Tại tuyên tranh đem đối thủ của mình giải quyết về sau, Úy Họa liên thủ với Duyên Muẫn đem 3 cái Kim Đan trùng kỳ dạ sắc hành giả giải quyết. Còn lại 4 đầu Kim Đan sơ kỳ dạ sắc hành giả, trong đó 2 cái bị Hiên Dật đơn lấy, sau đó tại Võ Hồn đầy đủ sử dụng dưới, trước sau chém giết. Khuôn Viên một người đối chiến 3 cái dạ sắc hành giả, 2 cái Kim Đan sơ kỳ dạ sắc hành giả tựa hồn là Kim Đan hậu kỳ hậu đại, 3 người phối hợp lại lại có vượt qua đồng dạng Kim Đan hậu kỳ thực lực. Khương Viên cảnh giới bây giờ là Võ Linh sơ kỳ, cảnh giới tương đương với Kim Đan kỳ, vượt cấp chiến đấu tình huống dưới, đủ để cùng Kim Đan hậu kỳ một trận chiến. Trận chiến đấu này không gì sánh được kịch liệt, song phương từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, cuối cùng không viên tại bỏ ra không nhỏ thương thế về sau, mới từng cái đem cái này và cái dạ sát hành giả chấm giết. 9 cái kim đan cấp dạ sát hành giả giải quyết, còn lại chính là cái kia Nguyên Anh trung kỳ thủ lĩnh. Lúc này chiến trường tập hợp, dẫn đã là bị thương không nhẹ. Nguyên Anh trung kỳ thực lực quá mức cường đại, mà đây đã là hứa thịnh ra tay trợ giúp tình huống dưới, không phải vậy lấy hắn trước mặt người chiến lệnh, thời gian ngắn bên trong liền có khả năng bị chấm giết. Nhóm chúng ta đi trợ giúp sư phụ đi. Quý Họa nhìn thấy trận hiện tại tình huống về sau, Lo lắng liền muốn sông đi lên, nhưng là bị Khương Viên một cái ngăn lại. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hiện tại sông đi lên cũng là chịu chết, ngươi căn bản ngay cả tiếp cận nó cũng làm không được. Khuôn Viên sắc mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Nguyên Anh trung kỳ thực lực vậy mà kinh khủng như thế, tại đầu kia dạng sát hành giả tiến công phía dưới, dặn cơ hồ là dựa vào Phiên Tiên ấn khả năng miễn cơ ủng hộ. Mà gần đây không có gì bất lợi Phiên thiên ấn, tại cái này Nguyên Anh trung kỳ dạng sát hành giả trước mặt vậy mà có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Trên bầu trời, Hứa Thịnh nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Thiên ấn làm phát bảo ăn đối ứng là nguyên anh cảnh giới, uy lực của nó tại đối mặt nguyên anh trở xuống lúc hoàn toàn chính xác rất mạnh, Kim Đan cũng không có biện pháp đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng là hiện tại, một mực nguyên anh trung kỳ dạ sát hành giả lại là hoàn toàn có thể phá hư nó, nếu như một mực tiếp tục như vậy, phiên thiên ấn có rất lớn khả năng bị hủy diệt. Pháp bảo cũng không phải là vô địch, tại đồng cấp đối thủ trước mặt, nó như là người thân thể, có thể bị phá hủy. Bất quá hứa thịnh một mực liền không có kỳ vọng qua giận có thể trực tiếp đem giết. Nếu như giận hiện tại là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, còn có loại khả năng này, nhưng là chỉ là Kim Đan hậu kỳ Lại Nhịch Thiên cũng có một cái hạ độ. Tu sĩ đại cảnh giới không phải tốt như vậy vừa qua. Cho nên giờ này khác này, hắn trực tiếp xuất thủ. Vô số lam sắc quang đoàn tại trên bầu trời xuất hiện. Ngay tại công kích giận dạ sắc hành giả thủ lĩnh lập tức hét lên một tiếng, không cần suy nghĩ liền xoay người chạy trốn. Có thể nó lại sao có thể chạy rồi? Lúc này không giống ngày xưa, pháp tác linh mộ độ đã đạt tới không. Không tám hứa thịnh đã có thể làm ra tinh chuẩn khóa chặt, chỉ là nguyên anh cấp thực lực, nếu như hắn muốn có thể tiện tay xóa đi. Hắn tồn tại tựa như là tức thời chiến lược trong trò chơi tinh thuần nộ hợp nhân. Hoàn toàn không phải địa phương có thể chống cự. Tiên tổ xuất thủ, giận, còn có Khương viên 5 người, cũng nhìn xem phía trên xuất hiện những cái kia lam sắc quang đoàn. Giờ này khắc này, nhường dạ sắc hành giả không gì sánh được kinh hãi đồ vật, lại làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Bọn hắn có một loại cảm giác, cho dù là mình bị những cái kia lam sắc quang đoàn đụng phải, cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Dạ tiên tổ đã thụ thương không nhẹ giận hành lễ, sau đó liền mượn cái này cơ hội phục dụng đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Quý Họa cũng lập tức đi vào trận bên người, đem trên người đan dược một mạch móc ra. Nhưng kỳ thật tốt nhất đan dược nàng đều đã cho dựn, lúc này nàng trong túi căn khôn đan dược chỉ là nhiều thứ đẳng phẩm chất. Bất quá có phần này tâm là đủ rồi, giận chính nhìn xem vị này đại đệ tử, trong lòng không gì sánh được vui mừng. Toa toa. Dạ sát hành giả thủ lĩnh tiếng kêu bên trong xuất hiện thống khổ, tại hứa thịnh xuất thủ về sau, thực lực của nó bị cứ thế mà suy yếu một khối lớn, theo nguyên anh chúng cấp tối lui đến nguyên anh sơ cấp. Chỉ so với trận trước đó tiêu diệt mấy cái nguyên anh sơ cấp vạn tộc hơi mạnh. Đã là vì rèn luyện giận cũng là trình độ lớn nhất thu hoạch được ban thượng. Trực tiếp diệt đi cái này dạ sát hành giả thủ lĩnh Không có bất luận cái gì ban thường hiện tại xuất thủ ban thưởng mặc dù giảm mất đi nhiều nhưng cũng hẳn là không thể so với tiêu diệt nguyên anh sơ cấp trên lệch quá nhiều Giận tự nhiên minh bạch đây ý là cái gì cho nên tại trước khỏi vết thương thế về sau liền tế ra phiên thiên ấn cùng dạ sát hành giả thủ lĩnh chiến tại một chỗ khuôn viên bọn người nhìn xem trong lòng không chỉ có không có bất luận cái gì hoán trách ngược lại tràn đầy hâm mộ tiên tổ tại gặp nguy hiểm thời điểm bảo hộ bọn hắn an toàn sau đó lại kiệt lực tăng lên bọn hắn đấu chiến kinh nghiệm bọn hắn là trên đời này may mắn nhất một năm người hứa Thịnh nhìn xem giận cũng dạ sát hành giả thủ lĩnh chiến đấu Cái sau thiên phú cũng được khá là phiền thoái, cho dù là đối mặt giận, nó cũng có thể làm được đột nhiên mất đi tung tích, cho giận mang đến phiền thoái rất lớn. Cho nên giận tại ngay từ đầu vẫn là rơi xuống hạ phong, bất quá khi giận dần dần quen thuộc đối phương tiết tấu về sau, rất nhanh liền đem thế cục cho vị đi qua. Hai bên dần dần trở nên lực lượng tương đương. Lại sau đó, liền biến thành giận lấy được ưu thế. Dạ sát hành giả thủ lĩnh dù sao cũng không thể khôi phục trạng thái, mà giận không chỉ có lấy xung túc đan dược dự trữ chứ, dục huyết chi thể, cự trọng chiến thể cái này hai hạng thiên phú cũng không ngừng tại nổi lên hiệu quả. Muốn thắng Quân viên bỗng nhiên mở đầu nói, bốn người khác nhãn qua muốn so hắn hơi kém một chút, nhưng là bọn hắn đối với quân viên lại là không có bất luận cái gì hoài nghi, cho nên trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Ngay tại bốn người khác nhìn chăm chú bên trong, trong sân tình huống quả nhiên phi tóc xảy ra biến hóa, vốn đang không có lộ ra bại tướng dạ sát hành giả thủ lĩnh bỗng nhiên bị phiên thiên ấn cho trấn áp, kết lực muốn chạy ra phiên thiên ấn phạm vi lại là căn bản làm không được. Và anh, Theo giống như như núi cao phiên thiên rơi xuống, dạ sắc hành giả thủ lĩnh triệt để bị trấn sát. Richep, ngươi đánh chết nguyên anh cấp dạ sắc tướng thu được đặc thủ ban thưởng phòng thời gian. Thư Thịnh sau khi thấy, lập tức đem ban thưởng điều ra tới. Sau đó sắc mặt biểu lộ liền bông mừng. Phòng thời gian, đoàn thể có thể nhường tùy ý số lượng con dân tiến vào phòng thời gian bên trong, trong chốc lát trải qua thương hải tăng điền. Cuối cùng tiêu chuẩn, năm 120. Mặc dù ngay cả mấy cái nguyên anh sơ cấp vạn tộc phòng thời gian cũng so không lên, nhưng chỉ cần không phải đơn thể liên tốt, kết quả như vậy cũng là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Quá tốt rồi. Quý Họa vui đến phát khóc, trước đó cái chủng loại kia trạng thái, nàng thật sợ hại sư phụ cứ như vậy chết tại trước mắt mình. Khuôn viên cười to nói: Ha ha ha, những này dị tộc làm sao cùng nhóm chúng ta so? Nhóm chúng ta thế nhưng là có tiên tổ phù hộ. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, có thể nói ra lời như vậy, cũng đầy đủ chứng thực trong lòng của hắn vui sướng, ngay tại vừa rồi giận hiểm tượng hoàn sinh thời điểm, hắn đều đã làm tốt thiêu đốt sinh mệnh đi lên một trận chiến chuẩn bị. Danh nghịch tuyển chọn thời điểm dùng nhiên thiêu đại tận, hiện tại hắn nhưng không có mảy may quên mất đâu. Rốt cuộc thắng. Giận sơ bộ đem thương thế của mình chưa trị khỏi, mở hai mắt ra, cảm khái nói, cuộc chiến đấu này mang đến cho hắn không gì sánh được gấp lực lớn, đồng thời cũng cho hắn rất nhiều cảm ngộ mới. Nguyên Lai like Nguyên Anh trung kỳ cấp độ là như vậy. Rất nhiều ý nghĩ tại bức lên, hắn cảm giác cái thể nội càn nhất công có đột phá mới, tựa hồ cách tầng kia bích chướng không xa. Chương 228, bí cảnh chi môn. Nguyên Anh trung kỳ Dạ sát Hành Giả thủ lĩnh sau khi chết, cái khác đang cùng hồn thác nhân tộc quấn quít lấy nhau Dạ sát Hành Giả hành động ở giữa cũng xuất hiện vụ nữu. Rất nhiều đang tiềm phục tại trong bóng tối Dạ sát Hành Giả, đồng nhiên theo trong bóng tối rơi xuống ra, bọn chúng cái gì phát sinh biến hóa kỳ dị, sau đó liền bị bên hồn thác nhân tộc bắt lại cơ hội, bêu đầu. Richep, ngài giết chết khí hải cảnh Dạ Sắc Hành Giả. Đi chép, ngài rất chết. Hứa Thịnh tin tức tung bay đến thật nhanh, mấy ngàn con dạ sắc hành giả lấy cực nhanh tốc độ tiêu giảm. Không có thủ lĩnh dẫn đầu bọn chúng, chỉ dựa vào bản năng trí tuệ cũng không thể để bọn chúng chiếm cứ quá nhiều ưu thế, bọn chúng liền dựa theo thế cục tiến hành lựa chọn cũng làm không được. Tại dạng này tình huống dưới, hồn xác nhân tộc gáp lực thật to giảm bớt. Nhìn thấy đây là sao huyết là thủ lĩnh dẫn hướng hình. Hứa Thịnh nhìn thấy cái này, tình huống sau ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này dạ sắc hành giả nhìn qua giống như là loại kia độc hành hiệp giống như trùng tộc, không nghi tới lại là dựa vào thủ lĩnh quyết định tuyệt đại bộ phận sự vụ. Đây là chuyện tốt, hiện tại chính là kết thúc công việc thời gian. Sao huyết cấp cao chiến lực bị quét sạch sành sanh, đang xuất thủ tới giận bọn người tiếp tục tiêu diệt bên trong dạ sát hành giả bên trong tương đối mạnh, phần lớn là chúc cơ hậu kỳ tiếp cận nguyên anh tự lực. Hôn thác bộ lạc hiện tại mặc dù cũng có chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là bọn hắn nhưng không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Vạn tụ yếu, không phải thật sự yếu, bọn chúng yếu chỉ là tại đối mặt người địa cầu con dân lúc hội triển hiện ra, tại những cái kia tiểu thiên thế giới bên trong, vẫn như cũng là đồng cấp bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Ước chừng mấy canh giờ sau, tất cả dạ sát hành giả cũng bị giết chết. Bọn chúng trên người có dùng bộ vị cũng bị lột cởi xuống đến để mà chế tạo trang bị phát khí. Những này hồn thác bộ lạc xe nhẹ đường quen. Dẫn bọn người ở tại đem trúc cơ cấp thực lực dạ sát hành giả xử lý về sau, liền không còn những tay giống như là hứa thịnh đối cách làm của bọn hắn, bọn hắn cũng tại rèn luyện trong tộc hậu bối. Nhưng bọn hậu bối có đầy đủ kinh nghiệm trưởng thành, bọn hắn quá biết rõ kinh nghiệm tầm quan trọng, cũng không đủ kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, dù cho có cơ hội cũng biện pháp đem hóa thành thực lực. Người đã hoàn toàn tiêu diệt trước mắt khu vực vạn tộc xảo huyện, phát động đặc thù điều kiện đang trong quá trình mở ra ứng bí cảnh chi môn, là không mở ra. Cũng liền tại cái này thời điểm, toàn bộ 34 khu vực cũng sẽ không tiếp tục có một cái vạn tộc thời điểm, Hứa Thịnh trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tin tức. Hứa Thịnh nhìn thấy cái này tin tức về sau, cả người không gì sánh được vui sướng. Đoán đúng. Rõ. Căn bản không mang theo mảy may do dự, hiện tại vạn tộc tiêu diệt đã đầy đủ đến, hắn cần phát triển bản thể. Bản thể pháp tắc lĩnh mộ độ gia tăng, cũng có thể tiện thể lấy để cho mình con dân phát triển càng nhanh. Ầm ầm. Một loại cực kỳ thanh âm phức tạp hiện. Giống như là một loại nào đó mở thành âm. Hứa Thịnh nhìn về phía phía bắc, ở giữa tại cuối tầm mắt, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Cái này bạch quang từ điểm thành dây, sau đó tiếp tục khuếch tán, cuối cùng trở thành một đạo cửa ra vào bộ dáng. Sẽ ra chuyện gì? Cái khác 59 cái khu vực học sinh cũng sợ hãi nhìn lại. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì dạng ghê gớm động tính. Chỉ có Tiêu Phong một người trong lòng có suy đoán, chỉ cần vừa nghĩ tới loại kia khả năng, hắn liền cảm nhận được trong lòng phức tạp cảm xúc. Tây giáo khu bên trong, Phương Tốc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa xuất hiện đạo kia to lớn cửa ra vào. Nhãn Thần trở nên cực kỳ phức tạp, tại trong tầm mắt của hắn, kia đạo cánh cửa là như thế chói mắt. Hắn so những người khác muốn trước kịp phản ứng, đây là trung ương bí cảnh bị mở ra bộ dáng. Nhưng là hắn không biết rõ đạt thành điều kiện là cái gì. Theo vị trí bên trên xem, có thể tính toán ra đúng lúc là 34 khu vực, nói cách khác cái này đạo cánh cửa là hứa thịnh mở ra. Không hề nghi ngờ, hiện tại bọn hắn không gần như chỉ ở điểm tích lũy thu hoạch trên lâm vào thế yếu, liền cái thứ hai chiến thắng khả năng cũng bị đã kéo xuống. Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Phương Tốc nhãn Thần quyết tâm. Chương bí cảnh là bọn hắn Tây giáo khu lần này chiến thắng niềm hy vọng, tuyệt không thể bởi vì hứa thịnh một người, nhường bọn hắn kéo dài mấy chục năm thắng lợi với hắn trong tay kết thúc. Phương Tốc mặc dù không phải Tây giáo khu lĩnh quân nhân vật, còn có có ngoài hai người cùng hắn đánh đồng, nhưng là tại chính hắn trong lòng, hắn chính là toàn bộ Tây giáo khu một ngày, không bao lâu, tự mình liền muốn áp đảo hai người kia, nhường bọn hắn thừa nhận tự mình. Bí cảnh chi môn đã mở ra, chỉ có thể một người thông qua. Nhắc nhở lần nữa ở trước mắt xuất hiện. Hứa Thị từ tiên khung trên chậm rãi tiếp cận cái này vị trí, muốn đi đến khu vực, cần đột phá thế giới bình thường nhưng là tiếp cận trung ương bí cảnh lại là không cần. Bởi vì trung ương bí cảnh là cùng mỗi một cái khu vực đỉnh liên kết, nó là một cái to lớn hình tròn khu vực. Hứa Thịnh một mực làm được 34 khu vực từ bắc, đến sau này, hắn theo loại kia tràn ngập trạng thái đi ra ngoài, tự mình lần nữa có thân thể cảm thụ. Mấy trăm trưởng cao thân thể tại bí cảnh chi môn trước hiện hiện, Hứa Thịnh lấy tay sờ một cái bí cảnh chi môn, phát hiện nó lại có thực chất xúc cảm. Người đã tiếp xúc bí cảnh chi môn, phải chăng tiến vào trung ương bí cảnh. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh cũng không trả lời ngay. Hắn quay người mắt nhìn mình bây giờ tiểu thế giới, dẫn bọn người còn tại Dạ sát Hành giả Xà Huyết, hiện tại tự nhiên còn không phải hắn trực tiếp đi vào thời điểm. Tiếp xuống, các ngươi dựa theo bình thường trình tự đem tiểu thế giới chúng quanh vạn tộc xà huyết cho thanh lý xong. Hắn hạ đạt thiên dụ, rất nhanh, dẫn bọn người hiểu được hắn ý tứ, cần tuân tiên tổ lệ. Dẫn dẫn đầu quy xuống, sau lưng đồng loạt quỳ hơn 2000 người. Thấy cảnh này, Hứa Thịnh trong lòng an tâm một chút. Hắn cũng không biết mình tiến vào trung ương trong bí cảnh sẽ như thế nào, cũng không biết rõ sẽ ở bên trong đợi bao lâu. Đáng tiếc có một số việc cổ thánh không có nói với bọn hắn rõ ràng, không biết rõ có thể hay không phân ra nhiều ý thức lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên khẽ động. Mình bây giờ trạng thái cũng đã có thể làm được một bước này, cho nên tiếp xuống, Hứa Thịnh liền cảm ứng ý thức của mình, nếm thử đem ý thức của mình phân chia ra một bộ phận cực nhỏ. Tại cố gắng của hắn dưới, mấy canh giờ sau, đại khái 1 phần trăm ý thức bị hắn tách rời mà ra, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái cao hơn một mét tiểu nhân. Kỳ thật cũng chính là trên địa cầu lớn nhỏ, xem như hắn bình thường nhất trạng thái. Cái này phân ra tới ý thức hoàn toàn thụ nó điều kiện. Hứa Thịnh đưa nó ném đến tự mình phía trên tiểu thế giới, rất nhanh phát hiện nó mặc dù không thể làm ra một chút phức tạp chỉ lệnh, nhưng là một chút cơ bản ứng biến vẫn là có thể, hắn còn có thể ở bên trong chứa đựng một cái mệnh lệnh, gặp được cái gì tình huống liền chấp hành dạng gì năng lực. Đồng dạng còn có thể bên trong chứa đựng bản nguyên, mặc dù mỗi lần có thể ứng dụng không nhiều, nhưng là tại mấu chốt thời điểm cũng là một cái cực lớn giúp ích. Có chút giống là ai phân ra tới từ ai. Hứa Thịnh trong đầu hiện ra kiếp trước nhìn qua một chút chức năng sinh mệnh tranh luận phải trái, vừa rồi nếm thử thời điểm không có phát giác, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút Trong vô thức mình đã dùng ra dạng này khái niệm. Chí năng sinh mệnh đối với hiện tại cái này địa cầu tới nói không phải cái gì để tại bị cấm kỵ, bởi vì dù cho trí năng sinh mệnh lợi hại hơn nữa, bọn chúng cũng vĩnh viễn đuổi không lên nhân loại. Chí năng sinh mệnh mức năng lượng còn muốn từng bước từng bước ngày lên, mà nhân loại thì là nhảy vọt thức, theo người bình thường đến nửa người phát triển, chỉ cần chỉ là mấy năm, loại này tốc độ khủng khiếp, đổi tại các hệ thống cần vô số năm. Nơi này vô số năm, chỉ chính là không cách nào tính toán. Đã không thể dùng năm qua cân nhắc, khả năng đi qua bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu cái luân hồi. Bên ngoài hệ thống cũng không cách nào dựng dục ra bán thánh cấp tồn tại. Ta bên này đã đem cái cuối cùng xào huyết tiêu diệt, hiện tại xuất hiện bí cảnh chi môn, người bên kia cũng tăng thêm tốc độ đi, ta ở bên trong chờ các ngươi." Hứa Thịnh cho Tiêu Phong phát đi tin tức. Tiêu Phong tại thu được tin tức sau trên mặt lộ ra cười khổ, quả nhiên bị hắn đoán được, Hứa Thịnh đem toàn bộ 34 khu vực cũng tiêu diệt sạch sẽ. Sự tình ta biết rõ, ta sẽ mau chóng ra tốc. Người trở ra muốn xem chừng, nếu như gặp phải nguy hiểm địa phương tận lực không muốn tiến lên, chờ nhóm chúng ta sau khi đi bảo sẽ cùng nhau tiến lên." Trung ương bí cảnh bên trong đến cùng là cái gì bộ dáng không ai rõ ràng. Đến bây giờ cũng không có người não hải bên trong có cái đại khái ấn tượng. Vô luận là Hứa Thịnh, vẫn là Tiêu Phong Phương Túc, tất cả mọi người là cái biết rõ một cái tên, sau đó biết do nó bên trong có thừa nhanh tự mình pháp tắc lĩnh ngộ đồ vật. Trừ cái đó ra, cái khác hết thể đều là mờ mịt. Yên tâm đi, ta còn là rất chân quý chính ta mạng nhỏ. Hứa Thịnh có chút trêu ghẹo nói một câu. Tính mệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, hắn còn muốn trở thành bản thánh, chuẩn thánh chí chân chính thánh nhân đâu, cũng không muốn bởi vì một lần nhỏ lịch luyện liền mất đi tính mạng. Nếu như có thể mà nói thích hợp bỏ qua rơi một chút ban thưởng hứa Thịnh do dự một chút vẫn là nói như vậy hắn hiện tại tự mình giải quyết không sai bị lắm nói như vậy có chút đứng đấy nói chuyện không đau đeo hiểm nghi nhưng là chỉ từ thực lực bản thân tăng lên góc độ cân nhắc nói như vậy là tuyệt đối không có vấn đề tiêu phong đám người tiến độ cuối cùng vẫn là quá chậm còn có gần 300 cái xào huyệt, tốc độ như vậy chỉ sợ còn muốn 40 năm trở lên nói cách khác là bọn hắn đem tự mình khu vực bên trong vạn tộc xào huyệt cũng cho tiêu diệt cuối cùng còn lại thời gian đoán chừng cũng liền một tuần lễ một tuần lễ đủ làm cái gì Ngay tại Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong giao lưu thời điểm, vạn tộc cương vực bên ngoài, vô tận cao chỗ, một đôi to lớn con người bỗng nhiên mở ra tới. Cái này con người rất là quen thuộc, tựa hồ là trước đó cổ thì dịch cung kính hành lễ kia một đôi. Cái này tiểu ra hỏa tốc độ rất nhanh nha. Vốn cho là nhiều lắm là có thể ở trung ương trong bí cảnh đợi một tuần lễ, nhưng là hiện tại, lại là có thể đợi 20 ngày, lâu như vậy thời gian, đoán chừng có thể để cho pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ tăng lên trên diện rộng. Bất quá độ nguy hiểm cũng trên phạm vi lớn gia tăng. To lớn con người ánh mắt bên trong có suy nghĩ. Càn Kinh Đại học tại tự mình giới vực bên trong bố trí dạng này, một cái sân thí luyện tự nhiên là cùng hắn báo cáo chuẩn bị qua, trên thực tế, hắn cũng chính là càn kinh đại học chỗ dựa. Chú ý một chút ưu tú người kế tụ, là hắn phi thường ưa thích làm sự tình, nhìn xem những cái kia tiểu gia hỏa theo non nớt trở nên thành thục, theo người bình thường biến thành thánh nhân, nhường hắn cảm nhận được một loại vui sướng cảm xúc. Tiểu gia hỏa tự cầu đa phúc đi, nếu như có thể lại bên trong thu hoạch được đầy đủ kinh ngộ, như vậy của ngươi phát triển tốc độ sẽ lần nữa gia tăng. Nói không chừng có thể vượt qua kia một trận cơ duyên. Chương 229 không phải sinh vật cứ xỉ ngư. Đứng tại tuần màu trắng cửa ra vào trước, Hứa Thịnh cuối cùng mắt nhìn tự mình tiểu thế giới cùng con dân, sau đó nghĩa vô phản cố đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thời gian lưu chuyển, Nhật Nguyệt tinh thần đang ngưng lại. Theo toàn thắng trạng thái khôi phục lại tự mình mới sinh thời điểm bộ dáng, một quả đại thụ che trời chậm rãi lui trở về hạt giống trạng thái. Thế giới theo hủy diệt đến sinh cơ bừng bừng lại đến hỗn độn sơ khai. Quá khứ, hiện tại, tương lai xen vào nhau, không phân rõ hai phía trước ai ở phía sau. Cho đến hết thảy kết, thời gian ý nghĩa phảng phất không tồn tại nữa. Thời gian không còn là thời gian, mà là một loại khác hẳn với thông thường trạng thái, người bình thường khó có thể lý giải được đồ vật. Cổ thánh bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, đến chân thánh cảnh giới, thời gian biến không còn là thời gian. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Thịnh phát hiện mình đã bước qua thuần màu trắng hư vô chi địa, đi tới một chỗ có vô số mộng ảo mảnh vỡ địa phương. Giống như là vạn hoa kính, lại giống là từng khối khúc xạ ánh sáng dây kính, với hắn trước mặt xuất hiện vô số cái kỳ quái chỗ. Giờ này khắc này, bản thể của hắn còn có được cực kỳ lực lượng tương đại, hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền cảm nhận được phía trước chính đồ vật đều có thể hủy diệt. Lúc này những này như là kính mảnh vỡ, cộng lại tạo thành một cái đặc thù khu vực, mà cái này khu vực chính là hắn tiến vào trong lúc này bí cảnh sau tuổi gặp phải loại thứ nhất sự vật. Hắn có thể cảm nhận được, những mảnh vỡ này là một thể, có một cô kỳ quái khí tức tại kết nối lấy bọn chúng. Ý thức tùy tiện tiếp xúc một cái mảnh vỡ, bỗng nhiên trước, hắn ánh mắt một bên, trước mắt xuất hiện vô số tinh cầu. Đây là một cái khoa học kỹ thuật hình văn minh. Lít nha lít phi thuyền tại tinh tế ở giữa lui tới, tinh cầu bên ngoài có đại lượng vũ trụ càng cầu. Trong phi thuyền có kỳ kỳ quái quái tướng mạo sinh vật, bọn hắn nói cổ quái lời nói, tại trò chuyện với nhau. Lời nói cũng chưa từng nghe qua, nhưng là hứa thịnh lại là có thể theo tinh thần của bọn hắn ba động bên trong, biết rõ bọn chúng tại biểu đạt cái gì, những này cấp thấp sinh vật, trí tuệ của bọn hắn là đơn giản như vậy, còn cần dựa vào đơn giản phát ra tiếng bộ phận đến tiến hành giao lưu. Không đúng. Đây không phải tự mình. Hứa thịnh bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó dỗng nhiên đem tia đoạn ý thức theo trong đầu của mình đi khu ra. Đây chính là cổ thánh nói tới nguy hiểm không? Thân sắc của hắn bên trong lưu lại nghĩ mà sợ cũng lúc trước tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Không phải cái gì như thực chất tổn thương, mà là xâm lấn tại trong lúc vô hình đồ vật, tại ngươi không có ý thức được thời điểm liền đã chúng chiêu. Cái này một cái mảnh vỡ bên trong đồ vật rất nhanh liền cưới ngựa xem hoa tại Hứa Thịnh trước mắt lướt qua. Ngay tại lúc đó, một loại hiểu ra trong lòng của hắn hiện lên. Hắn theo bản năng liếc mắt mắt thánh nhân giao diện, sau đó kinh ngạc phát hiện vậy mà chỉ là như thế một hồi, phát tắc của mình lĩnh ngộ độ liền đã hương không. Không chính đi tới một bước giải. Tiêu hóa. Một cái từ xuất hiện tại Hứa Thịnh trong lòng. Vừa rồi quan sát mảnh vỡ bên trong tin tức quá trình chính là tiêu hóa. Ý thức của hắn khi tiến vào về sau, chính là tại ăn, hoàn toàn ăn hết về sau, nếu như có thể tiêu hóa, nó liền sẽ biến thành chất dinh dưỡng cung ứng chính mình trưởng thành, để cho mình pháp tắc lĩnh ngộ độ trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu như tiêu hóa không được lời nói, vậy liền sẽ tạo thành tiêu hóa không tốt, nhẹ một chút chính là ảnh hưởng trạng thái của mình, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Dạng này tình huống nói cách khác, những mảnh vỡ này là muốn nhìn xem tình huống ăn, nếu như một cái đang ăn quá nhanh, liền sẽ nghẹn lại, ăn quá nhiều liền sẽ tiêu hóa không được đều sẽ cũng thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là thời gian là có hạn, hiệu suất là vô cùng trọng yếu một sự kiện, muốn bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, liền muốn tận khả năng nhiều ăn mảnh vỡ. Như thế nào tại ăn cùng khỏe mạnh ở giữa bảo trì một cái độ, đây là đầu tiên cần cân nhắc sự tình. Từng bước từng bước mảnh vỡ ăn tự nhiên là phi thường không có hiệu suất sự tình. Cái thứ nhất mảnh vỡ sợ dĩ có thể đối với mình tăng lên như thế lớn, là bởi vì lúc trước hắn chưa từng dùng qua tương tự thủ đoạn tăng lên, thân thể còn không có sinh ra tương ứng kháng tính. Theo thu hút mảnh vỡ tăng nhiều, thân thể kháng tính cũng sẽ càng lúc càng lớn, tương ứng Thực lực đề cao cũng sẽ càng ngày càng ít. Những mảnh vỡ này, có chút thu hút cũng vô dụng, cần tiến hành săn trọn. Hứa Thịnh nói, đem ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, sau đó chính là không gì sánh được đau đầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ, vậy mà một cái không nhìn thấy đầu cũng không cách nào chính xác phân biệt ra được đối với mình hữu dụng nhất mảnh vỡ. Không có biện pháp, hắn biết mình thiên phú vốn là không cao lắm, cho nên chỉ có thể bằng vào chăm chú cùng cố gắng thủ thắng. Sau đó thời gian, Hứa Thịnh toàn thân tâm đầu nhập, đồng thời thu hút mảnh vỡ số lượng theo một khối nhanh chóng tăng trưởng đến 45 khối. 45 mảnh vỡ Đối ứng chính là 45 cái đoạn ngắn, mỗi một cái đoạn ngắn bên trong đều là một cái đặc biệt văn minh tin tức. Hứa Thịnh ý thức đồng thời trải qua cái này 45 đoạn tin tức có giữa, tiếp nhận áp lực từ lớn. Ta đại khái biết rõ cái gọi là nguy hiểm là cái gì. Một đoạn thời khắc, Hứa Thịnh biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng chọc lên. Cặp mắt của hắn cũng nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một khối cùng trung quanh không khác nhau chút nào mảnh vỡ xuống tại hắn trong mắt. Sau đó khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Ngay từ đầu tại Hứa Thịnh nhìn chăm chú bên trong, cái này mảnh vỡ còn không có gì đặc thù phản ứng. Nhưng là theo hứa thịnh thời gian dài nhìn chăm chú, nó vậy mà bắt đầu có chút cải biến phương vị. Cái này mảnh vỡ là có ý thức. Haha, ha, muốn chạy. Hứa thịnh thân hình theo biến mất tại chỗ, đi tới mảnh này mảnh vỡ trước, lần này hắn không tiếp tục dùng ý thức, mà là trực tiếp rỗi ra hai tay, muốn đem cái này mảnh vỡ bắt được trong tay. Có thể mảnh vỡ giống như là một cái trượt không trượt tay cá trạch, căn bản không bị hắn bắt được. Bất quá Hứa Thịnh kiên nhẫn lại là rất đủ, dù cho cái này mảnh vỡ một mực tại chạy, hắn cũng không có chút nào sốt ruột. Thẳng đến cuối cùng Thấy mình không thoát khỏi được Hứa Thịnh, cái này mảnh vỡ một cái run run, vậy mà biến thành một cái mọc ra răng, cơ cá bộ dáng. Bất quá cá bộ dáng chỉ là nó hóa thân, nó cũng không có bản thể, sự xuất hiện của nó cùng Vô Tận Luân Hồi có quan hệ, thuộc về cái này trong bí cảnh tự nhiên sản phẩm. Mà nó tồn tại tại Hứa Thịnh phòng đoán bên trong, hẳn là tính không được mạnh, bởi vì uy hiếp của nó tính thực tế quá thấp. Nếu như đổi lại mạnh một điểm đối thủ, khả năng tại trước tiên liền sẽ làm chính mình bị thương nặng. Tại dạng này tình huống dưới, Hứa Thịnh càng sẽ không buông tha mảnh vỡ này, hắn không ngừng đi theo nó hóa thân cứ sỉ ngư về sau. Vỏ mặc nó làm sao di động cũng tô vẽ lấy không thả. Rất nhanh Hứa Thịnh liền phát hiện, cái này cứ sĩ ngư phạm vi hoạt động ngay tại cái này mảnh vỡ khu vực bên trong, nó không cách nào đi đến càng xa địa phương. Thú vị. Hứa Thịnh khỏe miệng lộ ra nụ cười, cái này mảnh vỡ hắn nhất định phải bắt được trên tay hào hảo nghiên cứu. Nói cho cùng, cái này mảnh vỡ cùng phía ngoài những cái kia vạn tộc cũng không có gì khác nhau, bản thân nó vẫn như cũng là chỉ có một loại bản năng, cũng không đủ trí tuệ, không phải vậy Hứa Thịnh thật đúng là muốn cùng nó trao đổi, thử có thể hay không từ trên người nó thu hoạch được một chút tin tức. Rốt cuộc Đang đuổi chụp rất lâu sau đó, Hứa Thịnh dùng tay chụp tới, đem cái này cưa cá bắt được trên tay. Mà liền tại bị hắn bắt lấy về sau, cái này Cứ Sĩ Ngư điên cuồng vật mèo, muốn theo trên tay của hắn tránh thoát, nhưng là lực lượng của nó cấp độ không có Hứa Thịnh cao, tại lấy vụng trộm làm thủ đoạn phương thức còn có thể nhường Hứa Thịnh chúng chiêu, nhưng là đang bị nắm về sau, bằng vào bản thân nó lực lượng lại là không đủ để làm được điểm này. Đang giãy giụa một đoạn thời gian về sau, Cứ Sĩ Ngư rốt cục hao hết tất cả lực khí, sau đó run run một hồi về sau, lại biến trở về trước đó khối kia mạnh vỡ bộ dáng. Vượt qua cái này thời điểm tại Hứa Thịnh cảm ứng bên trong, nó lại là không còn kỳ quái khí tức, đã mất đi tất cả uy hiếp. Không hề nghi ngờ, mảnh vụn này không phải sinh vật, nhưng là trong này trong bí cảnh, nó chính là thường thấy nhất biểu hiện hình thức. Hứa Thịnh lúc này lại đem ý thức của mình bên trong thăm dò vào đến mảnh vụn này bên trong, biển động tin tức chạy từ đó mãnh liệt mà ra. Vượt qua trước đó những cái kia tăng lên vô số lần, chỉ là rất ngắn thời gian, Hứa Thịnh pháp tắc linh độ liền theo không. 0.8 đến 0, 0.9, sau đó vượt qua đến 0.10%. Vẹn vẹn như thế điểm thời gian, đề pháp tắc đề cao không không hay cho dù là tự mình trải qua hứa Thịnh cũng cảm giác được có chút khó tin sẽ không được cổ thánh truyền thuyết ứng trong bí cảnh là tăng lên nhanh nhất chắc không được ki kia lễ lớp sẽ trên lớp cổ thánh nói tại một tháng về sau bọn hắn pháp tắc lính nộ độ đem đạt tới 1% nếu như là ở vào tình thế như vậy nếu như nhiều đến một chút cứ xỉ ngư muốn đạt tới điểm này thật đúng là khả năng cái này một cái mảnh vỡ khu vực trọng yếu nhất chi vật chính là mảnh vụ này trước đó hứa Thịnh cảm nhận được trong những mảnh vụ kia tin tức kỳ thật đều là mảnh vụ này hình chiếu lúc này cái này mảnh vỡ không có Công hiệu quả liền cũng gần như toàn bộ biến mất. Hứa Thịnh thăm dò tính đem ý thức thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong đã trở nên tĩnh mịch một mảnh, cái gì văn minh tin tức cũng ứng không tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số mảnh vỡ tựa hồ dần dần bị kín một tầng ảm đạm quan mang. Hứa Thịnh minh bạch, đây ý là nơi này tạo hóa đã bị tự mình dùng qua, cho dù là ở chỗ này đợi lại lâu thời gian, cũng không thể có càng lớn tăng lên. Mà phía sau người tới nơi này về sau, cũng sẽ không còn có chỗ tốt gì, nó là duy nhất một lần. Bất quá, cái này cũng có thể chính là khai hoang vui vẻ đi. Khai hoang mang ý nghĩa không biết cũng mang ý nghĩa một đêm trở giàu. Hứa Thịnh lần này khai hoang xem như là một cái khởi đầu tốt đẹp. Chỉ là vừa tiến đến không bao lâu, liền để thực lực của mình có nhảy vọt tăng lên. Tại xác định trung quanh đã không có có thể tăng lên tự mình đổ vật về sau, Hứa Thịnh liền bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này, đợi ở chỗ này nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Vượt qua mảnh này mảnh vỡ khu vực về sau, Hứa Thịnh ánh mắt đong nhiên sáng sủa. Sau đó hắn phát hiện, càng nhiều mảnh vỡ khu vực xuất hiện tự mình trước mặt mình. Thô sơ giản lược xem xét, đã có mấy trăm tồn tại. Mà tại những mảnh khu vực bên trong cũng có một cái cứ sĩ ngư tồn tại, bọn chúng gật gù đắc ý, hung ác nhãn thần đang theo dõi hắn, tựa hồ muốn nói mau tới à, thức ăn của ta. Đối với dạng này hành vi, Hứa Thịnh lựa chọn thành toàn bọn chúng, hắn chọn lựa mấy cái nhãn thần rất không hữu hảo cứ sĩ ngư, ý thức rơi vào cái này khu vực bên trong, rất gần cùng hắn tiến hành giao phong, sau đó đem ma diệt. Mỗi ma diệt một cái về sau, hắn đều sẽ cấp tốc đưa nó sử dụng mất, làm sâu sắc pháp tắc của mình lĩnh ngộ. Có thể lúc này lại dùng về sau, loại kia hiệu quả suy yếu đã để hắn không được lập đầu. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ 2 sử dụng. Biên độ vậy mà đã thấp đến mấy không thể tra trình độ. Chọn vẹn mười mấy đầu dùng qua, pháp tác của hắn lĩnh nộ cũng không tiếp tục ra tăng không. 01. chương 230, cường đại đến thuốc thủ vô sách, là minh chủ nắm một tăng thêm. Những này cứ xỉ ngư thực lực cũng không cường đại. Hoặc là nói, đối với nhân loại tới nói không tính cường đại. Bọn chúng là một loại nào đó quy tắc sản phẩm, cho dù là tiên cái này một đẳng cấp tồn tại tới, cũng sẽ bị bọn chúng trực tiếp nuốt ăn. Bất quá đối với hứa thịnh tới nói, bọn chúng chính là một cái tương đối cường đại loại cá trên địa cầu phổ thông cá cầm tới nơi này đến cũng sẽ là không sai biệt làm thực lực những này cứ xỉ ngư chỉ là phía ngoài nhất sinh vật bên trong gần chứa đặc thủ khí tức đối ta rất có ích lợi đáng tiếc hiệu quả có hạn hứa Thịnh có chút đáng tiếc mắt nhìn chung quanh những cái kia mạch vỡ như thế to lớn số lượng nhưng là đối với mình tới nói lại là không có bao nhiêu lớn tác dụng cứỉ ngư bản thể ạch vỡ có công kích tinh thần năng lực hắn tướng tướng cửa Hải tin tức ghiché lại chờông giáo khu người sau khi đi vào đem những này nói cho bọn hắn bất kể nói thế nào hắn rủ sao cũng là trạng nguyên lớp lớp trường Mà lại những này cứ sỉ ngư cũng đối với mình vô dụng, có thể giảm xuống một chút bọn hắn phong hiểm liền giảm xuống đi. Về phần cái khác đồ vật hắn không nghĩ càng nhiều. Cứ sỉ ngư hiệu quả mặc dù đã rất thấp, nhưng là vẫn có tác dụng, Hứa Thịnh biến mất cái khác nhóm đến cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng, mặc dù bắt đầu đồng thời tiêu hóa rất nhiều đầu, lấy số lượng để đền bù chất lượng không đủ, nhường pháp tắc của hắn lính ngộ độ tại hướng không chấm 11 đi. Vạn tập cương vực. Là Hứa Thịnh ngay tại cứ sỉ ngư khu vực tăng lên pháp tắc của mình cảm nổi lúc, những người khác ngay tại gia tốc đối xảo huyết tiêu diện. Vì thế Rất nhiều người thậm chí đều đã bắt đầu vận dụng bản nguyên công kích xào huyện, dù là vì vậy mà ít một chút ban thưởng cũng ở đây không tiếc. Hứa Thịnh tiến vào kích thích người khác, không có người muốn lạc hậu người khác quá nhiều. Hứa Thịnh phân ra tới tử ý thức ngay tại chú ý tự mình con dân phát triển. Tốc độ hơi chậm điểm, cần tăng tốc. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên bầu trời, tư duy vận chuyển bên trong có chút vương hữu. Bất qua mấy tháng nay, tiểu thế giới phát triển coi như không tệ, hồn thắc nhân tộc lại tiêu diệt 10 cái sao huyện. 35 khu vực cái khác sao huyện đều không đủ gây cho sợ hãi. Mấu chốt là kia cái cuối cùng Nguyên Anh trung kỳ xào huyết có chút phiền phức, dù cho hồn thác nhân tộc đã cố ý tránh ra bọn chúng, nhưng là bọn chúng phạm vi hoạt động lại là không nhiều khuyết trương, chúng quanh mấy cái xà huyết cũng tại bọn chúng tiến công phía dưới run lẩy bẩy. Cái này Nguyên Anh trung cấp xào huyết tên là Tự nhiên thủ hộ giả xà huyết, Tự nhiên thủ hộ giả là một loại bán tinh linh nửa thụ nhân sinh vật, bọn chúng cũng không nhu cầu danh lợi dết chóc, nhưng là đối với thực vật bảo hộ lại đạt đến một loại bệnh trạng trình độ. Mà bọn chúng bản thân có, có một loại gieo hạt giống tiên phú, chỉ cần giấu chân rơi xuống nào đó một chỗ, liền có đủ loại thực vật bắt đầu sinh trưởng. Sau đó nơi này liền trở thành lãnh địa của bọn nó. Hết thể tiến vào bọn chúng lãnh địa sinh vật đều muốn tuân thủ quy tắc của bọn nó làm việc, đồng thời đúng ra không cho phép tổn thương thực vật. Nếu như là dạng này cũng không có gì, nhưng là những thực vật này khuyết trương năng lực thực tế quá mạnh, không dùng đến mấy tháng liền có thể bao trùm ở một cái sào huyết vị trí, sau đó lại bởi vì tự nhiên thủ hộ giả không có trí tuệ, bản năng điều khiển bọn chúng không ngừng ra bên ngoài vây đi đến, cũng liền để bọn chúng lãnh địa không ngừng tăng lớn. Tại ngay từ đầu thời điểm, tự nhiên thủ hộ giả lãnh địa chỉ là sào huyết của bọn nó, tại trên bản đồ xem, chính là một cái lục sắc nhỏ chút. Nhưng giờ này khác này, cái này điểm xanh nhỏ đã biến thành xanh khối, chiếm cứ 34 khu vực nhanh 1% khu vực. Tự nhiên thủ hộ giả sinh sôi tốc độ cũng cùng mình lãnh địa lớn nhỏ cũng có quan hệ, cho nên bọn chúng xào huyết thực lực cũng đang không ngừng gia tăng. Dựa theo cái này xu thế, nếu như không thể kịp thời đưa chúng nó khuyết trương cho ngăn lại, bọn chúng đem chiếm cứ toàn bộ 35 khu vực. Cái này tự nhiên không phải giận cùng khuôn Viên có thể dễ dàng tha thứ. Cái này xào huyết làm sao bây giờ, nếu như phải giải quyết nhanh, liền cần mau chóng. Khương Viên chỉ vào địa đồ, phía trên đánh dấu rất lớn một khối chỉ là rất nhiều hồn thác võ giả thực địa thăm dò đo vẽ bản đồ ra, đầu nhập vào không ít nhân lực vật lực. Mà ngoại trừ tự nhiên thủ hộ giả xào huyết bên ngoài, cái khác vẫn tồn tại gần 200 cái xào huyết cũng dựa theo thực lực không cùng một một đánh dấu, mặt trên còn có chính tự, là hồn thắc nhân tộc sắp tiêu diệt chính tự. Lần trước dạ sắc hành giả một trận chiến, lương dẫn có rất nhiều cảm ngộ, lúc này hắn tại chương này địa đồ trước nhìn xem, cũng không có trước tiên nói chuyện. Nếu như là trực tiếp đột tới, hắn không có bất luận cái gì lòng tin, hắn mặc dù có rõ ràng cảm ngộ, nhưng là cách nguyên anh Trung kỳ còn có một đoạn cự ly, lần trước là tiền tổ xuất thủ Nhưng là tiên tổ đã có mấy tháng không có lên tiếng, hắn có dũng khí cảm giác, tiên tổ tựa hồ đã không còn nhìn chăm chú vào bọn hắn, tạm thời đi đến một cái rất xa địa phương. Không chỉ có là giận, khuôn viên, quý hỏa mấy người cũng có loại cảm giác này. Liên liên hồn tộc nhân tộc lập một chút liền võ giả đều không phải là người bình thường, cũng có rất nhỏ cảm giác. Bởi vậy có rất nhiều người thậm chí sợ hãi coi là tiên tổ không muốn bọn hắn, cảm thấy là tự mình không xem chừng làm chuyện sai lầm, trêu đến tiên tổ không cao nhỏ, đặc biệt ở nhà xếp đặt một cái bài vị, ngày đêm tế bái. Trước theo bên ngoài ngăn lại bọn chúng đi. Loại này khuyết chương xu thế mặc dù không có nhóm chúng ta nhanh, nhưng là tiếp tục như vậy lại là sẽ để cho chúng ta tổn thương tăng lớn. Dẫn làm quyết định, dẫn đầu, sau đó phát ra các loại tin tức, nhường hồn thắc đám võ giả tiến hành hành động. Tự nhiên thủ hộ giả là nguyên anh trung cấp xảo huyễn, hắn chủng tộc tố chất cũng là cao nhất, cho dù là cùng giả sát hành giả so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí càng hơi chiếm thượng phòng, bọn chúng có một loại khôi phục nhanh chóng năng lực, chỉ cần không thể làm trận đem đánh giết, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành khôi phục. 35 khu vực vạn tộc tiêu diệt tốc độ bắt đầu tăng tốc. Hứa Thịnh tự ý thức nhìn thấy tình hình này sau cũng biến thành mừng rỡ bắt đầu. Nó sẽ chỉ dựa theo hứa Thịnh trước đó thiết lập tốt lo gì hành động, quá mức phức tạp quyết định cũng không làm được. Bất quá khi hồn thác nhân tộc gặp được nguy hiểm lúc, hắn cũng sẽ bỏ ra bản nguyên tiến hành trợ giúp, đương nhiên, hắn tinh tế trình độ cùng uy lực kém xa Tít Tắc Hứa Thịnh bản thể, cùng cái khác học sinh căn bản không thể so sánh, chỉ có thể là tại cùng vạn tộc tranh đấu lúc thu hoạch một chút thương phong. Giết. Một chỗ khác khu vực, cùng hồn thác nhân tộc tinh khí thần hoàn toàn khác biệt nhân tộc đang cùng trước mặt vạn tộc tiến hành chiến Mà tại chỗ này trên bầu trời Tiêu Phong đang chăm chú nhìn mình con dân. Hắn chỗ này khu vực bên trong, hiện tại đã bị diệt xong xào huyết đã vượt qua 100, loại này tiêu diệt tốc độ vượt qua trước kia gần gấp đôi. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện phía dưới những cái kia nhân tộc xung quanh đều có bản nguyên lực lượng đang cổ trảo, trực tiếp tăng cường bọn hắn thực lực. Đối mặt cái này kim đan xào huyết là thuộc về trung cấp, dựa theo hắn con dân thực lực, vốn là rất khó đem tiêu diệt, nhưng là hiện tại, lại là thế như trẻ tre, tiêu diệt tốc độ cực nhanh. Còn chưa đủ nhanh, ban thường còn có thể bỏ qua. Tiêu Phong ánh sáng trong mắt mang mấy liệt, Hứa Thịnh bây giờ tại trung ương trong bí cảnh đã không biết rõ thu được bao nhiêu cơ duyên, mà bọn hắn còn ở nơi này cùng những lại vạn tộc dây dưa. Trong lòng tự nhiên là không gì sánh được hâm mộ, hắn cũng nghĩ trực tiếp tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ. Có cao hơn pháp tắc lĩnh ngộ độ, cũng có thể để cho mình tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện tốc độ gia tăng. Tiêu Phong, người bên kia thế nào? Kênh đội ngũ bên trong, cái khác học sinh cũng đang tìm Tiêu Phong, Hứa Thịnh không coi ở đây, ý kiến của hắn đem rất lớn trình độ ảnh hưởng mọi người quyết định. Loại này đã tương đương với lớp phó. Hiện trong trạng nguyên lớp mặc dù không có lớp phó thiết chí, nhưng là Tiêu Phong làm hết thệ thì tương đương với lớp phó. Vạn tộc cương vực đến nay các loại biểu hiện, hắn cũng khiến cái khác người chịu phục, các loại kế hoạch chế định, nhường rất nhiều người cũng rất an tâm. Càng là có ít người tại gặp được không hiểu vấn đề lúc tiến hành thịnh giáo, hắn cũng nhất nhất cho đáp lại. Ta bên này tốc độ không có quá đại biến hóa, Tây giáo khu bên kia các người chú ý sao? Có cái gì gì dị động? Bọn hắn bên kia coi như trung thực, mặc dù tiến độ không có nhóm chúng ta nhanh, nhưng là cũng không có xâm lấn ý tứ. Tiêu Phong sau khi thấy gật gật đầu, Hắn một mực lo lắng Hứa Thịnh không còn về sau, Tây giáo khu sẽ thừa cơ xâm lấn, nếu quả thật như vậy, như vậy bọn hắn cũng không có biến hóa quá lớn, tối thiểu nhất hắn bây giờ tại nơi này liền rốt cuộc không liên lạc được đoạn Hứa Thịnh. Thánh nhân giao diện tác dụng gần đây rất cường đại, nhưng là từ khi Hứa Thịnh tiến vào cái kia cửa ra vào bên trong về sau, bọn hắn lại là sẽ liên lạc lại không lên. Trong đó có dũng khí màng mỏng tại ngăn trở tin tức truyền lại, chỉ có lại tiến vào đến trung ương bí cảnh bên trong, khả năng lần nữa thu hoạch được tin tức. Hứa Thịnh trước đó nói với ta hắn lưu lại một cái tự ý thức, hắn tiểu thế giới phát triển hẳn là không vấn đề gì. Không phải vậy thiếu khuyết hắn, điểm tích lũy chênh lệnh không có khả năng vẫn còn tiếp tục kéo dài. Tiêu Phong đối với hai cái giáo khu thực lực có rõ ràng nhận biết. Đông giáo khu nếu như không có Hứa Thịnh tồn tại, căn bản không có khả năng cạnh tranh qua Tây giáo khu. Tây giáo khu bên kia, hiện tại hoàn toàn chính xác không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Có người từng tại đội ngũ trong giọng nói đề nghị qua, Hứa Thịnh bây giờ không có ở đây, dứt khoát không tuân thủ thỏa thuận, nhưng là trực tiếp bị phương túc bắt bỏ. Trong lòng của hắn, bất luận thắng hay thua đều muốn quang minh chính đại, hiện tại Hứa Thịnh đã giành chức nhóm người mình tiến vào trung ương bí cảnh bắt đầu phi tốc tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ, nhưng là bọn hắn những người này lại là ở chỗ này nghĩ đến những này đồ vật, theo cấp độ trên đã rơi ở phía sau rất nhiều. Tiêu Phong nghĩ đến thời điểm, trong lòng cũng tại dự đoán lấy một ít tình huống. Nếu như kêu đạo cánh cửa chỉ có tại khu vực bên trong vạn tộc toàn diện tình huống dưới mới có thể xuất hiện, khó như vậy độ cũng quá cao điểm, nếu như hắn là trường học, sẽ không cái thiết trí cái này một loại phương thức. Có lẽ còn có đường khác dây cũng có thể tiến vào trung ương bí cảnh cũng có nói. Thế nhưng là Tiêu Phong cũng không dám xác định tự mình nghĩ chính là chính xác. Lúc này toàn diện khu vực bên trong vạn tộc xào huyết không thể nghi ngờ là cách làm chính xác nhất, con đường này tính là đã được chứng thực, hoàn toàn có thể đi thông. Hứa Thịnh, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền gặp giống như người đối thủ. Phương tốc nhãn thần không gì sánh được thâm thúy, bên trong có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là tại cao thánh dòng dõi bên trong, hắn thiên phú cũng là tốt nhất kia một túm, hắn nguyên nhân vì chính mình có thể một mực xào huyết người đồng lứa, người nhà cũng cho hắn kỳ thác rất lớn kỳ vọng, hy vọng hắn có thể siêu việt bọn hắn, trở thành một vị chân thánh tại. Nhưng là không nghĩ tới vừa tiến vào đại học liền gặp như thế cường đại một vị đối thủ, cường đại đến ngưỡng hắn thúc thủ vô sách. Chương 231, pháp tác linh nộ độ tăng vọt. Trung ương bí cảnh phía nam bên ngoài, nào đó một mảnh khu vực bên trong, trước kia ở vào nơi đó các loại mảnh vỡ đã biến mất không nữa. Trong đó có một thân ảnh tại lấy thôn tính tốc độ thôn phệ lấy những mảnh vỡ này. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên đình chỉ thôn phệ, xung quanh khôi phục bình tĩnh. Hiện tại đã đạt tới cực hạ, dù cho thôn phệ lại nhiều cũng không thể có mấy mai tăng lên. Hứa Thịnh nhìn xem rốt cục đến 0.11 pháp tắc linh độ, trên mặt tươi cười. Tính toán thời gian Tự mình đi vào trong lúc này khu vực đã 8 tháng thời gian, nửa tháng này, nhường thực lực của hắn đạt được nhảy vọt tăng lên. Nếu như bây giờ nhường hắn ra ngoài, vận dụng đồng dạng bản nguyên giá trị, những người khác đem còn lâu mới là đối thủ của mình. Tiến vào trung ương bí cảnh trước đó, pháp tác của mình lĩnh nộ độ là không 08. Những người khác tối đa cũng chính là tại không cái dạng này, loại thực lực này hiện tại đã so với mình kém một cái cấp độ. Dẫn đám người tiến độ không thể, đáng tiếc ta không cách nào truyền đạt quá nhiều tin tức ra ngoài. Hứa thịnh một bên khác ánh mắt có thể nhìn thấy giận đang mang theo hồn thắc nhân tộc tiêu diệt lấy 35 khu vực bên trong vạn tộc sáo huyện. Lam Bản thể, hắn có thể cùng hưởng tự ý thức tầm mắt, đồng thời cũng có thể hơi điều khiển bên kia lập tác, bất quá bởi vì qua xa, có thể làm được ảnh hưởng có hạn. Trung ương khu vực cùng vạn tộc khu vực nhìn qua rất gần, nhưng trên thực tế hai người căn bản không tại cùng một cái chiều không gian bên trên, cự ly không lấy đạo lý mà tính toán. Tại chỗ này khu vực chờ đợi 8 tháng, nên thu hoạch cũng thu hoạch không sai biệt lắm, hứa thịnh khởi hành tiến về cái khác địa phương. Theo hắn tiến lên, trước mặt hắn dần dần xuất hiện một cái lối nhỏ. Hai bên là cao lớn từng cây, rất là kiềm chế, phía trước cùng phía sau cũng lâm vào trong bóng tối. Nếu có giam Cầm sợ hai chứng người tới nơi này, đoán chừng sẽ bị kích thích phát cuồng, nhưng là Hứa Thịnh lại là không có nhận bao lớn ảnh hưởng, ý chí của hắn kiên định, đã không phải là loại này tiểu đạo có thể ảnh hưởng đến. Không biết đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn, Hứa Thịnh tiến vào cái này quang đoàn về sau, các loại hình ảnh cùng thanh em ùn ùn kéo đến. Xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Trong không khí có các loại hoa cỏ mùi thơm, hắn cúi đầu nhìn xuống, không gì sánh được chân thực. Cũng trước đó cứ xỉ ngự khu vực so sánh, trước mắt chỗ này thế giới chân thật ngưỡng hứa thịnh cảm nhận được một chút không vui. Nhưng là một loại trong cõi u minh trực giác nhưng lại đang nhắc nhở hắn, cái này địa phương, tuyệt không phải cái gì đất lạnh. Vậy trong này đến cùng là phiến cái gì địa phương? Nhân loại khí tức. Một cái to lớn con mắt mở ra, nó nhìn về phía phía nam phương hướng. Kia là tự mình một chỗ lực lượng tiêu tán tri địa, là nó đã từng đụng chạm lấy thế giới thụ về sau, cùng hắn giao thủ sau lưu lại vết tích. Tại trong tầm mắt của nó, có một gốc không gì sánh được to lớn cây thông thiên chập địa, cẩm rễ hư vô sinh ra lăng tiêu, nó trên cành cây có vô số không gian rủ xuống, kia là nó sinh trưởng trái cây, theo hư vô phá tới gió, không ngừng sinh diệt. Đếm được bộ rễ không gì sánh được cú tùm, chỉnh thể có vẻ màu xanh biết xuống xuê. Nhưng hắn bản thân khí tức lại là có chút kinh khủng, nó không có ác ý, chỉ là bản năng hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng. Cái này to lớn con mắt chậm rãi lại nhắm lại. Nó chỉ là một cái còn sót lại ý thức, không cách nào tiếp tục quá lâu. Hứa Thịnh tại mảnh này chim hót hoa nở thế giới bên trong đi tới, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng. Có chim bay lướt qua, có ong rừng rú đãng. Nơi này không có sinh vật có trí khôn, nhưng lại tồn tại đại lượng sinh mệnh. Nhắm mắt cảm thụ một trận, có pháp tắc lưu động khí tức, bất quá lại là không có bất luận cái gì trật tự, rất hỗn loạn. Đến cùng là cái gì? Mảnh thế giới này tuyệt đối không bình thường. Hứa Thịnh trong lòng đột nhiên sông lên bực bội. Tại hắn cảm ứng bên trong, tự mình đi vào mảnh thế giới này về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Cho tới nay bình ổn tâm cảnh, tại kỳ quái nào đó nhân tố ảnh hưởng dưới, cũng không còn có thể bảo trì. Loại này bực bội cảm xúc, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là hiện tại, lại là căn bản không nhận hắn không chế. Hắn tăng tốc tốc độ của mình, không ngừng xuất hiện tại mảnh thế giới này từng cái vị trí. Áp chế cũng không cao, cho nên hắn có thể tuỳ gì. Rốt cục, tại đem toàn bộ thế giới cũng đi không sai biệt lắm về sau, hắn với cái thế giới này có đại khái phản đoán. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại. Thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Từ bỏ thân thể gông cùng xứng xích, như là vạn tộc cương vực bên trong, hắn đem ý thức của mình dung nhập toàn bộ thế giới. Mà cũng liền tại dung nhập một mấy mắt, hắn liền xem đến mình bây giờ chỗ vị trí, một gốc to lớn sách trong đó một cái trên cành cây. Giống như là thế giới như vậy. Gốc cây này trên tổng cộng kết mấy ngàn. Thế giới thụ. Không đúng, chỉ là tương tự. Hứa Thịnh trong đầu sinh ra ý nghĩ, nhưng là rất nhanh bị hắn vứt bỏ, thế giới thụ thực lực không thấp, tối thiểu nhất so hiện tại chỗ cái này vô tận luân hồi cao. Thế giới thụ số lượng có rất nhiều, trưởng thành cần có thời gian cũng thật lâu, hiện tại cái này thế giới thụ giống như là đồ lậu đồng dạng. Đối vô tận luân hồi cái này đẳng cấp tồn tại tới nói, muốn mô phỏng cũng không khó, cho dù là hắn, phát tác lĩnh ngộ độ mới 0. chấm 1.1% nhân loại, cũng có thể là mô phỏng ra thế giới thụ phát triển. Lắc Cung Liển tại Hứa Thịnh nhìn thấy cái này gốc thế giới thụ thời điểm, nó cũng biết mình rốt của cẩn tàng không đi xuống, đại lượng xương mù màu đen thông qua thân cảnh hướng Hứa Thịnh chỗ quả này thế giới trái cây quán chú mà tới. Chỉ là rất ngắn thời gian, Hứa Thịnh chỗ cái thế giới này đã trở nên một mảnh đen kịt. Hứa Thịnh khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, bị một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới trái cây nổ nát vụn ra, Hứa Thịnh thân ảnh trực tiếp từ đó xuất hiện, tại hắn xuất hiện về sau, thân hình của hắn trực tiếp bành đến cùng quả này thế giới tụ động dạng cao lớn. Đối với hắn mà nói, Hình thể tăng trưởng là tùy ý độc bắt đầu, mà trước mắt quả này Đồ lẩu Thế Giới thụ, thừa dịp hắn mới vừa từ cứ xỉ ngư khu vực bên trong xuất ra, âm hắn một cái, nhường hắn bất chi bất giác mắc lửa. Hiện tại hắn trong lòng loại kia cảm giác buồn bực đã biến mất không thấy gì nữa, tại sao khi đi ra, quả này Đồ lẩu Thế Giới thụ đối với hắn ảnh hưởng đã biến mất không thấy gì nữa? Thử, nhìn ta không giận ngươi. Hứa Thịnh trong mắt lộ ra không giỏi, đại lượng lực lượng pháp tắc tập kết, hóa thành tận trời mưa đổ, hướng trước mặt này Đồ Lậu Thế Giới Thu đổ vào mà xuống. Đây là pháp tắc chi vũ. Mỗi một giọt cũng ẩn chứa Hứa Thịnh ý chí vừa dưới dưới, đồ lậu thế giới thụ liền phát ra giống người mà không phải người tiếng kêu, truyền thống mê vụ, vang vọng cái này một mảnh khu vực. Pháp tác chi vũ kéo dài không thôi, mà cảnh thế giới thụ trên thế giới trái cây một cái tiếp một cái sụp đổ, sau đó thân cảnh bắt đầu khô héo chốc ra. Cuối cùng chỉ còn lại đồ lậu thế giới thụ làm chơi trọi thân cây. Hứa Thịnh nhìn về phía thế giới thụ ở giữa vị trí, nơi đó có một quả tản ra quang mang trái tim. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng pháp tác trực tiếp mặc rách vỏ cây bảo hộ, đem quả tim này vào tay trong lòng. Ba động rất kịch liệt, hiệu quả hẳn là không tệ. Hứa Thịnh toát ra ý cười, cái này đồ lậu thế giới thụ thực lực cũng không cường đại, duy nhất có nhiều phiền phức chính là loại kia mê hoặc năng lực, lấy về phần ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng tự mình đi tới một mảnh bình thường khu vực, bất quá bây giờ những này đều đã không ảnh hưởng. Một ngụm đem cây này tâm lướt vào, vô số hiện tượng đột kích. Sau đó chính là các loại lực lượng pháp tắc vào tới. Hứa Thịnh pháp tắc tốc độ tăng lên lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên một quả thế giới thụ trái tim liền tăng lên Hứa Thịnh không. Không sáu pháp tắc lĩnh ngộ độ, quá đã thoải mái. Hứa Thịnh thở một hơi, đang nhìn xem thời gian bất tri bất giác lại là hơn nửa năm trôi qua. Hiện tại hắn đi vào trong lúc này khu vực bên trong đã một năm rưỡi thời gian, chuyển đổi thành địa cầu thời gian chính là nửa ngày. Pháp tác lĩnh ngộ cũng đã không. 0.9. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ cần địa cầu thời gian một cái tinh cầu không đến, pháp tác của mình lĩnh ngộ liền có thể vượt qua 1%. Nhưng phía sau còn có thể hay không thuận lợi như vậy hắn cũng không biết rõ, trong lúc này trong bí cảnh hết thảy hắn cũng không biết rõ, hoàn toàn là hai mắt một đôi đen, kiên trì hướng phía trước xông, cũng không thể trách trường hợp Trong lúc này bí cảnh cũng chỉ có bọn hắn những này yếu gà mới tiến vào đến, hơi mạnh một điểm cũng không thông qua được kia cửa ra vào, sẽ chỉ bị ngăn cản bên ngoài. Hứa Thịnh tiếp tục đi lên phía trước. Muốn vỡ vụn trong lúc này khu vực, cần phải đi đến trung ương nhất vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn trung ương vị trí nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu mạnh không gian này, lại cuối cùng tại nào đó một chỗ bị ngăn cản ở. Trung ương bí cảnh nói tóm lại chỉ là một chỗ địa phương, chỉ bất quá bởi vì cấp độ thực lực quá cao, cho nên mới nhường bọn hắn thấy không rõ, nếu là đổi lại nhân tới, một cái liền có thể đem nơi này toàn bộ xem hết. Vư Thịnh tiếp xuống thời gian bên trong một bên tiến lên, một bên chú ý tiểu thế giới phát triển. Hắn cũng đang cật lực truyền lại một chút tin tức, mặc dù chỉ có thể bị tiếp thụ lấy một phần nhỏ, nhưng cũng coi như không tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, Hứa Thịnh có kiến thức một chút kỳ kỳ quái quái tồn tại, phát tác lĩnh ngộ độ cũng tăng lên một điểm, đạt đến 2%. Cái này tiến bộ tốc độ so ngay từ đầu chấm rất nhiều, nhường ý nghĩ của hắn vỡ vụt. Nguyên lai tưởng rằng mới đầu gặp phải cứ sĩ ngư cùng thế giới thụt là rất như thế độ vật. Công nghi tới bọn chúng cung cấp pháp tắc lĩnh ngộ lại xem như đối lập đến tương đối cao. Hắn gặp phải rất nhiều đồ vật, mấy cái cộng lại mới ra tăng không. Không một pháp tắc lĩnh ngộ độ. Tiêu Phong bọn hắn đoán trừ nhanh. Hứa Thịnh trong tầm mắt xuất hiện Tiêu Phong gửi tới tin tức, bên trong có hậu người giảng thuật đông giáo khu hiện tại tình huống. Tiêu Phong bọn người bởi vì hắn tiến vào, tăng nhanh tốc độ của mình, theo bắt đầu hàng năm 10 cái vạn tộc xảo huyệt, đã đạt đến hàng năm 30. Hiện nay tiêu diệt vạn tộc xảo huyệt đã vượt qua 250, chỉ cần lại có 5 năm thời gian, liền có thể được tiêu diệt rơi toàn bộ khu vực xảo huyệt, tiến đến cùng hắn tụ hợp. Nhưng vào lúc này, Hứa Thịnh bỗng nhiên lòng có cảm giác, hướng mặt phía bắc phương hướng nhìn lại. Một đạo to lớn cửa ra vào xuất hiện. Cái này cửa ra vào hắn không xa lại chút nào, là bí cảnh chi môn bộ dạng. Chỉ bất quá trước đây hắn là ở bên ngoài nhìn xem nó, mà bây giờ biến thành bên trong. Theo vị trí đến xem, chỗ này bí cảnh chi môn là phương túc mở ra. Chẳng lẽ hắn tìm được phương pháp mới? Hứa Thịnh tự lẩm bẩm, tại Tiêu Phong gửi tới trong tin tức cũng có tây giáo khu tiến độ, biết rõ phương tốc tiến độ cùng hắn không sai biệt lắm, coi như nhiều, cũng đỉnh nhiều hơn mấy cái, dựa theo dạng này tình huống, Tuyệt không có khả năng hiện tại liền mở ra bí cảnh chi môn. Dạng này cũng tốt, mảnh này khu vực quá lớn, ta một người cũng tìm tòi không được toàn bộ. Chương 232, cạnh tranh bên trong hợp tác, canh ba cầu đặt mua. Đạo thứ hai bí cảnh chi môn xuất hiện, nhường đồ vật giáo khu tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Theo vị trí bên trên đến xem, bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này đạo cánh cửa là phương túc mở ra, nhưng là hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ đã đem tự mình khu vực bên trong tất cả xào huyết cũng cho tiêu diệt? Cái kia phương tốc không phải là trực tiếp xuất thủ đem tất cả xảo huyết cũng xóa sạch đi? Dạng này tốc độ nhanh là nhanh nhưng là đối với mình tiểu thế giới phát triển nhưng không có chỗ tốt gì à hoàn toàn là lãng Đông giáo khu học sinh trong lời nói có coi nhẹ nếu quả như thật là như thế này như vậy cái kia phương túc tầm mắt cũng quá thấp Trung ương Bbí cảnh hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng là vạn tộc xào hiện cũng trọng yếu giống vậy không có những cái kia ban thưởng tự mình con dân căn bản không có cách nào nhanh chóng để cao thực lực đến lúc đó chỉ có một thân quá cao pháp tắc lĩnh bộ độ lại là không có tương ứng thực lực con dân hiện tại so bọn hắn nhanh một bước đến đằng sau cũng sẽ dần dần là hầuu chỉ có hứa thịnh cách làm như vậy mới là Vương đạo Không có khả năng, Phương túc không phải người như vậy. Tây giáo khu người lại là căn bản không nghe Đông giáo khu đám người châm chọc khiêu khích, theo điểm tích lũy trên lệnh biển lớn, bọn hắn đã từ lúc mới bắt đầu thượng phong biến thành hiện tại hạ phong. Hiện tại đã không phải là Tây giáo khu ở thế giới kênhChào phúng Đông giáo khu, mà là hoàn toàn trái lại. Cũng có Tây giáo khu nhân khí bất quá, nói nếu như không phải hứa thịnh, các ngươi tính là gì? Sau đó liền đạt được Đông giáo khu người đến một câu, đúng vậy à, nhóm chúng ta chính là có hứa thịnh, các ngươi có sao? Á khẩu không trả lời được. Tây giáo khu học sinh bị oan giận mặt đỏ tới mang tai. Đàng sau tiếp tục lại dùng ngôn ngữ tranh chấp, nhưng là bỏ mặc bọn hắn nói như thế nào, đến cuối cùng đông giáo khu tất cả mọi người sẽ đến một câu hứa thịnh là trường lớp của chúng ta. Sau đó hết thảy liền trừ khử tại vô hình. Tây giáo khu người cứ việc lại không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, lần này so đấu chung đông giáo khu ra một cái hứa thịnh chính là bọn hắn lớn nhất bất hạnh. Người kia không chỉ có sớm đem tiểu thế giới chung quanh xảo huyết cũng giải quyết không nói, còn ngang nhiên xâm lấn bọn hắn tây giáo khu học sinh khu vực, sớm đem đào thải ra khỏi cục, làm cho bọn hắn cùng hắn lập xuống không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận. Đây là sỉ nhục. Tất cả Tây giáo khu học sinh vừa nghĩ tới chuyện sự tình này liền phi thường dày vò, nhưng là hứa thịnh ở thời điểm, bọn hắn cũng căn bản không dám đi sở hắn rủi ro. Thật vất vả nhịn đến đối phương đi, lại không nghĩ rằng gặp Đông giáo khu như thế nói xấu. Nếu như là ngay từ đầu, Phương Túc cái thứ nhất mở ra bí cảnh chi môn, hiện tại Tây giáo khu đám người sẽ chỉ dương dương đắc ý, nhưng là bây giờ lại là căn bản không có khả năng, tình cảnh trước mắt chính là bọn hắn thấp Đông giáo khu một đầu. Tiêu Phong nhìn xem kênh thế giới bên trong không ngừng đánh lấy tin tức, trong lòng lại là hiện hiện Phương Túc các loại tư liệu. Còn có từ khi tiến vào vạn tộc cương vực đến nay đối phương biểu hiện. Bình tĩnh mà xem xét, đối phương là một cái phi thường cường đại đối thủ, nếu như không phải có Hứa Thịnh, hắn căn bản không có năm chắc có thể thắng qua hắn. Hiện tại đối phương đem bí cảnh chi môn mở ra, nhất định không phải tự uỷ trưởng thành, khẳng định là phát hiện mặt khác một cái đường tắt. Đến cùng là phương pháp gì? Hắn nhíu mày khổ tưởng, trong lòng của hắn tự nhiên cũng nghĩ nhanh lên phát hiện loại phương thức này. Theo Hứa Thịnh trước đó nói cho hắn biết tin tức trên hắn đã biết rõ có thể phân hóa ra tự ý thức lưu tại nơi này cũng sẽ không đối con dân thực lực tăng lên tạo thành ảnh hưởng, nếu như trước mắt hắn hiện tại xuất hiện một đạo bí cảnh cửa ra vào, hắn sẽ không chút do dự đi vào. Bí cảnh chi môn trước, Phương Tốc cuối cùng nhìn tự mình con dân một cái, bước vào trong đó. Cùng ta tưởng tượng không quá đồng dạng. Tiến vào bí cảnh bên trong, đập vào mắt chỗ tất cả đều là hám. Hắn. hắn kiệt lực đem pháp tắc của mình khuyết tán trong đó, muốn dùng cái này đến nắm giữ chung quanh tình huống, nhưng là bỏ mặt hắn làm thế nào, lại là căn bản không cách nào cải biến tình huống. Phương Tốc trên mặt xuất hiện trầm tư, sau đó hắn đem pháp tắc của mình thu hồi tự thân. Chớp Với hắn trong ý thức, hết thảy xung quanh xuất hiện. Sau đó hắn phát hiện, tự mình lại là một loại nào đó sinh vật trong bụng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao biết rõ vừa mới tiến đến tiến vào lâm vào hiểm địa, trong lúc này bí cảnh quả nhiên cùng sách vở bên trong ghi lại cũng không quá đồng dạng. Phương túc làm cao thánh dòng dõi kiến thức tự nhiên không tầm thường, từ nhỏ bị dạy bảo rất nhiều thưởng thức, nhường hắn đối các loại đột phát tình huống đều có thể trước tiên tiến hành xử lý. Nhưng là những này thưởng thức trong này trong bí cảnh cũng không có quá nhiều tác dụng. Đây cũng là không có biện pháp xử tình, dù sao vô tận luân hồi là chân cấp tồn tại. Không phải cao thánh có thể dính đến. Phương túc tại cái này nơi này vùng vây thật lâu, tại dùng ra tất cả vốn liếng về sau, hắn rốt cuộc tìm được cái này sinh vật một chỗ yếu kém điểm, đem pháp tắc của mình chi lực hóa thành châm dài hung hăng đâm tới, sau đó một trận khí cầu bị đâm thùng thanh âm, quanh người hắn áp lực nhẹ đi, theo cái này sinh vật trong bụng thoát đi. Lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái bất quy tắc trong suốt sinh vật, không phải bất luận cái gì chủng loại, thuộc về bán quy tắc tồn tại. Là vô tận luân hồi còn sót lại lực lượng ngưng kết mà thành à. Thật sự là khó chơi. Phương Tốc có thể cảm nhận được trước mắt cái này đặc thù sinh vật hắn hạch tâm đối với mình có có ích, đem diện sát về sau, có thể lấy được cái này hạch tâm, sau đó ra tăng pháp tắc của mình lĩnh ngộ. Một mực được cho biết trung ương tên trong bí cảnh là cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, cái suy tư một phần ngàn giây thời gian, Phương Túc liền độc thủ, toàn thân pháp tắc phun trào, tự mình xuất hiện ở cái này bán quy tắc sinh vật trước mặt, đôi hắn hung hăng đánh xuống. Cái này bán quy tắc sinh vật phát ra một tiếng kỳ dị kêu to, Phương Túc ý thức một trận mơ hồ, cả người tinh thần trở nên tinh thần sa sút, nhưng là hắn không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục công kích. Tại hắn không ngừng công kích phía dưới, cái này bán quy tắc sinh vật trùng quy là chống đỡ không nổi, cuối cùng ầm vang tiêu tán, chỉ còn lại có một quả năng lượng hạt tâm. Nhìn xem ngươi có thể tăng lên ta bao nhiêu pháp tắc lĩnh ngộ. Phương túc đem cái này hạch tâm giữ trong tay, bắt đầu rút ra trong đó lực lượng. Pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ hiện tại là 0. 07, đây đã là hắn dùng qua vô số tài nguyên kết quả. Bất quá lấy lúc trước hắn trình độ, cũng không thể vận dụng quá nhiều chân quý tài nguyên, người bình thường năng lực chịu được dù sao cũng có hạn. Mà tại hắn nắm chặt cái này tâm về sau, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ở Hạch tâm hoàn toàn ảm đạm về sau, pháp tác của hắn lĩnh nộ độ đã đạt đến 0.1%. Phương Túc trên mặt rốt cục xuất hiện một tia rung động, khủng bố như thế tăng lên tốc độ, không lạ đối viên thanh trước đó sẽ như vậy đối bọn hắn nói. Mà tại tăng lên pháp tắc lĩnh nộ độ về sau, Phương Túc cũng bắt đầu suy nghĩ rời đi nơi này, đi tìm phía dưới đồng dạng đối với mình hữu dụng đồ vật. Nơi này là một chỗ bảo địa, mình muốn ở chỗ này thu hoạch được càng nhiều đồ vật. Cô này khí tức, nhưng hắn còn chưa đi ra bao lâu, liền cảm nhận được mặt phía nam vị trí có một cố quen thuộc khí tức, là Hứa Thịnh. Hắn ở nơi đó bất quá, hắn đã trở nên như thế cường đại sao? Phương túc trên mặt xuất hiện quả quyết, sau đó không nghĩ nhiều nữa, hướng phía phía tây vị trí mà đi. Tự mình lần nữa rơi ở phía sau. Xem ra hắn đã giải quyết, cái này pháp tắc tăng lên tốc độ rất nhanh a. Hứa Thịnh tại lại giải quyết một cái sinh vật khổ quái về sau, đem một mực chú ý đến Vương Bắc một phần nhỏ ý thức thu hồi. Hiện tại hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ lại tăng lên không? Không một. Cách Phương túc tiến đến đã 3 ba năm. Pháp tắc lĩnh ngộ độ quá trình, thời gian là không có ý nghĩa, có lẽ trong ý thức chỉ là một sát na, ngoại giới đã qua vô số năm. Pháp tắc lĩnh ngộ độ lại nhanh, cũng cần dựa vào thời gian để tiêu hóa, mà thời gian lại là không có nhất ý nghĩa đồng dạng đồ vật. Người bình thường tất cả lo lắng sinh lão bệnh tử, đối bọn hắn tới nói, không có chút nào có thể chú ý. Hai người đều có thánh nhân giao diện, lại ở vào cùng một mảnh trong không gian, là có thể liên hệ. Nhưng lẫn nhau dù sao vẫn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, cho nên cũng không nói gì ý tứ. Có lẽ về sau sẽ trở thành kẻ vai chiến đấu đồng bạn, nhưng là hiện nay, vẫn là trước giúp mình giáo khu đạt được thắng lợi trọng yếu nhất. Về phần hướng hắn hỏi thăm tiến đến phương pháp, coi như hỏi thăm đến cũng vô dụng. Hắn bên này cũng không có biện pháp truyền đạt cho Tiêu Phong. Ba năm qua đi, còn không có người thứ ba tiến đến, xem ra hắn không có biện pháp nói với mình giáo khu người. Hứa Thịnh trong lòng đã có phán đoán, Phương Túc sẽ có lựa chọn như vậy là chuyện rất bình thường, một khi hắn tướng tướng cửa hải tình báo nói với mình giáo khu người, kia tại rất thời gian ngắn bên trong, đông giáo khu cũng sẽ biết rõ. Bằng vào tầm mắt phương diện, đông giáo khu khẳng định là không bằng tây giáo khu, Phương Túc trong lòng nhất định tin tưởng tây giáo khu đám người sẽ nhanh hơn phát hiện ẩn chứa trong đó quy luật. Ở trong đó khác biệt rất nhỏ, có thể lấy được ưu thế cũng rất nhỏ. Nhưng ở mình bây giờ đã dẫn trước tình huống dưới, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vốn là rơi ở phía sau, càng là muốn thông qua các loại phương pháp rút ngắn trên lệnh. Không hổ là Tây giáo khu xếp hạng thứ nhất người. Hứa Thịnh hơi xúc động, hắn cho tới bây giờ liền không có xem nhẹ qua Tây giáo khu người, Phương túc làm đối thủ, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút áp lực. À? Bất quá nhường Hứa Thịnh không có nghĩ tới là, vẹn vẹn 3 tháng về sau, Phương túc lại là thông qua kênh thế giới hướng hắn phát tới tin tức. Đây cũng là hai người lần thứ nhất đối thoại. Hứa Thịnh, nếu như có thể mà nói, ta muốn theo ngươi trao đổi một chút tin tức. Phương Túc biết rõ Hứa Thịnh so với mình sớm hơn tiến đến, đối với chỗ này bí cảnh hiểu rõ càng nhiều. Tin tức trao đổi có thể tăng lên tiến bộ của mình tốc độ. Nhưng là cả hai là cạnh tranh quan hệ, nếu như trực tiếp hỏi, Hứa Thịnh chắc chắn sẽ không cho, mà khai thác trao đổi phương thức, lại là không, có lý do cự tuyệt. Sự thật cũng đúng là như thế, dù cho hai người ở vào cạnh tranh quan hệ, nhưng là có thể làm cho thực lực mình tăng lên càng thêm cấp tốc, Hứa Thịnh cũng không để ý tin tức trao đổi. Đây cũng là trường học chỗ nhân mạnh, đồ vật giáo khu là cạnh tranh bên trong hợp tác. Không chỉ có là càn khinh đại học, tại Tam Trung thời điểm Tiểu thế giới giao hòa thời điểm, giống nhau là cạnh tranh bên trong hợp tác. Người đưa người lấy được tin tức nói cho ta, ta sẽ dựa theo tương ứng đẳng cấp, cho ngươi cùng giá trị tình báo. Bởi vì là Phương túc chủ động nhắc tới, cho nên quyền lựa chọn tại Hứa Thịnh bên này. Phương túc là người thông minh, cho nên không có làm quá nhiều dây dừa, chỉ là rất nhanh thời gian, liền đem tự tay giải quyết đi kỳ quái đồ vật tin tức cho phát tới. Cái này mấy đầu tin tức ta cũng biết rõ, cái khác tin tức, ta sẽ cho ngươi tương ứng tình báo. Phân biệt qua đi, Hứa Thịnh cho Phương Tốc phát đi một đoạn lớn tin tức. Bên kia không có trả lời. Hứa Thịnh biết do Phương Túc đã đang nhanh chóng tiêu hóa những tin tức này. Chương 233, đau lòng Hứa Thịnh, canh thứ tư, cầu đần mua. Lực lượng pháp tắc ở khắp mọi nơi. Hai cái ý thức một nam một bắc tồn tại ở mảnh này trong bí cảnh. Phương Nam ý thức cường đại mạnh hơn xa phương Bắc ý thức. Tại lẫn nhau trao đổi tin tức về sau, Hứa Thịnh cùng Phương Túc tốc độ cũng biến nhanh. Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ đã đi tới không? 25%, Nhi Phương Túc thì là không. 12%. Sở dĩ sẽ có biến hóa như thế, là bởi vì tại tiêu diệt những này kỳ lạ sinh vật. Lúc. Ý chí tác dụng không gì sánh được to lớn. Hứa Thịnh Tiên Phú có lẽ không được tốt lắm, nhưng là ý chí lại cũng không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Bất quá đến nay còn không có gặp được quá mức chuyện nguy hiểm, dựa theo cổ thánh nói tới trình độ, hẳn là ta còn không có gặp được. Hứa Thịnh nhìn trung quanh chính một cái chỗ khu vực. Nếu như dựa theo nhị mô lúc cái chủng loại kia hình vòng tròn phân chia, hiện tại tự mình đại khái tại phía ngoài nhất khu vực trung đoạn vị trí. Nói cách khác, hiện tại tự mình chỉ thâm nhập phía ngoài nhất khu vực một nửa cách. Nhi Phương tốc bên kia, bây giờ còn đang một phần bên ngoài. Vạn tộc cương vực bên trên, Trung ương bí cảnh chỉ chiếm ở giữa khu vực còn không có địa cầu lớn mà hắn hiện tại đã không biết rõ bước qua bao nhiêu khoảng cách cho nên phía ngoài không gian cùng ở bên trong không gian là hoàn toàn khác biệt vạn tộc cương vực thứ 13 khu vực trước mắt lại là 5 năm trôi qua cách hứa Thịnh đi vào đã là hơn 10 năm phương túc đi vào cũng có 6 năm dài như vậy thời gian tiêu phong khu vực bên trong vạn tộc xào huyện đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm chỉ còn lại sau cùng 5 cái nguyên anh xào Việt không có tiêu diệt cái này năm cái nguyên anh cấp xào h cho dù là tại tiêu phong hỗ trợ tỉnh huôn giới hắn con dân cũng không có khả năng đem tiêu diệt Nếu như muốn tiêu diệt bọn chúng, cần hắn trực tiếp xuất thủ đem xóa đi. Mà cứ như vậy, hắn cuối cùng có thể lấy được ban thưởng ít càng thêm ít. Loại này tình huống dưới, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Đáng tiếc, mặc dù ta trước đó đã tìm được quy luật, nhưng lại đã không cách nào đạt thành. Tiêu Phong thở dài một hơi, tại phương túc tiến vào trung ương bí cảnh năm thứ hai, hắn liền đã tìm quy luật. Thông qua một loại nào đó đặc biệt tiêu diệt phương thức, thu hoạch được mở ra bí cảnh chi môn chìa khóa. So với hứa thỉnh tiến vào phương thức, loại này xem như lợi, cho nên cũng làm ra thiết trí. Nếu như tại ngay từ đầu không có phát hiện quy luật lời nói, đến đằng sau dù cho phát hiện cũng đem bỏ lỡ. Tổng cộng tạo thành khu vực có 5 cái, cũng tại tiểu thế giới bên ngoài, không tham dự quái vật công thành, cũng cũng liền mang ý nghĩa, muốn thông qua loại phương thức này mở ra bí cảnh chi môn, cần cực kỳ nhạy cảm sức quan sát. Không, đã không thể nói là nhạy cảm, là muốn đạt tới trình độ khủng bố. Đáng tiếc, bởi vì hứa thịnh tồn tại, hắn một mực cảm nhận được một loại áp lực, để cho mình tâm cảnh bị ảnh hưởng, không phải vậy lấy hắn tình huống, là có thể tại ngay từ đầu liền phát giác được. Hắn cũng trở về nghĩ tới phát hiện tự mình trước đây hoàn toàn chính xác có cảm thụ, nhưng đều bị tự mình không để ý đến, cái này tự nhiên nhường hắn hối hận không thôi, nhưng là hối hận cũng vô dụng, đi qua chính là đi qua. Được rồi, không thể kéo dài được nữa. Tiêu Phong tại lặp đi lặp lại nhìn kia 5 cái nguyên anh xảo huyết về sau, rốt cục hạ quyết tâm. Quyết tâm cắn răng một cái, bản nguyên hạ xuống. Bị hắn nhắm chuẩn năm cái nguyên anh xảo huyết, bên trong vạn tộc dù cho không có trí tuệ, nhưng lúc này trên mặt cũng đầy là sợ hãi. Sau đó liền lên tiếng cũng không có lên tiếng, trực tiếp liên tiếp xảo bị xóa đi. Tiêu Phong trong lòng tự nhiên là có nhiều không cam lòng. Nếu như lại cho hắn con dân mấy chục năm phát triển thời gian dù là không thể tại đối mặt mặt trong chém giết đem chém giết nhưng là mình suy yếu phía dưới, lại là có thể làm được tối thiểu nhất còn có thể thu hoạch được một chút ban thường mà cũng liền tại hắn cái này khu vực bên trong tất cả vạn tộc xào Việt cũng bị hủy diệt nhắc nhở xuất hiện tiêu phong không do dự lựa chọn là một đạo to lớn cửa ra vào xuất hiện cũng là đạo thứ ba bí cảnh chi môn hắn dựa theo hứa Thịnh Lưu lại phương pháp đem ý thức của mình tách ra một bộ phận sau đó cả người bước vào đến không bí cảnh chi môn bên trong tiêu phong cũng tiến bảo tại cách nhau rất xa khu vực bên trong Lục Sam trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, lúc này ở hắn khu vực bên trong, còn thừa lại vạn tộc xà huyết cũng chỉ có 5 cái, chính là nguyên anh xào huyết. Hắn cùng Tiêu Phong thực lực không kém nhiều, Bạch Hạc kiếm tu sát phạt tốc độ càng nhanh, Tiêu Phong có thể đạt tới, hắn cũng có thể đạt tới. Mà tại Tiêu Phong sau khi đi vào, hắn cũng chặt đức cuối cùng một chút do dự. Thứ tư đạo cánh cửa dâng lên, nhưng không có chờ hắn đi vào, tại cái khác 3 cái vị trí cũng xuất hiện ba cánh cửa hộ. Đồng thời xuất hiện 4 đạo bí cảnh chi môn. Lục Sam trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó trên mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới những người kia cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Bốn đạo bí cảnh chi môn, trong đó hai đạo thuộc về Tây giáo khu, đồ vật giáo khu lần này lực lượng ngang nhau. Mà bốn người bọn họ cũng là hiện nay vạn tộc cương vực bên trong mạnh nhất một túm học sinh. Những người còn lại mặc dù cũng không yếu, nhưng là hiện tại tự mình khu vực bên trong còn có mười mấy cái xào huyệt không có giải quyết. Nguyên Anh cấp xào huyệt dù sao không có biện pháp chỉ dựa vào con dân tiêu diệt, khẽ cắn môi còn có thể hạ nhượng tâm, Kim Đan cấp sào huyệt lại không được, vậy cũng là hoa thời gian liền có thể lấy được ban thưởng, không, có người sẽ như vậy bại gia. Tiêu Phong tiến đến một mái mắt, Hứa Thịnh liền biết rõ. Không khác, không chắc sáng lên, ở vào có thể thông tin trạng thái. So ta tưởng tượng nhanh một chút, không tệ lắm. Hứa Thịnh trực tiếp phát đầu đi qua. Nhận được lại là Tiêu Phong bất đắc di tin tức. Bởi vì ta là trực tiếp xuất thủ xóa sạch Nguyên Anh xào huyết, bây giờ suy nghĩ một chút tâm ta còn tại nhỏ máu a. Hứa Thịnh trên mặt xuất hiện kinh ngạc, sau đó gửi tới hỏi, ngươi điên rồ à, ta không phải nói cho ngươi Nguyên Anh cấp xào huyết có đoàn thể phòng thời gian sao? hắn cũng cảm nhận được một trận đau lòng, nếu như ngươi không muốn Tự mình an bài hồn thắc võ giả đi qua giải quyết tốt bao nhiêu à? Mặc dù có thể truyền lại tin tức không nhiều, nhưng là cùng tự mình tự ý thức phát một câu mượn đường vẫn là có thể, lấy hắn hiện tại tình huống, nếu như hướng người khác mượn đường, căn bản không có vấn đề quá lớn. Hiện tại mỗi cái khu vực bên trong xào huyệt cũng bị các học sinh giải quyết không sai biệt lắm, nếu như hắn mượn đường, trên đường đi có thể thông suốt, cơ hội không bao lâu liền hắn có thể đến Tiêu Phong khu vực. Không nói, ngươi có cái gì muốn nói cho ta? Hứa Thịnh trên mặt lộ ra một tia buồn cười, không nghĩ tới Tiêu Phong hiện tại cùng mình ở chung lâu, da mặt cũng thay đổi tăng thêm. Đây là tại cùng tự mình muốn tin tức A. Có là có, bất quá ngươi cần phải đưa ta A. Treo kẹo một câu, hứa thịnh đem tự mình đoạn này thời gian sửa sang lại tin tức cũng phát đi qua. Toàn bộ đông giáo khu bên trong, hiện tại thu hoạch được hắn tín nhiệm cũng chỉ có tiêu phong cùng Tô Lâm nhị hai người. Tiêu phong người này tính cách rất không tệ, hắn đã trở thành về sau đồng bạn đến đối đái, làm người phi thường đáng tin. Lại nói, hứa thịnh phản phất nghĩ đến tiêu phong lúc này ngạo kiểu bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Đồng thời cũng cảm giác được có đồng bạn đến đây quả nhiên liền không đồng dạo. Nếu như nói một mình hắn tại cái này trong bí cảnh vốn là đè nén, tâm tình bây giờ đã hoàn toàn buông lỏng. Phương Túc tiến vào nhường hắn không còn cô tịch, nhưng là không có buông lỏng cảm giác, chỉ có Tiêu Phong tiến vào mới mang đến trực quan cải biến. Bất quá nhường Hứa Thịnh không có nghĩ tới lúc, Tiêu Phong tiến đến không bao lâu, liền có bốn đạo cánh cửa đồng thời dâng lên. Đây là cũng bị kích thích sao? Hứa Thịnh có chút há to mồm, trong lòng cũng không biết rõ nói cái gì. Đồng thời loại kia cảm giác đau lòng càng thêm mấy liệt. Kia thế nhưng là 20 tòa đoàn thể phòng thời gian a. Hắn đơn giản lòng đau như cắt. 20 tòa nguyên anh xảo huyễn Dù cho lấy giận cùng hồn thắc nhân tộc thực lực cũng không phải dễ giải quyết như vậy, hắn không có ở đây tình huống dưới, rất có thể sẽ lâm vào ác chiến, mà nhường hắn trước đây lưu tại vạn tộc cương vực chậm rãi giải, giải quyết cũng không có khả năng. Cho nên cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, thế sự luôn luôn khó xong toàn. Bọn hắn cũng tiến bảo, ngươi cho ta tin tức giao cho bọn hắn sao? Tiêu Phong lập tức phát tới tin tức hỏi thăm. Trước tạm thời đợi chút đi, tuy nói phá hư cái này bí cảnh khả năng không quá lớn, nhưng là chúng ta hay là muốn đề phòng. Hứa Thị nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời vẫn là chậm rãi. Tiêu Phong hắn có thể hoàn toàn tin nhiệm, Lục Sam cùng Vu Tốc lại là không thể, nếu như hắn nhọc nhằn khổ sở thu hoạch được nghĩ tin tức bị bọn hắn tiết lộ, nhường Tây giáo khu người biết được, vậy hắn thật muốn đập đầu vô tượng. Ta biết rõ. Tiêu Phong tại phát tới một câu tin tức sau liền không có tin tức, Hứa Thịnh mới đầu còn có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền biết rõ cái sau là lâm vào một chỗ kỳ quái địa phương, đó cũng là một chỗ có thể thu hoạch được tăng lên địa phương, như thế xem xét, bọn hắn trước tiến đến 3 người vận khí tốt giống cũng không quá tốt, liền chuẩn bị thời gian cũng không cho, trực tiếp nhường bọn hắn tiến vào chiến đấu. Lục Sam vận khí không tệ, Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh trống trải vô cùng khu vực, hắn đi suốt thật lâu, mới xuất hiện một loại phù du sứa sinh vật, sau đó đem diệt đi về sau, để lại xúc tu có thể gia tăng pháp tắc lính ngộ độ. Bất quá những này sứa hiệu quả còn không có cứ thị ngư tốt, hắn một mực tại mảnh này khu vực bên trong bắt giết cũng mới miễn cưỡng đem pháp tắc của mình lính ngộ độ gia tăng không. 01. Cái khác ba người vận khí liền không có hắn tốt như vậy, mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì địa phương, nhưng cũng không có gặp được có thể tăng lên sinh vật, một mực rựa vào pháp tắc của mình tìm thật lâu, cũng lạ không thu hoạch được gì. Tây giáo khu hai người kia hiển nhiên là thu được phương Túc tin tức cùng hưởng, rất nhanh liền biết rõ một chút địa phương chỗ. Hứa Thịnh suy tư một cái, cuối cùng cho Vu Túc phát đi một cái tin tức. Vu Túc đang chẳng có mục đích tại mảnh này khu vực bên trong di động tới, thu được Hứa Thịnh tin tức thời điểm sững sờ một chút, đang nhìn xong nội dung về sau, nàng chầm mặt một hồi, sau đó cho Hứa Thịnh phát câu tạ ơn. "Hảo hảo cố lên nha, nhóm chúng ta đông giáo khu lần này nhất định phải đạt được thắng lợi." Hứa Thịnh trả lời một câu, sau đó liền tắt bảng không để ý nữa. Vu Túc người này tương đối cổ quái. Đến nay hắn cũng không có làm rõ ràng sự chân thật của nàng Ô là dạng gì. Khác sâu nhất ấn tượng tự nhiên vẫn là danh ngạch tuyển chọn lúc, Mạc Phi hướng mình ngưng lên hắn thời điểm. Lúc ấy còn cố ý hào hào chuẩn bị một trận, phòng ngừa đang lúc giao chiến bại bởi nàng. Lúc này ở trung ương trong bí cảnh đã có 7 người, Đông giáo khu 4 người, Tây giáo khu 3 người, cũng chính là cho tới nay thế đổi thứ nhất. 7 người trong lòng cũng rõ ràng, lần sau phải đợi người lại đi vào, liền sẽ không là lúc này lần này hài hòa cục diện. Tranh đấu, chắc chắn bắt đầu. Chương 234, vạn tộc cương vực trận tướng. Trung ương bí cảnh bên trong Hứa Thịnh bảy người đang không ngừng làm sâu sắc pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ. Ý chí của bọn hắn cũng ở trong loại hoàn cảnh này không ngừng đạt được rèn luyện. Cùng hiện tại so sánh, dạng này như thế rèn luyện thật sự là nhạc viên, hoàn toàn chính là đem bọn hắn xem như hài đồng. Chắc không được vẫn luôn nói đại học sẽ phi top tăng lên, mà lại cũng không đem đại học liên quan tin tức để lộ ra đi. Căn bản đều không cần chính phủ cho giải thích, chính Hứa Thịnh liền lĩnh ngộ đạo lý. Tựa như là hắn tại vạn tộc cương vực bên trong gặp phải hết thảy, căn bản là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, học sinh cấp 3 cấp độ không tới, không, có trải qua tương ứng sự tình. Vĩnh viễn lĩnh ngộ không được, ngược lại sẽ nhường bọn hắn suy nghĩ lung tung, phát triển tiểu thế giới phân tâm, kéo chậm tự mình tiến trình. Dạng này tình huống, gia trưởng không nói cũng là bình thường, ai cũng nghĩ con cái của mình có cái tốt hơn phát triển. Mà bây giờ toàn dân đều lên quá lớn học, cũng trải qua tương tự sự tình, tâm cảnh cũng nhận được qua rèn luyện, có thể khống chế lại miệng của mình không nói ra đi. Bí cảnh bên trong những loài kỳ lạ tồn tại, bây giờ bị hứa thịnh xưng là quy tắc sinh vật. Bọn chúng khả năng cũng không có trí tuệ, khả năng hình dạng quái dị, nhưng là lấy sinh vật để hình dung là không có vấn đề bởi vì bọn chúng sẽ thôn phệ hết thảy xung quanh, mà không giống như là thạch đầu, dù cho tồn tại tại chỗ trăm ngàn năm cũng sẽ không biến hóa. Hứa Thịnh, ngươi bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua không? 3 phần sao? Tiêu Phong phát tới tin tức, làm cùng một cái giáo khu đồng bạn, thỉnh thoảng liền sẽ lẫn nhau nói chuyện phiếm. "Ân, vừa qua, ngươi đây, ta bên này vừa mới không? 15%, so ngươi kém xa lắm." Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong có một dựng một dựng trò chuyện, không ngừng hướng tầng thứ 2 đi tới. Tiến vào bí cảnh sau vị trí cùng vạn tộc cương vực trên khu vực cũng có quan hệ, cho nên hai người cách rất xa. Cơ hội là mặt đối mặt, muốn đụng phải liền muốn quấn một vòng cho lớn, tại quy tắc sinh vật khắp nơi đều có bí cảnh bên trong, chuyện như vậy khẳng định là làm không được. Pháp tác lĩnh ngộ hơn đến càng cao, tại tiêu phong bọn người tiến đến năm thứ 10, hứa thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ đã đạt đến 0. 4% không sai biệt lắm mỗi 5 năm liền có thể cao 0.1%. Dựa theo địa cầu thời gian tính toán, đại khái cần 15 ngày đến 20 ngày thời gian, cũng chính là hắn tiến đến sớm, không phải vậy các loại trận này so đấu kết thúc thời điểm, pháp tác của hắn khả năng còn chưa tới 1% 1% pháp tắc lĩnh ngộ độ so 1% trở xuống có một cái chất biến. 1% trở xuống tại thánh nhân giao diện trên biểu hiện chính là chạm đến, cũng chính là chạm đến ra lông ý tứ đến 1% đều là ở vào giai đoạn này. Mà theo 1% bắt đầu, chạm đến liền biến thành nhậm môn. Đã đối pháp tắc có lĩnh ngộ của mình, tại sử dụng trên càng thêm linh hoạt. Pháp tắc nhập môn cũng không phải một cái chuyện đơn giản, tại những cái kia kém nhất tam lưu đại học, trong trường học tài nguyên không đủ nhiều, giống như là vạn tộc cương vực dạng này nơi tập luyện căn bản không có khả năng tồn tại. Cho nên ở trong đó muốn thu hoạch được pháp tắc tăng lên là phải dựa vào thời gian mãi. Trung ương bí cảnh bên trong nhiều như vậy quy tắc sinh vật, cho bọn hắn 60 học sinh là đủ, cho 600 cái cũng có thể là dùng, nhưng là mở rộng đến 6000 cái, 6 vạn cái lại là hoàn toàn không đủ. Hàng năm thông qua thi đại học tiến vào đại học học sinh lại cao tới mấy trăm triệu. Cho nên tốt nhất tài nguyên cuối cùng chỉ có thể cung cấp một nhỏ đoàn người sử dụng, bỏ mặc tài nguyên cỡ nào phong phú vĩnh viễn là không đủ, cũng nên phân ra cái cao thấp. Tại Tiêu Phong bọn người tiến vào thứ 20 năm, hứa pháp tắc lĩnh ngộ độ đã đến 0.6%. Cái này thời điểm rốt cục có mới cửa ra vào xuất hiện, bên ngoài thứ hai bậc thang học sinh rốt cục có thể tiến vào cái này trung ương bí cảnh. Sau đó 10 năm, hàng năm cũng có người tiến vào, toàn bộ so đấu bắt đầu thứ 70 năm, tất cả học sinh toàn bộ cũng tiến đến. Bị hứa thịnh đào thải nguyên hải cũng bị đặt cách tiến vào, dù sao trung ương bí cảnh pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên là một cái rất trọng yếu tài nguyên, nếu như nguyên hải bỏ qua lần này, đem xa xa lạc hậu cái khác 59 người. Toàn bộ so đấu kéo dài thời gian là 1 tháng, đổi thành vạn tộc cương vực thời gian chính là 90 năm trước hết tiến vào hứa thịnh, tại trung ương bí cảnh thời gian trọn vẹn cao tới 62 năm, mà kém nhất Nguyễn Hải chỉ có 20 năm. Cái này trực tiếp là gấp 3 trên lệnh. Cho dù ở có phía trước tiến đến người tin tức tình huống dưới, người phía sau cũng rất không có khả năng đổi tiến về phía trước người tiến độ, muốn xâm nhập trọng yếu nhất khu vực, chỉ có thể nằm ngang ghé qua đến người bên cạnh khu vực, sau đó theo bọn hắn đi qua đường đi lên phía trước, dạng này là thông suốt. Có không ít người lựa chọn con đường này, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình đã chậm trễ thời gian, tiếp tục ở bên ngoài tiêu hóa những này cấp thấp quy tắc sinh vật chỉ là lãng phí thời gian. Đi theo đồng bạn cùng đi tìm những cái kia cường đại quy tắc sinh vật, mặc dù tính nguy hiểm sẽ gia tăng, nhưng là mình pháp tắc tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Hứa Thịnh, ta muốn tiến vào ngươi khu vực, có thể chứ? Lớp trưởng mang mang ta a. Cái đội ngũ bên trong đã sớm trở nên giống như ngoại giới náo nhiệt, rất nhiều người đều là đang theo Hứa Thịnh, đối với những lời này, Hứa Thịnh chỉ nói là lần theo lộ tuyến của mình đi lại, cùng một chỗ tiến lên liền miễn đi, bởi vì hiện nay gặp phải còn chưa đủ tự mình một người tiêu hóa. Cái này tự nhiên là lý do, chẳng nguyên lớp bên trong những người khác hắn còn không phải phi thường tín nhiệm. Nếu là đang tiêu hóa pháp tác sinh vật thời điểm đột nhiên bị đánh lén như vậy một cái, kia thế nhưng là gọi mỗi ngày không nên, tiêu đất đất chẳng hay. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hứa Thịnh không nghĩ lấy đi ám toán người khác, nhưng là không thể khẳng định người khác không đến ám toán mình. Nhân loại tính cách luôn luôn phức tạp, khả năng ở trước mặt hắn với người hai anh em tốt, nhưng ngụm trộm lại tại chửi mắng người vì cái gì lẫn vào tốt hơn hắn, tiến bộ nhanh hơn hắn. Hắn dù sao khi tiến vào vạn tộc cương vực đến nay xảy ra lớn như vậy danh tiếng, nếu có một số người nhìn chính mình không vừa mắt đó cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp tục tiến lên, Hứa Thịnh tại diện sát đi một cái pháp tác sinh vật lúc, rốt cục đi tới phía ngoài nhất khu vực biên giới chỗ. Tại hắn phía sau, là nhìn không thấy quấy hư vô khu vực, mà ở trước mặt hắn, lại là một mảnh kinh vị rõ ràng chân thực khu vực. Theo hư vô đến thực chất vượt qua. Tại một bước tiến vào mảnh này khu vực về sau, một loại quen thuộc cảm giác gáp bách đánh tới, Hứa Thịnh cảm giác mình đã không cách nào tùy tâm sở dụng đem ý thức của mình triển lộ ra đi. Đây là một mảnh thuần màu trắng thế giới, một mảnh trắng xóa, nhưng là dưới lòng bản chân bùn đất lại là không gì sánh được chân thực, cùng đạp tại trên địa cầu đồng dạng. Trước mắt xuất hiện một rừng cây, các loại quái dị cây cối sinh trưởng trong đó. Còn có chút quái đầu quái não động vật ở bên trong kiếm ăn. Như thế trong cảnh, tự nhiên Hứa Thịnh trước tiên nghĩ đến viên kia đổ lẩu thế giới thụ. Bất quá tại hắn cụ thể cảm thụ về sau, lại là có thể khẳng định nơi này không phải cái gì quái dị quy tắc sinh vật hình thành địa vực, ngược lại là xâm lâm chung những cái kia quái dị cây cối là quy tắc sinh vật. Những quy tắc này cây cối đều là y tồn tại phía trên vùng thế giới này, tựa như là hắn nhận lấy mảnh này khu vực cấp chế, những quy tắc này cây tối cũng nhận mảnh này khu vực cấp chế. Hứa Thịnh tiến niệm khế động. Pháp tắc bắt đầu ngưng tụ, mảng lớn mảng lớn mây đen xuất hiện lên đỉnh đầu, sau đó chính là mưa to mưa như chút nước, đem toàn bộ rừng rậm cũng cho dẫp đậy. Pháp tắc chi vũ một một dưới, những này pháp tắc cây cối tại nước mưa bên trong chập chờn dãy rủa, có trên cảnh cây lộ ra nhân loại đồng dạng miệng mắt, giữ tận phẫn hận nhìn về phía Hứa Thịnh, sau đó khí tức tiêu tán. Quy tắc cây cối một viên tiếp nối một viên tử vong, rất nhanh liền biến thành liên miên quan điểm, Hứa Thịnh vung tay lên đưa chúng nó thu nạp đến trên tay mình, hấp thu về sau, lại phát hiện đối với mình tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ. 0.6 phần trăm pháp tắc, những này cấp thấp quy tắc sinh vật đã không cách nào đối ta sinh ra tăng lên hiệu quả. Hứa Thịnh có chút thất vọng, tầng thứ 2 này khu vực không phải khắp nơi cũng có cường đại quy tắc sinh vật, muốn tìm kiếm được bọn chúng cũng không dễ dàng. A, không đúng, dưới mặt đất còn có. Hứa Thịnh trên mặt vui mừng, sau đó nước mưa cũng hóa thành băng truy, hung hăng đâm vào phía dưới trong đất bùn. Gào! Một tiếng tiếng kêu quái dị, vô số quy tắc cây tối quấn quanh ở cùng một chỗ hình thành bộ rễ xuất hiện tại trước mắt hắn. Càng cao hơn một cấp quy tắc sinh vật. Trước mắt cái này tụ hợp mà ra rễ cây Cùng hắn trước đó gặp phải đồ lẩu thế giới tụ đại khái ở vào một cái tăng cấp, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên tới không. Không một pháp tắc lĩnh ngộ độ. Dễ cây mang theo hướng cảnh, hướng Hứa Thịnh quân quanh mà đến, tại nó tới gần thời điểm, Hứa Thịnh trước mắt xuất hiện vô số hiện tượng. Bất quá những này hiện tượng chỉ là ảnh hưởng tới Hứa Thịnh một sát na liền bị hắn bài trừ. Tại cái này trung ương bí cảnh bên trong rèn luyện lâu như vậy, hắn đã sớm quen thuộc những thủ đoạn này. Dễ cây cũng không có cho Hứa Thịnh mang đến bao nhiêu phiền vẹn vẹn 3 ngày về sau, toàn bộ cây dây dưa bộ dễ liền bị triệt để tách rời tới. Như là nhân loại bị chưa các là những này quấn quanh bộ dễ bị điểm ly khai về sau, cái này càng cao hơn một cấp quy tắc sinh vật cho dù chết, chỉ lưu lại một cái tàn gia huỳnh quang tráng kiện dễ cây. Hứa Thịnh đem cây này cái cầm tới trong tay, bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng. Phát tác đã lâu bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng, trực tiếp biến thành 0.62%. Nhìn một chút thời gian, vẹn vẹn chỉ là đi qua 7 ngày. Tầng thứ 2 này khu vực bên trong tiêu hóa thời gian, muốn xa xa ngắn tại tầng ngoài cùng khu vực. Như vậy, hiệu suất của ta liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đều đã tiến vào bí cảnh. Quả nhiên vẫn là Hứa Thịnh tiến độ nhanh nhất, không tệ. Một mực phân ra một luồng tâm thần chú ý đến bí cảnh cổ thì dịch trong mắt lộ ra mỉ cười. Làm Trạng Nguyên lớp lớp trưởng, hứa thịnh cái này học sinh khi tiến vào vạn tộc cương vực sau hết thể biểu hiện cũng rất làm hắn hài lòng. Vô tận luân hồi mặc dù đã bị hắn cùng hai vị khác chân thánh vỡ vụn, nhưng dù sao côn trùng trăm chân chết còn dễ rữa, nếu như không phải hắn ở chỗ này dùng sức mạnh áp bách lấy đối phương, hứa thịnh các loại học sinh khi tiến vào vạn tộc cương vực một nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Trước đó những cái kia xảo cũng là bởi vì hắn tồn tại mà không dám bước ra tự mình phạm vi, nhưng là theo thời gian biến hóa, bọn chúng quen thuộc tự mình khí thế về sau liền bắt đầu thăm dò tính ra ngoài. Hắn không có khả năng trực tiếp đem những cái kia xào hoạt toàn bộ diệt sát, như thế tương đương với phá hủy các học sinh một lần cơ duyên. Ý thức đã thức tỉnh, người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Cái kia quen thuộc khí tức vừa xuất hiện, hắn liền lập tức cảm thấy được, ở vào yên lặng trạng thái nó, không cách nào bị triệt để hủy diệt, chỉ có giống như bây giờ, khả năng trong vòng học sinh làm cơ sở điểm, đem toàn bộ vỡ vụn. Tựa như là một cái cơ mật giải phẫu, học sinh chính là người máy nạn ổ, tìm tới ẩn tàng ổ bệnh, sau đó từ hắn xuất thủ toàn bộ bài trừ. Chương 235: Phá bí cảnh. Thắng 60 tên học sinh cũng tại lấy phương thức của mình không ngừng tăng tốc pháp tắc lĩnh ngộ. Chỗ đến, hết thảy quy tắc sinh vật cũng bị tiêu diệt. Trường học phương diện một mực nói gặp nguy hiểm tính, nhưng lại cũng tương tự nói qua, tính nguy hiểm rất nhỏ. Không giống như là loại kêu huyền huyền thế giới bên trong thí luyện, hơi một tí sẽ chết mất một nửa người hơn phân nửa người. Ở chỗ này 60 người đều là tinh anh, dù là chỉ là chết mất một người, cũng là toàn bộ nhân loại tổn thất, nếu như dựa theo bình thường phát triển, nơi này mỗi người đều có thể là tương lai thế nhân. Trung ương bí cảnh từ trong đến bên ngoài phân chia, có thể chia làm năm cái khu vực phía ngoài nhất vừa mới bắt đầu tiến vào chính là thứ 5 khu vực, mà bây giờ Hứa Thịnh đã đến thứ 4 khu vực cực sâu địa phương. Mà tại hắn về sau, cho dù là cái thứ 2 tiến vào phương túc cách tiến vào thứ 4 khu vực cũng còn có một đoạn cự ly. Các học sinh tại thánh nhân giao diện bên trong không ngừng giao lưu tin tức, đồng thời cũng có thể cảm nhận được những người khác chỗ vị trí. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể cảm nhận được 7 giờ đồng hồ phương hướng Hứa Thịnh chỗ vị trí đã cực kỳ xâm nhập. Đông giáo khu bên này còn tốt, tây giáo khu bên kia chính là lo lắng không được, lúc đầu coi là sau khi đi vào có thể bằng vào tự mình nắm giữ tri thức tăng thêm tốc độ. Tranh thủ đem trung ương bí cảnh cho phá giải rơi, nhưng là ai biết rõ coi như sau khi đi vào, vẫn là không có hứa thì nhanh. Không được, tốc độ của ta quá chậm. Phương Túc trong mắt dần dần có lo lắng, nếu như nói lúc đầu Tây giáo khu mặc dù đã có bại tướng, nhưng còn cách rất xa, vậy bây giờ cách thất bại cũng chỉ có cách xa một bước. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tài nguyên giảm bớt. Tài nguyên giảm bớt đối bọn hắn tới nói kỳ thật không tính là gì, hơn mấu chốt chính là danh dự mất đi. Làm cao thánh dòng dõi, trong lòng bọn họ một mực có một phần kiêu ngạo, đồ vật giáo khu so đấu, Tây giáo khu nhất định phải thắng lợi. Phương túc làm sao bây giờ tại dạng này xuống dưới liền thua. Ngươi phải suy nghĩ một chút biện pháp A Tây giáo khu kinh đội ngũ bên trong từng tại pháp ắt thá bên trong chiếm cứ đệ nhất tiêu lỗi nói chuyện hắn trong ngày thường tương đối thích ra danh tiếng mặc dù thực lực không có phương túc 3 người mạnh nhưng cũng có thể xếp tới thứ tư phương túc bọn người rất nhiều thời điểm không nguyện ý biểu hiện ra cái gì cảm thấy như thế không có ý nghĩa nhưng là tiêu lỗi lại khác biệt hắn sẽ bắt lấy hết thể cơ hội biểu hiện từ nhỏ đến lớn đều là dạng này đúng vậy A hứathỉnh tốc độ quá nhanh nhóm chúng ta Tây giáo khu nhất định không thể thua Sớm biết rõ ràng này, còn không bằng ở bên ngoài cùng bọn hắn liệu một cái đâu. Tây giáo khu trong lòng mọi người cũng 10 điểm lo lắng, nếu như lần này so đấu thua, như vậy chờ trưởng bối biết rõ về sau, bọn hắn căn bản liền đầu cũng không ngẩng lên được. Mà lại tại Tây giáo khu học trưởng nơi đó, cũng sẽ bị một mực xem thường, tuyệt đối sẽ bị một mực gây chuyện. Cũng yên tĩnh, ta sẽ nhớ biện pháp. Phương tốc cuối cùng vẫn tại kênh đội ngũ thảo luận một câu, tất cả mọi người đang chất vấn hắn, hắn không thể lại tiếp tục trầm mặc. Đồng thời ở trong lòng có, có chút mỉm cười, trước đó thời điểm cũng không thừa nhận tự mình có lãnh đạo vị trí. Hiện tại cái này thời điểm nhưng lại cũng giống như chỉ nghe lệnh chính mình. Tây giáo khu a. Nhìn như đoàn kết, nhưng thật ra là năm bè 7 mảng, không ai phụ ai. Không giống Đông giáo khu, Hứa Thịnh bây giờ có được uy tín tuyệt đối, chỉ cần là lời hắn nói, tất cả mọi người sẽ cân nhắc nghe theo. Trừ cái đó ra, Hứa Thịnh còn có Tiêu Phong dạng này một người trợ thủ, tại không quản sự thời điểm, đem hết thể vụn vặt cũng giao cho hắn quản lý, tự mình chuyên tâm tăng thực lực lên là được rồi. Nghĩ tới đây, Phương Túc trong lòng có nhiều hâm mộ, nếu như mình cũng có dạng này đồng đội thì tốt. Cái này khu vực bên trong quy tắc sinh vật có chút khó tìm tìm a. Hứa Thịnh tại thật vất vả vừa tìm được một cái quy tắc sinh vật lúc cảm thán lên tiếng. Hắn hiện tại đã nhanh muốn đi vào đến kế tiếp khu vực, hiện tại hắn pháp tắc lính ngộ độ đã đi tới 0.8%, mà bây giờ cách so đấu kết thúc thời gian cũng chỉ còn lại có 15 năm, thời gian không đợi người. Nửa năm sau, Hứa Thịnh rốt cục đi tới thứ 3 khu vực biên giới, khi tiến vào về sau, tiếp tục tìm kiếm lấy quy tắc sinh vật tiến hành diễn sát. Bất quá cũng liền tại lúc này, hắn cảm nhận được một cố đặc thù khí tức. Cái này chẳng lẽ là? Vô tận luân hồi không chọn vẹn ý thức. Hứa Thịnh trong đầu hiện hiện đủ loại tư liệu Muốn phá diệt cái này trung ương bí cảnh, liền muốn đi đến ở giữa nhất khu vực, tìm tới cái kia đặc thù điểm, cũng lưu lại tiêu ký. Lưu lại tiêu ký phương thức cũng rất đơn giản, tới thời điểm trường học cho bọn hắn mỗi người cung cấp cho một góc đánh dấu, chỉ cần đem cái này giấu mũ cố định ở nơi đó là được rồi. Nói đơn giản, nhưng là hứa thịnh tin tưởng cụ thể quá trình khẳng định không có đơn giản như vậy. Tại cái này thứ 3 khu vực, hứa thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên không có trước đó nhiều như vậy, chỉ từ 0.8% đến 0 9% sở dĩ 0.9%. này là bởi vì thứ ba khu vực độ dậy muốn so trước đó hai cái khu vực mỏng gấp trăm ngàn lần, tại một mực tiến lên tình huống dưới, diễn sát quy tắc sinh vật có hạn. Đương nhiên chố hoa thời gian cũng không nhiều, Hứa Thịnh vẹn vẹn mất 3 năm thời gian liền vượt qua cái này khu vực. Tiến vào thứ hai khu vực về sau, khí tức cảm giác càng rõ ràng, một cái kinh khủng ý thức tại bên cạnh mình chìm nổi, nhường Hứa Thịnh tự nhiên mà vậy sinh ra một loại e ngại cảm giác. Đây là sinh mệnh cấp độ chiến lệnh, vô tận luân hồi không chọn vẹn ý thức đẳng cấp quá cao, có lẽ hoàn chỉnh thể tồn tại, tự mình chỉ cần tiếp xúc đến hắn khí tức, một nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Sợ hãi trong lòng nhường hứa thịnh bước chân áp chế một áp chế, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khắc phục loại này sợ hãi, tiếp tục hướng mặt trước đạp đi. Thứ hai khu vực hứa thịnh hao tốn 5 năm thông qua, cái này thời điểm, pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ đã đi tới 0.98. Cách cổ thánh trước đó nói 1% chỉ có chỉ cách một chút. Bất quá hứa thịnh lúc này lực chú ý đã không tại cái này phía trên, là đột phá thứ hai khu vực tiến vào hạch tâm tầng thời điểm, hắn toàn bộ đại não cũng biến thành trống không một mảnh. Vô số hiện tượng hướng hắn vọt tới. Vẹn vẹn một mắt, ý thức của hắn liền vượt qua thương hải tam điền. Chứng kiến một cái thế giới mấy chục tỷ kỷ nguyên phát triển, loại này áp lực kinh khủng nhường nét mặt của hắn không gì sánh được giữ tợn. Không biết qua bao lâu, chờ Hứa Thịnh cuối cùng từ cái này huyễn tượng bên trong đi ra ngoài lúc, phát hiện pháp tắc của mình lĩnh ngộ vậy mà bất chi bất giác đã đến một 12%, tròn vẹn không, 14% vượt qua. Lại xem xét thời gian, lại là 5 năm trôi qua, bây giờ cách so đấu thời gian kết thúc chỉ còn lại cuối cùng 2 năm. Hứa Thịnh trả lời ta. Trả lời ta. Hứa Thịnh. Cái đội ngũ bên trong, từ lâu là đủ loại tin tức, sớm nhất một cái là 5 năm trước. Tiêu Phong gửi tới. "Ta không sao." Hắn trả lời một câu tin tức đi qua. Hứa Thịnh còn chuẩn bị tiếp tục hồi trở lại, nhưng là một cái thanh niên quen thuộc lại là đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên, nhường hắn trừng lớn hai mắt. "Hứa Thịnh, ta không nghĩ tới ngươi có thể thông qua huyến tượng khảo nghiệm, tại so đấu thời gian kết thúc trước đó đi vào ở giữa nhất khu vực, hiện tại, ngươi đem dấu mũ lấy ra, cố định tại bên trong vùng không gian này, ta sẽ ra tay đem nơi này hủy đi. Dạng này, cái này vô tận luân hồi liền triệt để tiêu tán vết tích, toàn bộ vũ trụ cũng không còn nó tồn tại qua vết tích." Cổ thánh chẳng lẽ một mực tại nhìn chăm chú vào bọn hắn sao? Hứa Thịnh trong lòng có lấy phỏng đoán. Các ngươi có thể đợi tại Vạn tộc cương vực thời gian chỉ có một tháng, một khi vượt qua giới hạn này sẽ bị vô tận luân hồi ăn mòn, mà ngươi bây giờ ở vị trí chính là vô tận luân hồi căn bản chỗ, ta một mực tìm không được chuẩn xác vị trí, hiện tại có ngươi làm chỉ dẫn, hết thể đều có thể kết thúc tới. Cổ thánh trả lời Hứa Thịnh nghi hoặc: Chắc không được so đấu thời gian chỉ có một tháng, nguyên lai là xuất phát từ bảo hộ a." Hứa Thịnh quay đầu lại nhìn một cái những người khác chỗ vị trí, phát hiện tiến độ nhanh nhất phương tốc đã đến cái thứ 2 khu vực. Hắn hiện tại cho thấy pháp tắc linh độ độ đã có 0.92%, đằng sau một khi tiêu phong bọn người tại thứ ba khu vực, pháp tắc linh độ độ cũng tại 080.9% ở giữa. Theo cái này phía trên xem, chỉ cần có thể làm từng bước từng bước một tiến lên, tại ngang hàng vị trí, mọi người pháp tắc tiến độ đều không khác mấy. Mà lại theo bên ngoài đến bên trong, tốc độ tiến bộ cũng là càng ngày càng chậm. Cũng có thể lý giải, dù sao pháp tắc lĩnh độ tăng lên, khẳng định là trước dễ sau khó. Hiện tại những người khác cũng đều tiến vào thứ hai khu vực, pháp tắc linh độ độ tại 050.8% ở giữa. Chỉ từ pháp tắc lĩnh ngộ độ đi lên nói hứa Thịnh hiện tại cũng trên phạm vi lớn dành trước người khác mà hết thể này đều là bởi vì con dân thực lực gia tăng nhường hắn tiêu diệt xàoệt tốc độ tăng lên sớm hơn tiến vào Trung ương bí cảnh vẫn là hoàn toàn không tổn thương con dân tiềm lực phát triển phương thức có thể tại vạn tộc cương vực lấy được chỗ tốt hắn đã một cái không rơi cũng thu được trường học tại ngay từ đầu thiết trí thời điểm liền không có trông cậy vào tất cả mọi người đem tự mình khu vực bên trong xào Việt cho tiêu diệt tất cả đều là hứa Thịnh mang đến biến hóa dây chuyển hứa Thịnh đem dấu mũ lấy ra chỉ là một cái huy chương đồng dạng đồ vật bị hắn một mực đeo ở trên người, mà tại huy chương này bị hắn giốt vào lực lượng pháp tắc về sau, liền phi tốc mở rộng, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, quen thuộc khí thế từ bên trong tuôn ra, vô số hạt xuất hiện, tạo thành cổ thì dịch thân thể. Tại cái này trung ương nhất khu vực bên trong, thời gian qua đi 30 ngày, Hứa Thịnh lần nữa gặp được lớp của mình đạo. "Cổ sư." Hứa Thịnh cung kính hành lễ. Cổ thì dịch mỉm cười nói, người lần này làm rất tốt, ta nguyên lai tưởng rằng cần mấy lần mười mấy giới chậm rãi ma diệt, cuối cùng mới có người tới cái này trung ương nhất khu vực, không nghĩ tới lại là tại giới thứ nhất liền đã kết thúc." còn lại giao cho ta ta trước đem các người đưa ra ngoài hắn dùng dùngung tay lên tại trung ương bí cảnh bên trong 60 người cũng cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng tự mình về tới vạn tộc cương vực âm ầm có âm thanh không ngừng vangg lên một cái thông thiên triệt địa cự nhân đang cầm lấy bọn hắn tiểu thế giới hướng mặt ngoài khu vực ném đi là viên thánh nhóm chúng ta sao lại ra làm gì là hứa Thịnh hắn tiến vào hạch tâm khu vực dùng dấu mũ tiếp dẫn cổ thánh nhóm chúng ta bại đồ vật giáo khu 60 người đứng ở một chỗ nhìn lẫn nhau cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào Trung ương hứa thịnh trên thân Nhãn thần cực kỳ phức tạp. Vô hình ba động từ đằng xa chuyển đến, đám người theo bản năng nhìn về phía trung ương bí cảnh phương hướng, nhìn thấy hai cái vĩ đại ý chí tại va chạm lẫn nhau. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có tiếng gầm gừ chuyển đến. Nhưng cũng không lâu lắm, những này động tính liền hoàn toàn biến mất, sau đó bọn hắn liền thấy cổ thánh cao lớn thân thể xuất hiện tại chân trời. Ta tuyên bố, lần này so đấu từ Đông giáo khu đạt được thắng lợi. Chương 236: xa cách từ lâu trung vùng. Đông giáo khu, thắng. Bốn chữ này rơi vào trong lòng mọi người, lập tức sinh ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Tây giáo khu bên này, tất cả mọi người cắn chặt răng, song quyền nắm chặt. Mà Đông giáo khu bên này lại là từng cái nhẹ cững hoan hô. Nhóm chúng ta thắng! Thắng! Quá tốt rồi. Đồ vật giáo khu so đấu bên trong, lần trước thắng lợi còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 63 năm trước. Dài lâu như thế cố đủ, hôm nay rốt cục bị đánh vỡ. Hứa Thịnh nhìn xem chung quanh đồng học hưng phấn, trong lòng mình cũng cực kỳ cao hứng. Chiến thắng không phải chỉ dựa vào chính hắn một người là được. Hoàn toàn chính xác, tại vạn tộc cương vực bên trong, hắn điểm tích lũy vừa xa người khác, cũng là hắn tiến vào trung ương bí cảnh trọng yếu nhất khu vực. Nhưng là nếu như không có những người khác, tại vạn tộc cương vực thời điểm, liền sẽ bị Tây giáo khu người liên hợp lại đào thải ra khỏi cục. Trừ phi cái người cường đại đến không sợ người khác liên hợp lại, không phải vậy liền một mực cần đồng bạn. Giờ này khác này, Hứa Thịnh đối cái này đã hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Không để cho bọn hắn ở chỗ này đợi bao lâu, rất mau tới lúc cối bộ kia phi thuyền liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chúng nhân ngư sâu mà vào, tại phi thuyền bên trong thấy được đã biến thành trên địa cầu hình thể cổ thì dịch cùng biên tốc tùng. Cổ thánh biểu tình biến hóa không lớn, làm chân thánh hắn mặc dù cao hứng nhưng không về phần biểu hiện tại những hài tử này trước mặt. Mà Viên Túc Tùng mặc dù có thể nhìn ra hơi có chút mặt đen, nhưng không có vì vậy đối hứa thịnh bọn người có cái gì trong lời nói không giỏi. Không hổ là cao thánh, loại tư tưởng này cảnh giới không phải chúng ta có thể phán đoán. Tiêu Phong thấp giọng nói với Hứa thịnh. Hứa thịnh tán đồng gật gật đầu, hiện tại cảm giác Tây giáo khu cùng Đông giáo khu kỳ thật cũng không phải như vậy thế như nước với lửa, tóm lại tại phía bên mình chiến thắng tình huống dưới, hắn không ngại xem bên kia hơn thuận mắt điểm. Theo tới lúc cảnh tượng, xuyên qua không biết bao xa cự ly, người rốt cục tới gần địa cầu. Sau đó phi thuyền chậm rãi lao động, tốc độ xuống tới thấp nhất. Đến, các ngươi về trước đi nhà ở tập thể nhìn xem các ngươi tiểu thế giới phát triển đi, nhất là Hứa Thịnh, trong trung ương bí cảnh chờ đợi 20 ngày, tiểu thế giới đã sớm đại biến đến dạng. Vâng. Tất cả mọi người gật đầu lên tiếng, theo mảnh không gian này sau khi rời khỏi đây, xa cách một tháng ngũ tháp liền xuất hiện ở trước mắt. Lại nhìn thấy những này, cảm giác phản phất giống như cách một thế hệ a. Tiêu Phong ở bên cạnh cảm thán nói, vạn tộc cương vực mặc dù chỉ là một tháng thời gian, nhưng là so bọn hắn đi qua 18 năm cộng lại trải qua còn muốn phàm phú. Kia vĩnh viễn xảo hoạt trình chiến cùng trung ương bí cảnh tiêu hóa quy tắc sinh vật, hoàn toàn là cùng giới một cái lớn tân sinh không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Lương Nguyên Đại học hẳn là cũng không có dạng này tài nguyên đi. Không thể tránh khỏi, Hứa Thịnh nhớ tới Lương Nguyên Đại học, lúc ấy Trình Sơ Dương vì kéo hắn tiến vào Lương Nguyên Đại học, từng nói cho hắn biết Lương Nguyên Đại học sẽ trọng điểm bồi dưỡng học sinh, nhưng dù cho lại thế nào bồi dưỡng học sinh, bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra như vạn tộc cương vực dạng này đồ vật, không, có chân thánh cảnh giới tồn tại, vĩnh viễn cung có khả năng lấy ra. Đáng người đi ở trường học trên đường lớn có rất nhiều một cái lớn học sinh hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn. Cùng bọn hắn rời đi thời điểm so sánh, một cái lớn các học sinh tinh khí thần đều có biến hóa, đó có thể thấy được bọn hắn mặc dù không có đi đến vạn tộc cương vực cơ hội, nhưng là một tháng này trường học cũng cho bọn hắn một chút tài nguyên bồi dưỡng, tối thiểu nhất mỗi người pháp tắc ngộ độ cũng vượt qua 0.1%. Nhìn thấy tối cao một người, pháp tắc linh độ giống như đã có không, 3% tài hữu. Trường học mặc dù cho chúng ta những người này nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng, nhưng cũng không phải không cho những người khác tài nguyên. Hứa Thịnh nhìn xem những người này, Sau đó cho Tô Lâm Nhị phát đi một cái tin tức. Trước đó tại Vạn tộc cương vực thời điểm, bởi vì cách xa nhau cự ly quá xa, cổ tay vòng đã không cách nào liên hệ đến đối phương. Cơ hội tại tin tức mới vừa gửi tới một cái mắt, Tô Lâm Nhị tin tức liền trở lại tới. Người trở về rồi. Hắn tựa hồ có thể nghĩ đến Tô Lâm Nhị ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Ân, vừa trở về. Quá tốt rồi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hứa Thịnh mắt nhìn bên cạnh Tiêu Phong một cái, suy tư không chấm một giây, trả lời, được rồi, thứ hai nhà ăn gặp. Thứ hai nhà ăn gặp. Với ai phát tin tức đâu? Tiêu Phong có chút hiếu kỳ đưa đầu tới. Bằng Hữu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ là Bằng Hữu. Tiêu Phong liếc mắt, hiện tại thời gian không còn sớm, cùng đi ăn cơm trưa. Thật có lỗi, ước hẹn. Người cái nải ra hỏa. Tiêu Phong vừa trừng mắt. Hắc hắc. Cùng Tiêu Phong phân biệt về sau, hứa tỉnh tại thứ hai nhà ăn gặp được Tô Lâm Nhị. Hơn một tháng không thấy, Tô Lâm Nhị giống như càng xinh đẹp hơn. Tô Lâm Nhị một mực tại nhìn xem cửa ra vào phương hướng, đợi nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, nhãn tình sáng lên, đứng lên khua tay nói, nơi này nơi này Hứa thịnh đi tới phát hiện Tô Lâm nhị đã cho hắn lấy cơm không khỏi cười nói đều là ta thích ăn Ngươi hẳn là một tháng không có ăn những thức ăn này đi Tô Lâm nhị đem tự mình trong mâm thịt kẹp cho hứa thịnh hứa Thịnh nhìn nàng đều nhanh đem thịt của mình cũng kẹp tới vội vàng ngăn lại hoàn toàn chính xác một tháng không ăn vừa ngoại không có địa cầu như thế lớn áp chế ở nơi đó không cần ăn Tuy nói thiếu đi phiền Phước nhưng nghe được những ngày mùi thơm ta còn là cảm giác có thời điểm phiền thoái một chút cũng cả Tô Lâm nhị cười nói kia là đương nhiên ăn uống chiục nhà nhóm chúng ta cũng còn cách bán thánh cảnh giới xa ra đây Hiện tại chỉ là người bình thường. Hai người vừa ăn cơm một bên trò chuyện, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Trong quá trình này tự nhiên cũng có cùng nhau tham gia so đấu đổ vật giáo khu học sinh tới mua cơm, nhưng ở nhìn thấy Hứa Thịnh cùng một người nữ sinh cười cười nói nói lúc ăn cơm, đều chưa từng có tới quấy rầy. Hứa Thịnh trong trường học biến mất một tháng, tự nhiên cũng làm cho rất nhiều người dần dần quên hắn. Một cái lớn tân sinh bên trong lại có mới cường giả xuất hiện, trong một tháng này đại xuất danh tiếng, phía trên ngũ tháp xếp hạng sông rất cao. Đại học là nhanh nhanh tăng lên thời điểm, Hứa Thịnh bọn người trước đây tới thời điểm thực lực biến hóa cũng không lớn. Hiện tại một tháng trôi qua, tự mình xếp hạng bị người khác vượt qua cũng là chuyện rất bình thường. Có thể nói cho ta một chút các ngươi so đấu sự tình sao? Ta có chút hiếu kỳ. Tô Lâm nhị cân nhắc tiếng nói, cẩn thận nghiêm túc nói, sợ hãi những chuyện này không thể nói, tự mình tùy tiện mở miệng sẽ để cho Hứa Thịnh có sự. Hứa Thịnh nhìn nàng biểu lộ liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, không cần lo lắng, trường học Phương Diện cũng không có đối nhóm chúng ta làm ra hạn chế. Sau đó hắn liền đem vạn tộc cương vực trải qua nói ra. Tô Lâm Nghị an tĩnh nghe, trong mắt không ngừng xuất hiện dị sắc. Nghe được cuối cùng càng là kích động mà nói, "Quá tốt rồi, nhóm chúng ta đông giáo khu rốt cục thắng Tây giáo khu." "Đúng vậy à, rốt cục thắng bọn hắn, dạng này cũng có thể nhường nhóm chúng ta lấy được tài nguyên càng nhiều một điểm." Hứa Thịnh cảm khái một tiếng, "Đừng nhìn lần này so đấu thắng được rất thuận lợi, nếu là không có vạn vật đồng giá, muốn thắng còn không, có đơn giản như vậy." "Đều là ngươi công lao, người quá lợi hại." Mặc dù Hứa Thịnh không có nhiều lời tự mình công lao, nhưng là tại đôi câu vài lời bên trong Tô Lâm nhị đã có thể chấp vá ra sự thực chân tướng, trong lòng không khỏi phi thường bội phục. một mực tin tưởng Hứa Thịnh sẽ đi càng xa. Quả nhiên, tại danh ngạch tuyển chọn đi qua, tại đồ vật giáo khu so đấu bên trong, hắn đồng dạng tách ra Hà Quang. "Ngươi bây giờ pháp tác linh nộ độ có bao nhiêu? Đặt đến lớp các ngươi đạo nói tới 1 phần trăm sao?" Tô Lâm nhị lại hiếu kỳ hỏi. Hứa Thịnh cười nói, "Ân, đến. Bao nhiêu?" Tô Lâm nhị trừng lớn hai mắt, giống như là một cái ăn kinh hãi con thỏ, miệng nhỏ khẽ nết, ngây thơ chân thành. Hứa Thịnh nhìn nàng bộ dáng này, nhịn cười không được, "Ngươi làm sao bộ này a? Pháp tắc linh nộ độ a?" Tô Hạo Mộ. Tô Lâm Nghị lấy lại tinh thần, hai mắt nháy a nháy cũng là vận khí tốt, bằng không thì cũng sẽ không như thế cao. Ta mới không. 27. Tô Lâm Nhị vốn là còn nhiều kiêu ngạo tự mình đoạn này thời gian tiến bộ, coi là có thể cách Hứa Thịnh gần một điểm, tối thiểu nhất không bị bỏ rơi quá xa, nhưng là hiện tại, không nghĩ tới chênh lệnh đã lớn đến loại này tình trạng. Tâm tình của nàng có chút thất lạc, đồng thời cũng vì Hứa Thịnh tiến bộ mà cao hứng. Hứa Thịnh không biết do nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể gãi gãi mặt, hơi lúng túng một chút. Tô Lâm Nhị buổi chiều còn có lớp, cho nên hai người đang ăn qua sau bữa ăn liền phân biệt. Hứa Thịnh một đường đi mau trở lại tự mình nhà ở tập thể về sau, có chút không kịp chờ đợi tiến vào duy trì quan thuyền. Trong trung ương bí cảnh chờ đợi 60 năm thời gian, mặc dù có tiểu thế giới ý thức ở nơi đó, nhưng đến đằng sau hắn lại là không có biện pháp phân ra quá nhiều tâm thần. Theo thứ tư khu vực bắt đầu, hắn cùng tự ý thức liên hệ liền càng ngày càng yếu, đến đằng sau tự ý thức chuyển tới hình ảnh đều là đức quãng, mà lại đại bộ phận đều là không có ý nghĩa hình ảnh. Theo những hình ảnh này bên trong, hắn ngoại trừ biết do tiểu thế giới phát triển không có xảy ra vấn đề bên ngoài, cái khác liền lại không biết được. Hắn đến bây giờ thậm chí không biết rõ giận đám người tới cái gì tình trạng. Giận có hay không tiến vào nguyên anh cảnh giới? Tiểu thế rơi khí hại cảnh võ giả có bao nhiêu? Có hay không cao hơn tư chất tu sĩ xuất hiện? Góp nhặt quá nhiều vấn đề, nếu như đổi lại là một cái ý chí không kiên định người, đã sớm nhịn không được. Cũng chỉ có hắn, có thể một mực vững vàng, đồng thời tại cùng Tô Lâm nhị ăn cơm thời điểm một mực không có triển lộ ra. Trong tốc xá hết thảy cùng đi thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, địa cầu dù sao chỉ mới qua 1 tháng, tại bọn hắn không có ở đây thời điểm, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ từ người máy tiến hành quét sạch. Hết thể cung phi thường sạch sẽ. Khi tiến vào duy trì khoang thuyền trước đó, Hứa Thịnh đột nhiên bước chân dừng lại. Mình đã một tháng không có tắm rửa. Thế là vội vàng lại dừng lại thân thể, vọt tới trong phòng vệ sinh tiến hành tắm vòi sen. Dĩ vãng hắn mỗi lần tiến vào duy trì khoang thuyền, đều sẽ trước rửa một cái tắm, cái này đã tạo thành quân thuộc. Tắm rửa thời điểm, bởi vì nóng nội, Hứa Thịnh dùng kỳ cọ tắm rửa khăn đem thân thể của mình cũng lau màu đỏ bừng một mảnh, trước kia 10 phút tắm rửa quá trình, chỉ tốn 3 phút liền giải quyết. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn mở ra duy trì khoang thuyền đi vào. Đã lâu cảm giác Không gì sánh được quen thuộc, không gì sánh được an tâm. Hứa Thịnh tại duy trì khoang thuyền trên mặt lộ ra nụ cười, ý thức xuyên qua vô tận, dáng lâm thế giới hải. Xem qua vô số lần cảnh tượng xuất hiện, Hứa Thịnh ý thức nhìn về phía mình dưới chân, sau đó khi nhìn đến tự mình tiểu thế giới một cái mắt, có chút mở to hai mắt. Chương 237, 60 năm sau tiểu thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là lớn gấp 2 tiểu thế giới. Trước kia chỉ là một cái trứng gà lớn như vậy, bây giờ lại sắp đến thành nhân quân đầu. Nó tại toàn bộ thế giới hải bên trong dục sáng lên. Đã lớn như vậy ạ? Hứa Thịnh tự lầm bẩm, hiện tại tự mình tiểu thế giới, không chỉ có không phải là của mình lợi điểm, mà lại đã trở thành ưu thế của mình một trong. Tiểu thế giới diện tích tăng lớn, cũng tức mang ý nghĩa càng nhiều thổ địa, có thể gánh chịu chống canh một nhiều nhân khẩu, có thể kiến tạo càng nhiều thành trì. Hắn vội vàng nhìn về phía trong tiểu thế giới, đầu tiên nhìn thấy chính là 10 cái bóng đen. Mỗi một cái bóng đen đều là một tòa thành trì, dựa theo nhân khẩu quy mô khác biệt, theo mấy vạn đến mười mấy vạn cũng có. Mà tại tiểu thế giới trung tâm khu vực, một cái thế lực bá chủ tọa lạc ở trên mặt đất, có quét ngang bát hoang khí thế, thông thiên thành có được 32 vạn nhân khẩu. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là nhộn nhịp đến cực điểm, những này thành trì tổng cộng cộng lại nhân khẩu vượt qua 100 vạn, trừ cái đó ra, còn có vượt qua 100 vạn nhân khẩu ở tại các loại thị trấn, thôn trang bên trên. Hồn thác nhân tộc giống như cái này đến cái khác vất vả cần cù gõ đông, trên phiến đại địa này cố gắng sinh hoạt, phấn đấu. Bất chi bất giác ở giữa, hứa thịnh trên mặt đã tràn đầy đủ cười. Hình ảnh như vậy hắn thích xem, cũng xem không đủ, nhìn xem những cái kia làm lấy không đồng sự tình hồn thác nhân tộc, hắn chỉ có một loại thu hoạch vui sướng. Cảm giác thỏa mãn đã đẩy, yếu dần xuất lai. Hắn lại đem ánh mắt tiếp tục thu nhỏ, rơi vào hồn thạch thành bên trong. Phát hiện đang có hai cái môn phái tại thành Tây phát sinh sống mái với nhau. Mảnh đất này bên trong linh thạch là nhóm chúng ta thiết kiếm môn phát hiện trước, các người bá đao tông rựa vào cái gì chiếm lấy nơi này, cũng bởi vì tên của các người bên trong mang một cái ba sao. Tới gần cửa thành bên này, có mấy cái mặc áo bảo màu xám tuổi trẻ nam nữ không cam lòng hướng đối diện áo đen tráng hán hô hào, những này áo đen tráng hắn mỗi người trên thân đều mặc trang phục, trên thân cơ bắp cuồn lên, nhìn qua cũng không phải là hạng người lương thiện. Hừ, các người nói là các người phát hiện trước chính là các người phát hiện trước. Nói mà không có bằng chứng, ta còn nói nơi này là nhóm chúng ta phát hiện mới đây này, mấy ca nhóm nói có phải hay không a? Đúng vậy a, chính là nhóm chúng ta phát hiện mới. Bá đạo tông mấy cái tráng hán ồn ào cười to. Thiết kiếm môn bên này mấy cái trẻ tuổi nam nữ giận tím mặt, đã không thể đồng ý, vậy liền so tài xem hư thực đi. Rất nhanh, hai cái tông môn liền bình bình bàng bàng đánh lên, những người này đều là khí hải cảnh trở lên thực lực, hai cái tông môn dẫn đầu đại sư huynh đều có khí hải 5 tầng cảnh giới, thực lực khá không tệ. Thiết kiếm môn cùng bá đạo tông lại đánh nhau, cái này cũng lần thứ mấy rồi? Cái này có cái gì biện pháp đâu? Thiết kiếm môn vạn trọng sơn cùng bá đào tông lưu lòng tại tuổi trẻ thời điểm liền không hợp nhau, nghe nói vẫn là đồng môn sư huynh đệ đâu. Đằng sau nghe nói là vì một cái nữ nhân bất hòa, bất quá cuối cùng kia nữ nhân lại là theo sối đại nhân. Bên cạnh người vây xem đang nghị luận, đối với thiết kiếm môn cùng bá đào tông điểm này sự tình, trong thành hơi có chút địa vị người đều biết rõ. Tất cả mọi người không biết được, tại bọn hắn nghị luận thời điểm, trên bầu trời có một đôi to lớn con ngươi nhìn xem bọn hắn. Cái này trong con ngươi bao hàm vô tận cảm xúc, người bình thường nếu như nhìn một chút, liền sẽ lâm vào bách thế luân hồi bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Tông môn quả nhiên xuất hiện, lúc ấy liền có manh mối, tự ý thức cũng cho ta chuyển đến qua một chút hình ảnh. Hứa Thịnh hiện tại cũng nói không đến từ mình tâm tình là như thế nào, tóm lại nhìn xem phía dưới trận kia sống mãi với nhau, đã có chút thật thở, có một ít sớm đã dự liệu được là nhạt. Nhân loại bản chất chính là như vậy, người một ít thời điểm còn có thể bảo trì ổn định, người càng nhiều cuối cùng là phải tiến vào trong hỗn loạn. Hiện tại toàn bộ hồn thắc nhân tộc số lượng sớm đã vượt qua 200 vạn, liền thành ao cũng có vài chục tòa. Hắn trong trung lương bí cảnh chờ đợi 60 năm. Đỗ thành thời đại này người sinh sôi tốc độ, chính là 3 4 thế hệ biến thiên, nếu như đời thứ nhất nhân chi ở giữa còn có chút hương hòa tình, vậy bây giờ từ lâu trở thành người dưng. Cho dù là cùng một cái gia đình huynh đệ tỉ môn, quanh năm không được cùng một chỗ lẫn nhau hậu đại cũng sẽ không gì sánh được lạ lắm, lại càng không cần phải nói những này vốn là không có quan hệ máu mủ người. Từ vạn vật đồng giá mở ra, đến bây giờ tiểu thế giới thời gian đã qua gần 300 năm, vạn tộc cương vực gấp 3 tốc độ, 90 năm cũng chính là 15 đến 20 đời người biến thiên. Dựa theo hứa thịnh ở kiếp trước ký ức, Một cái to lớn đế quốc tiếp tục thời gian cũng bất quá liền 300 năm khoảng trường. Cho nên dưới mắt xuất hiện dạng này tình huống không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này không có nghĩa là đây là một chuyện xấu. Với vận tương phản, tại tiểu thế giới phát triển, văn minh diện hóa bên trong, đây là cần phải trải qua lịch trình, cũng là vô cùng trọng yếu lịch trình. Trừ phi giống như là chủng tộc như thế chỉ có một cái mẫu xào thống hợp ý biết tồn tại, chỉ cần không phải cá thể khác biệt cũng đủ lớn, liền tất nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ không thống nhất. Lấy hứa thịnh hiện tại cấp độ. Đối thiết kiếm môn cùng bá đao tông hai cái này, môn phái ân đoán tình cừu đương nhiên sẽ không làm ra can thiệp. Chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì một cái nữ nhân, đây là thuộc về nhân loại phức tạp nhất cảm giác tình vấn đề, nếu như hắn xuất thủ làm ra phán quyết, vậy cuối cùng cũng bất quá là ý nghĩ của hắn mà thôi, bị hắn phán quyết vạn trọng sơn cùng lưu lòng hai người sẽ hay không hài lòng. Chắc là sẽ không hài lòng. Về sau hình ảnh như vậy còn có thể càng ngày càng nhiều xuất hiện. Tông môn cùng tông môn ở giữa sống mái với nhau dù cho khốc liệt đến đâu, cũng tác động đến không đến quá nhiều người. Chân chính làm cho cả tiểu thế giới xuất hiện dung chuyển chính là là toàn bộ hồn thác bên trong tiểu thế giới nhân loại số lượng tiếp tục gia tăng, có một cái dã tâm bừng bừng hạng người xuất hiện, muốn nhất thống toàn bộ hồn thác nhân tộc, thành lập một cái vương triều, đem ý chí của mình quán triệt tại toàn bộ trong vương triều. Phía dưới, Thiết Kiếm môn cùng Bá Đao tông sống mái với nhau cuối cùng vẫn là không có tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ, lẫn nhau xuất thủ cũng có khắc chế, mặc dù cũng bị thương, nhưng không có một người nguy hiểm cho sinh mệnh. Sở dĩ xuất hiện dạng này tình huống hoàn toàn là hồn thác bộ lạc tác dụng. Hồn thác bộ lạc cùng hồn thác nhân tộc lúc này đã là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tại tất cả hồn thác nhân tộc trong lòng, hồn thác bộ lạc là tổ địa, nơi đó có phi thiên độn địa tu sĩ, có di sơn đạo hải võ giả, có các loại phi phạm kỳ quan nội tình, có viễn siêu ngoại giới nồng đậm linh khí. Đây hết thể hết thảy đều để hồn thác nhân tộc nhóm hướng tới, trong đó rất cường đại một túm người đều muốn đem đời sau của mình đưa người bộ lạc bên trong, một khi đạt được trong đó trong tộc tiền bối thưởng thức, như vậy về sau cũng đem bước lên một cái khang trang đại đạo. Hứa Thịnh tiếp tục đem ánh mắt chuyển đi, rơi xuống đã bị đại trận vẩn quanh hồn thác bộ lạc bên trong. Đại trận này không phải bút tích của hắn, xem tình huống hẳn là tu sĩ thi triển pháp thuật đem núi non sông ngòi giam cầm mà đến, hình thành tự nhiên mỹ trướng, sau đó lại bày lên trận pháp, người phạm tục chưa hứa khả căn bản không cách nào thông qua. Có điểm giống là những cái kia tu tiên thế giới bên trong thế giới người phạm cùng linh giới khác biệt. Hứa Thịnh tự nói, dạng này tràn diện xuất hiện, không phải là bởi vì hồn thác bộ lạc muốn độc chiếm dư thừa linh khí, mà là không muốn trong bộ lạc không khí nhiễm đến ngoại giới khí tức, phá hư bản thân hòa hợp. Theo thủ đoạn này trên hắn nhìn ra không phải giận thù bút, hẳn là duyên thủ đoạn, về sau người thực lực bây giờ cảnh giới Làm đến bước này cũng không khó Ý niệm tới đây, hắn ánh mắt ngừng lại một chút Sau đó hư không có vô cùng kim quang xuất hiện Một đạo bảng xuất hiện ở trước mặt của hắn Thánh nhân giao diện Người sử dụng, hứa thịnh Tôn hủy, thông thiên Pháp tác, nhập môn đạo quả, không bản nguyên, nước, 357 42 4 điểm Đạo trường, chưa thu hoạch được Giới vực, chưa mở Giáo phái, không Con dân, hồn thác nhân tộc Hương hỏa, 500 triệu 3729 vạn Công đức, lẻ Con dân giao diện Tên: Hồn Thác Nhân Tộc. Nhân số: 230 vạn. Phẩm cấp: Hùng cấp nhân loại, nhất giai, thiên phú cự trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể. Công vụ: Bài vị, không tăng thêm. Chiến thừa: Tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Công pháp: càng Nhất Công, Nguyên Anh kỳ, ngũ phẩm luyện đan thuật. Tu sĩ: Giận, Kim đan hậu kỳ, quý họa, kim đan trung kỳ, duyên mẫn, kim đan trung kỳ, kim đan tiền kỳ, 3 người, chúc cơ kỳ, 24 người, luyện khí kỳ, 5184 người. Tộc trưởng, khuôn viên, võ linh trung kỳ. Võ giả, hiên giật, võ linh sơ kỳ, tuyên tranh, võ linh sơ kỳ, võ ánh cảnh, 13 người, võ sư cảnh, 579 người, khí hải cảnh, 2300894 người. Tiểu thế giới giao diện. Diện tích, phương viên 502 bên trong. Linh lực, trung ương 200 lần nồng độ, còn lại chính là vực nồng độ giảm dần, tích ngoài dịa chỗ gấp 2 nồng độ, linh lực tự sinh, toàn bộ khu vực cố định gấp 2 nồng độ. Chủng tộc, hồng cấp nhân loại, nhất dai, hôi thạch tinh, hoang cấp lục dai, phụ thuộc chủng tộc. kỳ quan tạo hóa chỉ, bất lao tuyển tù thất đại dược phụ thuộc số 1 tài nguyên thế giới 3.500 vạn vạn thổ dân nhân tộc hoang cấp nhất dài sinh ra các loại yêu tố vật liệu đánh giá các phương diện cũng cực kỳ yếu tố tiềm lực phát triển to lớn 6 đây chính là hắn hiện tại chỉnh thể tình huống quả nhiên là vô cùng cương đại như thế số liệu nếu để cho bên ngoài người nhìn thấy bất kể là ai đều muốn cực kỳ chấn động lúc này ở trải qua 300 năm phát triển võ giả thực lực rốt cuộc hoàn toàn vượt qua tu sĩ mà cái này một chút nguyên nhân chính là cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng tồn tại Nó tăng lên khí hải cảnh võ giả xuất hiện sắt suất, nhưng hiện tại hồn thắc võ giả bên trong khí hải cảnh nhân số đã vượt qua 2 vạn. Đây là khái niệm gì? 60 năm trước, Hứa Thịnh khi tiến vào trung ương bí cảnh lúc, khí hải cảnh bất quá chỉ có hơn 2000 người thôi, tăng gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ vo sói cảnh giới cũng có hơn 500 người, mà luyện khí kỳ tu sĩ cũng bất quá cũng chỉ là số lượng này. Sau đó vo anh đối ứng trúc cơ cùng kim đan tiền kỳ, nhân số cũng không kém nhiều. Đỉnh về mặt chiến lực, kim đan trung kỳ có quý họa cùng tương đương với Kim Đan trung kỳ Võ Linh Sơ kỳ cũng có hiên giật cùng tiến tranh. Kim Đan hậu kỳ giận vẫn như cũ còn không có đột phá, đây là cực chính thường sự tỉnh, Kim Đan đến nguyên anh là một cái đại khảm, tư chất ưu việt người đều muốn gần trăm năm thời gian, tư chất không ưu việt trực tiếp tại đột phá quá trình bên trong tòa hóa. Mà Võ Linh đột phá mặc dù đơn giản, nhưng so sánh phía dưới muốn hơi đơn giản một điểm, dù sao cũng là cùng một cái cảnh giới, cho nên hiện tại Khương Viên đã thực lực lần nữa đổi ngang giận. Tu sĩ cũng giả, lần thứ nhất thực lực hoàn toàn ngang bằng. Chương 238, 500 triệu hương hỏa mang tới lo lắng. Tu sĩ cùng võ giả ở giữa khác nhau hứa thịnh một mực phi thường rõ ràng. Võ giả Sở Dĩ có được hôm nay thực lực hoàn toàn là dựa vào to lớn nhân khẩu. Dựa theo tổng nhân khẩu đến tính toán, võ giả cạnh tranh áp lực so tu sĩ lớn hơn. Tu sĩ thì là chỉ cần có thể kiểm tra ra linh căn, phía sau thăng cấp coi như đơn giản. Nhìn xem hiện tại tu sĩ tiến giai tình huống, luyện khí tấn cấp trúc cơ sát suất không sai biệt lắm là 20 so 1, mà võ giả khí hải đến võ sư liền 40 so 1. Võ sư thực lực mới không sai biệt lắm có thể tương tự khí Cho nên hiện tại tình huống chính là nếu có thể ở tuổi nhỏ khảo thí tư chất lúc, đo ra linh căn, vậy liền đại biểu cho về sau sẽ trở thành người trên người. Tại 200 hơn vạn người trong miệng, so luyện khí kỳ tu sĩ mạnh cũng bất quá vài trăm người, tuyệt đối người trên người. Cho nên nếu như có thể lựa chọn, Đông đảo phụ mẫu vẫn là muốn con của mình có được linh căn. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, có được linh căn tương đương với có thêm một cái thu tính. Dù cho không ưa thích làm tu sĩ, cũng có thể tu luyện võ giả công pháp, trở thành một tên võ giả. Trái lại thì không được. Đương nhiên Hiện tại võ giả thực lực rốt cục đuổi kịp tu sĩ, là một chuyện tốt, đối với Hứa Thịnh mà nói, đây là hắn cho tới nay theo đuổi, cũng là muốn nhìn nhất đến, có như thế to lớn thực lực võ giả, hắn cũng làm được ngay từ đầu tự mình lập hạ mục tiêu, võ giả cùng tu sĩ hai con đường đồng bộ phát triển. Nếu như nếu luận mỗi về là đối bên ngoài chinh chiến, võ giả tuyệt đối phải so tu sĩ tốt hơn nhiều. Võ giả tu chính là khí huyết, coi trọng sát phạt quả đoán, sẽ không giống tu sĩ như thế, tại mấu chốt thời điểm bo bo giữ mình. Hứa Thịnh cho tới bây giờ không có cho là mình có thể một mực chi phối tu sĩ trơ đằng sau tu sĩ cảnh giới tiếp tục đề cao, số lượng cũng gia tăng trăm vạn lần, khẳng định phần lớn người đều muốn nghi ngờ hắn cái này tiên tổ, thậm chí muốn đi tiên. Đây đều là chuyện rất bình thường, lên đại học đến nay, tháng 9 trước 20 ngày cũng bị dạy bảo qua tương quan tri thức. Vì thế tài liệu giảng dạy bên trong còn dơ mấy cái ví dụ, đều là bán thánh giai đoạn, có tiểu thế giới bên trong con dân vận dụng các loại phương pháp muốn phá diện tiểu thế giới quy tắc, tự mình thay thế tiên tổ tồn tại, trở thành tiểu thế giới ý chí. Đương nhiên, kết quả cũng sẽ không quá tốt, bởi vì đối với bán thánh tới nói, dạng này cấp độ vẫn là quá thấp. Bất quá lại là sẽ để cho những cái kia bán thánh ý chí phát sinh biến hóa, thậm chí có rất nhiều nguyên bản rời đi tính con đường bản thánh, chuẩn thánh vì vậy mà chuyển biến tuyến đường, đi thánh tính con đường. Ừm. Ngay tại trong tĩnh thất tu luyện giận, đột nhiên cảm giác được một loại rung động ở trong lòng xuất hiện. Lấy hắn hiện tại cấp độ, đồng dạng xuất hiện dạng này rung động cũng mang ý nghĩa có khác biệt bình thường sự tình phát sinh. Nhưng cho dù hắn lại chăm chú suy nghĩ, cũng không biết rõ cái này rung động đầu nguồn là cái gì. Cách xa nhau không xa một chỗ khác, ngay tại tự mình trụ sở bên trong khuôn viên cũng có cảm giác giống nhau, hắn theo tại chỗ đứng lên. Khoảng trưng dò xét một phen, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Tại dạng này tình huống giới, hai người ý nghĩ đến cùng nhau đi, rất nhanh theo trụ sở của mình đi ra, ngị đối phương nơi ở đi đến, sau đó tại trên nửa đường gặp. Chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Có dị tộc xâm lấn? Hai người lẫn nhau trao đổi cái nhìn, hôn thác bộ lạc đã có vài chục năm không có dị tộc xâm lấn qua, trước đó tại vạn tộc cương vực thời điểm, đều là bọn hắn chủ động tiêu diệt vạn tộc xảo huyết, đã quá lâu chưa từng cảm thụ tiểu thế giới phụ cận xuất hiện dị tộc tình huống. Không biết được, dần bắt đầu Toàn bộ hồn thác bộ lạc bởi vì hắn hai người đều kinh động, vô số đạo cường đại khí tức tại bộ lạc bên trong xuất hiện. Ngoại trừ chút ít tu sĩ cùng võ sư bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cùng cường đại võ giả cũng sinh tồn ở hồn thác trong bộ lạc. Bộ lạc bên trong ngoại trừ còn vị thành niên hài đồng, thấp nhất cảnh giới đều là khí hải cảnh. So với bên ngoài bình quân 18 tuổi tiến giai luyện thể hậu kỳ trình độ, hồn thác bộ lạc bên trong cùng tuổi đã đề cao đến khí hải cảnh. Trung quanh sinh hoạt đều là cường đại Muốn có được chỉ điểm cũng là không gì sánh được đơn giản sự tình, đây cũng là ngoại giới người vì cái gì muốn đem tự mình hậu bối đưa vào nguyên nhân. Nếu như nếu luận ngũi về loại này tình huống, trong bộ lạc ra đời các thiếu niên tự nhiên là ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Có vẻ hơi không công bằng. Nhưng thật không công bằng sao? Sở dĩ sẽ có dạng này tình huống, hoàn toàn là bởi vì những này thiếu niên tổ tông tại ngay từ đầu liền kiên định lưu trong bộ lạc. Coi như đến hôm nay, cũng không thiếu có theo bộ lạc bên trong rời xa, những này thiếu niên bất quá tiếp nhận tổ tiên che chở. Theo cao hơn góc nhìn đến xem, những này thiếu niên cho gánh chịu là kia một cái gì từ tổ tiên huyết mạch. Nhân loại truyền thừa, có thể xem là huyết mạch truyền thừa. Thời gian không có ý nghĩa, xem nhẹ cái người ý chí, cho dù là trăm ngàn năm đi qua, sinh hoạt ở nơi này vẫn là kia một cái huyết mạch, chưa từng sửa đổi. Hứa Thịnh tại trên bầu trời nhìn xem phía dưới hồn thác bộ lạc biến hóa, khi thì đem ánh mắt kéo vào, rơi xuống giận đám người trên thân. Giận, khuôn viên, quý hóa, duyên muẫn, hinh giận, tuyên tranh, 6 người càng thêm cụ thể tình huống từng đầu tại hắn trong mắt xuất hiện. năm như là một cái chớp mắt, lúc này 6 người, cùng Dĩ Vãng cũng có không ít biến hóa. Quý Họa cùng Duyên Mẫn cũng thu đồ, bất quá cộng lại cái 5 người, ba người Lựa Đan, hai người Lựa Khí, đều tính toán tại giận môn hạ. Hiện giờ cùng tuyên tranh thì là không có thu đồ, kia phần sư đồ duyên phận còn chưa tới đến, hai người cũng không có thu đồ dự định. Cái khác tu sĩ, giận phận lớn chỉ điểm qua một phen, không phải lấy sư đồ hình thức, mà là lấy học cung hình thức. Cũng tức là 300 năm trước, đại trưởng lao tại phòng của mình dạy bọn hắn những hài đồng này đồng dạng sự tình. Không có sư đồ danh phận, nhưng lại có thể để cho bọn hắn trưởng thành, cũng càng thêm thành ca. Hứa thịnh trong lòng cảm thán. Hắn ánh mắt càng thêm rơi vào phía dưới tuyên tranh trên thân, cũng không phải hơn thiên vị hắn, mà là tuổi của hắn nhỏ nhất, cùng những người khác kém mỗi phận, có thể đi đến một bước này cũng là rất không dễ dàng sự tình. Trước đây tu vi tăng lên đi lên càng nhiều là bị Hứa Thịnh dục tốc bất đạt, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong tu vi cũng ở vào đỉnh trệ trạng thái, Hứa Thịnh nguyên lai tưởng rằng cái này 60 năm hắn có thể sẽ không có tiến bộ, một mực dừng lại tại võ linh trước đó, không nghĩ tới lần này nhìn thấy hắn lúc, đã biến thành một vị võ linh cảnh giới cường đại võ giả. Nếu luận mỗi về thực lực, Cho dù là Hiên Dật cũng không nhất định có thể mười phần mười thắng nổi hắn. Đương nhiên, nếu quả như thật thắng nổi, Hiên giật trong lòng cũng sẽ chỉ cao hứng, tựa như là phụ mẫu sẽ chỉ hy vọng tự mình hài tử siêu qua tự mình, làm sư phụ cũng hy vọng đệ tử có thể trò giỏi hơn thầy. Ngược lại là giận cùng khuôn Viên hai người này, thực lực một mực bị đệ tử của mình cao thêm một bậc, còn duy trì lấy sư đạo tôn nghiêm. Xem hết tuyên tranh về sau, Hứa Tịnh vừa cẩn thận nhìn xuống giận, từ trong đến bên ngoài đem hắn tình huống nhìn kỹ một lần. Xem xét phía dưới, hắn lập tức biết rõ trận hiện tại tình huống ở vào đây một cái tuyến. Chân chính cảnh giới Dận đã cách Nguyên Anh không xa, mà hắn sợ dĩ bây giờ còn chưa có bắt đầu đột phá, hoàn toàn là muốn bắt trước chúc cơ cùng Kim Đan lúc, nương kết ra một cái tốt nhất phẩm chất Nguyên Anh. Mỗi một cảnh giới cũng có cường đại phân chia, dận một mực mạnh đã quen, nếu như có thể lựa chọn, hắn tự nhiên không muốn tại Nguyên Anh lúc biến yếu, không nói có thể tiếp tục vượt cấp mà chiến, tối thiểu nhất muốn tại đồng cấp bên trong có được ưu thế tuyệt đối. Bất quá tại hứa thịnh một phen dò xét về sau, lại phát hiện dẫn nội tình vẫn là kém một chút. Tối cao phẩm chất Nguyên Anh không phải tốt như vậy ngưng kết, so nhất phẩm Kim Đan còn muốn khó khăn mấy chục lần. Nhất phẩm Kim Đan chỉ là ngưng kết tối cao phẩm chất nguyên anh ra trận vẻ. Nếu như không phải trước đây ngưng kết lấy nhất phẩm kim đan, dẫn bây giờ căn bản liền không cần nghĩ, bất kể thế nào cố gắng kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là thất bại. Lại để cho ngươi rèn luyện một đoạn thời gian đi." Thứa Thịnh tự nói một câu, trong lòng cũng không phải rất lo lắng. Hắn mắt nhìn mình bây giờ hương hỏa số lượng đã vượt qua 500 triệu. Đây chính là hắn sung túc lo lắng. Có nhiều như vậy hương hỏa còn tại đó, cho dù hắn đống cũng có thể đem trận cảnh giới chồng lên đi. Nhưng trải qua phòng thời gian chuyện sự tình này, Thứa Thịnh đã biết được tốc bất đạt đạo lý. Coi như lúc này tự mình con dân nhìn như thực lực đạt được sung túc tăng lên nhưng là tại lâu dài góc độ lại không phải kiệt đích sự tình hiện tại mới vừa kết thúc so đấu trong ngắn hạn không có lớn chính chiến không yêu cầu giận thực lực nhanh chóng tăng lên đoạn này thời gian chính là cho giận lắng động kỳ dù sao coi như hắn là 60 năm không có nhìn thấy giận đám người nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn trong tiểu thế giới an ổn chờ đợi 60 năm hắn không có ở đây đoạn này thời gian 35 khu vực vạn tộc xào hiện tiêu diệt một mực không có đình chỉ là giận mang người đem những cái ti vạn tộc xào hiện từng bước từng bước tiêu diệt Liên liên sau cùng Nguyên Anh trung cấp xào Huyết cũng là dẫn xuất thủ. Biện pháp vẫn là cùng trước đó, tiêu hao bản nguyên suy yếu Nguyên Anh trung cấp thủ lĩnh thực lực. Cái này tại hắn trước đây phân hóa ra tử ý thức lúc, cũng đã đem tương quan mệnh lệnh thâu nhập đi vào, chỉ cần hồn thác nhân tộc cùng cái kia tự nhiên thủ hộ giả Sao Huyết động tới, tại mấu chốt thời điểm liền sẽ ra tay. Tự nhiên thủ hộ giả Sao Huyết thực lực phi thường tương đại, khuyết trương tốc độ cũng rất nhanh. Dẫn căn bản cũng không có đưa nó lưu đến cuối cùng, tại trung kỳ thời điểm liền đã xuất lĩnh lấy tộc nhân đối mặt. Hắn mỗi ngày cùng Khương Viên tại tiểu thế giới bên trong nghiên cứu tự nhiên thủ hộ giả xảo huyết huyết chương xu thế, phát hiện nếu như lại kéo liền sẽ để thế cục trở nên không lường được, lúc này không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Dận cũng là lâu trải qua luyện, có thể làm ra quyết định như vậy cũng không làm cho Hứa thịnh ngoài ý muốn, đây cũng là hắn coi trọng nhất giận một điểm. Phía dưới, Dận bọn người ở tại thương thảo không có kết quả về sau, thời gian dần trôi qua cũng tản đi. Hứa thịnh tồn tại không phải bọn hắn có thể theo dõi, ngay từ đầu sinh ra rung động cũng chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa liên hệ, còn có chính là mấy chục năm không thấy về sau. Hứa Thịnh Tâm tình trên kích động dẫn phát lên một tia gọn sóng. Bất quá cái này cũng có thể theo khía cạnh mặt ngoài giận đám người thực lực hoàn toàn chính xác có nhảy vọt tăng lên, nếu là đặt ở trước đó, chỉ cần hắn không muốn tình huống dưới, giận bọn người căn bản không có khả năng cảm giác được hắn tồn tại. Toàn bộ tiểu thế giới tình huống Hứa Thịnh đã đại khái nhìn một lần. Hiện tại trong lòng chỉ có hài lòng. Liên liên linh khí cũng tự nhiên mà vậy sinh thành, đây là một bút cực lớn hương hỏa tiết kiệm. Một chút dâu gia địa phương, hắn đều không cần lại hối đoái linh khí đưa lên, chỉ dựa vào tiểu thế giới bản thân sinh ra linh khí là được rồi cũng xuất hiện một chút tương đối cấp thấp kỳ quan, hiệu quả cùng bất lao tuyển cùng loại, đều là tăng cường thể chất tác dụng. Chương 239, sư đồ chuyển thừa. Trở lại phòng luyện đan về sau, Quý Họa suy nghĩ còn dừng lại tại trước đây không lâu. Thẳng đến bên cạnh nàng thiếu nữ nói chuyện đánh thức nàng. "Sư phụ, nhóm chúng ta sau đó phải luyện cái gì đan a?" Cái này thiếu nữ thân mang một bộ quần xanh, nhìn qua sinh sắn động lòng người, mặc dù bộ dáng tư thái cùng Quý Họa lớn không tương đồng, nhưng là khí chất nhưng lại 3 điểm tương tự. Thiếu nữ là Quý Họa tam đồ đệ, tuổi vừa mới 28, tu vi cũng tương thấp chỉ có luyện khí nhất trọng. Cha hắn mẹ tại Vạn tộc Cương vực lúc tại trong chinh chiến mà chết, từ trên người nàng quý họa thấy được tự mình trước đây cái bóng, cho nên đối hắn càng yêu thương. Phía trước hai cái đồ đệ đều là nam nhi, một tuổi tác 40 có 5, một tuổi tác 30 có 7, mặc dù cũng còn không thành ra nhưng đều đã bên ngoài lịch luyện. Lịch luyện nơi trốn là yêu tộc thế giới, làm tài nguyên thế giới, nó bên trong không có yêu tộc, nhưng lại có các loại cường đại yêu thú, là lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Yêu tộc thế giới cương vực diện tích rất rộng lớn, không chỉ có tu sĩ yêu đi vào, võ giả cũng phi thường yêu quý. Bất quá tu sĩ cùng cấp thấp võ giả là không có cái gì cộng đồng tiếng nói, ở trong mắt tu sĩ, những cái kia võ giả không có biện pháp lý giải tự mình đường. Võ anh trở lên võ giả vậy liền khác biệt, đi mặc dù là khác biệt nói đường, nhưng là cũng có được cái nhìn của mình, rất nhiều địa phương cũng có thể làm cho bọn hắn có linh ngộ, lẫn nhau ở giữa ở chung cũng đều là bình đẳng đối đãi. Đi yêu tộc thế giới lịch luyện võ giả phần lớn đều là hồn thác bộ lạc bên ngoài võ giả, vì thu hoạch được đầy đủ vật liệu mua sắm vũ khí đan dược, bọn hắn phi thường nóng lòng tại yêu tộc thế giới bên trong chiếm Trong thời gian này cùng thổ dân nhân tộc cũng phát sinh qua một chút ma sát, dù sao hiện tại hồn thác nhân tộc cùng thổ dân nhân tộc đều không phải là đã từng đám người kia, lẫn nhau tại trên lợi ích có gút mắt lúc, không thể tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Nếu như thổ dân nhân tộc có thể dung nhập hồn thác nhân tộc có tốt, nhưng trí mạng nhất chi điểm là hai người không cách nào từng dùng, một cái đơn giản nhất ví dụ, mỗi lần hứa thịnh cho hồn thác nhân tộc hối đoái truyền thừa cùng thiên phú lúc, thổ dân nhân tộc đều là không cách nào hưởng thụ. Mà một khi hai người kết hợp, đàn sinh đứa bé cũng đem không thể hưởng thụ loại này giá trị. Đây là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Bất quá tình cảm cái này đồ vật là rất không cách nào không chế có chút võ giả tại yêu tộc thế giới bên trong lịch lũ lúc không thể tránh khỏi cùng thổ dân nhân tộc phát sinh tình cảm đằng sau xuất hiện tự nhiên là các loại luân lý lớn phim hắn trình độ phức tạp so trên TV diễn còn muốn phức tạp thuộc về biên kịch cũng không dám nghĩ như vậy trình độ tuổi trẻ võ giả cha mẫu thân người tự nhiên là không chịu con của mình cùng thổ dân nhân tộc kết hợp như thế đả sinh tự nữ đem không có bất luận cái gì Thiên Phú có thể nói chuyện này đối với bọn hắn tới nói là không thể nào tiếp thu được thổ dân nhân tộc nơi đó lúc đầu không quan trọng Dù sao dù cho đàn sinh dòng dõi không cách nào giống hồn thác nhân tộc như thế hưởng thụ bọn hắn tiên tổ che chở, nhưng là thiên phú lại muốn tốt ra không ít. Nhưng đằng sau lại là thường xuyên sẽ xuất hiện thổ dân nhân tộc toàn bộ gia tộc bị giết tình huống, qua mấy lần, tất cả thổ dân nhân tộc cũng thần hồn nát thần tính, căn bản không cần hồn thác nhân tộc người bên kia lên tiếng, phía bên mình liền nghiêm lệnh từ nữ, không cho phép cùng hồn thác võ giả sinh ra tình cảm. Đương nhiên cũng không phải tất cả hồn thác nhân tộc cũng hung tàn như vậy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, dạng này hồn thác nhân tộc kỳ thật chiếm cứ số ít, có rất nhiều vẫn là tôn trọng tự mình đứa bé lựa chọn. Dù sao mọi nhà cũng không chỉ một đứa bé, muốn truyền thừa huyết mạch, cái này không được còn có cái khác. Những này cưới thổ dân nhân tộc hoặc là gã thổ dân nhân tộc nam nữ, đằng sau không cho phép trở lại tiểu thế giới, cuối cùng liền lưu tại yêu tộc thế giới bên trong, cuối cùng trở thành thổ dân nhân tộc một phần tử, bị triệt để đồng hóa. Đối với điểm này, Thừa Thịnh đồng dạng không có ngăn cản. Dù sao ngoại trừ không thể hưởng thụ tự mình các loại hối đoán bên ngoài, thổ dân nhân tộc cùng hồn thắc nhân tộc cũng không có gì khác biệt, hai người đều là nhân tộc. Đương nhiên, thủ dân nhân tộc vì cái gì không thể cung cấp hương hỏa đến nay chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn suy đoán khả năng chính có phải hay không sáng tạo có quan hệ. Làm tự mình con dân, hồn thác nhân tộc tại sáng sinh mới bắt đầu, thể nội liền chứa tự mình một kia huyết mạch, từ một điểm này đi lên nói, tự mình tiên tổ thân phận là không thể nghi ngờ. Muốn nhờ thế giới thạch mở tiểu thế giới, cũng chính là đem tinh huyết dung nhập, tiểu thế giới bên trong hết thảy cũng đánh lên tự mình ấn ký. Hồi Xuân Đan đi, lấy người bây giờ luyện đan trình độ, hẳn là có ba thành hy vọng. Quý Họa suy tư một cái về sau, hồi đáp: "Hồi Xuân Đan là một loại thích hợp với luyện khí vừa đến 4 tầng đan dược, tại hiện tại hồn thác bộ lạc bên trong nhu cầu lượng tương đối lớn." Đồng thời võ giả cũng có thể sử dụng, có thể tăng tốc khí huyết vận chuyển, thời gian ngắn bên trong cũng có thể gia tốc tốc độ tu luyện. Bất quá dù sao cũng là nhằm vào tu sĩ đang dược, võ giả sử dụng hiệu quả kém xa tu sĩ, có rất lớn một bộ phận dược lực cũng bị lãng phí, có rất ít võ giả đi mua sắm hoặc là hối đoán loại này đang dược. Trên mặt thiếu nữ vui mừng, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể luyện chế hồi xuân đan. Một khi có thể luyện chế hồi xuân đan, như vậy nàng liền có thể đối lại ca ca tu luyện tiến hành trợ giúp, nàng nghĩ cái này một ngày đã rất lâu rồi. Nhưng là không có sư phụ dẫn đầu nàng một người căn bản không dám nếm thử. Trong lòng nàng vẫn là phi thường tôn kính quý hóa. Sau đó mấy ngày, Quý Họa liền mang theo thiếu nữ luyện chế hồi Xuân Đan, thiếu nữ thiên phú coi như không tệ, mặc dù không phải hư linh căn, nhưng là cũng có tạp linh căn 9 cấp 6 chiều dài, là bộ lạc bên trong thiên phú tốt nhất một trong mấy người. Hứa Thịnh một mực tại nhìn xem nàng nhóm luyện đan, đây cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Tương tự hình ảnh hắn mặc dù tại trung ương bí cảnh bên trong cảm thụ qua rất nhiều lần, nhưng là cuối cùng không phải tận mắt, tại cảm thụ trên vẫn là kém một chút. Lại càng không cần phải nói trong này còn có một điểm đại nhập cảm khác biệt, tựa như là bóng rổ tranh tài, Quốc gia khác đội ngũ lợi hại hơn nữa, nhìn lại nhiều trận cũng không thấy quốc gia mình rổ đội bóng tranh tài tới hang hái. Thiếu nữ cuối cùng luyện chế hay là thất bại, tuổi của nàng còn quá nhỏ, thiên phú mặc dù không tệ nhưng tâm cảnh lại là kém một chút. Nhìn xem trong lò đan mấy đống đen xám, trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ oải, thậm chí cúi đầu không dám nhìn hướng sư phụ phía bên kia. Quý họa trên mặt lộ ra cười yếu ớt, "An ủi, tiểu biết ngươi không muốn khổ sở, sư huynh của ngươi bọn hắn trước đây lần thứ nhất luyện chế lúc cũng thất bại, kiên trì thời gian còn không có ngươi giỏi đâu, ngươi bây giờ có thể làm được trình độ này đã vượt quá ta dự liệu." Thật sao? Tiểu nữ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, ban đầu vẻ mặt quét sạch sành xanh. Đương nhiên là thật. Quý họa trên mặt vẫn như cũ treo thiện thiện cười, ôn nu tới cực điểm, giống như một dòng thu thủy, hồ quang liếm diễm. Kỳ thật thiếu nữ xa xa không có hai vị sư huynh làm tốt, lúc ấy hai người lần thứ nhất mặc dù thất bại, nhưng là rất nhanh liền tìm tới chính mình thất bại nguyên nhân, sau đó rất nhanh liền luyện chế được một lò hợp cách hồi xuân đan. Mà thiếu nữ bên này, Quý họa đã biết được, trong lòng nàng là không có bất luận cái gì cảm ngộ. Tự nhiên nàng cũng sẽ không nói ra, tự mình cái này tiểu đồ đệ vốn là lòng tin không đủ. Nếu như nàng không dành cho lòng tin nàng, nàng sẽ chỉ đối luyện đan mất đi lòng tin, đây không phải một chuyện tốt. Nhìn xem phía dưới vui vẻ ra mặt thiếu nữ, Hứa Thịnh không khỏi lắc đầu, Quý Họa chính là Quý Họa, vẫn như cũng là như thế Ôn Nhu. Thời gian như nước, 200 năm trước mắt mà qua, năm đó tiểu nữ Hải cũng thành 3 vị tu sĩ sư phụ, nhưng không đổi là nàng Ôn nu trái tim. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, Quý Họa cũng cực ít sát sinh, cho dù ở vạn tộc cương vực lúc, nàng càng làm thêm hơn cũng chỉ là công việc phụ trợ. Đương nhiên tại cần thiết thời điểm nàng cũng sẽ không không quá quyết chỉ cần vận toàn quy hiệp đến hồn thác nhân tộc, nàng liền sẽ lang lệ xuất thủ. Nên ôn nhu lúc tính tình như máu, nên quả quyết lúc tuyệt không chần chờ, đây là Hứa Thịnh rất thích nàng một điểm. Bây giờ bị Hứa Thịnh trọng điểm chú ý 6 người, liền tư chất đi lên nói, bọn hắn cũng không phải là tốt nhất, hồn thác nhân tộc bên trong rất nhiều hậu bối xuất hiện, tại tư chất trên đã thắng qua bọn hắn. Nhưng vì cái gì Hứa Thịnh sẽ một mực bồi dưỡng bọn hắn, từ đầu đến cuối không thêm đổi ý nghĩ của mình. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì mỗi người bọn họ cũng có tự mình chất, cũng tức cái gọi là tránh quan điểm. 6 người, mỗi người tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Đối đãi người cùng sự xử lý trên cũng khác lạ, nhưng là không đổi là trái tim kia. Bọn hắn chính trực, bọn hắn dâng chào, tại trên người bọn họ, hứa thịnh quán châu ý chí của mình, tự hồ nhìn xem bọn hắn 6 người, tự mình cũng cùng bọn hắn cùng ở tại. Xem hết quý họa bên này, hắn đem ánh mắt chuyển qua một bên khác luyện khí thất. Duyên Mẫn chỉ có 2 vị đồ đệ, mà lại hai vị này đồ đệ cũng không đều là luyện khí sư, một là luyện khí sư, một là trận pháp sư. Duyên Mẫn luyện khí trận pháp hai con đường cùng đi, cho tới nay, tiến bộ độ khó cũng rất lớn. Nỗ lực muốn xa so với những người khác nhiều, nhưng là hắn một mực không có tụt lại phía sau, tại chăm chú bên trên, cho dù là giận cũng không bằng hắn. Chính là dạng này 200 năm như một ngày, Nhưng hắn có bây giờ tu vi. Hắn hai cái đệ tử cũng kê thừa hắn loại này chăm chú, một nghiên cứu trận pháp, một chuyên tu luyện khí. Hai người niên kỷ là hơn 40, hiện tại tu vi đều là luyện khí trung kỳ, mặc dù không tính tương đại, nhưng là đi không gì sánh được cát tâm, dựa theo loại này tình huống, về sau tiến giai trúc cơ chính là đến kim đan cũng không phải là không thể. Chỉ từ tâm tính đi lên nói, Quý Họa ba người đệ tử phải kém bọn hắn một bậc, Quý Họa mặc dù cho mình đồ đệ rõ xuân ấm áp, nhưng là tại bồi dưỡng phương diện, vẫn là không bằng duyên mẫn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tại cái người trí tuệ bên trên, duyên mẫn một mực muốn thắng Quý Họa, điểm này cái sau cũng lòng dạ biết ừ. rõ. Cũng may hai người có dận dạng này một cái sư phụ, tại bọn hắn quá trình lớn lên bên trong, không có chút nào thiên lệch, làm cho hai người tình cảm không gì sánh được tốt, từ nhỏ đến lớn cũng không có sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Nhưng là hiên giật cùng bọn hắn lui tới dần dần biến ý. Không có biện pháp Tu sĩ thời gian quan đọc cùng võ giả vẫn là khác biệt, khả năng bọn hắn một lần bế quan chính là mấy năm mười mấy năm trôi qua, võ giả lại cần đến các loại địa phương đi lịch luyện công pháp của mình. Võ giả công pháp cũng không phải tại tình trong phòng tu luyện liền có thể sửa xong, nhất định phải đang chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng hoàn thiện, đem bên trong hết thể nhược điểm cũng cho xóa đi. Coi trọng chính là một cái lực lượng cùng kỹ xảo cùng tồn tại. Tu sĩ thì chính là đường đường chính chính lấy lực các người, nên ngăn không được liền ngăn không được. Hiên giật cùng tiên tranh cái này hai tiểu tử, ngược lại là qua nhẹ nhõm. Ánh mắt cuối cùng rơi vào bộ lạc phía nam, Hứa Thịnh không khỏi lắc đầu bật cười, cái này sư đồ hai người ở chung phương thức, cũng là thú vị gấp a. Chương 240, nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Sư phụ, ngươi đánh không lại đi, ha ha ha. Một cái trong diễn võ trưởng, tuyên Tranh đang bóp lấy eo cười ha ha. Mà ở đối diện hắn hiên giật thì là tức giơ chân. "Thối tiểu tử, ta mới vừa rồi là không có nghiêm túc, may mắn để ngươi thắng." "Là sư phụ không giống sư phụ, làm đồ đệ không giống đồ đệ." Cái này trong diễn võ trường rất nhiều người, hiên giật cùng Tiên Tranh chố cái này, một cái la lực phòng hộ rất cường đại. Xung quanh có duyên mượn thiết trí đầy đủ kim đan cảnh giới vung tay hành động chất pháp, đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ, mỗi lần sử dụng đều cần khấu trừ không ít người sử dụng công hiến mạch. Hiên Dật cùng Tiên Tranh tại Vạn tộc cương vực bên trong góp nhặt đại lượng công hiến mạch, điểm ấy tốn hao đối bọn hắn tới nói chính là mưa bụi, cho nên hai người ba ngày hai đầu liền đến cái này trong diễn võ trường luận bản một phen. Bên cạnh võ giả cùng tu sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc, đối với chuyện này đối với kỳ quái sư độ, đã có thể làm được lạnh nhạt chỗ chi. Cùng truyền thống trên ý nghĩa quan hệ thầy trò so sánh, Hiên giật cùng tuyên tranh ở giữa ở Trung phương thức tự nhiên là ly kinh bạn đạo, nhưng là hai người hiện tại một cái làm tổ bên trong thứ hai tộc lao, một cái làm trong tộc thứ ba tộc lao, không người nào dám, cũng không ai sẽ lên đến ngăn cản. Hai người bọn họ loại này ở Trung phương thức hướng lên ngược dòng tìm hiểu vẫn là theo không viên nơi đó chuyển thừa tới, liên lụy đến đại tộc lao, càng là không ai dám xem vào. Bất quá loại này quan hệ thời trò, cũng là bị người hâm mộ tới. Sư đồ đều võ linh, ở vào cùng một cảnh giới, có thể đang luận bàn bên trong tăng tiến lẫn nhau tình cảm, còn có cái gì phương thức so càng tốt sao Đương nhiên là có thời điểm hai người làm cho quá mức cũng sẽ nên đón đến hét lớn một tiếng, sau đó hai người liền sẽ giống như là bị sương đánh quả cả, một cái hiệu xỉu. Kia là Khung Viên Thanh Âm, làm toàn bộ trong bộ lạc người đứng thứ hai, tất cả võ giả lãnh tụ, đại tộc lao, tất cả mọi người đối với hắn kính sợ. Khuôn Viên ngày gần đây khí thế dần dần long, một chút thực lực không đủ võ giả nhìn thấy hắn lúc cũng hai chân run lên, đây không phải bản thân hắn muốn làm, mà là quá thâm hậu cảnh giới, tự nhiên mà vậy sinh ra một loại uy áp. Võ linh trung kỳ, mặc dù cùng võ linh sơ kỳ chỉ là một tầng lệch, Nhưng là lấy công viên có thể vượt cấp mà chiến chiến lực, đã là tương đương với nguyên anh cảnh giới tồn tại. Tại toàn bộ hồn thác bộ lạc bên trong, hắn cùng dẫn hai người uy thế là cùng đẳng cấp, cũng là tầng thứ cao hơn tồn tại, không phải những người khác có thể tùy ý nhìn thẳng. Đồng dạng tu tiên thế giới bên trong, nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng được xưng là lão quái, dù sao động một tí đều là 8-900 năm thậm chí là hơn ngàn năm sống sót thời gian, không phải người bình thường 1 200 số tuổi thọ có thể tưởng tượng. Hiên Dật cùng tuyên tranh ở trung phương thức nhường hứa thị xem say xe xương nó lạnh, không thể không nói, loại quan hệ này cho dù là hắn cũng hơi có chút hâm mộ. Nếu là đang đi học thời điểm, hắn có dạng này một vị lao sư, như vậy hắn nhất định sẽ nhớ một đời. Ta không hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là trong lòng hắn vị trí cũng không có quá cao, dù sao lớp 10 lớp 11 lúc gặp phải hết thầy hắn cũng không có quên. Bất quá các loại ở Trung Phương thức cũng có riêng phần mình chỗ tốt, tựa như là giận cùng Quý Họa cùng duyên mẫn ở Trung Phương thức, cũng tuyệt đối không thể nói không tốt. Bỏ ra hơn một tháng quan sát 6 người sinh hoạt hàng ngày về sau, Hứa Thịnh đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác nơi đó. Lần này hắn chú ý chính là một chút thiếu niên. Vẫn là hoạch tâm nhất vấn đề, tu sĩ, võ giả, Đối với có linh căn người mà nói, trở thành tu sĩ cùng võ giả đều là mình có thể lựa chọn, là bọn hắn xuất sinh đến liền có may mắn. Mà một chút không có linh căn người, bọn hắn muốn tu hành, nhưng lại chỉ có thể đi võ giả con đường này, nhưng hết lần này tới lần khác dựa theo như thường tình huống, bọn hắn không có có được cải biến loại tình huống này khả năng. Nếu như bản thân tập võ tư chất còn không tệ, đang cố gắng qua một đoạn thời gian biết không được từ bỏ về sau, còn có thể tiếp tục đi võ giả con đường. Rất tuyệt vọng không ai qua được võ giả tư chất không được, lại không có linh căn, như thế nhân sinh không thể nghi ngờ là u ám. Nếu như bản thân tình nguyện bình thường còn chưa tính, nhưng liền sợ rõ ràng không được, lại là không nhận bệnh, Liêu chết muốn sửa đổi loại này tình huống, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là thịt nát xương tan. Đối với dạng này tình huống, Hứa Thịnh đã suy tư một tháng, cuối cùng quyết định muốn cho những này không cam lòng người tầm thường một cái cơ hội. Nghịch tiên cải mệnh cơ hội. Hắn mắt nhìn tự mình hơn 5 tỷ hương hỏa, quất khẽ nói, vạn vật đồng giá. Một quyển sách tại trong đầu của hắn lật ra, ao ao bắt đầu lật giấy, cuối cùng dừng lại tại một cái địa phương, phía trên xuất hiện quen thuộc đồ vật. Hư linh căn. Thủ loại, tăng tiến loại. Miêu tả có thể làm mục tiêu trăm có được hư Linh Can, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết, 150 vạn hương hỏa. Tạp Linh Can. Thuộc loại: tăng thêm loại. Miêu tả: có thể là mục tiêu trăm có được Tạp Linh Can, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết, 50 vạn hương hỏa lên. Đây chính là nghịch thiên cải biến cơ hội. Người bình thường làm không được hắn lại có thể làm được, hiện tại tự mình hương hỏa lại sung túc, cho nên hắn không ngại cho những người kia một cái cơ hội. 50 vạn hương hỏa Tạp Linh Can tại hắn bây giờ xem ra, tự nhiên đã không coi vào đâu, nếu như muốn Hắn có thể vài phút hối đoái ra 1000 cái, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, muốn cho những người kia cơ hội cũng không về phần vắng đầu. Hắn cuối cùng lựa chọn hối đoái 100 cái, tổng cộng tiêu hao 8500 vạn hương hỏa. 50 vạn hương hỏa chính là thấp nhất cấp bậc tạp linh căn, mặc dù có thể tu luyện nhưng là cuối cùng tiến vào trúc cơ kỳ cơ hội rất nhỏ, độ khó cũng rất lớn, cho nên hắn đổi khác biệt chiều dài. Sau đó bắt đầu hối đoán hư linh căn, không có hối đoán đẳng cấp cao hơn, liền hối đoái thấp nhất cấp bậc, đổi 10 cái, 1500 vạn hương hỏa. Hai cái cộng lại vừa vặn 100 triệu hương hỏa. Hàn Tuyển sẽ không thừa nhận tự mình là đặc biệt vì gọn gõ chỉnh. Tổng cộng 110 cái quan điểm xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, theo hứa thịnh tâm ý không ngừng biến đổi hình dạng. Hứa thịnh một phen sau khi tự hỏi, đem những này quan điểm biến thành các loại đồ vật, có một gốc thảo dược, một khóa năng lượng, một đầu linh thú, một cái vũ khí, một khối ngọc bội. Sau đó lại phất tay tại tự mình tiểu thế giới các nơi làm lấy bố trí, phần lớn tại uýt hai lui tới địa phương, ngụy trang thành tiền nhân truyền thừa, sau đó đem những này linh căn hóa thành đồ vật cất đặt một chút đi vào. Có điểm giống là kim dung trong tiểu thuyết bộ dáng. Hứa Thịnh làm xong những này cười hắc hắc, hiếm thấy toát ra một tia đồng tâm. Cất đặt đi vào linh căn có 35 cái, không sai biệt lắm 1 phần 3 số lượng, còn lại 75 cái Hứa Thịnh đem đặt ở hồn thác bộ lạc bí địa bên trong, để mà ban thượng hồn thác nhân tộc hợp bối, cụ thể làm như thế nào ban thưởng hắn sẽ không can thiệp, nhường dẫn bọn người tự mình quyết định, hắn cũng tin tưởng bọn hắn sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định sẽ làm cho thích hợp nhất đối tượng thu hoạch được những này linh căn. Về phần khuôn Viên bọn người, bọn hắn nói đường đã định, dù cho Dĩ Vãng khả năng hâm mộ qua tu sĩ, muốn trở thành tu sĩ, nhưng bây giờ cũng sẽ không bị ảnh hưởng sẽ theo đã có nói đường đi xuống. Hứa Thịnh một mực không có cho bọn hắn hối đoán linh căn nguyên nhân cũng là bởi vì so sánh với tu sĩ, côn viên, hiên giật, tiên tranh cũng càng thích hợp trở thành võ giả. Võ giả cùng tu sĩ cần có tâm cảnh khác biệt, dựa theo cái người tính cách cùng tư chất, không phải nhất định chính là tu sĩ tốt nhất. Có chút có linh căn người, khả năng bản thân cũng không thích hợp trở thành tu sĩ, cái này thời điểm lựa chọn trở thành một tên võ giả mới là lựa chọn tốt hơn, có lẽ tại tích lũy thắng ngày bên trong, chính bọn hắn sẽ tìm tìm ra một cái đặc thù nói đường. Thịnh trong đầu đố nhiên tung ra một cái tên, Trương Tam Phong. Thái cực ở kiếp trước là tiếng tăm lừng lây, cái thế giới này kỳ thật cũng có thái cực tồn tại, dù sao loại này thuộc về vũ trụ chí lý, bỏ mặc đến cái gì thế giới cũng tất nhiên sẽ xuất hiện, khác nhau chỉ là cuối cùng nói lên người là ai thôi. Trương Tam Phong tự nhiên là võ giả, có lẽ chỗ hoàn cảnh không có linh khí không cách nào trở thành tu sĩ, nhưng là hứa thịnh tin tưởng, dù cho cái trước đến một cái tu hành thế giới, cũng nhất định sẽ đem võ đạo lý niệm quán trệt xung dưới, tiếp tục tự mình đặc biệt tuyến đường. Hứa Đình cũng chờ mong tự mình con dân bên trong xuất hiện trường tam phong thức nhân vật, nếu quả thật có dạng này người xuất hiện, không hề nghi ngờ hắn nhất định là kinh tài tuyệt diễm hạ người, nếu như tâm trí quá quan lời nói, hắn cũng không keo kiệt tự mình cái thứ bảy trọng điểm bồi dưỡng danh hạch. Dẫn ngay tại trong tĩnh thất tu luyện, để đem kim đang cảnh giới rèn luyện viên mãn mà nỗ lực. Đột nhiên, một cái quen thuộc ý thức tại trong đầu của hắn xuất hiện, sau đó hắn liền biểu lộ trang nghiêm, như thường ngày vô số lần đồng dạng hành lấy lễ. Tại biết rõ tiên tổ cho trong tộc vậy mà lưu lại nhiều như vậy linh căn về sau, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn đích thân thể nghiệm qua linh cảm tăng lên cảm giác, hai tên đồ đệ của mình cũng thể nghiệm qua, tự nhiên biết rõ đây là cỡ nào hiếm thấy một loại tạo hóa. Hiện tại tiên tổ ban cho nhiều như vậy linh căn, có thể nhường những cái kia không có bước vào tu hành chi đồ đứa bé có tu luyện cơ hội, dù cho ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy kích động trong lòng. Tiên tổ nhiều năm như vậy không tiếp tục xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại là hạ xuống như thế ân trạch. Cho dù là thân là tu sĩ, giận cũng cảm giác hốc mắt của mình có chút rớt át, hồn thác nhân tộc, đích thật là một mực tại tiên tổ chăm sóc phía dưới trưởng thành a. Rất nhanh tin tức này liền bị càng nhiều người biết được. Đầu tiên biết đến đúng đúng công viên, tại xác định có thể đem tin tức truyền bá ra ngoài về sau, lại nói cho Quý Họa, Duyên Muẫn, Hiên Dật, tuyên tranh bốn người. Hiên Dật tại biết rõ chuyện này thời điểm, nói lầm bầm, xem ra ta không có vượt qua tốt thời điểm a, nếu là ta khi còn bé có dạng này cơ duyên tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn, sau đó chính là cười. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hiên Dật khi còn bé tâm tư, dù sao kia chính thời điểm Họa sư tỷ cùng Mẫn sư huynh đều là tu sĩ, liền hắn một người là võ giả. Sau đó tại hơn 20 tuổi thời điểm, Nhìn xem Quý Họa cùng duyên Mẫn Phi tốc đem tự mình nhét vào đằng sau, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có được hâm mộ và không cam lòng. Đương nhiên những tâm tình này đều đã theo thời gian tiêu tán trong gió, trải qua vô số gặp chấp trở, Hiên giật cùng cuối cùng đuổi kịp hai người, tại võ giả đầu này trên đường có thành tựu của mình. Võ hồn chi đạo là hắn truyền thừa tiếp, trở thành võ linh các loại cảm thụ, cũng là hắn không ngừng dạy bảo xuống dưới, nhường người phía sau có dấu vết mà lần theo. Theo đối đám võ giả cống hiến tới nói, Hiên Dật dù cho còn kém khương viên không ít, nhưng cũng không phải nhìn không thấy bóng lưng. Trên tranh ở bên cạnh không cười, Làm đệ tử, loại trường hợp này vẫn là phải duy trì sư phụ uy nghiêm. Chương 241, người trước hiện thánh. Kia làm một cái điều lệ ra đi, các ngươi có ý nghĩ gì không có. Khung viên đảo mắt Chu Vi, mặc khác bốn cái tiểu bối đều là hắn cùng giận đồ tử độ tôn, không cần quá mức câu nệ. Lúc này nơi này chỗ 6 người chính là toàn bộ hồn thắt trong bộ lạc đỉnh cao nhất chiến lực, cũng là hao phí Hứa Thịnh mấy trăm triệu hương hỏa bồi dưỡng ra được quyết định lực lượng. Nếu là nơi này bị tận diệt, Hứa Thịnh đoán Trường trực tiếp sẽ đập đầu chết. Không đúng, trước muôn cùng người kia Đồng Quy Vu tận mới đúng. Mấy người thương lượng quá trình đối hứa thịnh tới nói toàn bộ hành trình trong suốt. Có thời điểm cho tới một chút hắn không hài lòng cử động lúc, hắn cũng sẽ như mày, bất quá hắn hiện tại đã là một cái thành thuộc tiế tổ, có thể không can thiệp địa phương cũng tận lực không can thiệp. Cũng may cuối cùng giận bọn người không có cô phụ hắn kỳ vọng, cuối cùng làm ra điều lệ cực kỳ không tệ, đối muốn thu hoạch được linh căn trong tộc hậu bối có một bộ hoàn thiện khảo nghiệm, toàn bộ khảo nghiệm quá trình sẽ kéo dài mấy năm, hoàn toàn xác định có được tư cách về sau, mới có thể đem linh căn phát xuống. Sau đó căn cứ biểu hiện khác biệt, cho linh căn đẳng cấp cũng khác biệt, tốt nhất dĩ nhiên chính là hư linh căn. Đây đã là quý họa cùng duyên mẫn hiện tại linh căn đẳng cấp, hơi cố gắng một điểm, chỉ cần cơ duyên không phải quá kém trở thành kim đan cảnh giới vấn đề không phải quá lớn. Đón lấy bên trong thời gian bên trong, toàn bộ tiểu thế giới đều kinh động. Tất cả hồn thác nhân tộc cũng bởi vì cái này tin tức mà thật lâu không thể bình tĩnh. Vậy mà có thể để cho người ta thu hoạch được linh căn, nghe nói là tiên tổ ban tạo, tuyệt đối không có chút nào làm bộ. Ta muốn tham gia khảo nghiệm, ta nhất định phải trở thành tu sĩ. Nam nữ lao hấu cũng tại dùng phương thức của mình tìm hiểu lấy tin tức. Trong đó động tác nhanh nhất tự nhiên là thực lực cường đại người. Bọn hắn cũng nghĩ tự mình hậu bối có thể đi được càng xa, càng là có người muốn thông qua đi đường tắt phương thức, trong âm thầm thu hoạch được linh căn. Những người này không thiếu cùng giận bọn người nguồn gốc cực sâu, nhưng cuối cùng được đến kết quả lại là hư lạnh một tiếng, cái này tự nhiên nhường bọn hắn dọa đến vong hồn đại bạo, không được quỳ trên mặt đất dập đầu, sợ chọc giận tới đại trưởng lão cùng đại tổng lão, đem tự mình hậu bối tư cách hủy bỏ. Giận cùng không biên cũng chỉ là biểu lộ một cái thái độ, nhưng những cái kia có ý đồ xấu người bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ. Bọn hắn đang thương thảo lúc cũng đã dự liệu đến có người muốn thông qua loại phương thức này thu hoạch được linh căn, đây là nhân chi thường tình. Bọn hắn đổi vị suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như là tự mình ở vào như thế vị trí, cũng rất khó không tâm động. Sau đó trong vòng mấy tháng, ở vào tiểu thế giới bên trong một chỗ chân núi, liên tục không ngừng có người đổ tới. Đã có mang theo nhà mang miệng cường đại võ giả, cũng có độc thân một người thiếu niên. Những người này ánh mắt bên trong cũng lộ ra khát vọng, bọn hắn đều muốn thu hoạch được linh can. Toàn bộ hồn thác nhân tộc hơn 200 vạn nhân khẩu, vậy mà một cái hội tụ 3 vạn thiếu niên. Nhưng là, cuối cùng có thể thu hoạch được linh căn tại chỉ có 3 người. Hứa thịnh cho hồn thác nhân tộc linh căn số lượng mặc dù có 715 cái, Nhưng là không có khả năng duy nhất một lần sử dụng hết, dựa theo giá trị để tính, đây đã là tương đương với 7000 vạn hương hỏa, bây giờ không có vạn tộc cương vực có thể đánh hương hỏa, một năm thu hoạch được 7000 vạn hương hỏa căn bản là không thể nào sự tình. Cho nên những cái linh căn sẽ ở 30 năm bên trong bị sử dụng hết, đổi thành địa cầu thời gian cũng chính là một tháng, đến lúc đó hắn sẽ căn cứ tình huống rồi quyết định có phải hay không muốn tiếp tục hối đoán linh căn. Hắn đối hương hỏa nhu cầu là không có cực hạn, đến bây giờ còn nhớ kỹ cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng 100 ức hương hỏa hối đoán cần thiết đâu. Lần này hương hỏa hối đoán càng nhiều cũng là vì đền bù tu sĩ, dù sao võ giả tại có kiểu trọng chiến thể đệ nhất trọng giá trị về sau, thực lực đã đuổi kịp tu sĩ, sau đó tại có thể đoán được tương lai, thực lực đem siêu việt tu sĩ, đồng thời đem chiến lệnh không ngừng kéo dài. Trước kia hắn là không ngừng tăng cường võ giả thực lực, không đồng ý tu sĩ đem võ giả bỏ rơi quá xa, hiện tại thì là phải tăng cường tu sĩ, không đồng ý võ giả vượt qua quá nhiều. Cũng coi là một loại cân bằng thủ đoạn đi. Tại Hứa Thịnh tư tưởng bên trong, tu sĩ cùng võ giả nên giống như Thái cực, lẫn nhau y tổn. Nếu là muốn giống như Thái cực, kia hai người thực lực từ đầu tới đuôi nên chỉ cần có một phương thực lực không đủ, Thái cực cũng liền không thành Thái cực, sẽ bị một bên khác ăn mọn, biến thành thuần túy đen hoặc là thuần túy bạch. Nửa tháng thời gian chớp mắt liền qua. Chỗ này lựa chọn dãy núi bên trên, trên bầu trời bay tới 6 thân ảnh. Năm nam một nữ, mỗi người cũng như là một ngọn núi, toàn bộ thiên địa tại trước mặt bọn hắn cũng trở nên nhỏ bé. Là đại trưởng lão. Xem a, đại tộc lão ở nơi đó. Còn có nhị trưởng lão Tam trưởng lão, hai tộc lão Tam tổ lão. Ta nhất định phải trở thành đại trưởng lão bọn hắn đồng dạng người. Đứa bé nhanh xuống. Đây là dạy qua nhóm chúng ta trần ra tổ tiên đại tộc Lao A. Đám người hoành động, đối với sinh hoạt tại hồn thác bộ lạc bên ngoài bọn hắn tới nói, dẫn đám người đã dần dần trở thành một cái truyền thuyết, chỉ có tại trước kia miệng tương truyền bên trong, khả năng biết được một chút tình huống. Hồn thác nhân tộc hiện tại số lượng nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận cũng không có cơ hội nhìn thấy giận bọn người. Hồn thác bộ lạc đối bọn hắn tới nói đã trở thành một cái cấm địa, cho dù là đi ngang qua phụ cận cũng sẽ không sinh ra tới gần ý nghĩ. Thiếu nam các thiếu nữ trong mắt tràn đầy khát vọng, kia đứng thẳng đám mây thân ảnh, là bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ trở thành tổ tại Vì thế bọn hắn cam nguyện nỗ lực hết thảy. Võ giả con đường không gì sánh được gian khổ, mặc dù có thể một mực tân cấp, nhưng lại muốn trải qua vô số cạnh tranh. Tu sĩ lại khác biệt, mỗi ngày chỉ cần cảm ngộ đạo pháp, liền có thể tự nhiên mà vậy để cao cảnh giới, đối với không có trải qua tu hành chi đạo đám người tới nói, đây chính là bọn hắn đối với tu sĩ nhận biết. Thu hoạch được linh căn không thể nghi ngờ chính là đi lên xe tốc hành đạo, cái nào người thiếu niên trong lòng không muốn có thể càng nhanh chóng hơn độ tăng lên đâu. Đều là nhiều không có trải qua ngoại giới tàn khốc đoá hoa, trong lòng đối với thế giới nhận biết đều vô cùng dễ hiểu. Đương nhiên dạng này người cũng không có khả năng thu hoạch được linh căn. Chân chính có cơ hội thu hoạch được linh căn những người kia, bọn hắn lúc đầu mục đích tuyệt không phải đi đường tắt, bọn hắn có làm một khóa kiên định hướng đạo tri tâm. Bọn hắn kiên định cho rằng chỉ có tu đạo mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Cũng chính là những người này, nhưng hứa thịnh làm ra hối đoán linh căn quyết định, không phải vậy trên tay phải dùng hương hỏa địa phương quá nhiều, hắn không nhất định lại nhanh như vậy đem hương hỏa dùng trên linh căn. Linh căn trên tiêu hao một bút hương hỏa, cái khác địa phương tất nhiên sẽ ít rơi một bút hư hỏa. Cứ dựa theo hiện nay tình huống, Nguyên Anh công pháp chính là một số lớn chi ra, bởi vì đến lúc đó không còn là một môn mà là ba môn. Quý Họa cùng Diên Muẫn, tại Nguyên Anh trước đó có thể chấp nhận lấy dùng Càn Nhất công, nhưng là khi tiến vào Nguyên Anh về sau, nhất định phải tu luyện cùng thích hợp bản thân công pháp, giống Càn Nhất công dạng này không thuộc tính công pháp lại chúng đang bình thản, cũng không phải vạn năng linh dược. So ta người giống như còn nhiều hơn điểm. Đám mây, khuôn viên thanh âm theo gió phiêu lãng, rơi xuống giận trong hai. Ngoại trừ quá mức xa xôi, cơ bản có thể tới đều tới. Giận ánh mắt cơ hồ xuyên thấu nửa cái tiểu thế giới, tại trong tầm mắt của hắn. Vô số đầu dây nhỏ còn tại từ đằng xa chạy đến, đây đều là hồn thác nhân tộc, là ở tại biên giới chỗ tộc nhân. Quý Họa bốn người không nói tiếng nào, đều là lặng lặng nhìn xem phía dưới, như thế tràn đầy mong đợi khuôn mặt, nhường trong lòng bọn họ cũng có chút xúc động. Lập tức chính là khẽ thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có như vậy ba người có thể thu hoạch được linh can, đối với lại tới đây ba vạn tên thiếu niên tới nói, hoàn toàn vạn bên trong lấy một. Tuyên Tranh nhìn xem phía dưới, dù là hiện tại đã là võ linh cảnh giới, hắn cũng không dám chính khẳng định cùng tôi lúc, liền có thể thắng qua những người khác, thu hoạch được linh căn lin căn thu hoạch được cũng không vẹn vẹn cân nhắc bản thân tư chất, thực lực, còn tổng hợp hắn tâm tính, trí tuệ, ý chí, là một lần toàn bộ phương vị khảo sát. Mà khác còn vì một chút bây giờ không có tư chất người mở ra đặc biệt khảo hạch phương thức, nếu như đạt tới thiết định yêu cầu, đồng dạng có thể thu hoạch được linh căn, từ một điểm này đi lên nói, tư chất cùng thực lực ngược lại là không trọng yếu nhất hai loại đồ vật. Hứa Thịnh tại cao hơn phía trên nhìn xem, hắn ánh mắt quét qua, hàng trăm hàng ngàn thiếu niên tình huống liền xuất hiện tại hắn trong mắt, sau đó bị hắn rõ ràng trong lòng. Đồng nhiên, có một cái nhỏ gầy thiếu niên rơi vào tầm mắt của hắn. Cái này thiếu niên niên kỷ là 15 tuổi nhưng là bởi vì từ xưa tới nay dinh dưỡng không đầy đủ lại là nhường hắn nhìn qua chỉ có 13 tuổi nói thật dạng này thiếu niên tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong thật sự là có ít bởi vì hứa Thịnh vẫn luôn tương đối chú ý tại nguyên trên hối đoái không nói làm cho tất cả mọi người cũng áo cơm vô ưu nhưng là hơi cố gắng một điểm ăn no mà cấm vẫn là không có vấn đề hứa Thịnh rất nhanh làm rõ ràng tình trạng cái này thiếu niên phụ mẫu tư chất cũng rất kém cỏi tình trạng cơ thể cũng không tốt tại hắn 67 tuổi thời điểm liền vông tay nhân gian lại cứ hai vợ chồng bởi vì không thích náo nhiệt lựa chọn đi một chô vắng vẻ chi địa định cư, tại sao khi chết, thiếu niên chỉ có thể một người kiếm ăn, 10 năm gần đây thời gian, đừng nói giống như là bên trong tiểu thế giới cái khác người đồng lứa đồng dạng trưởng thành, hắn liền cơ bản an toàn cũng bảo hộ không được. Sự tình vừa vận phát sinh ở Hứa Thịnh tại trung ương bí cảnh bên trong thời điểm, cho nên hắn căn bản không có biện pháp tiến hành can thiệp, không phải vậy nếu như hắn nhìn thấy, ít nhất cũng sẽ cho giận bọn người hạ đạt tiên dụ, nhường bọn hắn đem thiếu niên nhận được bộ lạc bên trong. Bất kể nói thế nào, đứa bé là không có sai nhường bọn hắn tại tuổi nhỏ lúc liền chịu đựng cực khổ, là mang bọn hắn đi vào cái thế giới này phụ mẫu tội. Thiếu niên phụ mẫu, tại phụ mẫu con đường này trên làm không xứng trước, bất quá hứa thịnh nhưng lại không cách nào đối hai người này nói cái gì, bọn hắn đã qua đời là một mặt, quan trọng hơn là bọn hắn cũng là cái này thế đạo người bị hại. Hứa thịnh không có biện pháp cải biến cái này tình huống, luôn có người tư chất thấp hơn tiêu chuẩn giây, huyết mạch hoặc là nói ghen chính là không ổn định, sẽ sinh ra chất lượng tốt biến dị, liền nhất định cũng sẽ sinh ra không tốt biến dị. Chẳng lẽ bởi vì cái này biến dị là không tốt liền đem nó hủy diệt sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hắn Hứa Thịnh, cái thứ nhất liền không nên cất ở đây trên thế giới. Thiếu niên tại đường núi gặp lệnh ngược lên đi tới, hắn thân thể gầy yếu không cách nào cho hắn cung cấp đầy đủ lực khí, mỗi đi một đoạn đường liền muốn dừng lại, sau đó nghỉ một đoạn thời gian lại đi. Trên thân thể mệt nhọc cũng không có ma diệt ý chí của hắn, lâu dài cực khổ ngược lại nhường hắn nhãn thần càng thêm kiên định, Hứa Thịnh có thể nhìn thấy, kia duy nhất không đổi, là trong mắt ánh sáng. Không sáng, lại lấp lánh. Chương 242, trường học tường lớn. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh ánh mắt từ trên thân thiếu niên thu hồi. Trên người thiếu niên một chút đặc chất hắn tương đối thưởng thức nhưng là hắn cũng không phải là duy nhất hồn thác nhân tộc hơn 200 vạn nhân khẩu còn có một số như hắn đồng dạng tồn tại cảnh ngộ của bọn hắn mặc dù cùng thiếu niên khác biệt nhưng là liền khúc chết trình độ lại là không lẫn nhau trên giới cho nên hiện tại hứa Thịnh chỉ là đem thiếu niên để vào quan sát của mình trong danh sách cái này quan sát trong danh sách người sẽ theo thời gian tăng giảm khả năng có nhân chi chức tồn tại ở bên trong nhưng trải qua một chút sự tỉnh sau tính cách phát sinh biến hóa liền sẽ bị hứa thịnh loại bỏ cần đi qua lâu dài thời gian khảo nghiệm Mà lại cũng không phải là danh sách này bên trong liền có người sẽ trở thành hắn bồi dưỡng đối tượng, trong lòng của hắn có tự mình một cái tiêu chuẩn, chỉ cần không có đạt tới tiêu chuẩn này, hắn liền sẽ không lựa chọn bồi dưỡng. Khả năng mấy chục năm xuống tới, cũng không ai trổ hết tài năng. Giống như là lần trước tuyển tranh, khi sinh ra liền có được thật tốt tư chất, nhưng hắn cũng chỉ là trọng điểm quan sát, chờ một mực quan sát vài chục năm, xác định hắn có đầy đủ tư cách, mới đưa hắn bỏ vào tự mình bồi dưỡng trong danh sách. Tiểu thế giới bên trong, dẫn bọn người đang tiến hành lần thi nghiệm. Ba vạn thiếu niên tại bọn hắn nhìn chăm chú. Toàn bộ phương vị hiện ra năng lực của mình. Dẫn 6 người cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn an bài một chút tu sĩ cùng cường đại võ giả trợ giúp bọn hắn. Dù sao bọn hắn mặc dù đều là kim đan cảnh giới tồn tại, nhưng là ba vạn người cái này to lớn số lượng đối bọn hắn tới nói vẫn là một loại áp lực nặng nề. Hứa thỉnh cứ như vậy tại thế giới hải bên trong nhìn xem, từ đầu tới đuôi không có hạ xuống bất luận cái gì thiên dụ. Dẫn bọn người còn cần tiếp tục bồi dưỡng, hiện tại là kim đan cảnh giới, chờ về sau cảnh giới càng cao hơn về sau, gặp phải địch nhân cũng căng mạnh, muốn đột phá độ khó khăn cũng thẳng tắp tăng lên. Gây yếu thiếu niên tại cái này ba vạn người bên trong không chút nào thu hút thậm chí bị trung quanh đồng hành thiếu niên xem thường dù sao hắn thực tế quá gợy yếu đi bản thân thực lực cũng quá quáên lệnh, cũng 16 tuổi vậy mà mới có luyện thể tam trọng tu vi vốn có cựu trọng chiến thể hiện tại cho dù là 11 12 tuổi đứa bé khả năng cũng so cái này mạnh thiếu niên không nói gì dù là ngã xuống đem trên thân hoạch xuất ra vết thương cũng không có lên tiếng bỏ mặc chung quanh những cái kia tiếng cười nhạo lại thế nào trói thai hắn cũng cắn chặt hầm răngần mấy người cũng dần dần chú ý tới cái này thiếu niên người xem đứa bé kia Quỹ họa có chút không đành lòng tuyên tranh nhìn xem cũng có chút trầm mặt làm thiên tư yêu dị người hắn từ nhỏ đến lớn không có chịu qua đây hết thảy lúc này nhìn xem kia thiếu niên trong lòng có chút động dung duyên mẫn cùng Hiên giật hai người cũng không nói gì chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia thiếu niên nhìn xem cái kia thiếu niên không ngừng cố gắng hoàn thành bọn hắn sở thiết đưa ở dưới khảo hạch. thực lực của thiếu niên rất thấp đi là đặc thù khảo hạch tuyến đường tại hắn phía trước có một tòa thiết một lâm bên trong sẽ xuất hiện các loại với tượng xuất hiện các loạiủ hoặc chỉ cần ý chí không kiên định liền sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại Theo vừa rồi khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, tất cả tới đây thiếu niên chỉ có 3 người thông qua, mà lại thông qua đều vô cùng gian nan. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem thiếu niên không ngừng tiến lên, cuối cùng trong tầm mắt biến mất, tiến vào thiết mục lâm. Hy vọng hắn có thể thành công. Quý Họa nhẹ nói, "Tiến tâm đi, ta cảm thấy hắn có thể đi qua." Duyên Mẫn ở bên cạnh nói, lấy tính tình của hắn, có thể tại cái này thời điểm nói ra lời như vậy, đúng là hiếm thấy. Dẫn bấm ngón tay tính toán nói, "Cái này thiếu niên hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là lần này khảo hạch nhân số dù sao quá nhiều." muốn thu hoạch được linh căn cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá ta xem hắn tựa hồ vận mệnh nhiều thăng trầm, dù cho cuối cùng không có thể thu hoạch được linh căn, cũng đem hắn đưa vào hồn thác bộ lạc bên trong. Ta đồng ý. Khuôn Viên ở bên cạnh gật đầu. Có hắn cùng dẫn hai người nói chuyện, thiếu niên vận mệnh cơ bản định ra tới, lần này khảo nghiệm hắn coi như không thành công, nhưng cũng cải biến vận mệnh của mình. Hứa Thịnh ở phía trên nhìn xem mặt lộ vẻ mỉm cười, cách làm của bọn hắn cùng mình nghĩ, chung quy là tự mình con nhân, tính cách theo chính mình. Thiếu niên cuối cùng không có thu hoạch được linh căn, ý chí của hắn hoàn toàn chính xác cương đại. Nhưng là so với hắn ý chí hơn cường đại còn có mấy người, mấy người kia có lẽ không giống cha mẹ của hắn chết sớm, nhưng là trong lòng có tự mình dạng buộc về sau, chỗ sức mạnh bùng lên không thể so với hắn thấp. Có mâu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng lớn lên, có phụ thân chiến tử muốn kế thừa phụ thân di trí, có muốn bảo hộ muội muội. Không hết tương đồng, nhưng là cũng ma luyện ra cường đại ý chí. Một lần khảo nghiệm, nhường hứa thịnh quan sát trong danh sách nhiều hơn 14 15 người, cũng tương đối nhường hắn hài lòng, có người khả năng tư chất không được, nhưng là thiếu chỉ là một cái cơ hội. Nhân loại a, nay không thiếu nghịch cảnh phát dục ý. Hứa Thịnh cảm thán một câu, những cái kia không cam lòng phấn đấu nhãn thần, dù cho theo duy trì trong khoang thuyền chạy ra đã nửa giờ, còn lúc nào cũng hiện lên ở trong đầu của hắn. Bất chi bất giác tại duy trì trong khoang thuyền liền chờ đợi 3 tháng, địa cầu thời gian cũng chính là 6 giờ, đã đến cơm tối thời gian, vừa rồi cũng là trước đó định tốt thời gian đem hắn tỉnh lại, không phải vậy lấy hắn đang nhập thần công phu, đoán chừng còn muốn qua thật lâu một hồi mới có thể kịp phản ứng, đến lúc đó nhà ăn đoán chừng đều đóng cửa. Phát triển tiểu thế giới thời gian chính yếu nhất vẫn là trong đêm, cũng chính là 9 giờ tối đến ngày thứ 27 điểm thời gian. Hiện tại đã không tính giai đoạn khởi đầu, tiểu thế giới phát triển cũng tiến vào quỹ đạo, chỉ cần tại mấu chốt thời điểm tiến hành một chút tuyến đường trên điều chỉnh. Giống như là các thánh nhân, càng là phần lớn thời gian cũng không chú ý tự mình tiểu thế giới phát triển, chỉ ở mấu chốt thời điểm tăng thêm một chút lượng biến đổi, dạng này cũng liền đầy đủ. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là theo bán thánh bắt đầu liền không lại cần duy trì phong thuyền, bằng tự thân ý thức liền có thể tiến vào thế giới hải bên trong, cái gì thời điểm suy nghĩ, liền có thể ý thức dáng lâm tự mình tiểu thế giới, tiến hành dẫn dát. Giống như là hứa thịnh hiện tại Muốn xem tiểu thế giới tình huống còn muốn tiến vào duy trì khoang thuyền, vô cùng phức tạp. Chỉ có thể trách thực lực của mình không đủ, không có duy trì khoang thuyền trợ rút, ý thức của bọn hắn còn không có năng lực chịu đựng lấy nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian hấp tác dụng cũng chính là như thế, có thể gia tốc quá trình tiến trứng, trừ cái đó ra còn có thể đem tự mình tiểu thế giới thời gian tăng lên. Các học sinh tiểu thế giới mặc dù cũng tại thế giới hải bên trong, nhưng là giữa lẫn nhau thời gian cũng không đồng bộ, là hoàn toàn khác biệt lượng biến đổi. Giống như là một cái trong hải dương, tốc độ chạy khác biệt vòng xoáy, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Cho nên thánh cảnh phía trên mới có thể dựa vào lực lượng của mình ra tốc tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, trong chốc lát chính là mấy ngàn trên vạn năm vừa qua. Cơm tối thời gian, Hứa Thịnh cũng không cùng Tô Lâm Nhị hẹn, dù sao Tô Lâm Nhị có bạn học của mình, có tự mình vòng xá giao tử. Theo tự mình trong tốc xá đi ra, Hứa Thịnh gõ gõ Tiêu Phong Môn. "Ăn cơm." Tiêu Phong Nghi hoặc từ bên trong đẩy cửa ra, trên người hắn mặc chính là nghỉ ngơi quần áo. "Ngươi đợi ta một cái." Hứa Thịnh cũng chính là tạm thời khởi ý, bọn hắn đều là mới từ vạn tộc cương vực trở về, mỗi người định thời gian cũng không tương đồng có lẽ tự mình bên trong tiểu thế giới tình huống tương đối phức tạp, liền lựa chọn tạm thời không ăn, đem sự tình giải quyết xong lại nói. Rất nhanh một thân nhẹ nhàng khoan khoái Tiêu Phong liền bên trong đi ra. Liền tướng Mạo đi lên nói, Tiêu Phong không bằng Hứa Thịnh, bất quá Hứa Thịnh cũng chính là tiểu sói, so Lục Sam loại kia đại sói gần đây nói còn kém không ít. Tuy nhiên Dung Mạo lại không thể coi như ăn cơm, thực lực mới là đạo lý quyết định, toàn bộ vạn tộc cương vực bên trong, Lục Sam tồn tại cảm giác không cao, Bạch Hạc kiếm tu tại danh tuyển chọn rực rỡ hào quang về sau, tại đối mặt vạn tộc lúc nhưng không có quá lớn ưu thế. Không chỉ có là Lục Sam Tất cả con dân là đặc thù chủng tộc, tình huống đều không phải là rất tốt, ngược lại là con dân là nhân tộc học sinh, cũng tương đối thuận lợi, nhân tộc thích dưỡng lực mạnh phi thường, cũng không dễ dàng bị chủng tộc khác khắc chế, mặc dù đi không phải nhanh nhất, nhưng là thắng ở ổn định. Tiêu Phong hiện tại con dân bên trong cũng đã có 3 cái kim nâng cấp, nhất trung kỳ 2 tiền kỳ, dù sao phòng thời gian ở nơi đó, trọng điểm bồi dưỡng vẫn có thể bồi dưỡng được mấy cái yếu tố con dân, bất quá tại cơ sở phương diện chiến lực, liền xa xa không thể cùng Hứa Thịnh so sánh mới, dù là Hứa Thịnh chỉ là xuất ra 1 phần 10 lực lượng, hắn đoán chừng cũng chỉ có thất bại một đường. Ban thượng ngươi xem sao, lần này trường học cho ngươi ban thưởng gì?" Tại đi hướng phòng ăn trên đường, Tiêu Phong hiếu kỳ hỏi. Hứa Thịnh cười nói, "Nhìn, là một vạn điểm tích lũy, cùng một chút có thể tăng lên pháp tắc vật phẩm. So sánh trung ương bí cảnh tăng lên đoán chừng cũng không thể coi là cái gì." Tiêu Phong có chút ghê răng nói ra, "Một vạn điểm tích lũy a. Ngươi biết rõ ta hiện tại mới bao nhiêu điểm tích lũy sao?" "34 điểm. So đấu thắng lợi cũng không có cho bọn hắn ban thưởng, dù sao những cái kia vạn tộc xảo cùng pháp tắc tăng lên chính là tốt nhất phần thưởng. Hứa Thịnh đây là đánh vỡ trung ương bí cảnh về sau lấy được ngoài định mức. Một vạn điểm tích lũy thế nhưng là số tiền lớn, trước đây Hứa Thịnh thu hoạch được danh ngạch tuyển chọn thứ một tên lúc cũng bất quá 500 điểm, nếu đổi lại là ngũ tháp thời gian, có thể ở bên trong đợi hơn 160 giờ. Hâm mộ a. Thế nhưng là lại hâm mộ cũng hâm mộ không đến, ai bảo thực lực của mình không có bên cạnh cái này ra hỏa mạnh đâu. Đi sông ngũ tháp rất nhanh liền có thể thu được, hiện tại lấy người pháp tắc linh mộ độ, đi pháp tắc tháp tầng thứ nhất khẳng định không có vấn đề gì, đến lúc đó chính là đại bút điểm tích lũy nhập chứng. Hứa Thịnh an lui. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Tiêu Phong càng phải mắt trợn trắng, mình có thể rùng, Hứa Thịnh hơn có thể rùng, cái này ra hỏa hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ đã vượt qua 1%, đã dạng này, chờ cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta liền đi sông Ngũ Tháp đi, Tây giáo khu người tại phía trên đã đủ lâu. Tiêu Phong trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng, mới vừa vào học lúc đó, Đông giáo khu bị Tây giáo khu toàn tuyến áp chế, cho dù là bọn hắn cũng không có xung tốc năm chắc có thể thắng. Tại bọn hắn sau khi đi, Đông giáo khu cũng một mực bị Tây giáo khu áp chế, trong ngày thường không ít bị lạnh chào nó vúng. Nhưng là hiện tại bọn hắn trở về, Cục diện như vậy đến cải biến thời điểm Đúng vậy A đã đủ lâu nên đổi chúng ta hứa Thịnh nhãn thần hơi sắc bén một chút chútên lặng gật gật đầu lúc đầu hắn cũng có loại này dự định chuẩn bị ngày mai lại đi ngũ tháp nhưng đã tiêu phong đều nói hơi hoa một điểm thời gian tại phía trên cũng không có gì dù sao chậm chễ không được bao nhiêu công phu hai người sau khi ăn cơm tối xong liền cùng một chỗ hướng pháp tắc tháp đi đến còn tại trên đường liền bị người nhận ra sau đó toàn bộ đông giáo khu liền sôi trào chương 243 sông Tháp vạn chúngú chúng mục hứa Thỉnh cùng tiêu phong muốn sông ngũ thá Tin tức này giống như là đã mặc cánh, lấy một loại làm cho người tắc lưỡi tốc độ chuyển khắp toàn bộ đông giáo khu. Ngay từ đầu chỉ là tại một cái lớn học sinh bên trong truyền, nhưng rất nhanh liền lan tràn đến đại nhị năm thứ 3 ba đại học nơi đó, cuối cùng liền một chút còn lưu tại trường học đại học năm 4 học trường cũng đã bị kinh động. Hứa Thịnh hiện tại thanh danh quá lớn. Mặc dù chỉ mới qua nửa ngày, nhưng là mới vừa kết thúc đổ vật giáo khu so đấu, kết quả đã bị tất cả mọi người cho biết rõ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, đông giáo khu rốt cục lại một lần nữa thắng tây giáo khu. Cái này còn không phải toàn bộ, lần này so đấu bên trong Đông giáo khu là lấy nguyên ép cấp ưu thế thu được thắng lợi, Tây giáo khu căn bản cũng không có lật ra bao nhiêu sóng gió. Mà dương dạng này kết quả sinh ra chỉ có một người, Hứa Thịnh. Hứa Thịnh người thế nào? Đã không phải là Đông giáo khu, Tây giáo khu bên kia cũng là không gì sánh được rõ ràng. Từ trước tới nay cái thứ nhất thi đại học mát điểm Trạng Nguyên, lại là giới thứ nhất Trạng Nguyên lớp lớp trường. Trên người quang hoa thực tế quá chói mắt, cái phải biết hắn sự tình người, cũng không thể coi nhẹ một người như vậy. Cho nên tại giáo khu gửi đi tin tức về sau, Tây giáo khu bên kia lập tức liền biết rõ. Những người khác còn tốt, Tham gia so đấu kia 30 người lập tức vào chỗ không được, cho dù là gần đây tương đối có thể bảo trì bình thản phương túc, cũng không nhịn được chú ý tới tình trạng. Hàn Nguyên bản ngay tại duy trì trong khoang thuyền chú ý tự mình tiểu thế giới phát triển, cũng dẫn dắt tự mình con dân, nhưng là tin tức vừa ra, hắn trực tiếp theo duy trì trong khoang thuyền đi ra, mặc dù không có ly khai nhà ở tập thể, đi vào ngũ tháp trước, nhưng cũng thông qua cổ tay vòng theo người khác nơi đó thu hoạch tin tức. Tất cả biết do hứa thịnh tình huống người đều biết do, chỉ cần hắn tiến vào ngũ tháp tiến hành khảo hạch, như vậy thứ 1 tên liền nhất định là hắn. Đây cũng không phải là huyền niệm sự tình. Lavang đã đóng tuyển. Trung ương bí cảnh bên trong hết thể bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, Hứa Thịnh hiện tại là toàn bộ cản Kinh Đại học một cái lớn tân sinh bên trong, pháp tác lĩnh ngộ độ duy nhất vượt qua 1%. Phương Túc biết đến càng thêm rõ ràng, hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ là 0.92%, có thể cảm giác được tự mình cùng Hứa Thịnh trên lệch không nhỏ, tuyệt không vẹn vẹn không phải mấy trên lệch. Trở về về sau, tây giáo khu bên trong có rất nhiều người đều nhường hắn đi ngũ tháp khảo hạch, đem ưu thế đổi mới cao hơn một điểm, nhường giáo khu người bên kia xem xét liền vọng. Nhưng bao quát hắn ở bên trong 30 người cũng cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hiện tại đi khảo hạch. Đây không phải là chờ lấy bị đánh mặt sao? Bọn hắn hiện tại trong lòng nghĩ là, qua một đoạn thời gian, chờ Hứa Thịnh không khảo hạch về sau, lại lặng lẽ đi khảo hạch, tối thiểu nhất muốn đem Hứa Thịnh ghi chép đổi mới mới được, dạng này dù cho đằng sau lại bị vượt qua, trên mặt mũi cũng có thể treo được. Cái này hoàn toàn không phải chỉ vì cái người danh tự, cũng quan hệ đến toàn bộ Tây giáo khu danh dự, nếu là hiện tại bọn hắn đi xuống tháp, sau đó vẹn vẹn cách mấy giờ ghi chép liền bị trên phạm vi lớn đổi mới, ai cũng biết rõ chênh lệch bao nhiêu lớn a. Loại chuyện ngu xuẩn này bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Người làm sao càng ngày càng nhiều. Đang đi trên đường, phát hiện bên cạnh không ngừng có người tới, cũng còn không đi đến Ngũ Tháp, phía trước liền đã có không ít người đang chờ, cái này khiến Hứa Thịnh trong lòng có nhiều kỳ quái. Tiêu Phong lúc này cổ tay vòng chấn động, đem cầm lên nhìn xuống, mới lắc đầu bật cười nói, "Nhóm chúng ta muốn sông Ngũ Tháp sự tình bị người biết rõ, hiện tại toàn bộ trường học đều chú ý tới nhóm chúng ta, lần này nhóm chúng ta thế nhưng là đâm lao phải theo lao rồi." Nói là đâm lao phải theo lao, nhưng là Tiêu Phong trên mặt một điểm áp lực cũng không có, hoàn toàn chính là trêu ý tứ. Hứa Thịnh lông mày hơi nhíu một cái, nói: Quá kiêu ngạo cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Phong lắc đầu nói, ta đây cũng không phải là kiêu ngạo, lấy ngươi bây giờ tình huống, nếu như Tây giáo khu còn có thể có người vượt qua ngươi, vậy coi như là thua ta cũng là tâm phục khẩu phục. Hứa Thịnh không phản bắt được. Tiêu Phong đối với mình nhận biết rất rõ ràng, biết do nếu như chỉ là tự mình tới căn bản không có khả năng sinh ra hiệu quả như vậy, là Hứa Thịnh làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu chuyển động. Bất quá sông tháp quá trình, người khác cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tự mình cũng tiến vào trong tháp, sau đó đem xếp hạng lật ra đến mới biết rõ kết quả. Cái này tự nhiên không có phát trực tiếp tới hang hái. Hứa Thịnh Cố lên a. Nhất định phải là nhóm chúng ta Đông giáo khu đòi lại một hơi. Đông giáo khu người đang vì Hứa Thịnh Cố lên động viên, xem bộ dáng của bọn hắn, cũng đều là một cái lớn học sinh. Lẫn nhau trên lệnh đã lớn đến trình độ nhất định, cho nên Hứa Thịnh cùng giữa bọn hắn là không có bất luận cái gì mâu thuẫn tồn tại. Hừ, nhóm chúng ta Tây giáo khu không phải tốt như vậy thắng, coi như ngươi bây giờ thực lực không tệ, nhưng là biết đánh nhau hay không phá nhóm chúng ta bên này đi chép cũng chưa biết chừng. Mặc rõ ràng càng thêm lộng lẫy người trẻ tuổi khó chịu nói, khí thế trên người không mãnh liệt, cũng hẳn là một cái lớn học sinh. Bất quá cho dù là hắn hiện tại làm trái lại cũng không dám nói hứa Thịnh nhất định sẽ thất bại bởi vì như vậy cũng bất quá là lửa mình dối người haha ha, hứa Thịnh niên đệ nhóm chúng ta ủng hộ người hung hăng chèn ép bọn hắn phách lối khí Diễm năm thứ hai đại học học tỷ ở bên cạnh cười tươi yên nhiên không thể không nói có nữ sinh bầu không khí chính là không đồng dạng cho dù là hứa Thịnh cũng cảm giác mình càng thêm có đấu trí. kết quả không có ra trước đó lời nói đừng bảo là như vậy đấy xem trường lật thuyền trong mương Tây giáo khu đại nhị các học sinh thâm cho nói bọn hắn từng cái nhìn xem hứa Thịnh nhãnăng cũng cực không hữu thiện Đông giáo khu nếu như không phải có cái này ra hỏa, năm nay như thế nào lại phát sinh biến cố như vậy? Đông giáo khu cố lên âm thanh, Hứa Thịnh cũng khiêm tốn biểu thị ra cảm tạng mà Tây giáo khu bên kia đều là hào lờ đi, hắn lười nhác tranh đua miệng lưỡi, sự thật thắng hùng biện. Tiêu Phong ở bên cạnh tình cảnh lại là có chút xấu hổ, bất quá hắn bản thân lại là an chi như gì, nếu như ngay cả điểm ấy tình trạng cũng tiếp nhận không được, kia làm sao nói truy cầu thánh đạo. Mình bây giờ xác thực không bằng Hứa Thịnh, nhưng cứ như vậy hy vọng hắn trở nên yếu một ít để cho mình vượt qua. Không, người khác mạnh là chuyện của người khác tự mình phải làm nhất chính là không ngừng siêu việt cực hạ, leo lên cao hơn đỉnh cao. Cùng người so không có quá lớn ý nghĩa, đối với vô số năm tu hành đường tới nói, mấy năm chập trùng lại tính là cái gì? Hứa Thịnh ẩn ẩn chú ý tới bên cạnh Tiêu Phong tâm cảnh, không khỏi ở trong lòng khen một tiếng, cũng chính bởi vì cái sau là như vậy người, hắn mới có thể tại danh ngạch khảo hạch sau cùng hắn đi càng ngày càng gần. "Nhóm chúng ta đi vào đi." Hắn quay đầu nói với Tiêu Phong. "Ừ, đi vào đi." Tiêu Phong cười nói. "Ta sẽ trước cảm ngộ nửa giờ pháp tắc." Hứa Thịnh dống nhiên nói. Tiêu Phong trong lòng ấm áp ta biết rõ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phát hiện bất chi bất giác ở giữa vậy mà đã có ăn ý. Một trước một sau đi vào pháp tất tháp, xuất hiện tại hứa thịnh trước mắt, là quen thuộc hôn độn qua mang. Một tháng không đi tới nơi này, pháp tất tháp mang đến cho hắn một cảm giác không có quá đại biến hóa, vẫn là như vậy không thể phỏng đoán. Chỉ từ cảm giác này đi lên nói, trung ương bí cảnh là phải kém hơn không biết. Cũng thế, vô tận luân hồi chỉ là một cái bị đánh tàn, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khí tức kéo dài hơi tàn tồn tại, mà càng Kinh Đại học lại là có ba vị chân thánh, đằng sau nói không chừng còn có cực thánh đang ủng hộ. Không phải cái trước có thể so sánh. Xin hỏi phải chăng tiêu hao điểm tích lũy cảm ngộ phát tắc? Vâng, thời gian là 30 phút." Hứa Thịnh nói với Tháp Linh. Tháp Linh nhưng thật ra là một loại hỗ trợ tồn tại, bản thân không có trí tuệ, cùng loại với máy vi tính hệ điều hành cùng hỗ trợ tinh linh. Vì cái gì không có thiết trí có linh hồn tồn tại, không phải Hứa Thịnh có thể biết đến, nhưng khẳng định có lấy thẩm ý. Quen thuộc linh nộ cảm giác xuất hiện, Hứa Thịnh phát hiện tự mình phát tắc tăng lên tốc độ đang tăng nhanh như gió. Cho dù là trung ương bí cảnh bên trong tốc độ đột phá cũng xa xa không thể sánh bằng, hiệu suất kém vô số lần. Trung ương bí cảnh bên trong chờ đợi 60 năm, nếu như đổi lại là pháp tắc tháp bên trong đợi 60 năm, đoán chừng pháp tắc đã sớm tới 100%, triệt để năm giữ, trở thành bàn thánh. Bất quá chỉ là nửa giờ cũng không có khả năng lập tức đem pháp tắc của mình tăng lên bao nhiêu, còn dừng lại tại 1. 12%, chỉ bất quá đi về phía trước một bước giải, lại đến mấy giờ liền có thể tăng lên tới 1. 13% Lấy được một vạn điểm tích lũy, toàn bộ đổi thành pháp tắc tháp thời gian, đoán chừng có thể tăng lên tới 1.5% khoảng trường, đã là rất không tệ. Tính như vậy xuống tới. Tại trung ương bí cảnh bên trong lấy được chỗ tốt cũng tương đương với 2 vạn điểm tích lũy tài hữu. Mỗi cái tham gia khảo hạch học sinh chỗ tốt đều là nhiều như vậy, không cũng không nói bá chủ cấp đại học chính là bá chủ cấp đại học, cái này tài nguyên bồi dưỡng có thể xương kinh khủng. Mà lại hết thể cũng đều là ẩn hình, nhưng cái kia không có lấy được học sinh cũng không có biện pháp nghị luận quá nhiều, muốn trách chỉ có thể trách thực lực của mình không bằng người khác. Mở ra xếp hạng. Hứa Thịnh đối tháp lâm ra lệnh, trực tiếp lướt qua toàn trường xếp hạng, đến một cái lớn một này. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Thứ 1 tên, Tiêu cửa thứ 391 tiến độ không gọi lộ ra ý cười. Ở phía sau tên thứ 2 đến hạng 10 đều là tây giáo khu học sinh, nhưng bây giờ đã không cần đi nhìn, có Tiêu Phong một người là được. Xếp tại tên thứ 2 tây giáo khu học sinh, là mới dũng mãnh tiến ra một cái tuyệt cao nữa là mới, trải qua hơn một tháng trưởng thành, hiện tại đã đến cửa thứ 2 phần tiến độ, nhất chi độc tú. 1 tháng qua ở trường học cũng rất là ra một fan danh tiếng. Nhưng là hiện tại, tại Tiêu Phong so sánh chủ phía dưới, cái hạng này lại là như vậy chói mắt. Cũng chính là Tiêu Phong thứ tự ra một mắt, bên ngoài lập tức trở nên náo nhiệt cực kỳ. Cửa thứ 391% tiến độ. Hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ chẳng lẽ lại đã tiếp cận 1 T, vạn tộc cương vực đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì, cái này tốc độ phát triển cũng quá kinh khủng. Đại nhị đám học trưởng bọn họ đều là người từng trải, cho nên cũng càng minh bạch tại nhập học 2 tháng không đến liền có thành tích như vậy là cái gì khái niệm, từng người trận to hai mắt, bất khả tương nghị tự lầm bẩm. Nay lại cũng không có gì đông giáo khu tây giáo khu phân chia, hiện tại trong lòng bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chính mình, giống như nguy hiểm. Lần này niên đệ nhỏ cũng quá mãnh liệt. Có dạng này nên đệ, bọn hắn những này làm học trưởng thế nhưng là áp lực to lớn à. Hứa thịnh thành tích làm sao còn không có ra, hắn là không có vượt quan sao. hẳn là còn không có vượt quan, nhìn hắn cùng tiêu phong quan hệ hẳn là rất tốt, hai người thương lượng dịch ra đến cũng là rất bình thường. Chờ mong à, hứa thịnh hẳn là mạnh hơn tiêu phong, dựa theo tiêu phong thành tích, hắn chẳng lẽ lại có thể trực tiếp xông đến cửa thứ tư. Hắn là, không thể nào, cửa thứ tư không phải tốt như vậy đến. chương 244, ta tới, cho nên đầu tiên là ta, canh ba. Khi nhìn đến tiêu phong xếp hạng đã xuất về sau, Hứa Thịnh lựa chọn xung tháp. Phải chăng bắt đầu xung tháp? Vâng. Cửa thứ nhất, bắt đầu. Tháp linh thanh âm rơi xuống, trước mắt trước mắt hỗn độn nổ tung, xuất hiện các loại khó tả cảnh tượng. Hắn phía trước xuất hiện một đạo cửa ra vào. Hứa Thịnh hướng cái này cửa ra vào đi đến, hắn biết do cửa ra vào đằng sau chính là cửa thứ nhất. Pháp tắc tháp có 99 cửa ải, cái khác 4 tòa tháp cũng giống như thế. Mỗi một cửa ải khảo nghiệm đều là nắm giữ pháp tắc biến hóa, sẽ xuất hiện nhiều loại chẳng cảnh, cần hoạt dụng pháp tắc của mình linh nộ khả năng thông qua. Dựa theo mỗi người lính ngộ pháp tắc khác biệt, sinh ra khảo nghiệm cũng khác biệt, nhưng là tại độ khó trên đều là ngang bằng, cam đoan tuyệt đối công bằng. Giống như là hứa thịnh hiện tại lính nộ phòng hộ pháp tắc, khảo nghiệm đều là các loại tương quan ứng dụng. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thiên địa, tại mảnh này thiên địa bên trong, có một cái nhỏ bộ lạc tại đại hồng thủy bên trong đau khổ dây rủa lấy. Khảo hoạch nội dung rất đơn giản, chính là cứu cái này bộ lạc. Nhưng là khai thác phương thức gì lại phi thường trọng yếu, có thể hình thành một cái vòng phòng hộ đem nhỏ bộ lạc cách ly khai, nhường đại hồng thủy không cách nào ảnh hưởng bọn hắn, cũng có thể đem cái này đại hồng thủy đông lại đồng dạng là một loại thông qua phương thức. Nếu là Hứa Thịnh vừa mới tiến đại học lúc đó, cũng chính là pháp tắc lĩnh ngộ độ chỉ có không. Không nắm thời điểm, đối mặt dạng này đại hồng thủy là không cách nào giải quyết, bởi vì hắn có thể ảnh hưởng có hạn, thời gian vừa đến về sau, vượt quan sẽ trực tiếp thất bại, sau cùng khác nhau cũng bất quá là kiên trì thời gian dài ngắn. Bất quá hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ đã là một. 12%, một cái lồng nước trực tiếp rơi vào nhỏ bộ lạc bên trên, nhỏ bộ lạc lập tức liền như là một khối như cự thạch lù lù bất động, tất cả đi ngang qua hồng lưu cũng bị một phân thành hai. thứ nhất, thông qua Ngươi thu được 1000 điểm tích lũy. Tháp linh thanh âm xuất hiện, hết thể trước mắt biến mất, một cái cầu thang xuất hiện, mà tại cầu thang phần cuối lại là một đạo đồng dạng cửa ra vào xuất hiện. Thông qua cái này cửa ra vào, đằng sau chính là cửa thứ hai thế giới. Hứa Thịnh bước lên cầu thang, từng bước một đi lên. Cửa thứ hai là 10 cái tại Đại Hồng Thủy bên trong bộ lạc, mà lại Hồng Thủy này bên trong còn có các loại kinh khủng quái thú. Hứa Thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dạng này quái thú liền liên tiếp bên cạnh Hồng Thủy cùng một chỗ đông cứng, tại dưới ánh mặt trời hóa thành lập lòe tỏa sáng băng điêu. Cửa thứ hai, thông qua Ngươi thu được 1100 điểm tích lũy. Cửa thứ 3, ba, mấy trăm cái bộ lạc tại một trận địa thế Hồng Thủy bên trong đau khổ dãy rủa, các loại hải long quấn tại Hồng Thủy này bên trong xuất hiện, Hồng Thủy chốt sâu, có các loại kinh khủng thú giống, chấn nhiếp lòng người. Pháp tác tháp bên ngoài, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Tiêu Phong tại trước đây không lâu đã từ bên trong ra, trong lòng của hắn quan tâm hứa thịnh thành tích, cũng không có cái gì tu luyện tâm tư. Quá lâu đi, hắn chẳng lẽ lại thận sông qua cửa thứ tư. Dáng người khôi ngô mặc phi đứng tại Tiêu Phong bên cạnh, có chút khỉ gấp hỏi, hắn tới bên này đã có mơ hồi. Từ khi tại danh ngạch tuyển chọn bên trong bãi bởi Hứa Thịnh, hắn đối Hứa Thịnh liền phi thường chú ý, kia thế nhưng là cái thứ nhất đánh bại hắn năm nhân. Cái kia lúc ở vào Hảo Ý, cùng một loại nào đó không cam tâm còn đã từng nhắc nhở qua Hứa Thịnh xem trường Vũ túc, nhưng về sau kết quả lại là nhường hắn có chút xấu hổ vào đầu, Vũ túc thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là tại Hứa Thịnh trước mặt còn chưa đủ. Hắn song đến cửa thứ tư vấn đề cũng không lớn. Tiêu Phong nghĩ đến vừa rồi cửa thứ ba khảo nghiệm, hắn có lòng tin tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể song qua, Hứa Thịnh mạnh hơn mình, đại khái ngay thẳng kết nối qua cửa thứ 3. Ba. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là Hứa Thịnh có thể qua đến cửa thứ tư bao nhiêu tiến độ. Đây cũng là trọng yếu hơn sự tỉnh, nếu như chỉ có mấy phần trăm tiến độ, như vậy không cần mấy ngày liền bị người phía sau vượt qua. Người nói có thể xông qua cửa thứ tư liền có thể xông qua cửa thứ tư. Nói không chừng hắn còn không bằng ta đây. Bên cạnh có một cái chua chua thanh âm chuyển đến, Lưu Tiêu Phong cùng Mạc Phi cũng nhìn sang. Đứng ở nơi đó chính là một cái tuấn tú công tử ca, dù đầu phấn diện, khuôn mặt có chút quen thuộc, hai người hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại người này là ai, Cam Vương, tại bọn hắn đi tham gia so đấu thời điểm Tại Pháp thắp chiếm cứ thứ một tên người cũng chính là hiện tại một cái lớn xếp hạng thứ hai người kia Can phương một mực đối với mình thành tích Dương dương đã ý thậm chí hắn còn có chút lâng lâng cho rằng thành tích của mình đã vượt qua phương túc những người kia người khác cũng nói bọn hắn chỉ là không có thời gian trở về khảo hạch nhưng hắn lại là cảm thấy dù cho trở về cũng không có gì cuối cùng thời gian sẽ chỉ chính chứng minh mới là đệ nhất nhưng là trước đây không lâu là tiêu phong thành tích sau khi ra ngoài hắn tất cả mộng đều đã vỡ vụt cửa thứ 3392% tiến độ là hắn xa không thể chạm một tưởng hắn cho dù là lại cố gắng cũng không có khả năng có thành tích như vậy. Tiêu Phong cùng Mạc Phi cũng chưa có trở về hắn ý tứ, nhẹ nhõm thẳng hề mà thôi, không đáng lãng phí thời gian. Tiêu Phong còn tốt, trên mặt biểu lộ không có biến hóa, Mạc Phi lại hoàn toàn là một loại đùa cận, hắn một mực cũng không phải là cái gì tốt người nói chuyện, từ nhỏ đến lớn cũng là kiêu ngạo quen, hạng người gì chưa từng gặp qua. Cam Vương, căn bản không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Đương nhiên, như thường tình huống giới, bọn hắn cũng không có công phu đi chú ý một người như vậy, nếu như không phải đối phương hiện tại nhảy ra, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không chú ý, thời gian cũng quý giá cực kỳ. Những cái kia xem thường người sự tình bọn hắn không làm. Vượt qua. Vượt qua. Đông nhiên, có một người theo pháp tắc tháp chạy vừa ra, ngoài miệng hô to, khắp khuôn mặt là kích động. Là một cái đồng giáo khu học sinh. Hứa Thịnh vượt qua Tiêu Phong. Bên cạnh có lòng người gấp hỏi ra. Mạc Phi mới vừa chuẩn bị gọn góp tiến lên, nhưng bước chân dừng lại, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phong, nhưng hắn phát hiện Tiêu Phong trên mặt biểu lộ cũng không có gì thay đổi, chỉ là một loại đương nhiên cảm xúc. Vượt qua. Hiện tại hắn đã xông qua cửa thứ tư. Ha, ha, ha hắn quả nhiên xông qua, cửa thứ tư ổn. Không có 1% pháp tắc lĩnh ngộ độ căn bản không có khả năng xông đến cửa thứ tư, theo ta được biết phương túc bên kia còn thiếu một chút a. Đông giáo khu đại nhị học sinh ở chỗ này nghị luận, Tây giáo khu người bên kia sắc mặt lại là trở nên xanh xám. Phương túc pháp tắc lĩnh ngộ độ bọn hắn vừa về đến liền ngày qua, hoàn toàn chính xác còn chưa tới nơi 1%, trước mắt hứa thịnh như là đã xông qua cửa thứ tư, Tiêu Cơ hổ liền đã nói rõ thời gian ngắn bên trong bọn hắn Tây giáo khu là không thể nào đem thứ một tên đoạt lại đi. Cửa thứ tư mà thôi, nhóm chúng ta Tây giáo khu nhất định sẽ có người vượt qua. Thua người không thua trận. Đông giáo khu học sinh làm sao có thể tại cái này thời điểm chịu thua? Đông giáo khu bên này lại là dù bận vận dung dung, dù sao hiện tại chiếm cư ưu thế là bọn hắn, cũng rốt cục có thể hưởng thụ một phen nhẹ nhõm mùi vị. Chập chập chập, bị người đuổi theo cảm giác thật sự là tốt. Đi thôi, nhìn thấy Hứa Thịnh xông đến cửa thứ tư là được rồi, thời gian không còn sớm, nhanh đi về phát triển tiểu thế giới đi, năm nay trường trung học Liên Minh nhất định phải thắng nổi Khôn Hải đại học những người kia. Đại nghị các học sinh nói liền hướng nhà ở tập thể đi đến. Đám người cũng dần dần bắt đầu tán đi, nhưng ngay tại tất cả mọi người còn chưa đi xa thời điểm lại làm một đạo bóng người từ bên trong vọt ra đến, sau đó dùng một loại cuồng hỷ thanh âm hô, "Tầng thứ 5, ha ha ha, tầng thứ 5." Soạt, cơ hồ là một cái mắt, tất cả mọi người thống nhất xoay trở về thân thể. Bất luận là đông giáo khu vẫn là tây giáo khu, lúc này trên mặt mọi người đều là không thể tin. "Tầng thứ 5? Cái gì tầng thứ 5? Chẳng lẽ là?" Trong lòng đã có dự cảm, đông giáo khu bên này, người mặc dù có chút cảm giác không chân thật, nhưng nếu như trở thành sự thật, đó chính là toàn bộ giáo khu đại hỉ sự, toàn bộ giáo khu qua nhiều năm như vậy cũng không có đi ra mấy cái yêu nghiệt như thế người à. Không có khả năng. Tây giáo khu đám người thì là lắc đầu, không chịu tin tưởng. Nhưng là bọn hắn cũng cũng không rời đi nữa bước chân, con mắt nhìn chằm chằm vừa mới người chạy ra. Cái gì tầng thứ 5? Người nói rõ ràng. Một cái năm thứ ba đại học học sinh bỗng nhiên hướng cái kia chạy đến một cái lớn học sinh quát to một tiếng. Một cái lớn học sinh cái này thời điểm như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy có nhiều người như vậy tại chính nhìn xem, không khỏi thân thể dọa đến co giật lại, nhưng sau đó chợt phản ứng lại về sau, hắn liền vẻ mặt tươi cười hô, "Pháp tắc tháp tầng thứ 5 Hứa Thịnh hiện tại đã xông qua tầng thứ 5. Thành sự thật. Tất cả mọi người tại chính thai được chứng minh về sau, trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Đang đứng ở một bên Tiêu Phong sắc mặt cũng xuất hiện vẻ không thể tin, tầng thứ 5. Hắn Nguyên Lai tưởng rằng Hứa Thịnh nhiều nhất chính là tầng thứ 4 3 40 tiến độ, nhưng là hiện tại hắn trực tiếp xông qua, cái này, cùng hắn cùng giới thật là áp lực quá lớn. Cái này ra hỏa cũng quá dữ dội đi, ta vốn đang nghĩ đến Tây giáo khu làm sao cùng nhóm chúng ta tranh thứ một tên chẳng cảnh, hiện tại hết thể đều không cần suy nghĩ. Ngay tại phần lớn người cũng đang nghị luận thời điểm, Có một phần nhỏ người đã bắt đầu hướng pháp ắt tháp bên trong đi đến mắt thấy mới là thật thai ngay là giả cùng hắn ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng trực tiếp vào xem pháp tác tháp cuối cùng sẽ không gặp người tại dưới một cây đại t tụ mặc một thân váy liền áo tô Lâm nhị yên lặng hất ra bên thai mái tóc thật tốt đâu hắn đã mạnh đến trình độ này cùng lúc trước hứa Thịnh muốn xông tháp tin tức lúc này xông đến tầng thứ 5 tin tức lần nữa bắt đầu đi chuyển lần này liền không đơn thuần là các học sinh liền liền rất nhiều lao sư đều có chỗ nghe thấy chỉ là tầng thứ năm tại bọn hắn trong mắt tự nhiên không tính là gì Nhưng mà một cái lớn học sinh có thể xông đến liền phi thường khó khăn, đây cũng là cản kinh đại học tại đi lên chứng cứ rõ ràng à, là chỗ tốt. Cái này Hứa Thịnh, không tệ. Ha ha ha, hắn thế nhưng là nhóm chúng ta nhân tính đường đi hiếm thấy thiên tài, ta phi thường xem trọng hắn về sau phát triển. Người ngay tại kia vụng trộm lui đi, Hứa Thịnh tuy mạnh, nhưng là nhóm chúng ta thánh tính đường đi anh tài càng nhiều. Ta đây cũng mặc kệ, ta chỉ mong lấy Hứa Thịnh có thể đi được càng xa một điểm. Trường học thánh nhân các giáo sư hiếm thấy bắt đầu nghị luận, lấy thân phận của bọn hắn đã rất ít liền tiểu đối phát sinh dạng này thảo luận. Nhưng lần này Hứa Thịnh biểu hiện quả thực không tệ, nhường bọn hắn cũng có nói tính. Tầng thứ 5, Tây giáo khu một gian trong túc xá, Phương Tốc khi biết tin tức này về sau, đem trên tay mình cái chén cho búp nát, chờ hắn cảm nhận được trên tay có trận trận đau đớn chuyển đến lúc, mới thình lình phát hiện tự mình vậy mà chẳng biết lúc nào thất thố đến tận đây. Đông đong đong, có tiếng go cửa chuyển đến, Phương Túc biết do kia là những người khác đến hỏi thăm tự mình đối sách. Chương 245, đã lâu bên ngoài thế giới, cảnh thứ tư. Người thất bại. Pháp tắc tháp tầng thứ 5 bên trong, tại đối mặt khảo nghiệm lập Rửa tỉnh tại Kiên Trì thật lâu về sau, cuối cùng vẫn không có thông qua cửa này. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn, tầng thứ 5 độ khó phi thường khó khăn, trên thực tế hắn vừa mới tại tầng thứ 4 sông quan trung liền đã cảm nhận được mình tới cực hạn, nếu như không phải trung ương bí cảnh bên trong chờ đợi quá nhiều năm, có rất nhiều cảm ngộ, hắn cũng không có khả năng thông qua tầng thứ 4. 1 phần pháp tắc linh nộ độ đại khái có thể thông qua tầng thứ 3, ta hiện tại 1. 12 phần pháp tắc linh nộ độ, dựa theo bình quân trình độ, đoán chừng cũng liền tầng thứ 4 ở giữa tiến độ, bây giờ có thể đến tầng thứ 5, chứng minh ta trước đó ý nghĩ không có sai. Tại tầng thứ 5 thất bại không để cho hứa Thịnh có chút không cao hứng ngược lại hắn hiện tại trong lòng tràn đầy vui sướng mình bây giờ tiến độ đã siêu Việt pháp tắc cảm ngộ độ có thể làm được dựa theo một cái tương đối thông tục điểm thuyết pháp đã vượt cấp mà chiến mở ra xếp hạng theo hứa thịnh chỉ thị một cái lớn xếp hạng tại trước mắt hắn xuất hiện thứ 1 tên hứa Thịnh tầng thứ 53% tiến độ tên thứ 2, tiêu phong tầng thứ 391% tiến độ hạng 3 ba, Can Vương tầng thứ hai 34% tiến độ nhìn thấy thứ hạn này hứa Thịnh trên mặt lộ ra ý cười xin lỗi áo huynh đề Bất quá hắn vẫn là đối tiêu phong xếp hạng nói câu, nhưng chuyện như vậy cũng không có gì khiếm lượng, tự mình trước đó một mực không có tiến hành vật quan, hiện tại chính là tất cả mọi người mong đợi thời điểm, cũng không thể để đông giáo khu tất cả mọi người thất vọng, cũng là để trấn sĩ khí một cái hảo thủ đoạn. Theo pháp tắc thấp bên trong đi ra, Hứa Thịnh bị bên ngoài đám người dọa cho nhảy một cái, liếc mắt nhìn qua, lại có vài trăm người. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người không cần phát triển tự mình tiểu thế giới sao? Hứa Thịnh ngươi quá lợi hại. Có ngươi tại, Tây giáo khu tuyệt đối không có khả năng vượt qua nhóm chúng ta. Ngươi còn muốn đi sông cái khất tháp sao? Nếu như sông ta liền với ngươi cùng một chỗ, ta muốn tận mắt chứng kiến cái này, lịch sử tính một màn. Bên cạnh Tuân đi qua người tới, trong lúc nhất thời Hứa Thịnh bên thai đều là thanh âm, hắn miễn cưỡng chỉ có thể nghe rõ ràng đại khái ý tứ, sau đó liền cầu cứu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phong. Đêm nay đã không còn sớm, tạm thời không đi sông cái khất tháp, mọi người phiền phức nhường một chút, ta còn muốn trở về phát triển tiểu thế giới đâu. Thế nhưng mọi người quá quá kích động, Hứa Thịnh chỉ có thể từng lần một nói. Không sai biệt lắm bỏ ra 10 phút, Thịnh theo tại mọi người đang bao vây đi ra. Cảm giác giống như là đánh một trận lửa cầm, cả người mồ hôi. Nổi danh cảm giác thế nào? Tiêu Phong ở bên cạnh ha ha cười, "Ta cảm thấy lấy khẳng định cũng tệ, dù sao ta là hâm mộ gấp, nếu là đổi lại là ta tốt bao nhiêu." Ma Phi ở bên cạnh vừa nói vừa thở dài. Hứa Thịnh lắc đầu bật cười, "Cái này hai gia hòa a, cũng ở nơi đây nói ngồi trầm trọng." Ba người hướng nhà ở tập thể đi đến, chỗ rẽ thời điểm, ở dưới một cây đại thụ, một đạo thiên ảnh lạng yên đứng thẳng, váy áo màu trắng tại gió đêm quét phía dưới nhấc lên nhẹ gốc, giống như là một vị thất lạc phàm trần tiên tử. Ba người cùng xem thất thần một sát na. Tiêu Phong cùng Mạc Phi cũng nhận ra vị nữ tử này là ai, buổi trưa thời điểm liền cùng với Hứa Thịnh ăn cơm, hai người liếc nhau một cái, An ý nói ra, "Nhóm chúng ta tạm thời còn có việc, trước hết không với ngươi cùng một chỗ trở về, bái." Hứa Thịnh biết rõ bọn hắn ý tứ, khua tay nói, "Ngày mai gặp." Đợi hai người đi xa về sau, đón kia một dòng thu thủy, Chẩm rãi cũng đi tới dưới lại tụ. "Hôm nay ngươi, thật rất lóa mắt đầu. Tô Lâm nhị cười, trong đôi cười là vui sướng trong lòng cùng chúc phúc. Hứa Thịnh có chút không được tự nhiên gãi gãi sau gáy, cũng không biết rõ loại này thời điểm nên nói cái gì. Ánh trăng mông lung giống như là cho sân trường phụ thêm một cái sao ý nhỉ. Thanh niên nam nữ tại đường ngọ ngược lên đi tới, thỉnh thoảng có tiếng cười như chung bạc tản ra đến không trùng, dạng choáng tinh tinh, để bọn chúng cũng nháy mở mắt. Đóng lại cửa ký túc xá, hồi tưởng lại vừa rồi nói chuyện tiếu, hứa thịnh trên mặt tươi cười. Tô Lâm nhị quả nhiên là một cái rất tốt bằng hữu đâu, cùng với nàng ở chung là một chuyện rất dễ dàng. Bất quá hắn cũng không nghĩ bao lâu, việc cần phải làm nhiều lắm, sự tình tối hôm nay huyên náo so với hắn tưởng tượng phải lớn một điểm, hắn đoán chừng ngày mai còn muốn lên men, hy vọng đến lúc đó đừng ảnh hưởng đến tự mình như thường sinh hoạt. Cũng bây giờ không có biện pháp, song tháp khẳng nhất định là muốn làm, tự mình làm đông giáo khu thứ một tên, mọi cử động bị tất cả mọi người cho chú ý, càng là sẽ bị người hữu tâm quá độ giải thích. Mặc kệ, ta làm tốt chính ta là được rồi, người khác nói như thế nào lại không ảnh hưởng tới ta. Hắn lầm bầm một câu, tốt xấu theo nhị mô sau đều là như thế tới, cũng là góp nhặt một chút kinh nghiệm. Pháp tác tháp song qua được trước 4 cửa hải tổng cộng cho 4600 điểm tích lũy, tăng thêm trước đó ban thưởng 1 vạn cùng còn lại, đã tiếp cận 1 vạn năm. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, bình thường một cái lớn học sinh Đoán chừng đến học kỳ sau cũng rất khó góp nhặt ra nhiều như vậy điểm tích lũy. Cũng chính là thường xuyên sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ đại nghị học sinh khả năng chậm rãi góp nhặt ra nhiều như vậy điểm tích lũy. Như thế xem xét, mình bây giờ cũng có thể xem như một cái thổ hào đâu. Điểm tích lũy cái này đồ vật, bình thường đều góp nhặt không xuống, dù sao 60 điểm tích lũy tính toán 60 phút, đợi một ngày liền muốn nhanh 1500 điểm tích lũy, chớ đừng nói chi là đằng sau cao cấp hơn lĩnh ngộ cần tốn hao càng nhiều điểm tích lũy. Hiện tại hắn chỗ chính là tầng thứ nhất, 1 phút 1 điểm, chờ lên tầng thứ hai, 1 phút liền muốn 10 điểm. Hiệu quả tự nhiên là trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là tuyệt đối không có tầng thứ nhất gấp 10, chỉ từ tính so sánh giá cả đi lên nói tầng thứ nhất là tốt nhất, nhưng lại muốn cân nhắc thời gian nhân tố, dù sao đại học liền 4 năm thời gian, một mực đợi tại tầng thứ nhất, đừng nói đạt thành tốt nghiệp điều kiện chuẩn thánh, bán thánh cũng khó khăn. Vẫn là phải tiếp tục làm nhiều điểm tích lũy. Mỗi tòa tháp 99 tầng, tổng cộng 5 tòa tháp, chỉ cần mỗi tòa tháp cửa thứ nhất cũng xung qua, liền có thể đạt được 5000 điểm tích lũy, mặc dù không dễ dàng, nhưng là lại có một tháng Đại bộ phận người người cũng đều có thể thông qua được, đây cũng là trường học đặc biệt rất xuống ngưỡng cửa, nhờ một cái lớn các học sinh có cơ hội tiến vào ngũ tháp bên trong tu luyện. Pháp tác tháp đã xong, ngày mai có thể đi thời gian tháp. Vâng vào ta tại trung ương bí cảnh bên trong trải qua, coi như sông không đến tầng thứ 5, tầng thứ 4 khả năng cũng không nhỏ. Hứa Thịnh ở trong lòng dự đoán, còn lại 4 trong tháp, sách lực tháp cùng tử dân tháp hắn muốn hơi yếu một chút, thời gian tháp cùng giao chiến tháp cũng tương đối có lòng tin. Sách lược phương diện hắn vốn là không bằng Tiêu Phong dạng ngày người, nhưng là tại vạn tộc cương vực chờ đợi lâu như vậy, cũng nghiệm chứng một chút ý nghị của mình, trưởng thành không ít, cho nên cũng không phải hoàn toàn không có lòng tin. Tử dân tháp, giống như là võ hồn hệ thống chính là một loại thí nghiệm, hẳn là cũng không có vấn đề. Dựa theo năm chắc, theo thứ tự là pháp tất tháp, thời dân tháp, giao chiến tháp, sách lực tháp, tử dân tháp. Ngũ tháp đều có thiên vẻ, trong ký ức của hắn, tựa hồ cũng không có người ngũ tháp đồng thời chiếm cứ đệ nhất qua. Tại càng Kinh Đại học xây trường hơn 100 năm trong lịch sử, các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện không ít, nhưng là dạng này toàn tài lại là một mực chưa từng xuất hiện. Hứa Thịnh tự nhiên là muốn trở thành dạng này toàn tài. Nhưng lại trong lòng của hắn cũng chính rõ ràng bây giờ cách tiêu chuẩn này còn kém không ít, lúc này chỉ có thể nói hướng đường dây này cố gắng, tranh thủ có thể trở thành dạng này người. Cuối cùng dù cho không thành công, nhưng có thể tiếp cận cũng là không tệ sự tình. Không sai biệt lắm đem sự tình tính toán tốt về sau, Hứa Thịnh lại mở ra duy trì khoang thuyền đi vào. Đối với bọn hắn mà nói, giấc ngủ loại chuyện này là không tồn tại, thậm chí có thể nói là lãng phí thời gian. Ý thức dáng lâm thế giới hải, đúng lúc tiểu thế giới cũng ở vào ban đêm, nhà nhà đốt đèn, sơ bộ hiện ra văn minh khí tức, nhường Hứa Thịnh trong lòng rất là có cảm giác thành công. Theo bản năng mắt nhìn cái kia gầy yếu thiếu niên, sau đó Hứa Thịnh chính là hơi kinh ngạc phát hiện, hơn một tháng không gặp, thiếu niên vậy mà không còn gầy yếu đi, hắn hiện tại đã sinh hoạt tại Hồn Thác bộ lạc bên trong, bái tại một vị võ sư muôn hạ, tại võ sư dạy bảo dưới, tập luyện lấy khí huyết chi đạo. Bất quá thiếu niên tư chất cũng không tốt, hơn một tháng cũng không có cái gì tiến bộ, cái này khiến hắn dạy bảo võ sư bất mãn trong lòng ý, tương ứng cũng không ưa thích thiếu niên. Hứa Thịnh ngược lại là rõ ràng, thiếu niên nếu như đi võ giả đoạn đường này, cho dù là đến chết, chỉ sợ cũng khó mà đến khí hải cảnh, hắn trong đan điền chất rất nhiều. Tại ngưng tụ khí toàn một bước kia sẽ kém lại. Hắn có một khỏa hướng đạo chi tâm, nếu có linh can, có lẽ còn có thể có một ít phát triển, bất quá ngộ tính phương diện cũng đồng dạng là vấn đề, tóm lại chính là ngoại trừ tâm trí bên ngoài. Không có bất luận cái gì mọc ra. Đổi lại là đi thánh tính con đường học sinh, Đoán chừng nhìn cũng không nhìn một cái trực tiếp từ bỏ, cũng chỉ có hắn đến bây giờ còn đang suy nghĩ cho cái này thiếu niên một cái linh can. Đang khảo nghiệm ngươi một đoạn thời gian, nếu như ngươi còn có thể kiên trì, dù cho giận bọn hắn không cho ngươi linh căn, ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Hứa Thịnh trong lòng có quyết định, hắn nhìn giận một cái, cái sau lúc này ngay tại tự mình trong tinh thất tu luyện. Tựa hồ là gặp được bình cảnh, trải qua sự tình vẫn là ít. Hứa Thịnh tự nói, Kim Đan đến Nguyên Anh, nói như vậy cần một cái Hồng Trần tẩy tâm quá trình, đây là phi thường có trợ rút một bước, không đi một bước này mặc dù cũng có thể thành công, nhưng là độ khó cao hơn rất nhiều. Nhưng hồn thác tiểu thế giới tổng cộng cũng liền hơn 2 triệu nhân khẩu, không có cái này Hồng Trần tẩy tâm hoàn cảnh. Hứa Thịnh suy tư một trận, quyết định muốn bên ngoài thế giới bên trong tìm một cái có được đại lượng thổ dân nhân tộc thế giới cũng chính là truyền thống tu tiên thế giới, thế giới như vậy bên trong có đầy đủ nhân khẩu, ở trong đó, dẫn so sánh sẽ có một phen lịch luyện. Sau đó, Hứa Thịnh liền bắt đầu hao phí hương hỏa từng bước từng bước thí nghiệm, một cái thế giới thông đạo tốn hao hương hỏa bất quá mấy trăm điểm, đối với hắn hiện tại tới nói liền mưa bùi cũng tính toán không lên. Thích hợp thế giới tự nhiên khó tìm, nhưng là chỉ cần bỏ được hương hỏa tiêu hao, nhiều thử một chút số lần, cuối cùng liền nhất định có thể tìm tới một cái thế giới như vậy. Bất quá có lẽ là vận khí không tốt lắm, Hứa Thịnh một mực thử nhanh 100 cái bên ngoài thế giới, cũng không có tìm được thích hợp Trước thị mật này lại đã hoàn toàn tối. Tự mình đây là cái gì vật khí, cũng quá ngẫm móc đi. Ta còn không tin. Tâm hắn hung ác, đang chuẩn bị lần nữa mở ra một cái thông đạo, nhưng bỗng nhiên trong tầm mắt một cái tiêu ký bỗng nhiên phát sáng lên. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Chương 246, biến mất lại tái hiện, canh năm. Thánh nhân bảng dưới góc phải, một cái thạch đầu bộ dáng ấn ký tại phát ra ánh sáng. Loé lên rồi lên, hiển lộ rõ ràng tự mình tồn tại cảm giác. Ngay từ đầu cái này địa phương cũng không có nó tồn tại, nó là bỗng nhiên xuất hiện. Có thể hứa thịnh lại là tại hắn sau khi xuất hiện một sát na, liền biết rõ đây là cái gì. Ký ức mở ra. Một cái màu vàng đất thế giới bên trong, chỉ là hơn 100 người hồn thác võ giả, tại đại trưởng lão cùng lao tộc trưởng dẫn đầu dưới, lần đầu bước ra hồn thác tiểu thế giới, đi ra bên ngoài thế giới, một mảnh khắc thiên địa. Không sai. Lúc này xuất hiện, chính là đã biến mất thật lâu hôi thạch tình thế giới. Hứa thịnh trước đây muốn lại tiến cái thế giới này, nhưng là đằng sau lại kinh ngạc phát hiện không tìm được, bị không gian triều tịch không biết rõ vọt tới đi nơi nào, đây đều là chuyện rất bình thường, bên ngoài thế giới không có thế giới hải bảo hộ đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, khả năng trên một giây còn rất tốt tồn tại, một giây sau liền toàn bộ bị sói lở. Hôi Thạch tinh tiểu thế giới có dạng này tình huống, hoặc là thất lạc đến cái nào đó sói sỉnh, hoặc là chính là trực tiếp biến mất. Hiện tại cái này tình huống xem ra là cái thứ nhất, không có bi thảm trực tiếp đổ sụp, mà là bị cuốn đi, sau đó lại xông về tới, tựa như là thủy triều thủy chiều xuống đồng dạng. Xác suất này cũng quá thấp đi. Hứa Thịnh có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó vô ý thức mắt nhìn sinh hoạt tại tiểu thế giới bên trong một tòa lớn chân núi Hôi Thạch tinh bộ lạc, bởi vì sinh sôi tốc độ quá mức chậm rãi nguyên nhân Hôi Thạch Tinh bộ lạc hiện tại bất quá là 3000 số lượng, thực lực đối với Hồn Thác nhân tộc tới nói đã là không đáng giá nhắc tới, có lẽ là trước đó liền bị tất cả mọi người quên mất. Hứa Thịnh cũng rất sớm ý thức được, tại có vạn vật đồng giá tình huống dưới, phụ thuộc chủng tộc thực lực là cùng không lên Hồn Thác nhân tộc thực lực tăng lên, có lẽ hiện tại thu một cái cùng Hồn Thác nhân tộc thực lực chênh lệch không nhiều chủng tộc, nhưng chỉ cần một hai thằng cái sau liền hoàn toàn phái không lên công dụng. Người khác nơi đó có thể sẽ hữu dụng, nhưng là hắn nơi này, cơ hội có thể từ bỏ cân nhắc, chỉ cần an tâm đem Hồn Thác nhân tộc thực lực tăng lên là tốt. Đã ngươi cái này thời điểm xuất hiện, vậy liền xem một cái đi. Hứa Thịnh biết rõ đây coi như là một loại trong minh minh thiên định, không phải cái gì mê tín, mà là thiết thực tồn tại. Tại hắn cấp độ này, khí vận loại này đồ vật là vô cùng trọng yếu một cái tố tính, cũng chính là hắn không thấy mình khí vận, không phải vậy khẳng định sẽ căn cứ từ mình khí vận làm ra một ít chuyện ăn bài. Bất quá liền vừa rồi tìm kiếm thích hợp bên ngoài thế giới cái này trên tình huống, hắn cũng cảm giác tự mình khí vận đoán chừng không quá đi, nếu là đổi lại là Khương Viên đến rút ra, đoán chừng một phát liền nhập hồn. Diệp phải trang tiêu hao 5000 hương hỏa mở ra thế giới thông đạo. Ngoa Tào, Hứa Thịnh thừa nhận tự mình là không muốn bạo nói tục, nhưng là bây giờ căn bản nhịn không được. Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc ấy mở ra hôi thạch tinh thế giới thông đạo thời điểm, hao phí hương hỏa bất quá là 100 điểm mà thôi, bây giờ lại là trực tiếp biến thành 5000, cái này mẹ nó đến cùng trải qua cái gì? 5000 liền 5000, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không có thay đổi gì. Hứa Thịnh vừa ngon tâm, trực tiếp lựa chọn là 5000 hương hỏa, lại thế nào tự mình cũng có thể từ nơi này bên ngoài trên thế giới quay lại đến. Dù sao lông Dê xuất hiện ở dê trên thân, bên ngoài thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng là khác biệt. Nếu như là bị không gian triệu tịch thổi tới cái nào đó tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh địa phương, có lẽ Hôi Thạch tinh thế giới đã qua vài vạn năm cũng không nhất định. Đương nhiên dạng này xác suất không lớn, nhưng là Hứa Thịnh cảm thấy đã nó đều có thể biến mất lại xuất hiện, cái dạng gì kỳ quái tình huống đều là khả năng xuất hiện. Thế giới thông đạo mở ra sau khi, Hứa Thịnh góc nhìn cũng dần dần chuyển qua Hôi Thạch tinh thế giới phía bên kia. Nhưng chỉ là cái này lần đầu tiên, liền để lông mày của hắn hơi nhíu bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện Hôi thạch tinh thế giới đã không phải là màu vàng đất, hắn tại màu vàng bên trong có lam, xanh hai loại này nhang sắc, có phải hay không rất quen thuộc. Không sai. Theo bề ngoài nhìn lại, vậy mà cùng địa cầu có 3 điểm tương tự. Nhưng cái này sao có thể? Hứa Thịnh trong đầu đổi qua rất nhiều ý niệm, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục xem tiếp. Bởi vì không có con dân tiến vào, cho nên hắn ánh mắt bị cực hạn ở thế giới thông đạo chung quanh một mảnh nhỏ địa vực, từ điểm đó tầm mắt bên trên, hắn cũng không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Ở thế giới thông đạo bên cạnh, cái gì cũng không có xuất hiện, chung quanh không có một mảng cỏ. Ngoài trừ đất vẫn là đất. Tầm mắt dừng ở đây, lại nghĩ xem cũng xuyên thấu không được, hứa thịnh suy tư giới, cho trong bộ lạc giận cùng khương viên hạ đạt chỉ thị. Giận cùng khương viên hai người làm trước mắt trong bộ lạc người mạnh nhất, năng lực tự vệ mạnh nhất, hắn bên này cũng sẽ bất cứ lúc nào tiêu hao bản nguyên tiến hành trợ giúp, xuất hiện nguy hiểm sát suất không lớn. Nếu quả như thật xuất hiện không thể vãn hồi kết quả, hai người trong thế giới này vẫn lạc, hắn cũng sẽ tiêu hao hương hỏa đem bọn hắn phục sinh, bất quá kia thời điểm hắn hiện tại điểm ấy hương hỏa còn có thể hay không còn lại liền không nói được rồi. Phục sinh đại giới cũng là theo thực lực lên cao mà gia tăng. Hai người hiện tại cũng là nguyên anh cấp chiến lực, loại này phục sinh tiêu hào, cho dù là hắn cũng là khó mà gánh chịu, nhưng là cũng không có biện pháp, thật xuất hiện cũng chỉ có thể giằng này. Ngay tại tu luyện trận cùng khuôn Viên bọn người, khi lấy được tiên dụ sau liền lập tức theo trụ sở của mình đi ra, tại hướng bầu trời xá một cái về sau, hướng thế giới thông đạo mở ra vị trí đi đến. Tiên tổ thiên dụ, cái này bên ngoài thế giới ngươi đã từng đi qua? Trên đường, khuôn Viên có chút hiếu kỳ hỏi. Dận gật đầu nói, cái này bên ngoài thế giới là ta đi qua cái thứ nhất bên ngoài thế giới, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phía ngoài thiên địa. Ha ha, nghĩ đến năm đó thời gian, còn cảm thấy có chút hoài niệm, kia thời điểm sư phụ ta cùng sư phụ ngươi cũng tại, là bọn hắn dẫn theo bộ lạc theo yếu nhất khi còn bé phát triển. Khuôn Viên gật đầu, hiện tại ta hai người cũng coi là kế thừa bọn hắn di trí, hồn thác bộ lạc. Không, hồn thác nhân tộc cũng lớn mạnh. Hai người rất thua thiệt xuyên qua thế giới thông đạo, bất quá bọn hắn góc nhìn cùng hứa thịnh khác biệt, bọn hắn không nhìn thấy hôi thạch tinh thế giới toàn cảnh, chỉ là cảm giác chung quanh thiên địa áp chế có chút khác biệt, hơi có chút không được tự nhiên. Hai người chúng ta tách ra tìm tòi đi. Kia thời gian liền định vì 3 ba ngày sau, ở chỗ này tụ họp. Dân cùng Khung Viên nói một tiếng về sau, một tây một đông bay khỏi. Theo hai bọn họ phạm vi hoạt động gia tăng, thế giới hải bên trong Hứa Thịnh ánh mắt cũng đã nhận được gia tăng. Cái này hôi thạch tinh thế giới, biến hóa rất lớn. Một ngày sau, Hứa Thịnh cho ra kết luận, có chút địa phương hắn làm ra so sánh về sau, xác định là lần đầu tiên tới thời điểm đã từng từng tới địa phương. Khung Viên tiến lên ở giữa một điểm, chính là đã từng đại chiến địa phương, bất quá lúc này thương hải tăng điền, chỗ kia vị trí đã biến thành một tòa sân mạch, tối thiểu nhất là vài vạn năm đi qua. Nguyên bản chỉ là suy nghĩ một chút, Không nghĩ tới lại là một câu thành sấm, hứa thịnh hiện tại càng phát ra đối cái này hôi thạch tinh thế giới cảm thấy tò mò. Đến cùng là nó hết thể đều là tự nhiên sinh ra, vẫn là một loại nào đó nhân tố tạo thành tôi đậu. Hôi thạch tinh không giống như là nhân loại, dựa theo bọn chúng chủng tộc tình huống, cho dù là vài vạn năm hẳn là cũng còn có thể tiếp tục sinh tồn mới đúng. Cái này hôi thạch tinh thế giới diện tích cũng không nhỏ, cho dù là yêu tộc thế giới so sánh cũng muốn kém một chút, mà lại tại hắn đi vào cái thế giới này trước đó, liền đã tao ngộ qua không ít lần cái khác học sinh có thể tại nhiều lần như vậy học sinh tiến công sống sót xuống tới, thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Bên trong tiểu thế giới hiện tại tồn tại Hôi Thạch Tinh Bộ Lạc, trước đây bất quá là không có ý nghĩa một nhỏ chi, chân chính Hôi Thạch Tinh Bộ Lạc lớn còn tại hơn trung ương vị trí. Hôi Thạch Tinh dạng này tộc quẩn, gần như không có khả năng xuất hiện vương triều dạng này tồn tại, bỏ mặc phát triển bao nhiêu năm, thực lực tăng trưởng bao nhiêu, bọn chúng đều sẽ lấy bộ lạc hình thức một mực phát triển tiếp, sau đó tại quy mô đạt tới cái nào đó hạn độ lúc, tiến hành phân hóa, như là tế bào chia rẽ, không ngừng phân hóa xuống dưới. Hứa Thịnh ở phía trên phát hiện không đúng. Dẫn cũng tại phía dưới phát hiện cái thế giới này khác biệt khuôn viên chưa có tới cái thế giới này cho nên bỏ mặc cái thế giới này tình huống như thế nào hắn cũng sẽ không kỳ quái nhưng dẫn khác biệt trước đây hắn là từng tiến vào cái thế giới này mà lại với cái thế giới này ấn tượng rất sâu ở quá khứ đột phá thời điểm hôi thạch tinh thế giới hết thả từng vô số lần xuất hiện tại trong đầu của hắn thậm chí làm ảnh hưởng tự mình nhân tố nhưng cái kia bị giết chết hôi thạch tinh cũng sẽ đồng thời xuất hiện dạng này tình huống dưới tại lại tới đây trước tiên dẫn liền đem sự chú ý của mình không gì sánh được tập trung Hắn hiện tại nói như thế nào cũng là một cái có nguyên anh chiến lược kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại một chút thực lực yếu kém tu tiên thế giới bên trong, đều đã là có thể xưng bá tồn tại, đối với bói toán một loại hạng mục phụ hết sức quen thuộc. Hết thảy nơi, hắn chỉ là hơi có dò xét, liền biết rõ cùng trước đây tới đây so sánh, cái này phương tiên địa đã không biết vượt qua bao nhiêu năm thời gian. Nhưng là hắn không có quá mức kinh ngạc, trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần là tiền tố xuất thủ, bỏ mặc là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ngày thứ hai, dần rốt cục cảm nhận được sinh linh khí tức. Hắn ẩn nấp tung tích, đi vào phủ cấm. Sau đó triển khai linh thức, sau đó liền thấy một cái quy mô tại năm 60 khoảng chừng hôi thạch tinh bộ lạc. Nhưng lúc này cái này hôi thạch tinh bộ lạc lại là nhường hắn có chút kỳ quái, bởi vì từ trên thân chúng khí tức, hắn vậy mà cảm nhận được linh trí không gì sánh được nhỏ yếu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hôi thạch tinh trí tuệ tuyệt không yếu tại nhân loại, cùng tuổi tình hung dưới, bọn chúng cùng người thường không kém nhiều. Nhưng trước mắt cái này hôi thạch tinh bộ lạc, rõ ràng rất nhiều đều là trưởng thành hôi thạch tinh, nhưng là tại linh trí trên lại là giống như 4 tuổi nhân loại tiểu đồng. Bọn chúng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Giận thấy được tự nhiên cũng đại biểu Hứa Thịnh thấy được. Chính là bởi vì hiểu được càng nhiều, lúc này Hứa Thịnh trên mặt mới càng là không thể tin. Hôi Thạch Tinh. Vậy mà xuất hiện thoái hóa? Sinh mệnh là sẽ tiến hóa, từ huyết mạch, ghen, quyết định, tại nhiều đời thay đổi bên trong, không ngừng phát sinh cải biến, hơn thích ứng hoàn cảnh, gia tăng tự mình sinh tồn năng lực. Mà thoái hóa, kỹ thuật cũng chỉ là nhân loại định nghĩa, thoái hóa từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, chỉ là thích ứng hoàn cảnh một loại biểu hiện hình thức. Cho nên Thạch Tinh hiện tại loại biến hóa này, có thể nói là sinh tồn hoàn cảnh khiến cho bọn chúng giảm xuống linh trí của mình. Chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể còn sống sót, duy trì chủng tộc sinh sôi. Như vậy, hôi thạch tinh thế giới biến mất đoạn này thời gian, bọn chúng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? chương 247, Hồng Trần luyện tâm, Nguyên Anh con đường, dẫn rơi xuống chân núi. Phía trước mấy chục mét, chính là mười mấy cái hôi thạch tinh. Bọn chúng duy trì một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái, bàn nuốt ở trên mặt đất, không nhìn kỹ, liền cùng phổ thông lớn tảng đá không hề khác gì nhau. Dẫn cũng không có quá mức che giấu mình khí tức. Dựa theo hôi thạch tinh thiên mệnh đăng cấp, cái này cự ly là có thể phát hiện hắn, nhưng là hắn phát hiện dù cho tự mình lại đi đi về trước 10 mấy mét, hôi thạch tinh vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Loại trạng thái này nguy hiểm có thể tưởng tượng, nếu như là địch nhân tiếp cận, như vậy những này hôi thạch tinh rất khó kịp thời làm ra phản kháng, có lẽ một lát liền sẽ bị rết sạch. Hứa thịnh hiện tại tầm mắt hoàn toàn bắn ra tại giận trên thân, có thể nói giận con mắt chính là ánh mắt của hắn. Đáng tiếc những này hôi thạch tinh không phải hắn con dân Hắn không có như hồn xác nhân tộc như vậy rõ ràng giao diện như nhìn, chỉ có thể căn cứ quan sát đến đẩy ra trên người bọn họ xảy ra chuyện gì. Rốt cục, tại giận đã cách chúng nó chỉ có vài mét thời điểm, ở giữa nhất một cái hôi thạch tinh đột nhiên thức tỉnh tới, sau đó lại hôi thạch tinh đặc hữu loại kia một ngạt thanh âm hô lớn, có nhân loại khí tức. Nhân loại tới, chạy mau a. Sau đó nhường hứa thịnh có chút giở khóc giở cười chạng cảnh liên phát sinh, mười mấy cái hôi thạch tinh soạt một tiếng tất cả đều vừa theo trong thân thể vặn ra, tựa như là rùa đen theo sắc bên trong rũa ra tứ chi, sau đó tranh nhau chen lấn về sau chạy. Căn bản liền giận cái phương hướng này cũng không thấy một cái những này hôi thạch tinh quá mức nhỏ yếu cho nên giận chỉ là nhìn xem bọn chúng chạy cách không có xuất thủ theo chỗ này địa phương ly khai dẫn tiếp tục hướng đi Tây Phương vừa tìm được một chút hôi thạch tinh bộ lạc nhưng lớn nhất bất quá cũng chỉ là hơn 100 đầu đồng dạng chỉ có nhân loại đứa bé trí tuệ toàn bộ hôi thạch tinh thế giới thời gian trôi qua mấy và năm lại giống như là rút lui đồng dạng ngày thứ ba chạm vào tối ở thế giới thông đạo trước đó, đóậ cùng khuôn viên tụ hợp hứa Thịnh biết rõ tình huống khu viên bên kia cảnh tượng cũng là đồng dạng cái này hôi thạch tinh thế giới hoàn toàn chính xác phát sinh đại biến, như thế cấp thấp thế giới, tự nhiên cũng không đáng đến hắn lãng phí thời gian. Chỉ là tại cuối cùng giận cùng Khương Viên trở lại tiểu thế giới, thế giới thông đạo muốn đóng lại lúc, Hứa Thịnh lại nhìn Hôi Thạch Tinh thế giới một cái, sau đó ý thức rút lui. Ngay tại Hứa Thịnh ánh mắt theo Hôi Thạch Tinh thế giới biến mất qua đi mấy canh giờ, toàn bộ Hôi Thạch Tinh bỗng nhiên bao phủ lên một tầng huyết sắc, sau đó tất cả Hôi Thạch Tinh cũng đứng người lên, nhãn thần cùng nhật nhìn chằm chằm phía trên, phát ra ý nghĩa không rõ tiếng Phát sinh các loại trạng thái bên ngoài thế giới nhiều lắm. Hứa Thịnh cũng không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng hắn tiếp lấy lại bắt đầu tìm kiếm thích hợp dẫn thế giới không biết do có phải hay không vận rủi rốt cục chấm dứt, lần này cái thử hơn 30 ti triệu thế giới liền thành công tìm tới một cái thích hợp dẫn đi vào lực lượng thế giới đây là một cái mức năng lượng hơi thấp bên ngoài thế giới trong này tu sĩ mặc dù không ít, nhưng cảnh giới tối cao cũng bất quá là nguyên anh Hậu kỳ mà lại đều là nhiều tuổi thọ gần bế tử quan niếm thử đột phá tới hóa thân cảnh giới laoăồng tại lựa chọn mở ra thế giới thông đạo lúc tốn hao quá lớnứa Thịnh cũng từ bỏ Cho nên gặp phải thế giới mức năng lượng không có khả năng quá cao. Cảnh giới tối cao chỉ là nguyên anh hậu kỳ, mà lại là loại này bên ngoài thế giới, dẫn trở ra cơ bản không có nguy hiểm gì tính, dù là hắn chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, vượt cấp chém giết dạng này năng lực kém cấp thế giới nguyên anh trung kỳ lại là không có vấn đề gì, cho dù là gặp gỡ mấy cái kia lão ngân đồng, đánh không lại chạy cũng là có thể chạy mất. Mà chỉ cần đột phá đến nguyên anh kỳ, lấy hắn các hạng điều kiện, tại cái này tu tiên thế giới bên trong cơ hội chính là vô địch, cho nên hứa thị đối với hắn lần này hồng chân lịch luyện vẫn tương đối yên tâm. Ngươi yên tâm đi thôi. Bộ lạc bên này cũng giao cho ta. Dận rời đi thời điểm, côn viên bọn người tới tiến hắn. Biết rõ giận muốn đi một thế giới khác nếm thử đột phá nguyên anh lúc, lòng của mọi người tình cũng cực kỳ phức tạp. Quý Họa cùng Duyên Mẫn hai người càng là vô ý thức hy vọng hắn đừng đi, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng, bởi vì đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trong bộ lạc, đột phá tỷ lệ thực tế quá nhỏ, tại càng nhất công bên trong, nguyên anh cảnh giới rất khó đột phá, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ cuối cùng cả đời cũng kẹt chết tại cửa này. Đột phá nguy hiểm càng là lớn, có lẽ khấu trừ cửa ải không thành tựu toàn hóa. Sư phụ muốn đi đến mặt khác thế giới, vạn nhất có nguy hiểm, bọn hắn những này làm đồ đệ liền kịp thời ngăn cản biện pháp cũng không có. Nhưng nếu như nhường bọn hắn ở vào sư phụ đồng ý vị trí, vì câu đạo, bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dẫn Nhìn về phía mình hai cái đồ đệ, ấm áp cười nói, lần này một nhóm, không biết bao lâu mới có thể trở về, sư tỷ của ngươi đệ hai người phải thật tốt phụ tá cứu sư thúc, đem hồn thác nhân tộc phát triển càng thêm lớn mạnh. Đệ tử tuân mệnh. Quý Họa cùng duyên mẫn cũng cung kính đáp. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, dẫn bước vào thế giới thông đạo. Đi tới phương này tên là Vô Trần Giới tu hành thế giới. Vô Trần Giới, diện tích rộng lớn, danh sơn đại xuyên nhiều vô số kể, sinh hoạt có nhân tộc, yêu tộc hai chi tổ quần. Nhân tộc thế lớn, yêu tộc cao đầu rút cổ tại biên cương hoang vu chi địa, nhưng y nguyên thượng có tu sĩ vượt qua ngàn vạn dặm, săn giết yêu tộc, lấy hắn yêu đan luyện dược. Dẫn chỗ đạt tới vị trí là một chỗ tên là sạc Thương Cốc chỗ, chỗ này địa vực tu sĩ lực lượng, tu hành môn phái to to nhỏ nhỏ mấy trăm, mạnh nhất ba gia môn trong phái, cũng có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, tại toàn bộ Vô Trần Giới thất thập tam vực bên trong, xem như trung đẳng thế lực. Cái này sát thương vực thực lực không yếu, ta cần hành sự cẩn thận. Dận suy nghĩ về sau, đem tự mình tu vi che giấu tại chút cơ kỳ, cũng không quá mức để người chú ý, cũng sẽ không bị những cái kia phỉ nhân để mắt tới. Hứa Thịnh tại thế giới hải bên trong nhìn xem Dận cẩn thận hành động, không khỏi gật đầu, dẫn xảy ra chuyện phương thức quả nhiên hoàn toàn như trước đây làm cho người yên tâm, cho dù là lần đầu tới đến thế giới như vậy, cũng có thể bảo chỉ chú ý cẩn thận. Ta mặc dù không thể thay đổi phương này bên ngoài thế giới tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là để người hiệu suất làm sâu sắc lại là có thể làm được. Hứa thỉnh tự nói một câu. Sau đó pháp tắc lĩnh ngộ liền bị hắn dùng ra, tại giận không có phát giác tình hùng dưới, với hắn quanh thân hình thành một tầm nhạt lam sắc màng mỏng. Giận thiếu khuyết chính là một cái hồng chân lịch luyện hoàn cảnh, nếu như là tại tiểu thế giới bên trong, trụ cột của hắn là không, cho dù là hứa thịnh lại thế nào ra tốc cũng không có, không nhân với lại nhiều lần vẫn là không, nhưng là lại tới đây lại khác biệt, cho dù là không. Không một, chỉ cần không còn là không, hắn liền năng đại biên độ tăng tốc giận đột phá thời gian. Trừ cái đó ra, hắn bên này còn có còn lại phòng thời gian không dùng, một khi giận Hắn sẽ lập tức buông xuống một tòa phòng thời gian, rút ngắn quá trình này. Không phải vậy lấy như thường kim đan hậu kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ tốc độ, món ăn cũng đã lạnh. 50 năm đều là ngắn, như thường cũng tại 100 năm trở lên. 100 năm đổi thành địa cầu thời gian nhanh 3 tháng rưỡi, vậy sẽ đều muốn học kỳ sau, thực lực của mình cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, dần tăng lên tốc độ đem cùng không lên. Tại Hứa Thịnh quan sát dưới, dẫn đầu tiên là tiến vào một chút phường thị nghe ngóng tin tức, cũng căn cứ từ mình lĩnh ngộ tốc độ, thu hoạch một chút tài nguyên. Trên người hắn mang theo tài nguyên kỳ thật không ít nhưng cũng không phải là tất cả đều thích hợp hắn nhất. Trong quá trình này tự nhiên cũng gặp phải một chút trăn trở, nhưng là những cái kia mắt không mở cấp thấp tu sĩ chọc tới hắn có thể nói là liền sống đến đầu, dẫn chỉ là hơi vận dụng pháp lực, cước đường tu sĩ liền thi thể hai nơi. Hứa Thịnh ngay từ đầu lực chú ý tương đối nhiều tập trung trên người giận, nhưng là thấy hắn không có vấn đề gì về sau, liền đem càng nhiều lực chú ý chuyển dời đến hồn thác bộ lạc phát triển bên trên. Dẫn đích thật là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là cùng toàn bộ hồn thác nhân tộc so sánh lại là xa xa so không lên, tiếp xuống mấy tháng, nhưng là cách cái 10 ngày nửa tháng nhìn một chút. Trở phân phó hiện hết thảy thuận lợi sau liền thu hồi ánh mắt. Hưng trấn luyện tâm, cũng chính là trải qua người bình thường một chút, tìm về nguồn gốc, quá trình này liền cái người tình huống khác biệt, cần có thời gian khác biệt. Dận là từ nhỏ bé trong trường thành, cho nên tốc độ rất nhanh, lấy hắn loại tình huống này, nhiều thì hơn 10 năm, ít thì mấy năm, liền có thể hoàn thành toàn bộ quá trình, tiến hành nguyên anh, kỳ đột phá. Cho nên có thời điểm sự tình chính là đơn giản như vậy, một vị đợi tại hồn thác bộ lạc bên trong là không có ích lợi gì, cần kiến thức càng nhiều thế giới. Hứa Thịnh cũng biết mình thực lực bây giờ tiến bộ rất nhanh, hết thảy cũng vui vẻ phấn khích. Nhưng chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, liền muốn không ngừng cùng thế giới khác giao hội, theo thế giới khác nơi đó hấp thu đến các loại đồ vật, tăng lên toàn bộ hồn thạch nhân tộc nội tình. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, buổi sáng 8 giờ, Hứa Thịnh theo nhà ở tập thể gia, cùng Tiêu Phong cùng đi nhà ăn ăn cơm. Buổi tối hôm nay còn đi sông thác sao? Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi lấy người. Buổi sáng tan học theo lầu dạy học bên trong đi ra thời điểm, Tiêu Phong hỏi. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ, đi thôi, ta hiện tại điểm tích lũy coi như nhiều, dùng qua về sau thuận đường sông một cái cửa ải. Đây toàn thác. Thời gian thác Chiều buổi tối ta đi chung với ngươi." Nghe được Tiêu Phong nói câu nói này, Hứa Thịnh có chút im lặng nhìn cái này ra hỏa một cái, đây là muốn làm gì, nhất định để tự mình ấy nay sao? "Ngươi đừng quản ta bên này, ta cũng chỉ là chờ mong nhìn thấy những cái kia Tây giáo khu người biểu lộ thôi." Tiêu Phong nhún nhún vai. Hứa Thịnh ngạc nhiên nói, mặc dù đã với ngươi rất quen, nhưng là ta vẫn luôn cho là ngươi đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. "Không có hứng thú? Làm sao có thể?" Tiêu Phong trên mặt tươi cười nói, chuyện như vậy cũng không quan tâm lời nói, như vậy cùng cá ướp mỗi có gì khác biệt? "Tôi đừng Cùng cá gớp muỗi có khác nhau, Hứa Thịnh chỉ có thể gật đầu. Ban đêm, không sai biệt lắm cùng tối hôm qua đồng dạng thời gian, Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong cùng một chỗ hướng thời gian tháp đi đến, sau đó liền lại là bị phát hiện tụ lộng người tới. Bất quá lẫn nhau đối với tối hôm qua, lần này tụ tập người tới đều là một cái lớn, đại nghị trở lên học trường học tỷ đều chưa từng có tới. Dù sao sự tình gì đều là lần thứ nhất trọng yếu nhất, đằng sau cũng liền hồi hận. Hứa Thịnh có thể thu được đệ nhất sao? Người ngu rồi đi. Hứa thịnh khẳng định có thể thu hoạch được đệ nhất a. Hiện tại lo lắng chính là hắn đến tột cùng có thể xông đến thứ mấy cửa ải. Ha ha, dù sao bỏ mặc xông đến thứ mấy cửa ải đều có thể hung hăng đánh những cái kia tây giáo khu người mặt, ta liền đợi đến đợi chút nữa bọn hắn giống chết sao đồng dạng biểu lộ. Ha ha ha, người trong đồng đạo a, ta cũng thích xem. Đang muốn bước vào thời gian tháp lối vào Hứa Thịnh nghe được những nghị luận này, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Chương 248, Ngũ tháp đệ nhất. Thời gian tháp bên trong, Hứa Thịnh lại nhìn thấy đầu kia trường hạ. Cái này chương hạ là dùng đến rèn luyện thời gian năng lực chịu đựng, mà chính thức vượt quan tự không phải như vậy. Lựa chọn vượt quan về sau, Hứa Thịnh cũng cảm giác ý thức của mình tự hồ rời khỏi thân thể. Đi theo trung ương bí cảnh bên trong có chút tương tự. Cửa thứ nhất, bắt đầu. Theo tháp linh thanh âm, Hứa Thịnh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số hiện tượng. Tại cái này hiện tượng bên trong, hắn ý thức trải qua hết thể điên cuồng bắt đầu ra tăng tốc độ, một giây thời gian bên trong tiếp nhận các loại tin tức là ban đầu 360 gấp 6 lần. Thế giới hải bên trong tiểu thế giới ban đầu tốc độ thời gian trôi qua là thế giới hiện thực 365 lần, theo thời gian tháp bắt đầu, liền muốn đánh phá cái này thoải mái dễ chịu trạng thái. Tiến hành đối cao hơn tốc độ thời gian trôi qua thế trứng, không có bất kỳ khó chịu nào. Hứa Thịnh cảm thụ một cái trạng thái về sau, trên mặt lộ ra ý cười. Cao hơn tốc độ thời gian trôi qua mang ý nghĩa cao hơn tiểu thế giới phát triển tốc độ, một khi đến 730 lần, cũng chính là địa cầu thời gian một ngày tương đương với tiểu thế giới 2 năm thời điểm, liền có thể đi xin điều tiết tốc độ thời gian trôi qua, sắp hiện ra có tốc độ thời gian trôi qua gấp đội. Cụ thể tiết điểm là 10 tầng một đoạn, một khi có thể sống qua thời gian tháp tầng thứ 10, đến 11 tầng, liền có được đi xin tư cách, chắc nghiệm không sai về sau liền sẽ đem tiểu thế giới chuyển dời đến tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh địa phương. 90 tầng thời điểm, địa cầu 1 ngày thì tương đương với tiểu thế giới 10 năm. Mà theo 91 tầng bắt đầu, biến thành 1 tầng 1 tiết điểm, mỗi cái tiết điểm gấp 10 gia tăng, xông qua toàn bộ 99 tầng, có thể tiếp nhận thời gian tỷ lệ là 1 ngày, 100 năm, 36500 thời gian tỷ lệ. Không bố như vậy thời gian tỷ lệ tự nhiên không phải thánh cảnh trở xuống có thể làm được. Như thường tới nói, có thể xông đến 31 tầng, không sai biệt lắm cũng đã là bản thánh thực lực, 61 tầng thì là thánh cấp độ. 91 tầng là thánh nhân cấp độ. Càng Kinh Đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn là chuẩn thánh, nhưng không phải nói tốt nghiệp tất cả đều là chuẩn thánh, trong lịch sử cũng có cực kỳ cá biệt kinh tài tuyệt diễm, tại tốt nghiệp lúc đã tiến vào nhập thánh cảnh học sinh, dạng này học sinh, mục tiêu của bọn hắn là 91 tầng trở lên thời gian thấp. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể xông hoàn toàn bộ 99 tầng, cao nhất một cái cũng bất quá mới 9 tầng 13, cái này độ khó đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hứa Đình trong ý thức tượng càng ngày càng nhiều, càng nhiều tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn, nhưng lại hắn vẫn không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Mấy phút sau, tại tháp linh kiểm tra qua tầng này đã không cách nào đối hứa thịnh tạo thành ảnh hưởng về sau, phán định kết quả ra. Người thông qua được cửa thứ nhất, thu được 1000 điểm tích lũy ban thưởng. Cùng pháp tắc tháp tương tự cảnh tượng, hứa thịnh trước mắt xuất hiện một cái hướng lên cầu thang. Thời gian tháp tầng thứ 2, thời gian tỷ lệ đã biến thành 380 lần, không sai biệt lắm tại ban đầu trên cơ sở có thêm 15 phần có một đáp lực. Hứa thịnh tại tiếp nhận hiện tượng quá trình bên trong, lông mày hơi hướng xuống một điểm, nhưng chỉ là trong chốc lát liền ra. Tầng thứ 2, thông qua. Không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngay sau đó, là tầng thứ 3. Ba. Tầng này thời gian tỷ lệ là 400 lần, Thứa Thịnh cảm nhận được áp lực lớn hơn nhiều, xuất hiện giống như là đi thang máy lúc loại kia chóng mặt cảm giác, đây là đại nào đã bắt đầu phụ tải, nhưng hắn nội tình dù sao vẫn là sâu, cuối cùng tầng này cũng thành công đột phá. Tầng thứ 4, thời gian tỷ lệ biến thành 430 lần, Hứa Thịnh rốt cục cảm nhận được loại đau khổ này đến mồ hôi rầm rề cảm giác. Tại trận này khảo nghiệm cuối cùng, cả người đều là trời đất quay cuồng, quá nhiều tin tức nhường hắn cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Ngay tại hắn cảm thấy mình muốn nhịn không được thời điểm, không nghĩ tới hết thể đều biến mất. Chúc mừng ngươi, thông qua được cửa thứ tư, thu được 1300 điểm tích lũy ban thưởng. Vậy mà thông qua được. Hứa Thịnh thở dài một hơi, nếu như quá trình này lại tiếp tục một đoạn thời gian, hay là huyền tượng lại nhiều một điểm, hắn liền không chịu nổi. Trước mắt lại xuất hiện một cái cầu thang, là thông hướng tầng thứ 5. Kết thúc vượt quan. Hứa Thịnh lại là lắp đầu trực tiếp từ bỏ, hắn biết mình cùng đến thực hạn, dù cho đi lên cũng không có bất kỳ tác dụng. Mở ra xếp hạng. Thứ 1 tên, Thịnh, cửa thứ 5 1%. Tên thứ 2, Tiêu Phong Cửa thứ 394%. Cùng pháp tắc tháp tình huống không sai biệt lắm, Tiêu Phong bởi vì tại cửa thứ ba liền kết thúc, cho nên tên của hắn thứ yếu chưa ra. Phía sau xếp hạng hắn liền không thấy, trong lòng cũng có thở dài một hơi cảm giác. Hắn theo thời gian thắp bên trong đi ra thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là các loại cảm xúc ánh mắt. Đông giáo khu bên kia tự nhiên đều là vui sướng, mà Tây giáo khu thì là phức tạp, có phẫn hận, có đi ý, có ghen ghét. Đây hết thể ngày hôm qua cũng trải qua một lần, cho nên hứa thịnh trong lòng ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là cùng nghe tới Tiêu Phong nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó cùng nhau hướng túc xá phương hướng đi trở về đi sau đó hứa Thịnh tại thời gian th cũng xếp hạng thứ nhất đồng thời lần nữa xông đến tầng thứ 5 tin tức chuyển khắp ra ngoài nhưng là rất nhiều người sau khi nghe được cũng không có quá mức kinh ngạc phát tác tháp cao như vậy thành tích bày ở kia thời gian tháp thành tích tốt là bình thường người nói hắn cái này cần đến bao nhiêu điểm tích lũy a ngâm lại liền hâm mộ hâm mộ có làm được cái gì chúng ta chỉ cần có thể thông qua cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy chỉ có thể trách chính chúng ta thực lực không đủ chứ sau ai thật sự là quá mạnh Ta tại thi đại học sau liền nghe từng tới tên của hắn, vậy sẽ còn tưởng rằng khi tiến vào trường học về sau, hắn khẳng định không sánh bằng những người khác, nhưng người nào biết rõ lại là vẫn như cũ một mực đem những người khác đặt ở dưới thân. Đây chính là thiên tài thế giới, không phải nhóm chúng ta có thể hiểu. Người nói lời này ta liền không thích nghe à, chúng ta ở bên ngoài cũng là bị người hô thiên tài To ta Vậy cũng là cùng bọn hắn so sánh, một đám thiên tài cùng một chỗ, tóm lại có người hay là thiên tài, có người chỉ là phổ thông. Ngày thứ hai nói lên khóa thời điểm, hứa thịnh ẩn ẩn cũng nghe đến những nghị luận này bất quá hắn cũng không có để ý. Hiện tại hắn tại trong lớp địa vị rất vững chắc, cho dù là cùng hắn có không thể điều hòa mâu thuẫn cùng tử Văn, hiện tại cũng cùng cái ngoan bà bảo, chính là có thời điểm nhìn thấy hắn sẽ cố ý đường vòng, sợ bị hắn chú ý tới mình. Vạn tộc cương vực biểu hiện đủ để chinh phục tuyệt đại bộ phận người, chẳng nguyên lốc những người khác mặc dù vẫn như cũ đang còn muốn trên thực lực vượt qua hứa thịnh, nhưng ở hiện tại cái này một hồi, đều là chấp nhận địa vị của hắn, chỉ cần là hắn phân phó sự tình, mọi người cơ hồ cũng không có điều gì dị nghị. Tỷ như nói cái này mấy ngày, nhồn bọn hắn không nên cùng Tây giáo khu người bên kia phát sinh mâu thuẫn. Bọn hắn liền làm theo. Tây giáo khu người bên kia mặc dù tại vạn tộc cương vực so đấu bên trong thất bại, nhưng là bọn hắn phục cũng chỉ là Hứa Thịnh, chẳng nguyên lốc những người khác tại trong con mắt của bọn họ, chỉ là nằm thắng, ngẫu nhiên ở sân trường bên trong gặp phải thời điểm, cũng không khỏi tại trong lời nói phát sinh một chút xung đột. Ngày thứ ba ban đêm, vẫn như cũng là đồng dạng tiết tấu, Hứa Thịnh đi hướng sách lật tháp. Lần này cố ý đến người vây xem thì càng ít, tất cả mọi người đã thành thói quen. Mà kết quả sau cùng cũng ở đây có người trong dự liệu, Hứa Thịnh có thu được thứ nhất, bất quá lần này không có xông đến cửa thứ 5 tại cửa thứ tư 64% tiến độ dự bước. Tiêu Phong vẫn như cũ xếp tại tên thứ hai, có thể trước mặt hai lần khác biệt chính là, lần này hắn xông qua cửa thứ tư, đồng thời tiến độ chừng 59%, chỉ kém một điểm cuối cùng liền có thể hoàn thành đối hứa thịnh vượt lại. Đối với kết quả này hứa thịnh coi như tương đối hài lòng, Tiêu Phong từ trước đến nay đều là lấy sách lược nổi tiếng, dù là lần này bại bởi hắn cũng là hợp tình hợp lý, hắn có thể tiếp nhận. Sách lược tháp vượt quan phương thức là cùng vượn quan người tiến hành sách lược so đấu, Song Vương gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng dựa theo kiên trì thời gian, đến bình luận tiến độ Nghiêm chỉnh mà nói, Hứa Thịnh lần này còn có chút tìm vận may thành phần, bởi vì hắn tại làm cái cuối cùng sách lược thời điểm, hoàn toàn làn đến thử tính chất, lúc ấy chính hắn trong lòng cũng không ôm hy vọng có thể thành công, nhưng không nghĩ tới lại là nhường hắn chó ngáp phải rồi, lại đem tiến độ tăng lên một điểm, không phải vậy hiện tại cùng Tiêu Phong hai người hiệu chết vào tay ai thật đúng là còn chưa thể biết được. Vạn tộc cương vực bên trong ngươi thật trưởng thành rất nhiều. Tiêu Phong trong lòng nếu như nói không có một chút thất lạc là không thể nào, nhưng là tâm hắn trạng thái điều tiết tương đối tốt, Hứa Thịnh cũng là đường đường chính chính thắng. Ngày thứ tư là tự dân hát Hứa Thịnh đối cái này còn tính là tương đối có quyền lên tiếng dù sao hiện tại hồn thác nhân tộc bên trong đã có võ hồn đầu này hệ thống bởi vì cái gọi là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn hắn hiện tại đã thực tiễn tại đầu này bên trên có ưu thế tuyệt đối, đối cho nên cuối cùng hắn xông qua cửa thứ tư 42% tiến độ vẫn như cũng là đệ nhất 4 tháp đệ nhất kết quả vừa ra rất nhiều đã không chú ý người lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý càng kinh đại học mấy năm gần đây học sinh bên trong còn chưa có xuất hiện qua 4 tháp đệ nhất tình huống lần trước 4 tháp đệ nhất tại 12 năm trước không sai biệt lắm mỗi 15 năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà Ngũ Tháp thứ nhất, đến nay cũng bất quá chỉ có 3 người mới làm được, 50 năm mới có một lần. Trước 3 người, mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách tồn tại, đến bây giờ còn bị treo ở phòng hiệu trưởng kiệt xuất đồng học trong danh sách. Hiện tại, Hứa Thịnh xem ra có hy vọng xung kích cái này một cái đi chép, trở thành vị thứ tư Ngũ Tháp đệ nhất học sinh, không khỏi người khác không chú ý. Ngày thứ 5 ban đêm, là Hứa Thịnh đồng dạng thời gian đi vào giao chiến tháp bên ngoài lúc, phát hiện cách 2 ngày về sau, nơi này vậy mà bu đầy người, tâm tính cũng hơi có chút biến hóa. Hứa Thịnh Nếu như ngươi có thể tại giao chiến tháp bên trong cũng trở thành thứ nhất, như vậy thì sẽ trở thành nhóm chúng ta toàn bộ đông giáo khu kiêu ngạo. Cố lên a, nhóm chúng ta tin tưởng ngươi. Rất nhiều đông giáo khu người đều đang theo dõi, nhưng Hứa Thịnh lại là không có để ý những người này tiếng la, chỉ là hướng trong đám người không chút nào dễ thấy một đạo thiên ảnh gật đầu, sau đó hướng giao chiến tháp bên trong đi đến. Hứa Thịnh trở ra, đại quân đội cũng đi theo hắn đi vào trùng, giao chiến tháp bên trong là một cái đại sảnh hình tồn tại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Hứa Thịnh bắt đầu vượt quan. Tầng thứ nhất đối thủ, Miểu Sát. Tầng thứ 2 đối thủ, Miểu Sát. Tầng thứ 3 ba đối thủ, vẫn là miểu sát. Tầng thứ 4 đối thủ, ác chiến sau một lúc, đem giết chết. Tầng thứ 5, Hứa Thịnh mới vừa trông thấy đối thủ, toàn bộ trong đại sảnh đều đã nổ tung. Đông giáo khu tất cả mọi người xô chảo. Hứa Thịnh Ngũ Tháp đệ nhất tin tức, lấy như gió bao tốc độ quét sạch toàn bộ sân trường. Không chỉ có là Càn Kinh Đại học, trận này phong bạo, tại hướng về càng lớn khu vực lan tràn. Chương 249, Vô Cấu Nguyên Anh, Thừa Tiên Kinh. Ngũ Tháp đệ nhất. Không chỉ có là Đông giáo khu hoặc là một cái lớn vĩ dự, mà là toàn bộ Càn Kinh Đại học vĩ dự. Ngũ Tháp thiết trí Cái khác đại học cũng đều biết rõ, càng thêm minh bạch, đồng thời tại năm tòa tháp đều thành là đệ nhất hàm kim lượng cao bao nhiêu. Hai tháp đệ nhất 3 tháp khả năng thứ nhất có không ít người cũng làm được qua, nhưng theo 4 tháp bắt đầu, liền muốn cách vài chục năm mới có thể xuất hiện một cái, lại càng không cần phải nói năm tòa tháp. Cái gì? Hứa Thịnh năm tòa tháp đều thành đệ nhất? Càng Kinh đại học hiệu trưởng, Trần Thánh Chi Tôn cũng hiểu biết, cho dù hắn hắn biết rõ Hứa Thịnh tình huống, rõ ràng hắn tại vạn tộc cương vực biểu hiện, nhưng là lúc này đạt tới đây hết thệ vẫn là làm hắn dở mình. Phải biết, kia đi thế nhưng là nhân tính con đường. Nếu không phải hắn rất rõ ràng nhân tính con đường tại giai đoạn trước thế yếu, hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi có phải hay không nhân tính con đường lại đi. Cái này tiểu tử, không tệ. Tại chỗ mình ở bên trong cổ thì dịch biết được cái này, tình huống sau chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đại vạn tộc cương vực thời điểm phán đoán hứa thịnh sau khi trở về tại Ngũ Tháp hẳn là sẽ có không tệ biểu hiện, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp làm được cái này tình trạng. Hứa thịnh a, cuối cùng sẽ cho hắn kinh hỉ, có dạng này một vị học sinh, tựa hồ sinh hoạt cũng trở nên thú vị. Cách xa nhau số ngàn dặm xa Khôn Hải đại học. Nguyên bản hết thệ cũng gió êm lặng. Học sinh thực lực cũng đều đâu vào đấy tăng lên. Nhưng một tin tức con đường, đảo loạn đầy Rao Xuân Thủy, làm cho tất cả mọi người đều không thể không chú ý cái kia phương bắt đối thủ cũ. Nghe nói Càn Kinh Đại học lần này ra một cái khó lường học sinh, thời gian qua đi hơn 50 năm, lần nữa thu được ngũ tháp đệ nhất. Ai? Tựa như là gọi Hứa Thịnh a. Hứa Thịnh? Cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Làm sao lại chưa quen thuộc? Đó không phải là cái thứ nhất cả nước thi đại học trạng nguyên à? À, ta nhớ ra rồi, chúng ta lúc ấy họp thời điểm, còn nói đáng tiếc hắn bị Càn Kinh Đại học đột đi. Đâu lòng à, lúc đầu dạng ngày học sinh là phải vào nhóm chúng ta khôn hại, đều do bọn hắn đột nhiên tới một cái cái gì chạng nguyên lớp, đánh nhóm chúng ta trở tay không kịp. Cũng không cần quá mức để ý, dù sao chỉ là một cái lớn xếp hạng, cái gì thời điểm tại toàn trường xếp hạng bên trong có thể trở thành ngũ tháp đệ nhất rồi nói sau. Trường học của chúng ta học sinh cũng không kém. Các thánh nhân bởi vì một cái tên nghị luận, cho dù là hứa thịnh trước đây thì mát điểm lúc cũng không có nhận nhiều như vậy chú ý. Cái kia thời điểm, dù sao chỉ là một học sinh trung học, cùng đại học ở giữa vẫn là có ngăn cách, nhưng là hiện tại khác biệt Hứa Thịnh xuất hiện, đã để Khôn Hải Đại học cái này, đối thủ cũ cảm thấy cảm giác nguy cơ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, về sau hai học giáo đụng phải lúc, Hứa Thịnh sẽ mang cho bọn hắn áp lực nặng nề. Từ Khôn Hải Đại học hướng đi Tây Phương hơn 400 km, ở vào Trung Bộ tỉnh Bạch Uyển tỉnh Lương Nguyên thị Lương Nguyên Đại học, lúc này cũng đồng dạng bởi vì cái này danh tự mà đèn đuốc sáng trưng. Tại thuộc về một cái lớn học sinh một tòa lầu ký túc xá bên trong, vừa mới tiến đi xong hôm nay Pháp Tắc cảm ngộ Lục Nguyên đang chuẩn bị tiến vào duy trì khoa tuyển, nhưng là trên tay cổ tay vòng chấn động, nhìn qua đi sau hiện giờ là Trình Sơ gửi tới video trò chuyện. Không khỏi ấn mở hỏi, "Thế nào? Ngươi thấy Càn Kinh Đại học tin tức sao?" Từ hạt ánh sáng tạo thành trình sơ tuyết tượng bán thân cảm xúc phức tạp, hàm răng nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. "Không có, ta không quá chú ý những tin tức kia." Lục Nguyên mới vừa nói xong câu đó, trong lòng bỗng nhiên có chút minh mạch, hỏi, "Cùng hứa thịnh có quan hệ?" Trình sơ tuyết trầm mặt một hồi, gật đầu nói, "Đúng vậy, vừa mới có tin tức chuyển đến, hắn thu được Ngũ Tháp đệ nhất." Lục Nguyên hô hấp dừng lại một sát na, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười nói, "Không hổ là hắn, kia thật muốn chúc mừng hắn." Càn Kinh Đại học Ngũ Tháp thứ nhất Loại kia độ khó hắn cũng có chỗ nghe thấy, cái kia ra hỏa, quả nhiên bất luận tới chỗ nào đều sẽ để cho người ta ăn nhiều giật mình a. Đồng thời, áp lực của mình cũng lớn hơn, muốn đổi kịp hắn thật là rất khó. Hắn còn nhớ hai người một năm nữa hẹn, nếu là đến lúc đó chênh lệnh quá xa, cũng quá mất thể diện. Ta cùng các ngươi chênh lệnh càng lúc càng lớn. Trình Sơ Tuyết ngữ khí có chút chấm thấp, lương Nguyên Đại học tài nguyên tập trung, giấy ngạch nàng không có tranh thủ đến, Lục Nguyên Thành công trở thành một thành viên trong đó, hiện tại tiến bộ thật nhanh, pháp tắc lĩnh ngộ độ đã tiếp cận 1%. Lấy Lục Nguyên Thành tích, Tại Tân Sinh bên trong bốn chính là cao nhất mấy người, lúc này ở Tài Nguyên Tập Trung Bồi Dưỡng phía dưới, tốc độ phát triển càng là viễn siêu người đồng lứa mấy chục lần, cho dù là Càn Kinh Đại học các học sinh cũng so không lên hắn, cho dù là đi theo hơn vạn tộc cương vực những người kia so, cũng không có chênh lệch quá nhiều. Lương Nguyên Đại học lần này là hung ái tâm, Tài Nguyên là không cần tiền nợ, Lục Nguyên được lợi thu được bồi dưỡng, đồng thời cùng Lương Nguyên Đại học chói chặt cũng càng thêm sâu, về sau trường học một khi có việc, hắn không cách nào không đếm xía đến, Lương Nguyên Đại học vinh dự đều cần hắn đến kiếm. Hiện tại mới một cái lớn, mặt trên còn có đám học trưởng bọn họ treo lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, là Lục Nguyên tiến vào năm thứ ba đại học, đại học năm 4 về sau, hắn chính là toàn bộ lương nguyên đại học bên ngoài, khi đó mới là áp lực chân chính tiến đến thời điểm. Bỏ mặc cái gì thời điểm cũng làm tốt chính mình, không từ bỏ là được rồi. Lục Nguyên nói với Trình Sơ Tuyết. Trình Sơ Tuyết gật đầu. Trở lại nhà ở tập thể, Hứa Thịnh Theo vừa rồi bắt đầu đã nhận được rất nhiều tin tức. Hắn đang chọn nhất định phải hồi trở lại trở về về sau, còn lại cũng đặt ở một bên. Biết rõ sông Ngũ Tháp động tính có thể sẽ làm rất lớn, nhưng là không nghĩ tới sẽ làm như thế lớn. Bất quá dưới mắt sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống tinh lực cũng muốn càng nhiều phóng trên người giận. Không gì khác, dẫn tốc độ tiến bộ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, mắt hạ không được 5 năm thời gian, hắn đã đem tâm cảnh góp nhặt đầy đủ, đã đến có thể đột phá thời điểm. Hứa thịnh các loại cái này một ngày có thể rất lâu, một khi giận tiến vào nguyên anh kỳ, tự mình tiểu thế giới pháp tắc đem càng thêm hoàn thiện, tu sĩ tại đột phá thời điểm, độ khó cũng sẽ giảm xuống không ít. Một cái cảnh giới mới xuất hiện, đối với tiểu thế giới tới nói là một cái mở quá trình. Từ không tới có là phi thường khó khăn. Tựa như là tại một mảnh sa mạc trên mở ra một cái đạo lộ, quá trình không gì sánh được gian khổ, còn có thể phương hướng sai lầm hoặc là tinh lực không đủ thất bại. Một khi cái này đạo lộ mở ra, hậu nhân dọc theo cái này đạo lộ tiến lên, rất nhanh liền có thể đi vào đến cảnh giới càng cao hơn. Đây cũng là vì cái gì mỗi xuất hiện một cái cảnh giới cao hơn con dân lúc, tiểu thế giới pháp tắc cũng sẽ đồng bộ tiến hành phát triển nguyên nhân. Vô Trần giới bên trong, dẫn lúc này chỗ một cái khu vực là một cái tên là lớn Hàng Vương Triệu Phạm nhân quốc gia. Cái này trong quốc gia, tu sĩ được xưng là tiên nhân, chỉ cần có luyện khí kỳ tu vi, liền sẽ bị người quý bái. Mà giận cũng không có biểu lộ ra tự mình tu sĩ thân phận, giả bộ như một cái bình thường người già, tại một cái không đáng chú ý trong thôn làng lấy ý sư thân phận sinh hoạt. Bởi vì hắn làm người hiền lành, ý thuật cao siêu, các thôn dân cũng ưa thích hắn, giận trước kia cho là mình muốn ở chỗ này đợi thật lâu, có lẽ là mấy chục năm thời gian, nhưng chỉ chỉ là 3 năm thời gian, hắn cũng cảm giác tại cái này phổ thông trong sinh hoạt, tâm cảnh của mình trở nên hòa hợp bắt đầu, đến cuối cùng, cảnh giới của hắn cơ hồ là tự phát hướng phía trước thối động. Cũng tại cái này một ngày Người trong thôn kinh ngạc phát hiện cái kia 3 năm trước đây tới y sư không thấy, tất cả mọi người tìm mấy ngày cũng không có phát hiện về sau, chỉ có thể tiếc nối ai về nhà đấy. Hứa Thịnh tại thế giới hải bên trong nhìn xem, dẫn toàn bộ tin tức cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nguyên anh phẩm chất điểm tam đẳng, cũng tức tam đẳng nguyên anh, nhị đẳng nguyên anh, một cấp nguyên anh. Tam đẳng nguyên anh tiềm lực có hạ, ảnh hưởng đến đến tiếp sau tiền đến dài, bất quá cũng không tuyệt đối, có thể đi đến nguyên anh cảnh giới này, cho dù là hy vọng lại nhỏ, cũng là có khả năng vũ hóa thành tiên. Chỉ bất quá tam đẳng nguyên anh tạm chất rất nhiều. Cái này một cùng kim đan lúc phẩm giai có quan hệ, một cùng kim đan cảnh giới cùng đột phá quá trình bên trong trải qua có quan hệ. Loại này nguyên anh số lượng nhiều nhất, chiếm 89 phần 10. Mà nhị đảng nguyên anh thì đã là mờ mà không tí vết, tiềm lực thật tốt, trăm tự kỳ 3. Một cấp nguyên anh thì là trong sáng không một hạt bụi, cần theo luyện khí kỳ bắt đầu, hết thể liền làm được tốt nhất, lại tại đột phá nguyên anh quá trình bên trong đạo tâm hòa hợp, vạn người không được một. Như thế nguyên anh, đột phá tốc, cùng giai chiến lực vô địch, đối mặt tam đẳng nguyên anh đối thủ, thường thường có thể làm được lấy yếu chống mạnh. Lúc này giận tình huống, nghi đẳng nguyên anh cơ hồ ván đại đóng truyền, mà cho tới nay sở cầu không ở ngoài một cấp nguyên anh. Như thế vô cấu nguyên anh, xưa nay ít có, mỗi xuất hiện một cái đều là nhất thời tuấn kiện. Tiên tổ ở trên, hậu bối tử tôn giận, hôm nay đem bước vào nguyên anh, vừa xem đại đạo. Vô Trần Giới bên trong, giận hướng phía bầu trời chắp tay, nói xong, lại không kiềm chế cảnh giới. Đột phá, chính thức bắt đầu. Hứa Thịnh Tâm cũng theo giận lần này đột phá nhấc lên. Hắn tuyệt không cho phép giận thân tử đạo tiêu, chốt thời điểm cho dù là ngăn lại quá trình, hắn cũng đem đánh gãy giận đột phá quá trình, bảo trụ thứ nhất cái tính mạng. Đột phá thời gian cũng không đến bao lâu, dẫn thể Nội Pháp Lực sớm đã đến tiến vào không thể tiến vào trình độ, chỉ đợi sau cùng phá đan thành anh. Hứa Thịnh lại một lần nữa có độ dẫy như năm cảm giác. Nhất là phía dưới trận tình huống hướng không tốt phương hướng đi thời điểm càng là nhịn không được muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng là cuối cùng Dận cũng lại đem phương hướng rời trở về, tại hướng một cấp vô cấu nguyên anh đột phá con đường trên tiếp tục tiến lên. Tháng 3 lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngày này, là phía dưới khí thế tích xúc tới cực điểm về sau, một loại giống như phá kén thành bướm biến hóa sinh ra, Hứa Thịnh đang quan sát chỉ chốc lát về sau, trên mặt lộ ra ý mừng. Một thời gian, thiên điệu biến sắc, linh khí bạo động. Trung quanh mấy cái tu tiên môn phái cũng đã bị kinh động. Những này môn phái quy mô cũng không lớn, trong môn phái tu vi sâu nhất cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới. Mà lại cái này vô trần giới bên trong, tu sĩ truyền thừa thấp, thực lực cư thấp, hồn thác tu sĩ luyện khí hậu kỳ liền bù đắp được bên này trúc cơ tu sĩ. Cho nên tại biết được tình huống về sau, bọn hắn cũng cho là có người muốn gây bất lợi cho môn phái, tranh thủ thời gian triệu tập lên môn nhân chạy tới đây. Nhưng rất nhanh, mấy cái này môn phái người liền sắc mặt đại biến. Nơi này có một vị tiền bối đại năng tại đột phá, chớ quấy rầy. Môn phái trưởng môn nhân nhóm đang lộng rõ ràng tình huống về sau, trên mặt cũng hoang hốt, căn bản không biết rõ cái gì thời điểm tông môn phụ cận vậy mà tới dạng này một vị đại tu sĩ. Lúc này cái này rõ ràng là kim đan đột phá đến nguyên anh động tĩnh. Nhưng động tính này cũng thật là quá mức dọa người rồi một chút. Dù cho khắp nơi tìm ký ức, cũng không có một lần có này để cho người ta động dung. Sơn mạch trung ương, dẫn khoanh Chân nhắm mắt, với hắn vùng đan điển, trước kia kim quần quận viên đạn đã không thấy. Thay vào đó, là một tôn cùng hắn bản thân không khác nhau chút nào nguyên anh. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, cái này nguyên anh toàn thân trong suốt, không có mảy may tạp chất. Dẫn trong lòng dần dần có ý mừng, chờ lâu như vậy, cái này một cấp nguyên anh trùng quy là xong rồi. Bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới mình bây giờ còn không có có tiếp sau công pháp, trong lòng không khỏi có chút nặng nghề. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện, hắn sững suốt một lát sau, ngay tại trên mặt đất bành bành bành đập ngầng đầu lên. Trong ý thức, ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn đang sáng lấy. Thừa Tiên Kinh. Chương 250, Chí cao truyền thừa, là minh chủ cả đại ma vương tăng thêm. Tu sĩ đạo Sau cùng cảnh giới tên là Đại Thừa. Đại Thừa về sau thì đã đến tiến cảnh, là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Cái này thời điểm có xuất hiện một cái tử, gọi là tiên phàm khác nhau. Ở trong mắt tu sĩ, tự mình cũng không thể tu luyện phàm nhân là tiên phàm khác nhau, nhưng là tại tiên nhân trong mắt, tự mình cùng tiên giới một cái đều là tiên phàm khác nhau. Thừa tiên kinh, tên như ý nghĩa, đây là một môn đến giòm đại đạo, vũ hóa thành tiên công pháp. Hán cấp bậc là chư thiên vạn vũ cao cấp nhất, tại tất cả có thể tu hành thành tiên pháp môn bên trong, đều là đệ nhất đường. Có lẽ có một chút pháp môn có thể cùng nó đánh đồng. Nhưng nếu như muốn xuất hiện tháng qua, vậy cũng là có được một ít cực kỳ khủng bố trước đưa điều kiện tu luyện, như thế pháp môn không đi suy nghĩ cũng được. Như thế pháp môn, nếu như là hoàn toàn phiên bản, kỳ sổ chữ tự nhiên là kinh khủng đến cực điểm, cho nên hứa thịnh lúc này hối đoán vẫn như cũ cùng thường ngày, là thẳng đến hóa thần kỳ công pháp. Vạn vật đồng giá dạng này có thể theo giai đoạn hối đoái phương thức với hắn mà nói là một cái tin mừng, không phải vậy rất xem thêm đi lên liền như bước cầm ẩm pháp môn, chỉ có thể trông mà thèm mà không thể đạt được. Tựa như là cựu trọng chiến thể, bản đầy đủ khủng bố như vậy hối đoán số lượng, hắn căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng cho dù là thẳng đến hóa thần kỳ, môn này Thừa Tiên Kinh Hối Đoái giá cả vẫn như cũng là phi thường đắt đỏ. Thừa Tiên Kinh Hóa Thần Kỳ. Thuộc loại: chuyển thừa. Miêu tả: Vũ hóa thành tiên, chư giới có thể hướng. Hối đoái cần thiết: 3200 vạn lương hỏa. Cơ hội tương đương với cựu trọng chiến thể một nửa, nhìn qua hiệu quả, tính so sánh giá cả kém xa cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Thừa Tiên Kinh nó là một môn công pháp không sai, nhưng không hề chỉ là một môn công pháp. Có thể đem hắn xem thành một môn tổng cương, một cái đầu mượn. Khác biệt tu sĩ từ trên người nó đều sẽ có khác biệt cả nội, tư chất ưu việt người có thể từ trên người nó đạt được dẫn dắt, khai sáng ra thuộc về mình công pháp. Thừa Tiên Kinh là phi thường thích hợp chính thống tu sĩ một môn công pháp, nhất là thích hợp giống trận dạng này chuyên chú vào tu luyện đấu chiến. Mà Quý Họa cùng Diên Mẫn hai người mặc dù có thể tu luyện, nhưng cũng không phải là phi thường phù hợp. Hứa Thịnh lúc này cũng vì hai người bọn họ nhìn đúng hai môn công pháp, đều là cùng Thừa Tiên Kinh cùng một đẳng cấp, hối đoái xuống tới cần hơn 60 triệu hương hỏa. Cũng chính là hắn trên người bây giờ hương hỏa còn có hơn 300 triệu, bằng không thì cũng không dám như thế suy nghĩ. Ba môn công pháp chi cao, đến lúc đó sẽ trở thành hồn thác tu sĩ vô thượng bảo điện, đều có thể để cao mạnh bọn hắn thành tiên tỷ lệ, không là bình thường tu hành pháp môn có thể so với. Tựa như hiện tại chỗ cái này vô trần giới, bởi vì bản thân mức năng lượng có hạn, bọn hắn tu sĩ chưa từng có đột phá đến hóa thần kỳ, cho dù có chút kinh tài tuyệt diễm chi giả lục lọi ra thông hướng hóa thần kỳ con đường, nhưng là hơn về sau cảnh giới bọn hắn lại là căn bản không thể nào thấy được, khai sáng pháp môn tại thừa tiên kinh trước mặt cũng căn bản tính không được cái gì. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến gấp trăm lần. Thừa tiên kinh dạng này pháp môn Cho dù là cùng là người liều cầu cái khác học sinh, cũng rất khó thu hồi được, chính phủ bên kia mặc dù có thể dùng hương hỏa hối đoái, nhưng là loại kia đại giới còn cao hơn hắn nhiều lắm, cơ hồ một môn liền muốn táng ra bại sản, căn bản không có khả năng giống hắn dạng này đồng thời hối đoán nhiều môn. Dẫn trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ về sau, liền từ cái này vô trần giới trở về. Hứa Thịnh có thể lựa chọn trừng phạt lấy vô trần giới, đem tài nguyên toàn bộ cấp đoạt, nhưng là không cần thiết làm như thế, nơi này nhân loại lúc đầu sinh hoạt rất tốt, cũng không có thụ áp bách, có nhiều như vậy bên ngoài thế giới, thích hợp cướp đoạt đến mãi không hết. Hắn không cần đem ánh mắt cực hạn tại cái này phía trên. Giận đột phá, nhường tiểu thế giới thực lực tầng cấp lần nữa tăng lên, cũng không lâu lắm, Hứa Thịnh liền cảm nhận được một chút cảm ngộ tại trong đầu của mình xuất hiện. Đó là một loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác, hắn rất quen thuộc. Ngắn thời gian ngắn, pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ liền đề cao đến 1. 13%, sau đó tiếp tục về sau mãi cho đến 1. 19% dừng lại. Cho dù là Hứa Thịnh có trô đó trước, nhưng vẫn là bị loại này kinh khủng tăng lên biên độ cho kinh đến. Tăng lên biên độ. Chỉ là tu sĩ theo kim đan tăng lên tới nguyên anh mà thôi. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, lập tức minh bạch vì cái gì phát triển tiểu thế giới trọng yếu như vậy. Trước kia những cái kia tăng lên cùng cái này so ra đều là tiểu vư gặp đại vua, hiệu quả là dần dần thể hiện ra. Kim Đan tăng lên tới nguyên anh liền có loại này biên độ, như vậy nguyên anh đến hóa thần đâu? Hứa Thịnh biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào tự mình tiểu thế giới bên trong, một chút ý nghĩ càng thêm kiên định. Lúc này tiểu thế giới bên trong, võ giả thực lực vẫn còn tiếp tục gia tăng, 5 năm trôi qua, lại là một khoảng chừng khí hải cảnh tu sĩ xuất hiện. Đồng thời có mấy chục người đột phá đến võ soái cảnh giới. Vẹn vẹn 5 năm, võ giả thực lực đã theo cùng tu sĩ năng bằng, đến triệt để siêu việt tu sĩ. Tu sĩ số lượng vẫn là quá ít, vẹn vẹn mấy trăm tu sĩ, dù là chỉ là vô Trần giới dạng này tiểu giới, một cái hơi lớn điểm tông môn tu sĩ số lượng cũng không chỉ như thế điểm, những cái kia lớn nhất môn phái, tu sĩ càng là nhiều đến mấy ngàn hơn vạn. Dù sao vô Trần giới cũng có mấy chục vạn năm lịch sử, nhiều năm như vậy nhiều đời tích lũy, có thiên phú huyết mạch di truyền lại không biết. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn to lớn nhân khẩu toàn bộ vô Trần giới bên trong nhân loại số lượng đâu chỉ mấy trăm tỷ. Một cái tiểu vương triều bạch tính liền có ít ức, mà chỉ cần một vực bên trong, dạng này vương triều liền lại mấy chục cái. Đối với vũ trụ tiêu chuẩn tới nói, ức cái này tính toán đơn vị thật rất nhỏ. Những này bên ngoài thế giới, cũng bất quá là đê đẳng nhất bụi bặm thế giới, tại mặt trên còn có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Bụi bặm thế giới tựa như là dính tại tiểu thiên thế giới vách tường màng trên bụi bặm, mà tiểu thiên thế giới tựa như là đính vào trung thiên thế giới vách tường màng trên bụi bặm, đại thiên thế giới cũng là như thế. Số lượng sớm đã không có ý nghĩa, ở trong mắt thế nhân, không đến trình độ nhất định chiến lực, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như là khoa học bên cạnh thế giới bên trong, ba triệu nhân loại tiện tay trên giấy vẽ lên một cái tiểu nhân, tiểu nhân vĩnh viễn không có khả năng tổn thương đến tự mình đồng dạng. Nhưng, đại thiên thế giới vẫn như cũng không phải tối cao. Nhưng là cảnh giới kia, Hứa Thịnh cũng biết không đủ rõ ràng, cho dù là tiểu thiên thế giới một loại thưởng thức, cũng là hắn tiến vào cản Kinh đại học khi đi học mới dần dần biết được, nếu là nghĩ phải biết cao hơn đại thiên thế giới phương diện, thấp nhất cũng cần bản thành cấp độ sư phụ ngài trở về rồi tiểu thế giới bên trong là quý họa cảm nhận được ti cổ quen thuộc khí thế về sau lập tức theo trong phòng luyện đan vào ra vì thế phế đi một lò đ đàn cũng không có chút nào để ý lúc rối rãi đi theo nàng luyện đan thiếu nữ bị đan lô bạo tạc làm mặt mũi tràn đầy đen xám nhìn qua buồn cười cực kỳ ánh mắt bên trong cũng đầy là khuất sư phụ đến cùng thế nào không nói một thân liền liền sông ra ngoài sư tổ ngươi trở về tranh thủ thời gian thanh lý một cái tới thiếu nữ biểu lộ khẽ giờ mình lập tức cấp tốc động đậy bắt đầu Nguyên Lai like là rằng này chắc không được sư phụ sẽ như vậy sốt ruột Dận trở về, nhương hồn thác bộ lạc tầng cao nhất cũng bắt đầu chuyển động. Khuôn viên tại cảm nhận được như huy hoàng mặt trời thâm bất khả chắc khí tức về sau, khắp khuôn mặt là không thể tin. Không phải nói ít thì mười mấy năm sau. Lúc này mới 5 năm, năm mà thôi a. Hắn nhìn về phía Dận, cũng không phải nói không cao hứng, chẳng qua là cảm thấy cảnh giới đột phá cũng quá qua loa một điểm đi. Sau khi ra ngoài, mới biết rõ Hồng Trần luyện tâm trọng yếu, ta trước đó cũng bất quá là phỏng đoán, lần này tại kia vô Trần giới bên trong, tốc độ tiến bộ viễn siêu ta tưởng tượng. Về sau nếu như ngươi cũng cảm thấy xuất hiện bình cảnh Không ngại cũng như thế đi tới một lần. Khuôn viên bĩu môi nói, "Ta với ngươi có thể không đồng dạng, ngươi là tu sĩ ta là võ giả, võ giả cũng không ngờ vực cảnh một bộ này. Dận vẫn như cũng là cùng hô cười, đến lúc đó ngươi liền biết rồi." Hứa Thỉnh tại phía trên nghe gật đầu, giận cảm nộ không tệ, ai nói võ giả cũng không cần tâm cảnh rồi. Nếu như tâm cảnh không đủ khống chê thực lực của mình, đó bất quá là một đầu bị lực lượng nắm đi ra thú, giống nhau là đi vào lạc lối. Khuôn viên, cái này tiểu tử bây giờ còn chưa minh bạch điểm ấy, chứng minh hắn nội tình còn kém không ít, muốn đạt tới giận một bước này, còn có chút đường xa mới đi. Sau đó hơn một tháng, dân cũng đang dạy tự mình hai cái đệ tử, bọn hắn mặc dù đều là kim đan, nhưng chỗ thiếu sót vẫn là rất nhiều, lấy hắn hiện tại nguyên anh tầm mắt, đã có thể dạy bảo bọn hắn càng nhiều. Quý Họa cùng duyên mẫn cũng được rích lợi không nhỏ, đối với sau đường năm chắc càng thêm rõ ràng một chút. Gặp dẫn đem sự tình xử lý không sai bị lắm, Hứa Thịnh liền đem phía dưới thiên dụ. Nhân hồn thác nhân tộc làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị, nửa năm sau, hắn sắp mở ra thế giới thông đạo, chinh phạt thông đạo phía sau bên ngoài thế giới. Chuyện như vậy hồn thác nhân tộc cũng không lạ lẫm, bởi vì yêu tộc thế giới chính là như vậy một cái tồn tại. Lúc trước một mực có người muốn đi đi ra bên ngoài thế giới, dù sao chỉ là một cái bên ngoài thế giới phạm vi hoạt động quá nhỏ, mình có thể lấy được tài nguyên cũng có hạ. Nếu như xuất hiện thế giới mới, dựa theo hồn thác nhân tộc quy củ, tự mình lấy được tài nguyên có thể lưu lại tương đương khả quan một bộ phận, dạng này có thể làm cho mình thực lực mức độ lớn tăng lên. Cho nên đối mặt lần này thiên dụ, cơ hồ toàn bộ hồn thắc nhân tộc đều là hưng phấn không gì sánh được. Cho dù là giận bọn người, cũng là đồng dạng cao hứng, tu sĩ, võ giả đối tài nguyên khao khát đều là vô bờ bến, hiện tại bọn hắn tu vi tốc độ mặc dù đã đầy đủ nhanh nhưng không phải là không thể lại tiếp tục tăng lên, nhưng là chung quanh tài nguyên có hạn, bọn hắn không cách nào lại đề cao, muốn lại đề cao, liền muốn tìm kiếm được càng nhiều bên ngoài thế giới tiến hành tài nguyên cấp đoạt. Tại ta trong dữ liệu, Hứa Thịnh nói nhỏ một câu, đem ánh mắt vùi đầu vào những cái kia bên ngoài thế giới bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ cấp độ, quá mức cấp thấp thế giới khẳng định không còn cần, tốt nhất bên ngoài thế giới là loại kia cấp độ hơn hồn thác bộ lạc không sai bị lắm, dạng này đang cướp đoạt bên kia tài nguyên về sau, lấy được tăng lên mới đủ đủ nhiều. Cần phong ngừa những cái kia cường đại bên ngoài thế giới Nếu là không xem chừng gặp được một chút tiểu thiên thế giới, mặc dù hắn không e ngại, nhưng là cũng không được khá lắm xử lý, bởi vì tiểu thiên thế giới bên trong cũng tồn tại tương đối cao đẳng cấp tu sĩ, như thế tồn tại phất tay liền có thể đem giận bọn người giết chết. Trước đó nhìn qua hơn 100 cái thế giới bên trong, có mấy cái ngược lại là tương đối phù hợp. Trước đó tìm kiếm cho giận hồng trần luyện tâm thế giới điều kiện tương đối hà khắc, một chút từ dị tộc chiếm cư thế giới cũng bị hắn lướt qua, mà bây giờ, thế giới như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Chương 251, vị thứ 7 con dân. Bên ngoài thế giới đến cùng có bao nhiêu Có người nói không thể cuối cùng. Cái này tự nhiên là không thể nào, nhưng tối thiểu nhất so thế giới hiện thực chỗ vũ trụ tinh cầu số lượng nhiều. Như thế to lớn một con số, các loại tình huống đều có thể xuất hiện, nhưng có thể đại thể tiến hành phân chia. Đầu tiên, từ nơi này bên ngoài thế giới bên trong có hay không nhân loại chia hai đại loại. Sau đó, tại có nhân loại tồn tại những này bên ngoài thế giới bên trong tiếp tục phân chia, chia làm nhân tộc ưu thế, nhân tộc thế cân bằng, nhân tộc thế yếu ba loại. Tổng cộng cộng lại là bốn loại. Mà Hứa Thịnh hiện tại muốn lựa chọn, nhân tộc ưu thế, thế giới cần phải tới. Bởi vì thế giới như vậy trở ra, chính là cùng thổ dân nhân tộc phát sinh chiến tranh. Những người khác có thể sẽ không lựa chọn điểm này, dù sao bọn hắn đi là thánh tính chi đạo, chỉ cần có thể để cho mình thực lực tăng lên là được rồi, thủ đoạn như thế nào không quan trọng. Mà Hứa Thịnh lại khác biệt, nhân tính chi đạo nhường hắn sau đó ý thức phòng ngửa những thế giới này. Nhân tộc thế cân bằng, nhân tộc thế yếu, không nhân tộc thế giới, ba cái này đều có thể tiến vào, bất quá về số lượng, hai cái trước cộng lại cũng xa xa không đến không nhân tộc thế giới 1%, không nhân tộc thế giới vẫn là chiếm cứ đại đa số, dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói Nhân tộc cũng bất quá là đông đảo chủng tộc đông đảo một chi, chỉ bất quá cực đoan cường đại. Hôi thạch tinh thế giới là không nhân tộc thế giới, yêu tộc thế giới là nhân tộc thế yếu thế giới. Lần này, thứ thịt lựa chọn vẫn như cũng là không nhân tộc thế giới. Không nhân tộc thế giới cũng có thể xưng là dị tộc thế giới, thế giới như vậy bên trong, dạng gì chủng tộc đều có thể xuất hiện, tỉ như nói danh mạch tuyển chọn bên trong gặp phải huyết tộc, cương tộc, vu tộc, tất cả đều sẽ xuất hiện. Cùng các học sinh khác biệt chính là, thế giới như vậy bên trong, hết thảy tất cả đều là thành thể hệ, số lượng cực đoan to lớn, chiến lực hồi phục nhanh. Hồn Thác nhân tộc chinh phạt thế giới như vậy, duy nhất thế yếu chính là số lượng không đủ, dù sao hiện tại Hồn Thác nhân tộc có thể chiến bất quá cũng ba vạn người khoảng chừng. Khí hại cảnh trở xuống cũng không tại lo nghĩ của hắn Phạm Vi bên trong, đều là nhiều vị thành niên nửa lớn nhỏ tử, sức chiến đấu của bọn họ chính ở vào phi tốc tiến bộ kỳ, an an ổn ổn tại trong tiểu thế giới tăng thực lực lên mới là vương đạo, coi chừng trì trưởng thành hệ toàn, lại thêm vào đến trong đội ngũ đồng loạt chinh phạt cũng không mượn. Một tháng sau, Thế giới thông đạo tại tiểu thế giới phía đông xuất hiện. Hai vạn người chỉnh tề sắp xếp ở thế giới thông đạo trước đó. Cái này 2 vạn người tất cả đều là khí hải cảnh võ giả, mà Võ Soái cảnh giới thì làm đội trưởng, xuất lĩnh 100 người. Võ Anh cảnh giới cùng Võ sư đại viên mãn thì thống lĩnh 10 tiểu đội, cũng chính là 1000 người. Hiên Dật cùng tiên tranh các lĩnh 1 vạn người, hướng Khương Viên trực tiếp phụ trách. Chỗ vận dụng đã là quân đội chiến trận, chỉ bất quá thực lực võ giả theo luyện thể đổi thành thấp nhất khí hải cảnh. Hứa Thịnh ở phía trên xem mắt lộ ra huy quang, hôn thác võ giả lần này biến hóa không phải hắn hối đoán thúc đẩy, hoàn toàn là chính bọn hắn bản thân tại nhiều năm như vậy tổng kết quy nạp bên trong, làm ra thích hợp nhất hồn thác võ giả chiến trận. Với hắn mà nói, cảnh tượng như vậy so theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán càng phải vui mừng nhiều, đây cũng là hắn một mực tận sức tại chỗ hy vọng nhìn thấy, nó cho thấy cho dù là không có tự mình, hồn thác võ giả cũng có tự mình trưởng thành phương hướng. Tu sĩ thì là bị bài trừ tại chiến trận này bên trong, cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hai cái khác biệt tu hành tuyến đường, võ giả coi trọng huyết khí cùng vũ dũng, một bộ này đối tu sĩ tới nói không chỉ có vô dụng, thậm chí còn khả năng bị tu sĩ hét lớn một tiếng loạn ta đạo tâm. Như thường tình huống dưới, hồn thác tu sĩ hiện tại cũng khắp nơi cánh tiến hành pháp thuật hành kích. Cái sau tại phía sau cho pháp lực viện trợ, hoặc là mấu chốt thời điểm cho trạng thái gia trì. Có điểm giống là thiên khoa kỹ trong chiến tranh bức pháo hiệp đồng, loại uy lực này cần phải so một loại binh chủng đáng sợ nhiều, lại có thể tối đại hóa phát triển riêng phần mình ưu thế. Tu sĩ cùng võ giả, cả hai vốn là có thuộc về mình ưu khuyết điểm, tu sĩ là mạnh không sai, nhưng nếu như không phải chuyên môn luyện thể sĩ, hắn năng lực phòng ngự kém xa võ giả. Võ giả đến cảnh giới nhất định về sau, đoạn chi trọng sinh, tích huyết bất diệt quả thực là bản năng thủ đoạn, tu sĩ liền muốn phiền phức nhiều lắm, mặc dù cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả nhưng lại khả năng tạo thành đạo thể có thiếu sự tình, dạng này đặc tính cũng chú định tại tuyệt đại số tình huống dưới, nó không thích hợp chính diện công phạt. Lúc này hồn thác tu sĩ đều đi theo lấy giận, đợi tiến vào thế giới thông đạo về sau, bọn hắn sẽ tự do tổ hợp, lấy phương thức của mình hoàn thành sau cùng mục tiêu. Thủ đoạn của tu sĩ nhiều, dù cho gặp được nguy hiểm cũng có các loại phương pháp vượt qua. Vương Phàm, ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì? Bên ngoài thế giới trinh phạt thế nhưng là sẽ chết người đấy. Liên ngươi cái này tư chất, đợi trong bộ lạc không tốt sao? Hồn thác đám võ giả đi vào thế giới thông đạo thời điểm, Trong đội ngũ một chút người trẻ tuổi bắt đầu ở xì xào bàn tán. Người nói chuyện là một cái vóc dáng cao gầy người trẻ tuổi, thực lực có khí hải 3 ba tầng, ở vào tuổi của hắn tới nói ý nguyên không yếu, mà tại bên cạnh hắn, một cái so với hắn muốn thấp nửa cái đầu thanh niên tu vi tại cao cao khí hải một tầng, xem khí tức, hẳn là mới đột phá không lâu. Loại tư chất này, tại hồn thác nhân tộc bên trong đã tính được là yếu. Được xưng là vương phàm người trẻ tuổi cũng không hề tức giận, bởi vì hắn biết rõ bên cạnh thanh niên trong lời nói cũng không có ác ý. Hắn, tư chất hoàn toàn chính xác không được. Nhưng lại hắn không muốn cứ như vậy kết thúc cả đời, có thể tiến vào hồn thác bộ lạc đã là gặp may, là rất nhiều người cầu còn không được, nhưng là hắn muốn đi càng xa, nghĩ đại trưởng lão bọn hắn đồng dượng. Vị này tên là Vương Phàm thanh niên, không phải người khác, chính là trước đây cái kia gầy yếu thiếu niên. Hiện tại 5 năm trôi qua, hắn tu vi cũng tăng lên đi lên, lấy tư chất của hắn tới nói, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, vì đạt tới thực lực bây giờ, hắn bỏ ra người thường mấy lần gian khổ. Thế giới hải bên trong hứa thịnh ánh mắt lộ ra tinh quang, thanh niên này tất cả tin tức cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bộ lạc con dân, Vương Phàm Thiên mệnh đẳng cấp, hoang cấp tam giai. Tuổi tác: 21. Linh can, 0. Thiên phú: Cửu trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, dục huyết chi thể. Can cốt: chuẩn hoàng cấp. Nội tính: chuẩn hoang cấp. Khí vận: bệnh. Năng lực: không. Cảnh giới: Khí hải một tầng. Theo trên số liệu tới nói, có thể vô cùng thiên hạ. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, các hạng tình huống cùng 5 năm trước cũng không có khác nhau chút nào. Cho dù là cùng hơn 100 năm trước hồn khắc nhân tộc so sánh, hắn cũng là cực kém một đường. Hiện tại hồn khắc nhân tộc bên trong thiên phú tương đối đồng dạng. Căn cốt ngộ tính cũng đều tại hoàn cấp ngũ phẩm trở lên. Có thể lấy tư chất như vậy, tại 21 tuổi liền trở thành khí hải cảnh võ giả, Hứa Thịnh mặc dù không có nhìn chằm chằm, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến hắn vì thế đến cỡ nào liều mạng. Trong 5 năm này, hắn thỉnh thoảng chú ý bên trong, có thể nhìn thấy đều là thanh niên vĩnh viên không từ bỏ hình ảnh. Không sai biệt lắm đã đến thời điểm. Cái này bên ngoài thế giới, chính là ngươi phá kén thành bớm chi địa. Hứa Thịnh trong lòng đã làm ra quyết định, dạng này con nhân dân, cho dù là tư chất lại lệch, tự mình cũng đem cho hắn cơ hội. Lúc này chính ở vào trong chiến trận phàm cũng chính không biết được vận mệnh cải biến thời cơ đã đến tới. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, như thế nào mượn nhờ lần này cơ hội, tăng lên thực lực của mình. Trong lòng của hắn, hắn so bất luận kẻ nào cũng càng thêm rõ ràng nguy hiểm, người khác khả năng tại trong nguy cấp thu hoạch được đột phá, cấp tốc trưởng thành, nhưng là hắn không được, từ nhỏ đến lớn hắn trưởng thành cũng xa xa cùng không lên những người khác, nếu như không phải tại hồn thác bộ lạc bên trong, năm đó đang thiên thê bên trong, nhận lấy một chút chú ý, hắn hiện tại khả năng liền luyện thể hậu kỳ cũng còn chưa đạt tới. Hồn thác tu sĩ cùng hồn thác võ giả cũng bước ra thế giới thông đạo. Lúc này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một chỗ hơi tối trầm thế giới, hướng trên đỉnh đầu, một vòng huyết sắc chang tròn treo cao, nhường đầu góc của bọn hắn có chút nợ. Nhưng cũng không lâu lắm, huyết chiến chi thể hiệu quả phát triển tác dụng, đầu não lần nữa trở nên thanh tĩnh. Chỗ này thế giới hoàn cảnh không đúng lắm. Vương Phàm trong nháy mắt liền trở nên cảnh giác lên, hai năm này hắn cũng đi qua yêu tộc thế giới lịch luyện, nhưng là nơi đó mang đến cho hắn một cảm giác, còn lâu mới có được hiện tại loại này bất an. Hắn đối với mình thực lực phi thường rõ ràng, là tất cả lại tới đây người ở trong thấp nhất một nhóm, nếu như không hành sự cẩn thận Như vậy trước hết nhất chết chính là hắn. Cẩn thận một chút. Vương Phạm hướng bên cạnh Cao Gậy thanh niên nhắc nhở một câu. Ta biết rõ. Cao Gậy thanh niên lầm bầm một câu, mặc dù biết rõ Vương Phạm là hảo ý, nhưng là trong lòng của hắn chính là có chút bực bội. Tất cả mọi người treo lên cảnh giác, đang lộng rõ ràng chúng quanh tình trạng trước đó, không cho phép ly khai chiến trận. Khuôn viên thanh âm tại tất cả mọi người bên thai xuất hiện. Hứa thịnh đối chỗ này thế giới tình huống có chút cơ bản hiểu rõ. Chỗ này thế giới dân bản địa đúng, đúng một loại gọi là dạ yểm sinh vật, cùng trước đó vạn tộc cương vực dạ sắc hành giả có chút tương tự. Nhưng là bọn chúng có dũng khí đặc biệt năng lực xâm nhập một cảnh. Nói cách khác, chỉ cần mục tiêu lâm vào trạng thái hôn mê bên trong, bọn chúng liền có thể chui vào đi vào, đối mục tiêu tiến hành tổn thương. Loại năng lực này phi thường lợi hại, mà lại vừa vặn vòng qua huyết chiến chi thể hiệu quả. Dù sao huyết chiến chi thể mặc dù có thể chống cự dị thường trạng thái, nhưng lại không thể để cho người không ngủ được. Nhiều lắm là nhường hồn thắc nhân tộc so bình thường chủng tộc có cao một chút năng lực chống cự. Hiện tại vẫn là giả yểm ngủ đông thời gian, mà lại ta đặc biệt tuyển một cái rời xa bọn chúng căn cứ địa phương, đầy đủ giám soát. Hứa con mắt hiếp hiếp Tạc đi vào cái thế giới này trước đó, hắn cũng không có đem bên này tin tức nói cho hồn thác nhân tộc, chủ yếu nhất là bên này thực lực cũng không mạnh, nhưng cái kia dạ yểm mặc dù mạnh, có thể đối khí hại cảnh võ giả tạo thành tổn thương, nhưng là muốn trực tiếp ở trong giấc mộng giết chết hồn thác nhân tộc lại không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại hắn càng muốn mượn hơn trợ cái này cơ hội rèn luyện tự mình con dân, dù sao về sau gặp phải kỳ quái dị tộc còn có thể càng ngày càng nhiều, càng sớm trưởng thành càng tốt. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ngày trên lại xuất hiện một vòng huyết nguyệt về sau, toàn bộ thế giới không khí một cái trở nên quỷ dị. Xem chừng Quan viên lập tức đã nhận ra khác biệt, hướng hồn thắc đám võ giả cảnh cáo. Vô hình gió theo bên ngoài thổi qua đến, một chút tttt thanh âm đồng thời xuất hiện, để cho người ta cảm thấy dùng mình. A, tay của ta, thân thể của ta không bị khống chế. Có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới từ phía bên cạnh. Vương Phàm bản thân sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, tay chân của mình vậy mà bắt đầu trở nên cứng ngắc, mặc dù còn có thể di động, nhưng là độ nhạy giảm mạnh. Chương 252, cải biến vận mệnh tay. Canh ba cầu người phiếu. Giả hiểm thế giới. Theo vòng thứ 2 huyết nguyện giáng lâm, tại rất ngắn thời gian bên trong, Dạ Yểm liền dựa vào bản năng phát hiện khách không ngợi mà đến. Sau đó bọn chúng tại cao dai Dạ Yểm dẫn đầu dưới, nghĩ hồn thác nhân tộc đến tới. Tại hai vòng huyết nguyện che dấu dưới, thân hình của bọn nó cơ hồ hoàn toàn ẩn tàng, khí hải cảnh võ giả căn bản khó mà phát hiện bọn hắn. Nhưng là tại thực lực cao hơn mặt người trước, bọn chúng bóng dáng lại nhìn một cái không sót gì. "Hừ." Khuôn viên mắt lộ ra lẫm quang, giọng nói như trung đồng. Vô tận lôi đỉnh tại trên bầu trời ngưng tụ mà ra, sau đó hóa thành mấy ngàn đạo cơ sáng, ầm vang rơi xuống. Quỷ dị tiếng kêu thảm thiết lập tức xuất hiện. Tại khuôn viên cái này công kích phía dưới, mấy ngàn con dạ hiểm đều tử vong. Cũng liền tại cái này mấy ngàn con dạ hiểm tử vong trong nháy mắt, đang hoảng sợ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế hồn thác đám võ giả, phát giác thân thể của mình lần nữa khôi phục như thường. Đến cùng là quái vật gì? Thật là đáng sợ, đây chính là bên ngoài thế giới sao? Một chút tuổi trẻ khí hải cảnh võ giả, khoảng trừng này nháy mắt tao nộ bên trong, đã sinh ra lùi bước chi ý. Những lại võ giả cũng không có chú ý tới, là bọn hắn nhãn thần không còn kiên định lúc Cái đó không xa tự mình đội võ sư đội trưởng trong mắt cũng sinh ra thất vọng, đem bọn hắn thêm tiến vào trong danh sách. May mắn, những này võ giả số lượng cũng không nhiều, toàn bộ 2 vạn người hàng ngũ, sinh ra lùi bước không hơn trăm hơn người. Hôn thác võ giả không muốn hẹn nhát. Một chút đồ vật, chỉ có tại nguy cơ lúc khả năng phát hiện, vừa rồi giận cùng khuôn Viên là có thể trước tiên liền xử lý những này dạ yểm. nhưng là bọn hắn chính là muốn thừa dịp cái này cơ hội, đem trong đội ngũ ý chí không kiên định người sàng chọn ra. Đây không phải chuyện của một cá nhân. Ý chí yếu kém sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh đấu trí tựa như là một cái nguyên nhân truyền nhiễm, nhường khiếp đảm truyền bá. Vì cái gì? Tại sao muốn ta trở về? Ta không quay về. Vương Phàm chính nhìn xem bên người cao gầy thanh niên bị người kéo đi, biểu lộ dần dần trở nên trang nghiêm. Vương Phàm đều có thể tại trong chiến trận, ta dựa vào cái gì không thể? Cao gầy thanh niên đang giãy giụa, hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Phàm, trong đó đã tràn đầy không cam lòng. Giờ này khắc này, hắn đã quên đi vừa rồi khiếp đảm núi bước, hắn cái biết do nếu như mình bị dạng này chạy về bộ lạc, sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, cha mẹ của mình cũng đem không ngẩng đầu được lên. Vương Phàm im lặng, hắn biết mình cùng đối phương vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Kỳ thật đối phương thái độ đối với hắn đã coi như là không tệ, mấy năm này hắn nhận trà phúng xem Thường không biết rõ có bao nhiêu, lưu mới có thời điểm lợi mặc dù khó nghe, nhưng lại không phải hão ý. Thế nhưng là trên thế giới này lại nào có cái gì vừa lòng ý đúng không? Tư chất của mình không đủ, ở chỗ này chính là chính là một loại sai lầm đi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là một loại không cam lòng vẫn là ở trong lòng sinh ra, cũng càng phát ra lớn mạnh. Hắn muốn chứng minh. Nói nhảm cái gì, Vương Phàm ngoại trừ tư chất kém một chút, Luận ý chí cùng cố gắng ngươi căn bản không sánh bằng hắn võ soái cảnh giới đội trưởng không lưu tình chút nào lớn tiếng quát lớn nhường chung quanh tất cả mọi người gái mắt trong bọn họ có người cũng hoặc nhiều hoặc ít xem không lên vương phạm nhân loại chính là như vậy kiểu gì cũng sẽ tiến hành các loại tương đối nhưng là võ xoáy cảnh giới dù sao tầm mắt cao hơn nữa một điểm tại trong con mắt của bọn họ hơn thưởng thức ý chí kiên định người loại này thưởng thức nhãn Quang là thời gian mang tới vượt qua 30 tuổi sẽ dần dần minh bạch trong đó đạo lý hứa Thịnh đem được chú ý thu hồi ánh mắt rơi vào trước mắt đánh ra tin tức bên trên ghi chép Ngài đánh chết dạ điểm thu được 3 điểm Hương hỏaghi chép ngài đánh chết dạ điểm thu được 3 điểm Hương hỏa ghi chép ngài đánh chết dạ điểm, điểm, Đi điểm thu được 5 điểm Hương hỏaghi Đi chép ngài đánh chết dạ điểm thu được 4 điểm Hương hỏa tổng cộng hơn 3.000 đầu cộng lại thu được 12.472 điểm Hương hỏa điểm ấy Hương hỏa, lẫn nhau đối với vạn tộc cương vực tới nói quả thực là ít đến thông cảm bởi vậy cũng có thể gặp giống như là vạn tộc cương vực dạng này địa phương trang quý đồng dạng học sinh thông qua chinh phạt bên ngoài thế giới M dù cũng có thể thu hoạch được Hương Hòa nhưng là hiệu suất quá thấp, thực lực tăng lên phương diện phi thường chậm. Bất quá cũng may cái này dạ hiểm thế giới dạ hiểm đủ nhiều, số lượng lấy ước kế, dù là giết chết một đầu chỉ cấp 3 điểm dư hỏa, cuối cùng có thể lấy được cũng có ít tức điểm rồi. Bất quá độ khó không thấp, bởi vì cho dù là con kiến, số lượng tại nhiều trình độ nhất định lúc cũng có thể cắn chết voi lớn, mấy trăm triệu cái mộng hiểm, cho dù là đồng thời đến 100 vạn trở lên số lượng, cũng sẽ đối hồn thắc nhân tộc tạo thành không nhỏ áp lực. Đối hứa Thỉnh tới nói, hiện tại nên đổi đồ vật cũng đổi không sai biệt lắm, viễn cảnh mục tiêu, tạm thời có 2 cái. Một cái là hối đoái một loại thuộc với tu sĩ tiên phú, một cái là hối đoái cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Cái này hai người đều không phải là chỉ cần một dạ hiểm thế giới có thể đem hương hỏa gấp đủ, chục tỷ cấp lương hỏa, hắn muốn liên tục chinh phạt gần 10 cái thế giới mới được. Bên ngoài thế giới không là vấn đề, trung quanh có là. Mấu chốt cần thời gian, cho dù là dạ hiểm thế giới, tại đơn thể thực lực phương diện, hồn thắc nhân tộc đã có thể làm được miễn ép, nhưng là muốn đem cái thế giới này quét ngang một lần, ít nhất cũng cần mấy chục năm thời gian. Chỉ là hơn 2 vạn người đối với cả một cái thế giới tới nói, vẫn là còn hơi nhỏ. Vẫn là dựa theo trước đó như thế, nhặt lớn điểm tụ tập tiến hành công kích. Hứa Thịnh trong lòng sớm liền có ý nghĩ, gia hiểm thế giới cùng yêu tộc thế giới khác biệt, nơi này không có quá nhiều hắn cần tài nguyên, tối thiểu nhất không thể trở thành số 2 tại nguyên thế giới. Về sau nơi này tại hắn quy hoạch bên trong, là một chỗ lịch luyện thế giới, tối thiểu nhất gia hiểm năng lực đối với hồn khắc võ giả tới nói, là một chỗ thật tốt ý chí rèn luyện chỗ, có thể ở chỗ này thông qua lịch luyện người, về sau tại chinh phạt cái khác bên ngoài thế giới lúc, ý chí sẽ không tùy tiện tụ dao động. Giết. Giết. Vương Phàm không biết mình đã đã nghe qua bao nhiêu lần dạng này thứ la, đi vào chỗ này dạ diểm thế giới đã non nửa năm, ngoại trừ chút ít nghỉ ngơi thời gian, tuyệt đại bộ phận đều muốn tiếp nhận những cái kia đáng ghét dạ diểm xâm nhập. Cái kia có thể cảnh năng lực, nhưng bọn hắn liền đi ngủ cũng không an ổn, mặc dù trong mộng cảnh bọn hắn cũng không nhất định sẽ thua bởi những cái kia dạ diểm, nhưng là cuối cùng tỉnh lại phát hiện tinh lực của mình không có bất luận cái gì khôi phục là một cái cực nhức đầu sự tình. Hừ, chỉ là dạ diểm, cũng dám nhập ta một cảnh, chết. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được thanh âm như vậy. Thường thường đằng sau đều muốn đuổi theo một tiếng như là con chuột trước khi chết kêu thảm. Hắn biết rõ đây cũng là cái nào đó không có mắt dạ hiểm xâm nhập tu sĩ mộng cảnh hậu quả, trong lòng hâm mộ đến cực điểm. Tu sĩ a. Vương Phạm phi thường khát vọng trở thành một vị tu sĩ, sở dĩ bây giờ tại võ giả trên đường không ngừng tiến lên, cũng bất quá là không có biện pháp sau lựa chọn. Hắn cũng không ghét võ giả sát phạt, nhưng là hắn hơn ước mơ tu sĩ tu hành. Trung quanh là quái thạch đá lởm chởm, đám võ giả top 5 top 3 nằm ở nào đó khối trên tảng đá lớn. Hắn theo chính mình sở tại trên tảng đá lớn đứng lên. Tu nội sa ngắm đi. Cuối cùng rơi xuống trên bầu trời hai vòng huyết nguyệt bên trên, hắn vô số lần nhìn qua cái này hai vòng huyết nguyệt, đang suy tư bọn chúng trên thân đến tột cùng có dạng gì lực lượng, có thể nhường dạ hiểm có được như bây giờ năng lực. Đồng nhiên, trong tầm mắt của hắn có một chút ánh sáng xuất hiện. Đây là cái gì? Vương Phạm trong mắt xuất hiện nghi hoặc, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ánh sáng vậy mà cách mình càng ngày càng gần. Kỳ quái là, cái này ánh sáng lớn nhỏ một mực không có biến hóa, tại chân trời lúc chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, đến phủ cận vẫn là chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Hắn theo bản năng xuất thủ muốn mượn nhờ cái này ánh sáng, nhưng làm hắn kinh nghi bất định sự tình phát sinh. Cái này ánh sáng vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn thủ trưởng, tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đụng chạm trán của hắn, biến mất không thấy. Cái gì đồ vật? Mau ra đây. Trong lòng của hắn sinh ra một loại sợ hãi, nếu như đây là những cái kế dạ hiểm thủ đoạn, như vậy chính mình là chết chắc. Một thời gian, trong lòng của hắn lại có nhiều cho tàn, xem ra chính mình lựa chọn lại tới đây chung quy là sai lầm à. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn cảm giác được phía dưới Vương Phạm ý nghĩ, không khỏi có chút muốn cười. Vương phạm suy đoán bên trong dạ điểm thủ đoạn chân diện mục nhưng thật ra là một điểm linh căn Linh căn đẳng cấp không cao chỉ là đê đẳng nhất Phạm Linh can chỉ trị giá 50 vạn hương hỏa cái chủ loại kia nhưng đây không phải hứa thịnh không bỏ được mà là muốn cho Vương Phạm một quá trình tướng Vương Phạm hiện tại đã đến hắn coi trọng loại kia ý chí cũng cố gắng nhường hắn quyết định đem liệt vào vị thứ 7 trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cho nên tại bồi dưỡng bên trên đều sẽ theo nghiêm khắc nhất yêu cầu người bình thường có thể trực tiếp tiếp nhận phẩm chất cao linhnh can hắn cũng không thèm để đi bọn hắn cuối cùng có thể trở thành dạng gì tu sĩ Mà Vương Phạm khác biệt, có loại này từ thấp nhất cốc ma luyện ra ý chí, một khi có cơ hội, tương lai của hắn lại so với người khác đi càng xa một chút. Ban đầu ở đối đai tuyên tranh lúc, Hứa Thịnh chính là làm như vậy, một mực chờ cái trước sau khi thành niên, đồng thời có đoàn thể phòng thời gian, mới khiến cho hắn tiến hành rèn luyện, đều là đồng dạng đạo lý. Bộ lạc con dân, Vương Phạm. Thiên mệnh đẳng cấp, hoàng cấp vũ giai. Tuổi tác, 22. Linh căn, phàm linh căn. Thiên phú, cự trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể, huyết chi thể. Căn cốt, hoàng cấp thất phẩm. Nộ tính, Hoàn cấp thất phẩm, khí vận, xanh, năng lực, không. Cảnh giới, khí hải một tầng. Hứa Thịnh coi lại phía dưới Vương Phàm lúc này các hạng số liệu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, mỗi một hạng cũng có tăng lên không nhỏ, loại tư chất này đã đuổi kịp người bình thường, không thể lại được xưng lại trên lệnh. Có thời điểm, cải biến vận mệnh chỉ là một cái linh căn mà thôi. Hứa Thịnh trong lòng dĩ nhiên có nhiều cảm ngộ. Với hắn mà nói, chỉ là một cái quyết định sự tình, nhưng là đối với bị hắn ban cho linh căn mục tiêu tới nói, nhân sinh lại là kể từ hôm nay hướng hướng phương hướng khác nhau. Vương Phàm như thế Những người khác cũng là như thế. Nhưng là, mặc dù hắn có được cải biến con dân vận mệnh năng lực, nhưng lại không cách nào làm được nhường mỗi người nhân sinh cũng phát sinh biến hóa. Có lẽ về sau có thể, nhưng đây là về sau sự tình. Muốn cải biến vận mệnh của mình, cuối cùng vẫn là phải có thắng qua người khác địa phương. Tại Vương Phàm cùng về sau khả năng biết rõ hắn tình huống người trong mắt, hắn là hảo vận, là thượng thiên chiếu cố, nhưng chỉ có Hứa Thịnh biết rõ, hắn là dựa vào lấy chính mình mới thắng được một kết quả như vậy. Cho nên, tự mình tình huống lại là như thế nào? Hứa Thịnh không khỏi bắt đầu suy tư, vạn vật đồng giá mở ra, là có hay không chỉ là đã đến giờ. Hợp lý liên tưởng, không phải sao? Hắn tự giễu cười một tiếng. Chương 253, đặc thủ đổi dưỡng phương án. Thời gian tiến vào tháng 11. Đại học thời gian tựa hồ so với cấp 3 qua càng nhanh một chút. Tại Hứa Thịnh cảm thụ bên trong, tự mình tựa hồ chỉ là nghe một chút khóa, sau đó tham gia một cái vạn tộc cư vực gần 2 tháng liền đi qua. Càng Kinh đại học trong lòng hắn ấn tượng còn không phải phi thường khắc sâu, thậm chí hắn đến bây giờ cũng chưa từng sinh ra Càn Kinh đại học cửa trưởng, liền lớn như vậy Càn Kinh thành phố có cái gì cũng không biết rõ. Càn Kinh làm toàn bộ Thanh Vân Văn Minh trung tâm, là vô số trong lòng người thánh địa, Trung Hoa khu người còn tốt, nếu là cái khác bốn hoa khu, trong ngày thường vội vàng tăng thực lực lên, cũng không có công phu cố ý tới kiến thức một cái. Giả hiểm thế giới trinh phạt đang làm từng bước phổ biến, hứa thịnh tại duy trì khoang quyền trên thiết chí một vài điều kiện, chỉ cần phát động trong đó một cái liền sẽ đối với mình phát ra cảnh báo, đến lúc đó hắn cần lập tức vông xuống trong tay sự tình, đi hướng thế giới hải bên trong, đối con dân trinh phạt tiến hành dẫn dắt. 4 năm đại học, một cái lớn là ở trường học đợi tối đa, phổ thông học sinh cũng cơ bản không có giở trưởng cơ hội. Mà tối được đại nhị, trường học liền sẽ phát hành đủ loại nhiệm vụ, đến lúc đó ở trường học thời gian bắt đầu cấp tốc giảm bớt, đại khái là một nửa đối một nửa. Năm thứ ba đại học ở bên ngoài thời gian liền dài hơn, thường là làm 10 ngày nửa tháng nhân vật sau đó trở về nghỉ ngơi 3-2 ngày, hồi đói một chút vật tư tiếp nhận nhiệm vụ mới, tìm cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đồng bạn các loại. Đại học năm 4 cơ bản không trong trường học xuất hiện, cái kia thời điểm toàn tâm toàn ý đều vì lấy đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, có lẽ trong trường học đợi cái tốt mấy ngày khả năng nhìn thấy một cái đại học năm học trưởng học tỷ. Th thịnh gần nhất liền rõ ràng cảm giác được trong trường học đi tới người biến ít hắn biết rõ kia là năm thứ hai đại học các học sinh tại đem trường học tốt nhất một phần nhỏ đồ vật học xong về sau bắt đầu dần dần đi bên ngoài làm nhiệm vụ một cái lớn đến năm thứ hai đại học biến hóa tự nhiên không phải một lần là xong không phải nói mới vừa thăng đại nhị liền toàn bộ bị đánh phát đi làm nhiệm vụ mà là có cái một tháng đến 2 tháng thích hướng thời gian cơ bản theo tháng 11 bắt đầu mỗi người ít nhất đều muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ lượng cho dù là loại kia chủ tài Ng nguyên cũng vẫn như cũng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ bất quá bọn hắn có thể sẽ lựa chọn cùng người tổ đội Dạng này tại gặp được tình huống lúc sẽ an toàn một điểm. Đi ngang qua khẽ động ngoại hình là thư quyển dạng cao ốc, Hứa Thịnh vô ý thức vào bên trong nhìn thoáng qua. Đây là nhiệm vụ tầng, các người có đủ loại nhiệm vụ phát hành, đại bộ phận đều là trường học ban bố, chỉ có một phần nhỏ là người bên ngoài ban bố. Bằng thẻ học sinh đi vào, một cái lớn học sinh không có quyền hạn, tại cửa ra vào liền sẽ bị cản lại. Không ngừng có người đi vào đi ra, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng đều không tương đồng. Hứa Thịnh quan sát qua những người này biểu lộ, theo một chút về thần thái biểu lộ còn có thể biết rõ bọn hắn đối nhiệm vụ là hài lòng vẫn là thất vọng. Bất quá lần này, hắn nhìn thấy có 3 người từ bên trong đi tới lúc, trên mặt lại là có bi thương. Có người chết. Hứa Thịnh chấn động trong lòng, vẻ mặt như thế rất ít xuất hiện, nhưng là không có xuất hiện một lần liền mang ý nghĩa có học sinh vẫn lạc tại nhiệm vụ bên trong, Thường ngày hắn nhìn thấy vẻ mặt như thế về sau, không bao lâu liền sẽ trong trường học bộ trên internet nhìn thấy báo tang. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng là Hứa Thịnh lúc này ở nhìn thấy cái này 3 người biểu lộ thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút nặng nghề. Cùng cái khác những cái kia xuyên qua đến vũ lực thế giới người so sánh, vận khí của mình khả năng xem như tốt nhất. Đến bây giờ, chính mình cũng còn không có trải qua sinh ly tử biệt, tiện nghi cha mẹ không tính. Cái kia địa phương quá nguy hiểm. Trường học. Làm sao lại nhường nhóm chúng ta đi? Đi xa lúc, Hứa Thịnh ngầm trộn nghe đến ba người kia tại trò chuyện cái gì. Đi đến lớp, Hứa Thịnh tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Làm lớp trưởng, bình thường hắn đều là một người đến sớm nhất, một số người có lời mời giả sự tình gì đều sẽ cùng hắn báo cáo chuẩn bị. Cơ hội là trước sau chân thời gian, Tiêu Phong cũng theo phòng học bên ngoài tiến đến, căn kinh đại học rất lớn, Hứa Thịnh bởi vì muốn đi ngang qua nhiệm vụ thần, cho nên hơi cuốn xa một chút. Ngày hôm qua Phương Túc đi sông ngũ tháp. Tiêu Phong mới vừa tọa hạ liền nghiêng đầu nói với Hứa Thịnh: "Kết quả như thế nào?" Hứa Thịnh trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nếu như Phương Túc vượt qua tự mình, như vậy tối hôm qua căn bản sẽ không bình tĩnh như vậy, tự mình cổ tay vòng đoán chừng sẽ chấn động bay lên. Pháp tắc tháp, thời gian tháp đều là thứ hai, giao chiến tháp thứ ba, sách lược tháp thứ năm, tử dân tháp thứ 7. Hứa Thịnh lông mày nhíu lại, so ta tưởng tượng phải kém một điểm. Thật sự là hắn lợi hại, nhưng mọi người cũng chỉ là tỷ lệ 5 năm, trên lại cũng không lớn. Đương nhiên muốn trừ ra ngươi." Tiêu trầm giai nói: Hứa Thịnh thành tích quá mức để cho người ta không có lực lượng, người khác còn tại tầng thứ 3 dãy rùa, hắn đều đã đột phá đến tầng thứ 5, chờ bọn hắn đến tầng thứ 5, cái này ra hỏa cũng không biết rõ phải chạy đến tầng nào đi. Hai người nói chuyện phía bên trong, lớp đến người càng đến càng nhiều, có không ít cũng chủ động cùng Hứa Thịnh chào hỏi, đương nhiên cũng có người ngoại lệ, tỷ như nói cùng Từ Văn, tỷ như nói Tiêu Nhã Lâm. Tiêu Nhã Lâm là bởi vì trong lòng có quỷ, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng là trước đây đi lên cắn Hứa Thịnh lâm giáo chính là nàng khuyến khích, hiện tại Hứa Thịnh thực lực đã thắng qua nàng quá nhiều, lại là lớp trưởng. Trong lòng nàng sợ hãi bị xuyên tiểu hại. Đại học khóa trình lớp đạo không cần thường xuất hiện, lớn nhất nhiệm vụ đúng là hiểu rõ các học sinh phát triển tình huống, sau đó tính nhắm vào cho ra một chút trợ giúp cùng đề điểm. Đương nhiên đây không phải cưỡng chế yêu cầu, lớp đạo cũng chỉ là căn cứ các học sinh chỗ kể ra ra tình huống tiến hành chỉ đạo, nếu như cảm thấy có địa phương là bí mật của mình cùng ắt chủ bài không thể nói ra được, như vậy trực tiếp tận tàng là được rồi. Cổ thi dịch mặc dù là một vị chân thánh, trong ngày thường sự vụ bận rộn, nhưng là từ ngày 10 tháng 9 đến bây giờ, mỗi ngày cũng không có vắng mặt qua. Bất quá hôm nay hắn tới không được để cho mình đệ tử Tống Lương để thay thế tự mình cho các học sinh chỉ đạo. Tống Lương hiện tại Trạng Nguyên lớp các học sinh cũng đều quen thuộc, biết rõ hắn mặc dù nhìn qua không tốt tiếp cận, nhưng là chỉ cần đưa ra vấn đề, hắn đều sẽ lập tức cho ra thích hợp phương án giải quyết. Tỷ như nói trước đó Vu Túc vụ Tộc phát triển liền lâm vào bỉnh cảnh, tự mình đối tương lai like con đường có mê mang, mà tại biết do Vu Túc tình huống về sau, Tống Lương lập tức cấp ra nhiều loại khác biệt phương án, Vu Túc cũng bởi vậy thành công vượt qua tự mình bỉnh cảnh, nhuận thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại thực lực của các ngươi phát triển đến nhất định tình trạng về sau, thường xuyên lại bởi vì con dân một chút hành vi mà sinh ra hoa mang, có thể khai thác tương phản cách tự hỏi. Tống Lương đứng tại trên giảng đài nói, ngữ tốc vừa phải, mà tại hắn cái này tiết khóa kết thúc về sau, hắn bắt đầu hỏi thăm, có người hay không cần trợ rút. Lập tức liền có người giơ tay, đem tự mình gần nhất tiểu thế giới gặp phải vấn đề nói ra. Tống Lương không hề nghĩ ngợi liền cho phương pháp giải quyết. Hứa Thịnh mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng là ở bên cạnh vẫn như cũ nghe hết sức chăm chú, đây chính là có cao thánh làm lao sư chỗ tốt, mạnh như thác đổ phía dưới. Bọn hắn những này học sinh gặp phải vấn đề đối bọn hắn thật sự mà nói quá đơn giản. Hứa Thịnh ngươi không có vấn đề sao? Ngươi chưa từng có hỏi thăm qua. Đang trả lời tất cả mọi người vấn đề về sau, Tống Lương đem đầu chuyển hướng Hứa Thịnh, vậy mà chủ động mở miệng hỏi. Những người khác sau khi nghe được cũng không khỏi nhìn về phía Hứa Thịnh, đúng vậy à, bọn hắn chưa từng có thấy qua Hứa Thịnh đặt câu hỏi. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn lắc đầu, học sinh tạm thời không có vấn đề. Tống Lương gật gật đầu, không có nhiều lời. Bất quá tại tan học tất cả mọi người muốn đi thời điểm, Tống Lương lại là đem Hứa Thịnh kêu xuống tới. Những người khác đã thành thói quen, lớp chủ nha. Thực lực ngươi bây giờ tại lớn nhất chúng đã là độc nhất đường, ngươi có ý nghĩ gì không có. Không cùng tự mình tới gần đối thủ có thời điểm cũng không phải là chơi tốt. Tống Lương lời nói phi thường bình thản, nhưng là hứa thịnh lại là nghe được trong đó quan tâm chi ý. Hứa Thịnh chân thành nói, Tiêu Phong, phương túc bọn hắn cũng rất mạnh, ta hiện tại chẳng qua là tạm thời dẫn trước, nếu có mảy may lơ biếng, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Có ý nghĩ như vậy rất tốt. Bất quá ta cảm thấy tầm mắt của ngươi có thể phóng càng xa một điểm, lớn nhất chúng không có đối thủ, ngươi có thể đem mục tiêu đặt ở lớn nhị chung. Tống lương thẳng như nói hứa Thịnh trong lòng giờ mình đại nhị không phải hắn tự coi nhẹ mình mà là tại tiến vào đại học về sau hắn biết rõ đại học tài nguyên đối với bọn hắn tới nói trọng yếu bao nhiêu đừng nói là một năm chênh lệch cho dù là một tháng chênh lệnh đều không phải là tốt như vậy của kịp liền liền hắn hiện tại có vạn tộc cương vực lớn như vậy ưu thế dẫn trước phương túc bọn hắn cũng bất quá một tháng khoảng chừng thời gian sợ Tống lương vẫn là động dạng biểu lộ nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì hứa Thịnh có chút là chẳng lẽ không phải sợ mà là lấy hiện tại điều kiện Darick sắc không nhìn thấy có thể cấp tốc đuổi kịp bọn hắn khả năng. Chỉ là trinh phạt bên ngoài thế giới, mặc dù có vạn vật đồng giá hối đoán hương hỏa, nhưng nhiều lắm là kéo dài tự mình cùng một cái lớn học sinh chiến lệnh, muốn kéo tiến vào cùng đại nghị các học sinh chiến lệnh, kia gần như không có khả năng. Dù sao bọn hắn đều là đang tiếp thụ các loại nhiệm vụ, đạt được ban thưởng sẽ đối với pháp tắc lĩnh ngộ có tăng lên rất lớn. Nói như vậy, đại nghị học sinh pháp tắc lĩnh ngộ độ ít nhất cũng tại 10% trở lên, chỉ có cực kỳ cá biệt bởi vì một chút nguyên nhân, không có đạt tới cái này trình độ. Bốn năm đại học thực lực vẫn như cũng là không ngừng tăng tốc quá trình, ở trong đó cùng thời gian tháp có rất lớn quan hệ, đến năm thứ hai đại học thời điểm, đã có thể tăng tốc tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cho dù là rất sơ cấp gia tốc, cũng là một cái lớn thực lực tăng lên gấp 2, năm thứ ba đại học đại học năm bốn thời gian gia tốc càng nhanh, mà thông qua con dân thế giới trưởng thành phản hồi tự mình, phát tác lĩnh ngộ độ điên cuồng tăng vọt đều là chuyện rất bình thường. Lấy ngươi bây giờ điều kiện tự nhiên không được, nhưng là nhóm chúng ta có thể vì ngươi sáng tạo điều kiện. Tống Lương hứa thị đi hô hấp. Cái này là có ý gì? Hắn nhìn về phía tống lương chờ đợi lấy tống lương câu nói kế tiếp đối với đồng dạng một cái lớn học sinh tới nói toàn bộ một cái lớn quá trình bên trong đều theo chiếu tiêu chuẩn bồi dưỡng phương án tiến hành trưởng thành nhưng ở tiêu chuẩn này bồi dưỡng phương án phía trên còn có đặc tù bồi dưỡng phương án tống lương biểu lộ rốt cục có biến hóa đặc tù bồi dưỡng phương án mấy chữ này nhường hắn nhớ tới một chút chuyện cũ ta muốn hỏi một cái cái này đặc tù bồi dưỡng phương án tiêu chuẩn gì hứa thịnh trong đầu lló lên vô số ý niệm cuối cùng hỏi một vấn đề như vậy tiêu chuẩn là chương 254 địa cầu chung cực bí mật Không có tiêu chuẩn." Hứa Thịnh đang đợi câu nói kế tiếp, không nghĩ tới nghe được lại là một câu như vậy. Hắn không khỏi có chút hoài nghi mình lốt hai. "Không có tiêu chuẩn, đây là ý gì?" Tống Lương gặp Hứa Thịnh chính nhìn xem, biết rõ hắn muốn nói cái gì. Đặc thù đối dưỡng phương án không có một cái nào tuyệt đối tiêu chuẩn, chỉ cần lớp đạo xác định về sau, báo cáo cho trường học, tại thông qua trường học nhận định về sau, liền có thể tiến hành. Người tình huống, tại vài ngày trước đã báo cáo cho phòng giáo vụ, cũng đã thông qua nhận định, hiện tại để ta tới đại biểu trường học hỏi tham quyết định của ngươi." Ngươi là có hay không đồng ý tiến hành cái này đặc thù bồi dưỡng phương án? Tống Lương làm cao thánh, có tuyên bố kết quả tư cách, mà lại liên quan tới Hứa Thịnh sự tình, vốn chính là cổ thì dịch làm ra quyết định. Cổ thị dịch làm trong trường học chỉ có 3 vị chân thánh một trong, chỉ cần là chuyện hắn quyết định, cơ bản sẽ không nhận quá nhiều phản đối. Hơn mấu chốt là, Hứa Thịnh ngũ tháp đệ nhất sự tình lao sư trong trường đã cơ bản cũng biết rõ, thậm chí người bên ngoài đều nghe được tên của hắn, tự nhiên lại càng không có dị nghị. Ta muốn hỏi một cái, cái này đặc thù bồi dưỡng phương án khác biệt ở đâu? Hứa Thịnh biểu lộ có chút bất đắc dĩ, Hắn cũng không biết rõ cái gì là đặc thủ đổi dưỡng phương án, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đồng ý. Thứ nhất, có thể tiếp nhận nhiệm vụ, đi hướng vực ngoại. Cái gì? Hứa Thịnh hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Vực ngoại là cùng vực nội đem đối ứng. Cái gọi là vực nội, kỳ thật chính là lấy địa cầu châu vũ trụ làm tâm điểm, vạch ra một mảnh khu vực. Cái này khu vực rất nhỏ, chỉ cần ra cái này khu vực cũng gọi vực ngoại. Đương nhiên, Hứa Thịnh cũng chỉ là theo trên sách học hiểu rõ đến những kiến thức này, giới thiệu cũng chỉ là ngắn như vậy ngắn mấy câu. Càng thêm rõ ràng phân chia cũng không có một cái nào khác sâu khái niệm. Tựa như là lần trước đi vạn tộc cơ vực, trong lòng của hắn cũng không biết do nó ở nơi nào, đi qua khứ dọc đường, cũng ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có thấy chúng quanh cảnh tượng, những cái kiếp như phao phao đồng dạng vũ trụ, thế giới thụ các loại. Vực nội cùng vực ngoại phân chia là vô cùng trọng yếu một sự kiện, người có hay không nghĩ tới, vì cái gì nhân loại một mực cực hạn tại trên địa cầu, không có tiến về bản vũ trụ cái khác tinh cầu. Tống Lương nhiên lại hỏi một vấn đề. Đương nhiên muốn qua, ta ở trên trung học thời điểm liền suy nghĩ qua. Người chung quanh cũng đều đang nghĩ là vì cái gì, rõ ràng lấy nhóm chúng ta nhân loại năng lực muốn đi đến cái khác tình cầu quá dễ dàng. Vẹn vẹn một khoả địa cầu, dù cho lại bỏ vào người, lại có thể tác hạ bao nhiêu đâu? Hứa Thịnh vấn đề này kỳ thật đã nhẫn nhịn thật lâu, ở kiếp trước, tại cái kia trên địa cầu tất cả mọi người mộng tưởng đều là tiến về vũ trụ, nhưng là đi vào cái thế giới này, rõ ràng có năng lực như vậy, lại phát hiện chính phủ không có bất luận cái gì đi hướng vũ trụ ý nghĩ. Có thể rõ ràng phi thuyền dạng này, đồ vật đều đã sáng tạo ra tới, những cái kia thánh nhân thế giới bên trong Lại đáng sợ văn minh khoa học kỹ thuật cũng là tồn tại bởi vì chỉ có địa cầu mới có thể thành thánh tống lương biểu lộ trở nên không gì sánh được trang Nghiêm hứa thịnh trên mặt lên trước không thể tin sau đó đủ loại biểu lộ lần lượt hiện hiện cuối cùng lại biến thành thoải mái đây là giải thích hợp lý nhất Mặc dù hắn không biết do ở trong đó có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân nhưng là chắc hẳn nhân loại đã trải qua vô số lần nghiệp chứng dĩ vãng có người tiến về cái khác tinh cầu sinh hoa qua cũng ở nơi đó sinh hạ quanròo dõi nhưng là đều không ngoại lệ những này tại địa cầu bên ngoài ra đời nhân loại Không cách nào mượn nhờ thế giới thạch mở tiểu thế giới. Bọn hắn cũng không có biện pháp phi tốc tăng lên thực lực của mình, chỉ có thể dựa theo tiểu thế giới con dân lộ tuyến trưởng thành. Những ngày đồ vật, vốn là muốn tới đại nhị lúc mới có thể chậm rãi được cho biết, nhưng Hứa Thịnh hiện tại đã có tiến hành đặc thù bồi dưỡng phương án tư cách, sở dĩ có thể biết được trong đó một bộ phận tin tức. Địa cầu chỗ khu vực là duy nhất siêu cao mức năng lượng thế giới, điểm này Hứa Thịnh tại mấy tuổi lúc liền biết rồi. Bất quá khi đó ngoại trừ cảm thán bên ngoài cũng không có quá nhiều ý nghĩa, hiện tại mới ý thức tới, đặc thù nhất chỉ có địa cầu mà thôi. Giống như là một tấm vô hạn rộng lớn hình lập phương bên trong, có một cái dùng bút đảo ra điểm là đặc tú nhất. Hứa Thịnh còn chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp, nhưng là Tống Lương nhưng lại là đổi một cái chủ đề, không có trong vấn đề này nói tiếp. Thứ hai, có thể tự do lựa chọn khóa trình cùng lao sư, một khi có cái gì không hiểu vấn đề, có thể bất cứ lúc nào đi xin hỏi bất luận một vị nào lao sư. Bao quát cổ lao sư ở bên trong. Hứa Thịnh trong lòng vui mừng, không có cái gì so đầu này tốt hơn, cái này tương đương với cho mình thiên vị a, mặc dù vạn vật đồng giá sự tình không thể nói ra được. Nhưng có thời điểm gặp được vấn đề vẫn là có thể tân trang một cái nói ra. Cổ thánh bên kia cũng có thể đặt câu hỏi, đồng dạng là bất cứ lúc nào, cái này cùng đồ đệ cũng không có gì khác biệt đi. Thứ ba, mỗi hoàn thành một cái giai đoạn tăng lên về sau, sẽ đạt được trường học ban thưởng. Lấy pháp tắc linh ngộ độ làm thí dụ, nếu như tại một cái lớn kết thúc thời điểm, người pháp tắc linh ngộ độ chỉ có 10%, đem không có bất luận cái gì ban thưởng, mỗi sớm một tháng, đem thu hoạch được một vạn điểm học phần, nếu như tại cái này học kỳ kết thúc trước có thể đạt tới 10% pháp tắc linh ngộ độ, sẽ ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Mỗi sớm một ngày, gia tăng một vạn. Tống Lương Ngữ khi hiếm thấy có chút ba động, dạng này ban thưởng thế nhưng là phổ thông học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như Hứa Thịnh có thể tại tháng này liền đạt tới 10 pháp tắc lĩnh mộ độ, như vậy hắn sẽ có được vượt qua 100 vạn học phần ban thưởng. Cái này thế nhưng là tại đại nhị học sinh bên kia cũng được cho khoản tiền lớn. Hứa Thịnh ngay từ đầu mặc dù kích động, nhưng là đằng sau biểu lộ dần dần trở nên do dự. Trường học phía dưới như thế lớn vốn gốc bội giữa mình, không có khả năng không có sợ cầu a. Ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì. Đối với càn khinh đại học tới nói, điểm ấy tại nguyên tính toán không lên cái gì, chỉ cần ngươi có thể sớm ngày trở thành thánh cảnh, thậm chí về sau có thể tại thánh cảnh bên trong đi càng xa, đối nhân loại có trợ giúp, như vậy thì là trường học muốn nhìn nhất đến. Hứa Thịnh trầm mặt một chút, khuất thân nói, học sinh thụ giáo, chủ yếu nhất chính là cái này ba điểm, trừ cái đó ra còn có chút phương diện khác bổ dưỡng, tổng cộng 32 đầu, đợi chút nữa ta phát đến ngươi cổ tay vòng bên trên, chính ngươi xem liền biết rõ. Tống Lương chậm rãi nói, ngươi buổi tối hôm nay hảo hảo suy nghĩ một cái, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, ta ân tống lão sư. Trở lại nhà ở tập thể về sau hứa Thịnh tâm tình có chút phức tạp đặc thù đổi dưỡng phương án đương nhiên là chuyện tốt nhưng tùy theo mà đến lại là thật sâu cảm giác nguy cơ trên thế giới này không có cái gì là tự dưng đạt được muốn càng nhanh chóng hơn để cao mình thực lực như vậy thì muốn mạo người khác sẽ không mạo nguy hiểm đầu thứ nhất có thể đi vực ngoại chiến trường có thể nhận nhiệm vụ là chuyện tốt không sai nhưng là đây là có nguy hiểm đến lúc đó cũng sẽ không giống là vạn tộc cương vực bên trong có cổ thánh hộ Giáậ thống khi đó bên cạnh mình sẽ không có người bảo hộ lấy hắn hiện tại chỉ là một 199% pháp tác lĩnh bộ độ lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm trí mạng. Nhưng nhường hắn từ bỏ cái này cơ hội cũng tuyệt không có khả năng, ngũ thập bên trong, cuối cùng xếp hạng bên trong có nhiều như vậy trói mắt danh tự, hắn cũng nghĩ trở thành một thành viên trong đó. Đặc thù bồi dưỡng phương án không phải là bởi vì hắn mà xuất hiện, tại lúc trước hắn, nhất định từng có không ít người nhận lấy dạng này bồi dưỡng, hắn mặc dù không biết rõ có bao nhiêu người lựa chọn đồng ý, nhưng lượng trước hẳn là chiếm cư tuyệt đại bộ phận, thậm chí có thể là toàn bộ. 10% pháp tắc lĩnh ngộ độ. Ta hiện tại còn kém rất xa Điều thứ ba bên trong, liên quan tới bậc thang đoạn ban thưởng cái này hứa thịnh xem như để ý nhất, học phần ban thưởng ngoại trừ đi hướng ngũ tháp bên ngoài, còn có thể trường học hối đoái các loại chân quý tài nguyên, có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ tốc độ. Nói như vậy, một cái lớn học sinh bên trong tương đối ưu tú, sẽ ở năm học kết thúc đạt tới trước 10% pháp tắc lĩnh ngộ, nghỉ hè 2 tháng thời gian, cũng không có người thật sẽ nghỉ ngơi, đoạn này thời gian bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sẽ lục tục ngo ngoe nghe đạt tới 10% pháp tắc lĩnh ngộ, người ưu tú sẽ tới 15% trở lên. Mà tại đệ nhất học kỳ kết thúc thời điểm, có thể đạt tới 3 pháp tắc lĩnh ngộ độ đều là phượng mao lân giác, muốn tại lúc này đạt tới 10 lại nói nghe thì dễ. Trường học ban thưởng không phải dễ cầm như vậy, bất quá đã định ra dạng này tiêu chuẩn, cũng liền mang ý nghĩa là có khả năng đạt thành. 10. Hứa Thịnh trong mắt xuất hiện kiên định, mình bây giờ mục tiêu chính là tại cái này học kỳ kết thúc đạt tới trước 10 pháp tắc lĩnh ngộ độ, trên cơ sở này, mỗi sớm một ngày đều là to lớn thắng lợi. Vạn tộc cương vực phá vỡ chính trung ương bí cảnh lấy được ban thưởng cũng bất quá một vạn điểm tích lũy, tốt như vậy cơ hội tuyệt đối không thể lãng phí vệ phân muốn hay không đồng ý đặc thù bồi dưỡng phương án. Cái này còn muốn nghĩ sao, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Hứa Thịnh mặc dù lo lắng nguy hiểm, nhưng đây là bản năng su cát thị hùng. Nhưng nếu như thật bởi vì cái này từ bỏ, đó không phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn rồi. Làm ra quyết định về sau, Hứa Thịnh trực tiếp cho Tống Lương phát đi một cái tin tức. Tống Lao sư ta nghĩ kỹ, ta đồng ý đặc thù bồi dưỡng phương án. Tống Lương bên kia hồi phục rất nhanh. Không nhiều suy tư, đã suy nghĩ đầy đủ lâu. Tốt, ta hiện tại liền đem ngươi ý nghĩ cáo tri phòng giá vụ. Kết thúc cùng Tống Lương đối thoại về sau, Thứa Thịnh nhìn xem trong phòng duy trì quan thuyền, hít một hơi thật sâu. Hiện tại giận bọn người ngay tại dạ hiểm thế giới bên trong trừng phạt, bọn hắn tiến độ rất nhanh, đã tan vỡ mấy cái lớn dạ hiểm căn cứ, vì hắn mang đến vượt qua 3000 vạn hương hỏa. Nhưng là tại cùng tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu như dựa theo bọn hắn 20 ngày trinh phạt một cái bên ngoài thế giới thời gian, cho dù là cái này học kỳ kết thúc, pháp tác của mình nhiều lắm là cũng liền đạt tới 3. 5 khoảng chừng, đừng nói 10%, liền liền một nửa 5 cũng chênh lệch một mạng lớn. Cho nên từ hôm nay muốn bắt đầu gia điểm thế giới chính phạt sẽ tăng nhanh. Hắn sẽ trực tiếp không tiếc bản nguyên trợ giúp hồn thắc nhân tộc chính phạt rơi cái này bên ngoài thế giới, bằng nhanh nhất tốc độ đem hấp thu vì mình phụ thuộc thế giới, trở thành hồn thác nhân tộc hậu bối lịch luyện chi địa. Về sau cùng Tiêu Phong cùng nhau thời gian đoán chừng không nhiều lắm. Trước kia còn chuẩn bị đến đại nghị thời điểm cùng một chỗ tổ đội. Hứa Thịnh lúc đầu, Tiêu Phong tốc độ phát triển không chậm, bản tỉnh cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, toàn bộ cản kinh bên trong, hắn cũng là thực lực tiếp cận nhất tự mình một trong mấy người. Đáng tiếc kế hoạch đổi không lên biến hóa, liên quan tới trường học đủ loại an bài, hắn trước đó cũng không biết được về sau luôn có cơ hội. Ý nghĩ này hiện lên về sau, Hứa Thịnh đi vào duy trì quan thuyền, ý thức dáng lâm dạ điểm thế giới. Chương 255, thân gia tăng vọt, 1 tỷ hư hỏa. Dạ hiểm thế giới. Hơn 2 vạn hồn thắc võ giả tại công viên dẫn đầu dưới, lấy một loại làm cho người tắc lưới tốc độ, tiêu diệt to to nhỏ nhỏ dạ hiểm căn tứ. Dạ điểm nhóm có trí tuệ, có thể giao lưu, nhưng là hồn thắc nhân tộc chưa từng có bất luận cái gì giao lưu ý tứ, bọn hắn chố đến, tất cả dạ hiểm cũng hóa thành tro bụi. Dạ điểm cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài, mà lại bởi vì dạ điểm đặc tính cũng hầu như không tồn tại chung sống hòa bình khả năng. Dạ yểm có được tiến vào sinh mệnh trong lúc ngủ mơ năng lực, đồng thời bọn chúng cũng có thể mượn nhờ sinh mệnh mộng cảnh đến đề tăng thực lực của mình. Ở phương diện này đi lên nói, nhân loại tại đối mặt bọn chúng lúc là ở vào thế yếu. Dạ yểm bản thân cũng tương đối bạo ngược thị sát, nếu như đem một cái dạ yểm ném vào một đám nhân loại đứa bé bên trong, như vậy không bao lâu, tất cả nhân loại đứa bé liền sẽ bị nó giết chết. Tại minh bạch điểm này về sau, hồn thác bộ lạc tại giết lên những này dạ đến không chút nào nâng tay, cũng không có chút nào thương hại cảm xúc. Đương nhiên, Bỏ mặc là ở trong mắt Hứa Thịnh, vẫn là tại hồn thác nhân tộc trong mắt, bọn hắn đều không phải là chính nghĩa, bỏ mặc bởi vì cái gì lý do? Chỉ cần chủ động tiến hành trừng phạt, đó chính là không phải chính nghĩa. Nhưng là chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa, tại hiện tại địa cầu loại này, phương diện tới nói đã không có ý nghĩa gì, tựa như người bình thường vì sinh tồn cần ăn đồ vật, đối Hứa Thịnh bọn hắn loại này muốn trở thành bán thánh người mà nói, trừng phạt bên ngoài thế giới chính là ăn đồ vật. Còn thừa lại bao nhiêu? Một chỗ trong chiến trận, Vương Phàm đang cùng đồng bạn của mình tu chỉnh, bên cạnh hắn thanh niên quay đầu hỏi hắn, còn có hơn 20 đầu Muốn toàn bộ tìm kiếm ra, đoán chừng ít nhất phải 3 ngày. Vương Phạm ở trong lòng tính toán một cái, đắp. Thanh niên gật gật đầu, chớ nhìn hắn nghiên kỷ cùng Vương Phạm không chênh lệch nhiều, nhưng là tu vi lại cao hơn ra không ít, đã có khí hải ngũ trọng, là bọn hắn gần đây 10 ngày bên trong dẫn đầu. Người đoạn này thời gian tiến bộ rất lớn, lúc này cách khí hải tam trọng cũng không xa a. Thanh niên lại nhìn mắt Vương Phạm, không khỏi ngạc nhiên nói. Người bên cạnh nghe được lời nói sau cũng đều ưng tiếng nói, đúng vậy à, Vương Phạm đoạn này thời gian tiến bộ quá lớn, nguyên bản hắn tu vi tại trong chúng ta là thấp nhất, nhưng là hiện tại đã vượt qua bình quân trình độ. Ha, ha ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, khả năng đột nhiên khai khiếu đi." Vương Phàm sờ lấy cái hót cười ngây ngô đạo, chỉ là ở trong lòng hắn lại là nghĩ đến đều là lần trước món kia kỳ ngộ bố trí làm. Đám người cũng liền nghị luận một trận, đột nhiên khai khiếu sự tình mặc dù không thấy nhiều, nhưng là cũng không phải chưa từng xảy ra, bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng nghe qua một số việc lệ, chỉ có thể nói Vương Phàm cái này ra hỏa vận khí tốt. Hứa Thịnh ở phía trên xem trong mắt chưa ý cười, Vương Phàm cái này tiểu tử xảo quyệt rất, mặt ngoài nhìn qua trung thực bản phận, nhưng là tâm tư lại là không gì sánh được linh động, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Có dạng này tính cách, bỏ mặc gặp được sự tình gì cũng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Lúc đầu tại tư chất phương diện cũng không bằng người khác, nếu như lại toàn cơ bắp kia nhưng là muốn nhường đầu hắn đau. Tập linh căn hiệu quả mặc dù tương đối kém, nhưng là tại luyện huyền một đường, lại là có thể đổi kịp người bình thường. Hứa Thịnh tự nói. Nói như vậy, có linh căn người ngộ tính cùng căn cốt cũng sẽ không chiến lệnh, tại hồn thác nhân tộc mới ra đời hài đồng bên trong, đồng dạng cũng là những cái kia từ nhỏ đã biểu hiện thông tuệ hơn có khả năng chứa linh căn. Sự tình không tuyệt đối, nhưng là đại phương hướng là như thế này, một cái từ nhỏ đã kẻ ngu dốt Bản thân có có linh căn sát suất cực nhỏ. Vương Phàm bây giờ được tạp linh căn thời gian còn không lâu, chờ lại thích hứng cái mấy năm, đến lúc đó liền có thể cho hắn hư linh căn. Cái này một ngày trong đêm, Vương Phàm ngay tại trong doanh trưởng tu luyện bạch tượng trấn mục kình, một loại thụ chỉ dẫn cảm giác bỗng nhiên ở trong lòng xuất hiện. Hắn nghi hoặc không thôi, nhưng vẫn là theo tự mình vị trí bên trên đứng lên, đi theo dẫn dắt đi phía tây đi đến. Kỳ quái là, trên đường đi những cái kia tuần tra võ giả độ cũng không thấy được hắn, đối với hắn làm như không thấy. Nhưng Vương Phàm trong lòng không có bất kỳ sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được kêu gọi tự mình đi ý thức tràn đầy ấm áp bách, nhưng hắn ẩn ẩn vang lên một đạo bóng người. Một vị nhường hắn không gì sánh được sùng kính tồn tại. Người đã đến. Huyết nguyệt chiếu dọi phía dưới, đại địa đáp lời chỗ đều là huyết sắc, nhưng là Vương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa lại là có một đạo thuần màu trắng quá mang, bất kỳ huyết sắc đều dựa vào không gần được hắn. Trong lòng của hắn kích động không thể so với, hướng về phía trước hai bước quỳ dạp xuống đất, đại trưởng lão. Có thể mới vừa quỳ xuống hắn liền cảm nhận được một trận nắm năng chí lực, đem hắn thân thể lỡ thẳng. Không cần rằng này, đứa bé Nhẫn nhìn xem đạo kia giống như đã từng quen biết thân ảnh, tựa hồ nhớ tới mấy năm trước cái kia ban ngày, đạo kia thân thể gầy yếu liệu mạng leo lên cảnh tượng. Trong lòng cảm khái và phần. phận. Ngươi cũng không biết rõ trên người ngươi xảy ra chuyện gì a? Vạn Bối không biết. Vương Phàm trong lòng hơi động, nhưng không có rõ ràng phán đoán. Gần nhất ngươi là có hay không cảm giác ngũ giác thông triệt, tu hành tốc độ tăng gấp bội. Vâng, vạn Bối xung quanh người cũng đều kỳ quái. Có thể là vận khí tốt, đột nhiên khai thiếu. Ha, ha hoàn toàn chính xác xem như vận khí tốt. Nhẫn nhiên toát ra nụ cười thản nhiên. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được trước mắt người thanh niên này có chút ý tứ. Vương Phàm cung kính nói, đại trưởng Lao có thể vì van bối tiếp xúc nghi hoặc sao? Là ngươi số phận, tiên tổ coi trọng ngươi, bàn cho linh căn. Vương Phàm hai lỗ hai bên minh. Cái gì? Ngài, ngài là nói ta hiện tại có linh căn rồi? Hắn không dám tin túi đầu xuống, chính nhìn xem thân thể, nhưng là không có cảm giác được bất cứ dị thường nào chỗ. Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới, lần này hai người giao lưu một màn, tại trong đầu hắn đã sớm từng có đơn trước, lấy giận tu vi đối linh căn người xuất hiện phi thường vẫn cảm chỉ cần đánh qua vừa thấy mặt liền có thể tân sinh cảm ứng, sau đó chỉ cần quan sát một phen liền có thể ra kết luận, cho nên hắn biết rõ trận chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Vương Phàm. Vương Phàm đã bị hắn nhận định là vị thứ 7 trọng điểm bồi dưỡng con dân, như vậy hắn con đường tu hành, tự nhiên cần một cái lao sư tốt, quý hóa, duyên vận hai người đã cũng mang theo đồ lệ, có dạng này tư cách, nhưng cuối cùng không phải thích hợp nhất, không, có thắng tới tốt như vậy, cho nên tiếp xuống Vương Phạm sẽ trở thành giận thứ ba vị đệ tử. Đằng sau mấy người, Vương Phàm đồng bạn phát hiện hành tung của hắn trở nên quỷ dị bắt đầu. Đang lúc bọn hắn do dự muốn hay không đem trong chuyện này báo về sau, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức lại là giống như là trời đánh ngũ lôi, nhường bọn hắn sững sốt tại chỗ. Cái gì? Vương Phạm bị kiểm nghiệm xuất cụ có linh căn, có thể tu hành. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin, đã nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua là ai đột nhiên có thể tu luyện, mặc dù biết rõ trong bộ lạc có có thể để cho người ta hậu thiên có được linh căn phương pháp, nhưng là Vương Phạm một mực cùng bọn hắn cùng một chỗ, không có khả năng có cái này cơ hội a. Nhưng lại bỏ mặc bọn hắn có tin hay không, nửa tháng sau Vương Phàm hoàn toàn chính xác thoát ly chiến trận. Không còn đi theo bọn hắn cùng một chỗ chém giết. Sau đó bọn hắn phát hiện đại trưởng lão bên người có thêm một thân ảnh. Con mắt trứng lớn. Thế giới hải bên trong, hứa thịnh đem tầm mắt của mình từ trên thân vương phàm thu hồi lại, sau đó mắt nhìn tự mình còn lại bản nguyên. Sau một khắc, thật lớn tiên dụ hạ xuống. Các hải tử của ta, phương thế giới này đem sinh ra dị biến, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Ta đem trợ giúp các ngươi, bằng nhanh nhất thời gian tiêu diệt cái thế giới này dạ điểm.